Chương 1243 không còn tuổi nhỏ vẫn cuồng, chương 1243 không còn tuổi nhỏ vẫn cuồng. Mà trong hư thực, áo bào màu vàng lão giả một thân tiên uy hoàn toàn tan đi, có như vậy một cái chớp mắt, thậm chí giỡn xuống một thân phòng bị, triệt để đắm chìm ở giấc mơ của mình trước bên trong, thoát ly hiện thực. Chỉ thấy giờ phút này thật lâu đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, trên trán ngọc rắc tạn ra trước nay chưa từng có tia sáng chói mắt, thậm chí vẫn vẹo hư không. Còn đứng ngay đó làm gì? Ta kiên trì không được bao lâu, động thủ a, chơi chết hắn. Thật lâu cắn nói, cho dù là hắn, lấy sức một mình mang theo kim tiên chi hồn nhập ngộng cũng là miễn cưỡng đến cực điểm. Tính được là là may mắn, mà vẹn vẹn qua một cái chớp mắt công vu, áo bào màu vàng lão giả con mắt liền đã bắt đầu chuyển động, hiển nhiên liền muốn từ trong mộng cảnh tỉnh lại, Thận Lâu Mi tâm thậm chí đều vỡ ra một cái miệng máu tử. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kim sĩ tiểu bằng vương một đôi kim chảo hùng hăng cắm vào nó trong lòng ngực, thậm chí không bị mảy may trở ngại. Áo bào màu vàng lão giả hai con ngươi sát nam mở ra, nhưng lại đã muột, hắn bản thân nhìn thấy chính là một đôi kim bằng chảo đem mình tiên khu xé vì làm hai một màn. Kim quang đại đạo ngang ngược, ngược phía dưới, liền ngay cả nó tiên hồn cũng bị xoát Trong mắt của hắn mang theo nồng đậm không cam lòng Trách không nhắm mắt, làm sao cũng không nghĩ tới mình cứ như vậy bị ba cái tiểu bối một bộ liên kích cho mang đi. Kim sĩ tiểu bằng vương tay xé kim tiên, cũng làm cho toàn bộ phong tiên hùng quan một trận sôi trào. Nhưng mà tụ đến Đông Đảo Chân Tiên lại đã sớm đem ba người vây kín mít, không chút nào che giấu trần trụi sát ý, lúc này không ai có thể cười được. Vẹn vẹn đánh giết một là kim tiên liền để ba người tốn sức công vụ, mà bây giờ cần thiết đối mặt chính là gần trăm vị kim tiên, mỗi một vị đều là không giới hoàng lòng chân nhân đồng dạng tồn tại. Nếu như không biết cái gì là tuyệt vọng lời nói, bây giờ một màn chính là, ba người đường lui đã bị phong kín, lại không vẻ đi khả năng. Thận lâu khẽ miệng nổi lên một vòng cười khổ, lao đi mi tâm máu tươi cười nói, cuối cùng là dừng bước nơi này sao, cũng được, cũng được, chỉ ít chơi chết một cái, lấy giải trong lòng chi nộ. Kim sĩ tiểu bằng vương cắn răng nói, đều tại ta, nếu không phải ta lôi kéo hai người các ngươi đi lên, cũng sẽ không. Tiểu quỷ thì là chen miệng nói, và ngươi khi nào như vậy nói nhảm rồi? Cái gì gọi là ngươi lôi kéo? Lao tử tự nguyện đi lên được không nào? Lớn không được chết một lần mà thôi, chỉ ít chơi chết cái kim tiên, kiếm một phát, thoải mái liền xong việc, sinh tử cũng như thế nào? Thận lâu cười nói, quỷ huynh hảo tâm cảnh, tốt một câu sinh tử cũng như thế nào? Tiểu quỷ trợn mắt nói, "Tốt ngươi cái nhã nhặn cầm thú, vừa mới một chiêu kia nhị, ta còn chưa thấy qua, tiểu tử ngươi giấu rất sâu à. Một đám vây giết mà đến chân tiên tất cả đều sắc mặt xích giận, nhìn qua tại tình thế chắc chắn phải chết bên trong chuyện trò vui vẻ ba người, trên trán không khỏi bạo khởi gân xanh. Sắp chết đến nơi, khi ta cũng không tồn tại sao? Phạm trấn bọn chuột nhắt, lại dễ rủa cũng vô pháp cá chép hóa rồng, các ngươi." Tiểu quỷ khinh thường nói, "Được, suốt ngày bố tích cái không xong, ngoài miệng công phu ngược lại là rất lợi hại, sợ làm được không phải thiên đạo, mà là mổm mép công phu a. Còn muốn đánh nữa hay không rồi?" Kia Kim tiên sắc mặt xanh xám nghe nói chẳng bọn hắn câu hồn luyện thần đã đến từ Phạm Trần nói không chừng có thể cho bọn hắn mượn mấy cái thân thể phá cái này phong thiên tri chợ giờ khắc này còn tiên sát ý dạt dào nếu là có thể trở thành cái thứ nhất công phá Phạm Trần đội ngũ bọn hắn tự nhiên là lập đầu công tự nhiên thiếu không được chỗ tốt của bọn họ mấy ca nghe được không thời điểm chết đều chết cho ta sạch sẽ một chút nhì một tiêu huyết lục cũng không cho đám này cháu trai lưu lại tiểu quỷ la hét vốn là tự tử vong bên trong quốc già lại có sợ gì chi Kim sĩ tiểu bằng Vương giữ và nói nếu là còn có thể lại chơi chết một tôn cũng coi như không có phí công chết Thận Lâu nói, ta giúp ngươi." Chúng chân tiên nhìn qua ba người, trong lòng không khỏi bủn chồn, đây quả thật là bọn hắn chỗ nhận biết phàm trần sao? Cái này cùng sinh từ trước đó thoải mái cùng phang pháng, tuyệt không phải thường nhân có thể có được. Vô luận là ba người thoải mái, hoặc là phong tiên hùng quan bên trong càng thêm sục sôi ý chí, cũng có thể làm cho bọn hắn rõ ràng cảm nhận được đến từ Phạm trần thuế biến. Mà loại này thuế biến để bọn hắn có chút hoang hốt. Động thủ! Kim sĩ tiểu bằng vương hét to, đi đầu hướng phía quần tiên phóng đi, sau lưng tiểu quỷ thận Lâu theo sát mà lên, đối mặt chúng tiên vây quanh, ba người lại chủ động xuất kích. Muốn chết! Dẫn đầu người cả đời gần hết, chỉ thấy vô cùng vô tận tiên pháp dòng lũ hóng ánh như thần dương, cơ hội trong khoảnh khắc liền đem ba người bá phụ, kinh khủng xung kích đem ba người thế công trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, bọn hắn liền cuồn phong sóng lớn bên trong thuyền cô độc, bị đập rách rách dưới dưới, lúc nào cũng có thể bị lật tung. Đây cũng là trong dự liệu kết quả, Kim Sĩ tiểu Bằng Vương có thể cảm giác được chính mình đạo thân ngay tại cực tốc vỡ vụn, tử vòng cực dương nhanh tới gần. Coi như ngay cả Kim Sĩ tiểu Bằng V cũng kỳ quái sự tình, trước khi chết giờ này, trong đầu hắn hồi tưởng lại không phải đã từng đủ loại Mà là hiếu kỳ lý Thanh Liên tại đối mặt Chư Thiên Quần Tiên Vây công bên trong đến tột cùng là thế nào gắng gượng qua đến. Hô, thật đúng là không cam tâm, ta đã không còn tuổi nhỏ, vừa ý vẫn kích hùng, nỗi giận đùng đùng vì Phạm Trần. Ha, cái này cũng không giống như ta. Thật nghĩ vì cái này Phạm Trần tái chiến tiếp, thẳng đến phần cuối của sinh mệnh. Đây là ba người cùng chung ý tưởng, nhưng lại không có thuốc hối hận có thể ăn, như lại một lần, bọn hắn vẫn sẽ xông đi lên vì Phạm Trần chính danh, chứng minh Phạm Trần không phải người chi bằng lớn, chứng minh cho dù là tiên, cũng là sẽ chết. Dù không hối hận, chỉ là có chút nhàn nhạt tiếc nuối thôi. Ngay tại ba người sắp bị tiên pháp dòng lũ xé nát một mái mắt, một đạo bóng ánh chường hà tử trong hư vô kéo dài mà ra, chạy qua chiến trường, cuối cùng quy về hư vô. Mà tại quang mang này bao phủ phía dưới, hết thảy hết thảy phảng phất dừng lại, vô luận là kia từng đạo bắn nổ tiên pháp, hoặc là diện mục giữ tội của tiên. Kim sĩ tiểu bằng vương sớm đã hai mắt nhắm lại, lặng lặng chờ đợi tử vong đến, nhưng cùng nửa ngày cũng không đến, mở to mắt, đã thấy cái này một màn này, rung động trong lòng. Chỉ thấy chốc cũ âm bơi khổng lồ vô thân từ bên trong dòng sông thời gian bước ra, hóa thành hình, thai qua lại đứng im pháp dòng lũ bên trong, không nhận thời gian nước thúc, Cuối cùng đi tới ba người trước người. Thật lâu cười khổ nói, Tổ Vu lão nhân. Lại nghe ken ken ken. Ba tiếng giòn vang, chúc Cửu Âm không chút khách khí tại ba người trên đầu hung hăng gõ một cái, tận không thể trực tiếp đem bọn hắn đỉnh đầu sốc lên. Ba người bị đập đập ôm đầu đảo quanh, đã lên màn trời lớn nhỏ bao, thậm chí không để ý tới sắp chết tương thế, đau đến khóc. Hỗn náo. Nếu không phải ta, mấy người các người đã chết. Chết ở chỗ này. Chết tại cửa nhà mình. Đây là đang vi phạm trần chính danh sao? Đây là đang ném nhà mình người. Muốn chết, liền chết cho ta tại 33 trọng chư thiên phía trên. Cái kia bên trong mới là các người tương lai chiến trường. Cái này bên trong, không cần dùng các ngươi người trẻ tuổi đến nộp lòng, chúng ta những lao gia hỏa này còn không có ra trận chiến bất động hoàn cảnh, trở về thành thành thật thật cho ta nhìn xem. Trúc Cửu Âm nghiêm nghị ra dạy, ba người cũng chỉ có nghe phần, quỷ khuất đồng thời nhưng lại ấm lòng vô cùng. Lại nói này thời gian trường hà còn có thể như thế dùng, Cửu Âm tiền bối ngài thật sự là quá trâu. Tiểu quỷ đầy mắt rướm mưa nói, "Ken." Trúc Cửu Âm lại hướng tiểu quỷ đầu đi lên một chút, thanh bao tái khởi, tiểu quỷ đau muốn nước mắt tại vành mắt, trên đầu đỉnh lấy hai cái sừng thú lớn nhỏ bao, biết bao buồn cười. Người cái tiểu hoặc đầu Đừng cho lão phu nói lời, trở về mới hảo hảo dọn dẹp một chút mấy người các ngươi, trở lấy bị ăn gậy đi." Chúc Cửu Âm phất trách, tay áo phất một cái, liền đem ba người đưa về Phong Thiên Hùng Quan. Trước 1244 trận chiến này khi tháng hộ Phạm Trần, trước 1244 trận chiến này khi thắng hộ Phạm Trần. Quay về Phong Thiên Hùng Quan trong lòng ba người cũng triệt để an tâm xuống tới. Sau lưng, tại trong Tuyết Yêu dẫn đầu dưới, giả Thiên Đạo Minh chư hùng tất cả đều trình diện. Chúc Cửu Âm thời gian trường hà chỉ ảnh hưởng đến hư vô bên ngoài Phạm bi, cũng không có đối Phong Thiên Hùng Quan thậm chí cả, cả thiên địa sinh ra ảnh hưởng. Bây giờ Trúc Kiều Âm còn không có bạn sự này dừng lại phiến thiên địa này thời gian. Nhưng vẹn vẹn cái này cùng để thời gian đình chỉ thủ đoạn liền cuối cùng nghe rợn cả người, cao thủ tranh chấp, tranh chính là giây phút chi kém. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, liền có thể có thể tạo nên kết quả hoàn toàn khác nhau. Thời gian đại đạo chính là kinh khủng như vậy. Đang lúc ba người sợ hai tháng phục tại Trúc Kiều Âm thủ đoạn thời điểm, lại đột nhiên cảm giác từng đợt gió mát từ sau đầu thổi tới, không khỏi giật nảy mình run dậy một chút, quay đầu nhìn lại Đã thấy kim sĩ đại bằng vương nghe rằng trận mắt, ánh mắt kia hận không thể đèm kim sĩ tiểu bằng vương ăn sống nuốt tươi, cho dù là hắn không sợ trời không sợ đất tính tình, đối mặt mình lao tử, cũng là sợ. Chỉ thấy trong tuyết yêu nhìn về phía hư vô trong ánh mắt mang theo trước nay chưa từng có lạnh leo, nói khẽ, long dao mội mội, vậy làm phiền ngươi. Long dao gật đầu, một đôi kim sắc mắt rồng hung hăng trừng mắt liếc ba người, lập tức hóa thành mấy tráo kim long bản thể, kinh khủng long nghi vặn vèo hư không. Khổng lồ thân rồng vất tay triệt hồi thời gian trường hạ, thời gian khôi phục lưu động, còn tiên lúc này mới phản ứng được, trong trí nhớ của mình tựa như thiếu khuyết cái gì, đã thấy tại trong vòng vây ba người sớm đã không thấy tăm hơi. Mà chút cừu âm thì là tại bên trong dòng sông thời gian âm lánh nhìn xuống mà hạ. Đáng chết, là thời gian tổ vụ, hắn vừa mới nhất định là dừng lại thời gian. Không tốt, mau lưu lại. Sau một khắc quần quần kim sắc long viêm hóa thành đệ trời biển lửa, đem gần 110 vị kim tiên ba phủ, thường hực long viêm là đủ nhóm lửa hết thảy, thậm chí bọn hắn tiên nguyên, mười tổ long. Tổ long không phải chết sao? Sao còn có một đầu? Mặc cho quần tiên dùng ra tất cả vô liếng, như cũng không cách nào ngăn cản lòng viêm thiêu đốt, tiên bảo tại hừng hực nhiệt độ cao dưới hỏa tan làm nước thép, tiên pháp thậm chí còn chưa đánh ra, dễ dàng cho trong tay tịch diệt là giả vô. Thậm chí đem bọn hắn tiên khu cùng nhau nhóm lửa, long viêm còn chưa tan đi tận, long dao kiếm một đầu kim sắc đuôi rồng liền khỏa mang theo khuynh thiên chi lực hung hăng đè xuống. Hư vô tịch diệt, chỗ nhấc lên kình phong thậm chí đem đạo tất xé rách, chọn vẹn mấy chục chân tiên vặn, ngược, liền may bị cùng nhau tung bay ra ngoài. Một đôi xuống dưới, không một mảnh hư vô. Chư vị không mà tới, ta phàm trần cũng làm chuyện đạo đại khách. Không biết các vị còn hài lòng. Long Dao hiếp mắt nói, bây giờ nàng sớm đã không còn là đi theo Lý Thanh Liên phía sau cái mông lá hét muốn ăn mức quả tiểu nữ hoa, bây giờ nàng là đủ trống lên một vùng trời. Đáng chết. Phạm trấn bên trong vẫn còn có mấy cái khó giải quyết điểm, không dễ làm. Chỉ thấy Đế Tuấn chậm rãi tiến lên, sắc mặt lạnh lùng, quanh thân thiêu đốt lên sền sệt kim ô chi diễm, kia là so long diễm càng thêm hừng hực tồn tại. Thế gian cực đỉnh. Long Dao một đôi quét chân quần tiên, cũng làm cho phong thiên hùng quan bên trong càng thêm tăng cao cảm xúc đạt tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Giờ phút này, chúng chân tiên đối mặt vẫn như cũng là ba người lại không bằng trước đó đồng dạng dám tùy ý xuất thủ, Đế Tuấn, chúc kiểu âm hai người cái kia không phải danh chấn vạn ủng cổ tồn tại. Long giao càng là nhận tổ long chi vị, cùng hai người nghĩ so đồng dạng không kém. Hừ. Đại thế tại tới trước, liền giống như bánh xe bất kỳ cái gì muốn ngăn cản đại thế tiến lên người, liền giống như châu chấu đa xe, cuối cùng sẽ chỉ bị nghiền nát mà thôi. Thiên đạo ý chí chính là đại thế, chính là tương lai phương hướng, Lý Thanh Liên cuối cùng rồi sẽ chết bởi tiên phàm trên chiến trường, ngươi cùng lại chấp mê bất nộ xuống dưới, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Đế Tuấn híp mắt nói, có lẽ có ngươi nói một ngày này, nhưng ngươi khẳng định là không nhìn thấy. Bởi vì hôm nay người sẽ chết." Trúc Cửu Âm lệnh lùng nói, cứ việc động thủ là được, ta từ bên cạnh phụ trợ. Trong chốc lát, ba người thành hổ, cùng quần tiên triển khai một trận trước nay chưa từng có chiến giết. Trong lúc nhất thời tiên quang lóe mắt, đạm mang vô tận, hư không chấn động, có long ảnh tự chuyển, ngửa mặt lên trời gào thét, cũng có kim ố để mình, tam trảo xé trời. Thời gian trường hà sen kẽ trong đó, sinh tử luân hồi vẹn vẹn tại một ý niệm. Ba người khăng khít phối hợp cũng làm cho cái này hơn 100 chân tiên liên tục bại lui, hơi không lưu ý liền mất mạng. Nhưng lại không một người quay đầu, trên thực tế liền xem như những này chân tiên, cũng đồng dạng không đường tối lui quay đầu, sẽ chỉ lần nữa đối mặt Lý Thanh Liên 3.0000 thần mà phân thân thôi, đây mới thực sự là ác ngộ. Tới so sánh, địch nhân trước mắt thì là phải ôn hòa rất nhiều. Từng cỗ tàn tạ tiên thi rơi xuống, chết không nhắm mắt, mà ba người trên thân cũng có thần máu chạy trôi, vết thương dữ tận, đối mặt mấy trăm kim tiên vây công, cho dù là bọn hắn ứng đối bắt đầu cũng không thoải mái. nhưng vẫn là lấy tuyệt cường thực lực áp chế của tiên, đây là một trận tuyệt không cho phép bại chiến đấu, ba người đều xuất ra toàn lực. Nhưng mà muốn thấy kết quả, còn cần chút cơ phù, lại thêm Như Cũ có tiên ảnh phá tiên trùng sát mà đến, long giao bọn hắn tuyệt không nhẹ nhõm. Những người khác cho dù là hưu tâm hỗ trợ cũng không thể nào hạ thủ, dù sao cũng không phải là mỗi người đều có nắm chắc tại cái này cùng vây công bên trong sống sót, lại còn có thể chém giết cường định. Trong Tuyết Yêu thì là đuôi lông mảnh ngậm lo, nhìn qua từng đạo đột phá phong tỏa thiên ảnh, trong lòng từ đầu đến cuối treo lấy một tảng đá lớn. Chỉ thấy Thái bà bà nện một cái eo, đem một khối chiếu thế gương sáng treo tại trước ngực, thản nhiên nói, "Vậy lao bà tử ta liền đi, trên đường đi kiến thức đều sẽ hiện ra tại cái này chiếu thế gương sáng phía trên." Trong Tuyết Yêu phụ phụ giải bài nói, "Vậy liền làm phiền bà bà hao tâm tổn trí." Thái bà bà khoát tay náo chỉ thấy quanh người hư không chi lực giống như dòng nước đồng dạng chảy xuôi, hư không đại đạo thậm chí đã đạt tới mắt trần có thể thấy trình độ. Mọi người không khỏi kinh hãi, tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, thái bà bà thân thể lại dần dần làm nhạt, cuối cùng hoàn toàn mất đi hình thái, hóa thành một đạo dũng động hình người quang ảnh. Nàng rõ ràng liền đứng tại kia bên trong, nhưng lại cho người ta một loại xa không thể chạm cảm giác, bởi vì nó bản thân đã lên cao đến một cái khác chiều không gian bên trong. Tồn tại ở hiện thực cũng lại không tồn tại, không đặt tới cảnh giới này sợ là vĩnh viễn cũng vô pháp lý giải thái bà bà bây giờ trạng thái. Chỉ thấy nó cất bước hướng phía trước bước đi lại cứ như vậy thản nhiên ghé qua ở chiến trường bên trong, vô luận là bắn nổ tiên pháp, hoặc là liệt hỏa hừng hực, đều không thể đụng vào nó mảy may. Cứ như vậy từ trong thân thể của nàng xuyên qua, đối nó tạo thành không được mảy may ảnh hưởng, Thái bà bà thân thể thậm chí một kim tiên hoàng sợ ánh mắt bên trong, từ trong thân thể của hắn xuyên qua. Nhưng hắn lại cái gì đều không có cảm giác đến. Nhìn qua không có sợ hãi Thái bà, bà lại ta đạo, nói không chừng nàng có thể tới gần tiên phạm chiến trường đâu. Loại thủ đoạn này, chỉ có thể dùng nghe rợn cả người để hình dung. Ta có thể thấy được nàng dưới chân chỗ đạp, chính là từng hư không tiết điệp. Đi tại trong khe hẹp, thân tại Hồng Trần lại không nhiễm Hồng Trần. Trong Tuyết Yêu thì là mảy may cao hứng không nổi, khàn khàn nói, ai lại rõ ràng đâu. Chương 1245 tìm tòi hư thực nhập tiên phạm chương 1245 tìm tòi hư thực nhập tiên phàm. Long giao các nàng chiến đấu còn tại kế tiếp, theo gần 110 vị kim tiên đã hiện xu hướng suy tàn, liên tục bại lui, chết càng nhiều, liền càng thêm chịu không được 3 người liên thủ công kích. Trong Tuyết Yêu biết, bọn hắn có thể thắng, đây là cái trong dự liệu kết quả, nếu là bây giờ Phạm Trần liền ngay cả cái này gần 110 vị kim tiên đều ngăn cản không nổi, vậy cái này đỏ sức thiên chi chiến cũng liền đừng đánh. Yên tĩnh về nhà tậy tậy ngủ đi. Vấn đề là, liền xem như đem giết không thì đã có sao, như cũng sẽ có chân tiên liên tục không ngừng đột phá phong tỏa, như thế tiếp tục đánh, sẽ chỉ tiêu hao phạm trần bên trong lực lượng thôi, chung quy không phải kế lâu dài. Trong tiết yếu bây giờ đầu góc rất loạn, tại không rõ tiên phạm chiến trường tình huống điều kiện tiên quyết, hết thể chủ tính tất cả đều là vô dụng cử chỉ, chỉ bằng vào suy đoán, nàng còn không dám tùy tiện làm ra quyết định. Bởi vì một khi phạm sai lầm, nên đoán liền rất có thể là vạn kiếp bất phục. Nàng không có lý thanh liên nhìn xa trông rộng, chỉ có thể từng bước một, cẩn thận từng ly từng tí đi xuống, liền giống như đi dây thép. Bây giờ trong Tuyết Yêu ngược lại là có chút hối hận đáp ứng Lý Thanh Liên đón lấy phần này công việc, phần này gánh quá nặng. Tất cả mọi người chỉ thấy dưới một người trên bạn người huy hoàng, ai lại biết phần này gánh, cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể nâng lên đến. Ngàn ngàn 10.0000 người tính mệnh gửi ở một thân, tuyệt không thể sai. Mộng Tôn coi là thật có nắm chắc. Trong Tuyết Yêu lại một lần nữa hỏi. Mộng Tôn gật đầu nói, 100%. Điều kiện tiên quyết là tiên hồn nhất định phải là hoàn chỉnh. Trong Tuyết Yêu nói, như thế thuận tiện, cũng có thể thừa cơ hiệu rõ 33 trọng thiên bên trong thế cục, vì sau này làm tốt lâu dài dự định. Mộng Tôn thở dài một tiếng nói, chỉ hy vọng Thái bà bà mang về chính là tin tức tốt đi. Giờ này khắc này, Thái bà bà lại là cực tốc đi tại trong hư vô, đã xông phá cái kia đạo hừng hực tiên quang, càng thêm kinh khủng chiến đấu dư ba không thể đối nó sinh ra chút điểm ảnh hưởng. Nhưng nàng lại có thể cảm giác được trên thân chỗ nhận áp lực, không khỏi âm thầm lầm bẩm nói, thật đúng là khủng bố đâu, vẹn vẹn truyền lại xuống tới chiến đấu dư ba liền để toàn bộ phạm trần thúc thủ vô sách. Thật đúng là giống như là tiểu tử kia Tắc Phong. Rốt cục, tiên quang càng thêm nồng nặc lên, Thái bà bà một đường tiến lên, rốt cục xông phá tại phong thiên hùng quan trước đó tiên quang nhưng mà đập vào mi mắt một màn lại làm cho nó thật lâu sững sờ tại nguyên chỗ, một hơi chậm chạp chưa từng tỏ ra. Tường tôn vô cùng to lớn hỗn độn thần ma thân thể cùng quần tiên chém giết không lứt. Khắp nơi đều là chân cụ tay đức, cùng phiêu đãng tại trong hư vô đạo pháp hai cốt. To lớn vô cùng cùng tiên thân thể tại tiên chủ thôi động phía dưới không biết mọi mệnh chúng sát lấy, tiên bảo vô số, tách ra từng đạo dọa người tẩm lụa. 3,0000 thần ma thì là dẫn ra đại đạo pháp tắc, dốc hết toàn lực đi phụ kiến quần tiên sát. Thậm chí lấy thân chống đỡ, không tiếc bất cứ giá nào. Mỗi thời mỗi khắc đều có thần ma đổ xuống cũng có quần tiên tịch diện, tại bên trong chiến trường này tất cả mọi người rết đỏ cả mắt, tử vong sẽ chỉ kích thích càng thêm hừng hực công kích, màu huyết hồng chính là phía trên chiến trường này nhất là tươi sáng sát thái. Một cú mạnh vô biên nhi hung sát chi khí sen lẫn quần quần sát ý thậm chí thẩm thấu nhập hư vô chỗ sâu, đem thái bà bà một đôi trong mắt đều nhuộm đỏ, thậm chí không cách nào không chế trong lòng sao động sát ý, nghĩ lên vọt tới trước giết một trận. Hô, chết không được, cái này cùng thế công lại có thể nào ngăn được. Mấy chục ngày chủ lại thêm liên tục không ngừng tràn vào trong chiến trường chân tiên, 3.0000 thần ma sớm đã không sống chết, Lý Thanh Liên trong đầu hiện tại cái gì cũng không có. Quán triệt 3.0000 thần mà phân thân ý chí chỉ có một cái, chính là không tiếc bất cứ giá nào, cản bọn họ lại. 3.0000 hỗn độn thần ma, phân thân a, vô luận như thế nào giết, đều là 3.0000 tôn. bất tử bất diệt thần mà phân thân. Bộ cứu thủ đoạn a, xem ra bản tôn gặp được phiền phức. Lớn đỏ thiên chủ, chiến trường chân chính còn tại càng mặt trên hơn a. Thái bà bà tại cái này bên trong ngừng chân hồi lâu, chỗ ngực chiếu thế gương sáng đem hết thảy đều chiếu rọi trong đó, lúc này mới tiếp tục tiến lên. Chỉ bất quá lần này không có lựa chọn đi ngang qua quá khứ, mà là đi vòng qua, nhưng dù cho như thế thẩm thấu đến hư vô chỗ sâu ba động như cũ sông thái bà bà nôn mấy ngụm tụ huyết, rốt cục vượt qua mảnh này phân loạn chiến trường, kế tiếp theo hướng phía chỗ sâu rất tiến vào. Trên đường đi chiến đấu dư bà càng thêm mãnh liệt, ép thái bà bà thở không nổi, trái tim liền giống như bị người dùng tay gắt gao nắm. Nhưng cũng nhìn thấy từ 33 trọng tiên lao xuống, toàn thân chật vật, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quần tiên cực tốc hướng phía phía dưới thần ma chiến trường mà đi. Hiển nhiên, bọn hắn chính là tự đại đạo cùng Lý Thanh Liên vị trí xoay qua, cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể để cho quần tiên ép e ngại đến loại tình trạng này. Thái bà bà phất tay lần nữa tăng thêm hư không chi lực quan chú đem mình ngắm chìm càng sâu. Không biết đi bao lâu, trên đường đi cũng nhìn thấy không biết bao nhiêu chết trên đường chân tiền, nếu không phải nó gặp qua chân chính núi Thây Hải, sợ là đã sớm bị hủ không rời nổi bước chân nhi. Thái bà bà Trần chờ muốn hay không tiếp tục đi tới đích, bởi vì nàng có thể cảm giác được, lại đi xuống dưới, sợ là liền muốn đến 33 trọng tiền. Ngay tại nó Trần chờ nháy mắt, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, đây là Thái bà bà từ lúc chào đợi tới nay nghe qua vang dội nhất thanh âm, chấn nàng trong đầu trống rỗng, hai lỗ hai má tươi chạy rộng. Chỉ thấy hư vô chỗ sâu, một thanh một hồng hai đạo hồng quang hung hăng đụng thẳng vào nhau. Sắp thành thiên hư vô bang diệt vì hỗn độn, chính là cuồng chiến không nghỉ lớn đỏ Thiên Chủ cùng Lý Thanh Liên. Thái bà bà vừa mới tỉnh táo lại mấy điểm, đã thấy một đạo hưng hực kích mang cực tốc hướng phía mình chạy tới, vẹn vẹn vừa mới chấm ra, Thái bà bà liền đã mặt sám như cho. Phong mang chưa đến, nàng liền đã cảm giác được tự thân đại đạo ngay tại vỡ vụn, không cách nào ngăn cản cái này không thèm nói đạo lý lực lượng, dù là cố lực lượng này còn chưa kịp thân. A, có người tới thăm ngươi. Quần quận đạo âm như sấm nổ truyền đến. Đúng lúc này, tại Thái bà bà rung động ánh mắt dưới, một đạo hoàn chỉnh tinh hà lại từ một bên hung hăng xông vào kích mang phía trên. Tinh hỏa vỡ vụn hơn phân nửa. Bạo tạc chỗ sinh ra huy năng nháy mắt sông phá Thái bà bà phòng ngự, đem nó tại trong hư vô ép xẹp. Mệnh hồn kém một chút liền như vậy tiêu tán. Tuyệt đối lực lượng trước đó bất kỳ cái gì thủ đoạn tất cả đều vô dụng, phải biết, cái này vẹn vẹn dư ba mà thôi. Quân tinh nổ tung thời khắc, lớn đỏ thiên chủ lại đỉnh lấy bạo tạc uy năng, không thiết bị nổ hết nhục văng tung tóe, đại kích cực tốc hướng phía Thái bà bà chậm tới. Haha ha. ta nhìn ngươi rất quan tâm lão Thái bà này nha, ngươi càng là quan tâm, ta càng là muốn chạm. Có bản lĩnh ngươi liền cản. Ngươi tinh hỏa còn lại mấy đạo. Thái bà bà thậm chí đã không cảm giác được thân thể của mình. Ngum lúng ở giữa, lờ mờ thấy một vết thương đầy người thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình, đại thủ chụp tới, nắm lên thái bà bà dùng hết hết thể lực lượng hung hăng hung ra. Cùng lúc đó, kinh khủng sinh mệnh chi khí cực tốc rót vào trong cơ thể của nàng, vì đó kéo lại một hơi. Nói cho bọn hắn, đừng có lại để người tới, ta không ngại. Nhưng lớn đỏ thiên chủ lưới kích cũng hung hăng chạm tại Lý Thanh Liên trên bờ vai, nửa người đều bị một chút chém ra. Ồ, không ngại. Xem ra cũng không phải ngươi nói cái dạng kia đâu. Lớn đỏ thiên chủ cười lạnh nói, hạ thủ càng thêm dùng sức. Đúng lúc này, một đạo lưu ly chi quang tại hỗn độn thế giới bọc vào lóe lên liền biến mất, Lớn Đỏ Thiên Chủ sắc mặt của biến, thậm chí không kịp rút ra Phương Thiên Họa Kích, cực tốc lui lại. Chỉ thấy ở tỉnh Thế Chi là dưới, trôi này xích hồng sắc Phương Thiên Họa Kích triệt để bị biến mất tồn tại, liền ngay cả cặn bã đều không thừa. A, Người rốt cục chịu dùng. Cô này để đại đạo đều kiêng kỵ vô cùng lực lượng, thật đúng là danh phủ kỳ thực đâu." Lớn Đỏ Thiên Chủ trầm giọng nói. Lý Thanh Liên trở lại, do người thương thế cực tốc lại, thật là âm thanh lạnh lùng nói, cũng không thể lão để người lo lắng cứ phải. Vừa mới đánh ta nhạc mâu trướng, Hai người chúng ta là nên hảo hảo tính đến tính toán. Chương 1246 ngoan cố chống cự bước không ngừng, chương 1246 ngoan cố chống cự bước không ngừng. Lớn Đỏ Thiên Chủ sửng sở, nhạc mẫu. Tình huống như thế nào? Giờ khắc này, lớn Đỏ Thiên Chủ mới ý thức tới, mình tựa như là bỏ lỡ một lần cơ hội tuyệt hảo. Mà lúc này, Lý Thanh Liên đã cầm kiếm trùng sát mà đến, hai người lại lần nữa chém giết đến cùng một chỗ, kinh khủng chiến đấu dư ba lại một lần càn quét toàn bộ hư vô. Thái bà bà cũng bị Lý Thanh Liên dùng hết lực lượng toàn thân vung ra, trong lúc nhất thời nó cảm giác mình toàn thân máu tươi đều muốn bị cái này gia thân cự lực vung ra bên ngoài cơ thể. Quên mình sự vật lùi gấp, tốc độ nhanh đến cực hạn, đã đến để nàng thấy không rõ trình độ, một khắc cuối cùng, nàng chỉ thấy rõ vết thương đầy người Lý Thanh Liên vì chính mình ngăn lại một cách kia. Nàng kia bồi Lý Thanh Liên hung hăng vãi ra thân thể giống như một đạo xuyên vân mũi tên, cực tốc xuyên qua toàn bộ tiên phàm chiến trường. Kinh khủng như vậy thanh thế tự nhiên là gây nên chư thiên quần tiên chú ý, nhưng lại không ai không biết tự lượng sức mình đúng tay, bởi vì bọn hắn trong đó rõ ràng cảm ứng được độc thuộc về Lý Thanh Liên lực lượng. Giờ phút này, long giao ba người chiến quần tiên chiến đấu đã tới gần cuối. Trong hư vô nổi lơ lửng mấy trăm chết không nhắm mắt tàn thì, ba người trên thân cũng tận là vết thương lộ ra có chút chật vật, nhưng chí ít cũng còn còn sống. Chỉ thấy trúc kiểu âm chính lấy thời gian trường hà trói buộc chặt hai tôn kim tiên, một bên đế tuấn chính cẩn thận từng ly từng tí rút ra lấy tiên hồn, nhìn qua một màn này, phong thiên hùng quan bên trong mọi người cũng đi theo hưng hăng thở dài một hơi. Mặc dù như cũ có chân tiên liên tục không ngừng đột phá phong tỏa, nhưng lại không thành đại thế, không dám tùy tiện đối phong thiên hùng quan khởi sướng tiên công. Một trận chiến này không hề nghi ngờ lấy phạm trần thắng lợi mà kết thúc, nhưng vào lúc này, một đạo bóng ánh cơ nháy mắt xé rách phong tỏa. Thế tới chi mãnh tử xưa đến nay chưa hề có. Tất cả mọi người tâm đều đi theo nhấc lên trong Tuyết yêu càng là sắc mặt tâm trầm. Đang lúc nó suy nghĩ đến tuột cùng là cái gì thời điểm, cái tiêu đạo cực tốc mà đến thanh quang đã hung hăng nện vào tổ long giáp phía trên, tạo nên trận trận liên y liệt, liền ngay cả toàn bộ phong thiên đại trận đều đi theo rung động không ngớt. Chính là bị Lý Thanh Liên một thanh cho ném trở về Thái bà bà, đã thấy nó thân thể chấn động, tuyệt cường lực phản chấn đem nó chấn miệng lớn thổ huyết. Tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, cho dù là hư không đại đạo gia thân, cũng không có nổi chút tác dụng nào, Thái bà bà bị cú này lực phản chấn xung, có thể nói là xương cốt đứt gãy. Một hơi kém chút không thể thở đi lên. Trong mắt thế giới đều đi theo ngông lung lên, một màn trước mắt trở nên quen thuộc, Thái bà bà cũng minh bạch, Lý Thanh Liên, cái này hất lên, đem mình trực tiếp đưa trở về, vượt qua toàn bộ tiên phàm chiến trường. Đáng chết tiểu tử, xuất thủ cũng không biết thu chút lực, thật cho là lão bà tử ta thể cốt rắn chắc đâu à, đợi cho hết thể kết thúc, định để Lang Nhi nha đầu kia hảo hảo dọn dẹp một chút người. Nói xong trong lượt một hơi tiết ra, triệt để ngất đi, đây là vạn cổ đến nay Thái bà bà lần thứ nhất mất đi ý thức, vô luận là trước kia trải qua hết thể đối nó tạo thành xung kích, hoặc là trên thân thể không chịu nổi gánh nặng, đều để nàng khó mà chống đỡ thêm xung dưới. Thứ gì Kim Sí đại bằng vương trong mắt Hàn Quang Bạ Phát, mắt thấy liền muốn trùng sát tiến lên. Đúng lúc này, trong Tuyết Yêu lại vội vàng lên tiếng ngăn cả nói: "Khoan động thủ đã, là Thái bà bà." Trong giọng nói của nàng mang theo một vòng kinh ngạc, giờ phút này cách nàng rời đi đã qua ba ngày. Đế Tuấn thở ra một cái thật dài, nhìn qua trong tay hai đầu vòng ánh tiên hồn, chính phát ra sợ hãi dิ้น rỉ, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, khàn khàn nói: "Lúc này cuối cùng là có thể biết rõ ràng đến tuột cùng phát sinh cái gì, không biết Thái bà bà bên kia thu hoạch như thế nào." Long giao đại mi xô nhắn nói, tổn thương rất nặng, tốt lại không từng làm bị thương căn bản chỉ thấy Đế Tuấn đem hai đầu tiên hồn ném cho Long Dao nói: "Đi xuống đi, cái này bên trong từ ta cùng Cửu Âm trông coi liền đã chọn, người ở chỗ này cũng là nhiều hơn. So với chúng ta, người càng muốn biết thanh liên tình huống đi." Long Dao không khỏi nắm chặt trong tay tiên hồn, xoa xoa trên gương mặt máu tươi, trầm giọng nói: "Đa tạ, hai vị cẩn thận một chút, một khi có thiên chủ cấp bậc tồn tại đột phá phong tỏa, nhất định phải kịp thời thông chi một chút tới." Chúc Cửu Âm cười nói: "Yên tâm chính là, chúng ta tự nhiên biết cái gì nhẹ cái gì nặng." Long Dao đầu, sớm đã an mạn không ngừng trong lòng tưởng niệm, đỡ dậy bà bà liền nhập phong quan. Lại qua 3 ba ngày, Phong Thiên hùng quan phía trên trong hư vô trỗ phiêu đã tiên thi lại nhiều mấy chủ vị, chỉ ít bây giờ khỏi phải sầu tiên thi nơi phát ra rồi. Giờ phút này chư hùng tất cả đều tại Phong Thiên trong phủ, Thái bà bà giờ phút này tại đại điện trung ương, một thân váy xanh liên nhi đỡ lấy nàng, trên mặt của nàng như cũ mang theo một vòng bệnh trạng tái nhật. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Thái bà bà trên thân, trong mắt đều mang vội vàng. Chỉ thấy Thái bà bà hít một hơi thật sâu nói, thanh liên còn sống. Một câu ra, trong điện truyền đến từng đợt hồi sức thanh âm, tâm cũng đều đi theo để xuống. Nhưng bà bà trên mặt như cũng lượn lấy một cỗ không tiêu tan ưu sầu nói, hết thảy đều tại cái này bên trong, các ngươi xem đi. Ai? Thái bà bà trong tay bấm niệm pháp quyết, chiếu thế gương sáng bắt đầu thả ra nó ghi chép hết thảy. Bọn hắn nhìn thấy Lý Thanh Liên 3.0000 thần mà phân thân ngăn cơn sóng giữ, lần lượt đổ xuống nhưng lại lần lượt đứng lên, cũng nhìn thấy liên tục không ngừng ra nhập Chư Thiên trận doanh của thiên. Đến cuối cùng, bọn hắn rốt cục nhìn thấy Lý Thanh Liên cùng lớn đỏ Thiên chủ chấm dứt, chiếu thế gương sáng chỗ chiếu rọi mà ra hình tượng mơ hồ đến cực điểm, hiển nhiên bị tuyệt cường lực lượng quấy nhiễu, không cách nào ghi chép hoàn toàn. Liên ngay cả trên mặt kính đều toát ra vài vết rách. Cái kia đạo máu me khắp người Vết thương đầy người thân ảnh rõ ràng ánh vào trong mắt mọi người. Nói cho bọn hắn, đừng có lại để người tới, ta. Không ngại. Đây là Lý Thanh Liên vội vàng ở giữa nói tới câu nói sau cùng, lập tức liền bị chém xuống đến lưỡi kích bổ ra nửa người. Cái này một kích, tựa như cùng bổ vào tất cả mọi người trong lòng, trong tuyết yêu hàm răng cắn chặt, Tiêu Như Ca che lấy miệng nhỏ, long dao trong mắt còn hiện ra lệ quang. Trên chiến trường tràn ngập huyết khí cùng sát khí cho dù là xuyên thấu qua hình tượng, như cũ cảm nhiễm mọi người. Hình tượng biến mất, trong điện lặng ngắt như tờ, Thái bà bà khàn khàn nói, "Thanh Liên thật sự là hắn có ngăn cản được lớn độ thiên chủ thủ đoạn." Nhưng đồng dạng phân thân thiếu phương pháp, 3.0000 thần ma phân thân chính là hắn sau cùng bổ cứu. Trận cuộc liền như thế rằng co xuống tới, ta cùng trừ tin hắn, cái gì cũng làm không được, phạm chân bên trong, không một người có thể cùng sống bay. Long dao long trảo nắm chặt, nước mắt im ắng chảy xuống, đứng dậy rời đi, ngoài điện, kia ngút trời lòng khiếu đinh thai nhức óc, nhưng cái này trong tiếng gào lại tràn ngập bất lực. Thái bà bà mang theo trở về tin tức cùng từ kia hai con tiên hồn ở bên trong lấy được tin tức không khác nhau chút nào. Chính là bởi vì lớn đỏ thiên chủ xuất hiện, mới có thể đánh vỡ 1.0005 quá kháng, Thanh Liên đã dốc hết toàn lực đi bổ cứu nhưng bằng vào nó sức một mình không cách nào ngăn chặn cái này lỗ thủ lớn, nhưng cái kia sông tới quần tiên chính là chứng minh. Đây là thanh liên cho chúng ta lưu lại dưới gian nan khổ cực, đây là gặp chật chờ, đồng dạng cũng là cơ hội, có thể khiến cho ta phàm trần nhanh chân hướng về phía trước cơ hội. Ngồi chờ chết sẽ chỉ uổng phí thanh liên khổ tâm, 33 trọng thiên xa so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn, lại không phấn khởi đuổi theo, ta cũng sẽ mất đi nên đón tương lai cơ hội. Trong tuyết yêu gần từng chữ, phát ra từ phế phủ. Chương 1247 quật khởi kế sách truy hòa âm, chương 1247 quật khởi kế sách truy hòa âm. Thiên Diễn Phật chắp tay trước được nói, xem ra Tuyết thí chủ trong lòng đã có lập kế hoạch, không biết có thể nói ra, ta cực lạc tịnh thổ chắc chắn toàn lực ủng hộ. Dù sao, bây giờ đại nạn phía dưới, không phân người ta. Trong Tuyết Yêu lắc đầu nói, không thể nói lập kế hoạch, chỉ là có chút hứa ý nghĩ thôi, nếu có cái gì chỗ không ổn, còn cần mọi người bổ sung. Giang Hoán cười nói, Tuyết Di thái quá khiêm tốn, lão sư từng nói, trừ Thanh Liên Đế Tôn, ngài là hắn những năm gần đây tại bảy miêu nghi kế phía trên tâm phục khẩu phục người. Nói thẳng chính là, chúng ta sẽ dốc sức phối hợp. Mọi người nhao nhao gật đầu. Trong Tuyết Yêu nết miệng lên một vòng vui mừng mỉm cười nói, kia nếu như thế ta liền thẳng thắn bây giờ tình thế chắc hẳn mọi người cũng rõ ràng căn cứ kia hai đầu tiên hồn bên trong tin tức biết được 33 trọng trư thiên xa xa không có xuất ra thực lực chân chính tham dự vào trong đó cũng vẹn vẹn chỉ có tầng 22 trời thôi các đại tiên đều giữ lại có căn bản lực lượng vì chính là tương hô chế hành lại vẹn vẹn một trong cái lớn đỏ thiên chủ liền để ta cùng thúc thủ vô sách nó thân chính là thượng Tam thiên Thượngan thiênên tri chủ lời vừa nói ra giữa sân nghị luận ở Mỹ phải biết 33 trọng thiên bên trong căn bản cũng không có thượnganh trời nói chuyện trong Tuyết yếu nói tiếp mọi người trong miệng thường nói 33 trọng tiền Thật tình không biết trời làm sao dựng 33 trọng, chân chính coi như hẳn là tầng 30 60 đúng. Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Quá Thanh ba ngày, độc lập với chư thiên phía trên, cũng thế thiên nói trưởng quản 33 trọng tiên, lấn đỏ tọa hạ liền có 11 tầng. Nhưng mà gia nhập tiên phàm chi tranh cũng chỉ có tầng 22 thôi, chỉ cần một lớn đỏ liền đã như thế, mọi người cũng đừng quên, còn có hai vị thượng tam tiên chi chủ chưa từng lộ diện đâu. Không khí trong sân đột nhiên đè nén, trong Tuyết Yêu nói chính là sự thật không thể chối cãi, bây giờ toàn bộ phàm trần đã bị đẩy lên bên ngoài vực, sau lưng chính là 10,0000 trọng tâm yên. Giang Hoán cười khổ nói: Cái này đẳng cấp cách, thật đúng là để người tuyệt vọng đâu. Trong Tuyết Yêu gật đầu nói, "Nhưng Thanh Liên cho ta cùng đuổi theo cơ hội. Cái này đột phá phong tỏa quần tiên chính là thời cơ, chém giết chân tiên, nó thi nhưng luyện tưởng thành, nó pháp khiến cho hóa chúng sinh, nó bảo nhưng phong phú nội tình. Đây là Thanh Liên lưu cho chúng ta chân bảo, từ không thể lãng phí mới lạ. Vì đuổi theo Chư Thiên bộ pháp, có cùng quần tiên đọ sức tư bản, ta cùng nhất định phải lại khải hồng hoang thị thế. Mà bây giờ đã bộc lộ tài năng tân sinh lực lượng chính là mấu chốt, bọn hắn chính là mở ra hồng hoang thị thế chìa khóa, muốn để bọn hắn mau sớm trưởng thành, chúng ta cần vì bọn họ tạo nên thích hợp trưởng thành hoàn cảnh lớn." mà những này chân tiên, chính là luyện binh không có hai nhân tuyển. 9 ngày không khỏi nói, làm thế nào? Những cái kia hậu bối tuy có chút thực lực, nhưng nếu là cứ như vậy đem cử đi đi lời nói, sợ là không đủ những cái này chân tiên giết. Ngỗng Tôn gật đầu nói, đúng là như thế, long giao ba người thủ thắng đều như thế tốn sức, huống chi những cái kia vừa mới trưởng thành hậu bối. Trong Tuyết Yêu cười nói, các vị an tâm chớ nổi, sân nhân tự có diệu kế, đây cũng là chúng ta bây giờ cần thiết đối mặt vấn đề. Đã muốn lợi dụng cục diện này, liền muốn để cục diện này trở nên khả khống bắt đầu. Blicksac, bây giờ lao xuống chân tiên tuyệt không phải những bọn tiểu bối kia có thể ứng phó. Nhưng nếu là có thể để cho loại tình huống này trở nên khả khống, vậy cái này gian nan khổ cực liền sẽ vì ta cùng sử dụng." Dịch Nhân trợn mắt nói, "Nhưng ngươi, ngươi nói là phải người thượng tiên phàm chiến trường?" Lời này vừa nói ra, giữa sân đã có người nôn nóng bất an, dù sao bây giờ ra phong thiên hùng quan liền mang ý nghĩa tử vong, càng đừng đề cập nhập tiên phàm chiến trường. Trong Tuyết Yêu nói, "Không hổ là đế sư, chính là ý tứ này." Chắc hẳn mọi người cũng đều nhìn thấy, thanh liên 3.0000 thần mà phân thân không là đủ đối kháng chư thiên quần tiên lực lượng, cho nên mới dẫn đến có chân tiên đột phá phong tỏa. Nếu là lại tăng thêm ta phàm trần lực lượng đâu? phải chăng có thể để loại tình huống này trở nên khả không bắt đầu, cố ý khống chế đột phá phong tỏa chân tiên số lượng cùng tu vi, lại chiến trường bên trong tiên thi vô số, nếu có được trì, phong thiên hùng quan làm xong thời cơ không biết sẽ sớm bao nhiêu. Ta cùng mặc dù không cách nào nhúng tay thanh liên cùng lớn xích chi ở giữa chiến đấu, nhưng mảnh này trước mắt chiến trường, cần chúng ta định đoạt mới là. Tiêu gì lắc đầu nói, quá khó. Không nói trước có thể hay không chắn bên trên cái này lỗ thủng, đối mặt quần tiên vây công, thế công như cuồng phong mưa dạo. Cho dù là ta cùng đã bước vào Hỗn Nguyên chứng đạo tồn tại, cũng hữu lực kiệt thời điểm, ngay cả thanh đế 3.0000 thần ma phân thân đều một vừa nga xuống. Ta không thể cam đoan tất cả mọi người có thể còn sống sót. Cũng không phải là sợ hãi cái chết, hôm nay tại điện này bên trong, không có một cái hằn nhát, cũng không có một cái sợ chết. Sợ chết cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Chỉ là bây giờ phàm chân lực lượng yếu kém, mỗi một vị cường giả đều là cực kỳ quý giá tài nguyên, tuyệt không thể tùy tiện tổn thất. Trong Tuyết yêu gật đầu nói, điểm này ta tự nhiên là cân nhắc qua, cũng biết ngươi ý tứ. Nếu là ta cũng có thể có được một cái không thể phá vỡ thành lũy, có thể tùy ý du tẩu cùng tiên phàm chiến trường bên trong đâu. "Tình qua." Tiêu Như Ca, Dịch Nhân, Giang Hoán gần như đồng thời mở miệng, Đồng Thanh Ánh mắt của mọi người cũng đi theo phát sáng lên. Trong Tuyết Yêu cười nói, "Chính là tin qua, này thuyền chính là thanh liên phí hết tâm tư chế tạo, vì tạo thứ này, cơ hồ dốc hết trong tay hắn tất cả tài nguyên. Thân thuyền hoàn toàn do tinh thần tiên kim chế tạo, còn bị thanh liên rót vào tuyền cổ chi khí, cho dù là ngành kháng thiên chủ cấp bậc công kích cũng không đáng kể. Nay thuyền nguyên bản là thanh liên vì ngày sau chinh chiến tạo thành, chinh phạt 3.0000 giới lúc cũng lập xuống công lao hắn mã, chắc hẳn các vị đang ngồi không ít người đều đối lại khắc sâu ấn đi." Lời này vừa nói ra, ở đây không ít chủ đều sắc mặt trắng bệnh, trên trán đều là mồ hôi lạnh, trên mặt cũng tất cả đều là khổ. Lúc trước bọn hắn cũng không có ăn ít tinh qua vị đắng, thần dương pháo không biết sẽ rách bao nhiêu đạo giới giới bích. Nay truyền là đủ gánh chịu phía trước tiên phàm chiến trường cường giả, vớt tiên thi, một truyền dùng nhiều, cũng có thể làm khôi phục khí lực lúc bất phá bảo lữ. Không biết các vị đang ngồi ở đây ý như thế nào, tuy có tinh qua bảo hộ, nhưng chuyến này như cũ hung hiểm vật điểm, tiên phạm trên chiến trường thay đổi trong mắt, nói câu thực tế, cho dù là ta, cũng không thể cam đoan đi thì nhất định sẽ còn sống trở về. Tiêu Di lắc đầu nói, không cần nhiều lời, cái này cùng tình trạng đã đáng giá ta đi mạo hiểm, về phần sinh tử. Phàm chân như băng, sinh ra làm gì dùng? Lại cười tà nói: Tu hành bốn là làm một cũ, ta cảm thấy có thể thực hiện, chiến đấu là tốt nhất đá mại đao, nói không chừng sẽ còn để ta chờ ở tiến một bước đâu. Long tướng ôm thương tựa ở cột dọc bên cạnh, cũng là mở miệng nói, vẫn nghĩ khi nào có thể cùng thanh đế kể vai chiến đấu, lại luôn không có cơ hội, bây giờ cơ hội đến, tuy nói là thần ma phân thân, nhưng cũng đã đầy đủ. Dịch nhân gật đầu nói, nói tóm lại, hồi báo xa xa lớn hơn muốn tiếp nhận phong hiểm, đáng giá đánh cược một lần, đây là phá băng chi pháp, phong thiên hùng quan sớm ngày xây thành, phàm chân sớm một ngày vượt khởi, thanh đế cũng liền có thể sớm một ngày trở về. Chương 1248 dị hương tại thế nước bọt tứ đát, chương 1248 dị hương tại thế nước bọt tứ đát. Có tinh qua tồn tại, là đủ cải biến chiến cuộc, tại tiên phàm chiến trường bên trong, có thể trở thành mọi người sống yên phận chỗ. Trong Tuyết Yêu gật đầu nói, đã đều không có ý kiến đến gì, như vậy giống như này định ra, tiếp xuống liền cùng nhau thương nghị cụ thể chi tiết đi. Đến tận cùng ai đi, làm sao đi, còn có đối với thế hệ trẻ tuổi bồi dưỡng, đây hết thể cần trong vòng 3 tháng quyết định cũng tăng thêm áp dụng, chúng ta tổ long giáp chống đỡ không được bao lâu. Mọi người cứ như vậy tại phong thiên trong phủ thương nghị cực kỳ lâu. Đang ngồi mỗi người đã đều có thể đi đến trên vị trí này, trong đầu đăm chiêu lo xa tuyệt không phải thường nhân có khả năng so sánh. Ngay tại Già Thiên Đạo Minh vì chống cự quần tiên xâm lấn mà thương định kế hoạch thời điểm, toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa lại gió nổi mây phun. Vẫn chưa thu được quá lớn tác động đến, bởi vì tất cả náo động đều tại Phong Tiên Hùng Quan chô kết thúc. Phạm Trần chúng sinh chẳng qua là cảm thấy kia từ màn trời lỗ rách chuyển lại mà dưới chiến đấu dư ba càng thêm lớn lên, vẫn chưa đối bọn hắn thông thường tu hành tạo thành ảnh hưởng. Bây giờ thế hệ trước cường giả không phải vẫn thế, liền nhập Phong Tiên Quan, hiện nay Hồng Hoang Đại Địa chính là thế hệ trẻ tuổi thiên hạ. Sở dĩ nói gần nhất Hồng Hoang Đại Địa gió nổi mây full, lại là bởi vì kia phiêu đãng tại cả phiến thiên địa bên trong dị hương. Nay hương từ 3 ngày trước tự lạc mây vực truyền ra, ngắn ngủi trong vài canh giờ liền truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa. Nay mùi thơm kỳ lạ, để người nghe ngóng được miếng, thật sâu hút vào muôn ngụm, thậm chí có loại quanh thân trọng dãi cảm giác, đối với đại đạo lý giải đều càng thêm thấu triệt mấy điểm. Thậm chí có người mượn kỳ lạ mùi thơm, đột phá khiến hắn bình Mà cái này đột nhiên xuất hiện cũng làm toàn bộ đại để lên, số tu sĩ vì đó mê muội. Có người nói này dị chính là cùng tạo hóa. Đại đạo chi quả. Phải quả người nhưng tận minh đại đạo, đưa thân tại đỉnh phong lực ê. Cũng có người nói này dị hương chính là vô thượng chân bào xuất thế điểm báo, bây giờ chính vào luận thế, chính là cơ duyên hiển hóa thời điểm, phải chân bảo người, liền phải cái này hồng hoang thiên hạ Trong lúc nhất thời bị truyền thần hồ kỳ thần, chúng thuyết phân vân, nhưng vô luận như thế nào, cũng cải biến không được dị hương kỳ lạ công hiệu sự thật. Vô luận đến tột cùng là cái gì, là đủ thấy vật này xác thực thần dị, chính là vạn cổ đến nay khó gặp chân bảo Cái này cũng liền dẫn đến bây giờ rơi Mây vực loạn cả một đoàn, tự khoe là thực lực cường đại hạ người tất cả đều hướng phía rơi Mây vực dũng mãnh lao tới, muốn giành giật một hồi, nhìn xem đến tuột cùng có thể hay không đạt được cái này vô thượng tạo hóa. Thời gian vội vàng, đã qua nửa tháng, rơi Mây vực bên trong tụ tập vô số tu sĩ, càng nhiều chính là muốn nghiệm chứng thực lực bản thân thế hệ trẻ tuổi. Nếu có được cái này tạo hóa liền không thể tốt hơn, nếu không thể, cũng có thể cùng cùng thế hệ tranh phong, ma luyện thực lực bản thân. Một chút sớm đã xông ra thanh danh thiên kiêu người càng là đã sớm tiến về Giới Mây vực. Việc này tại Hồng Hoang đại địa phía trên lên sóng gió càng lúc càng lớn các thế lực lớn cũng tham dự trong đó, Già Thiên Đạo mình tự nhiên cũng nhận được tin tức. Chỉ bất quá bây giờ vội vàng ứng đối Phong Thiên Hùng quan một chuyện, cái kia bên trong còn nhớ được cái này, cho nên không để ý tí nào, lại nói coi như thật là cái gì chất bảo, tảng hóa, có nhìn hay không được đều không nhất định. Không có Già Thiên Đạo Minh đúng tay, các thế lực lớn càng là buông tay buông chân, toàn bộ rơi mây vực sớm đã hỗn loạn không chịu nổi, mỗi thời mỗi khắc đều có ra tay đánh nhau hạ người. Không ít tuổi trẻ một đời bằng vào tự thân không tầm thường thực lực cực tốc phát khởi, bại tận đồng cấp tồn tại, bắt đầu bộc lộ tài năng. Có thể nói, bây giờ rơi mây vực dị hương sự tình, hấp dẫn toàn bộ hồng hoàng đại địa ánh mắt, đến mức màn trời lỗ rách biến hóa vẫn chưa dẫn phát quá lớn chú ý. Đối với thế hệ trẻ tuổi đến nói, những cái kia đều quá mức xa xôi. Cửu Khúc Thiên Hà. Đây là một đầu đốn lượn tại đại địa phía trên, trọn vẹn ngang qua chín vực sông lớn, mặt sông chi rộng, chừng mấy trăm nạng rạm, theo lý thuyết như thế rộng lớn rằng hạ, mặt sông hẳn là không có chút rung động nào mới lạ. Mà cái này Cửu Khúc Thiên Hà trên mặt sông lại sóng giữ vô tận, 100,0000 trượng cao sóng nước đánh ra mà xuống, giống như một đầu đốn lượn tại đại địa phía trên long. Nước sông đồ hoàng, trong không khí tràn ngập nặng nề hơi nước, sen lẫn đinh thai nhức góc tiếng anh minh ngông lung toàn bộ thế giới. Đúng lúc này, chỉ thấy Cửu Khúc Thiên Hà phía trên bộc phát ra một trận mảnh liệt tử quang, nháy mắt cơ hồ trở thành trong thiên địa duy nhất nhân sắc. Cường đại uy áp đem Cửu Khúc Thiên Hà mà sông nháy mắt ép giống như gương sáng, lập tức cẩm vang nội tùng, vô tận nước sông hóa thành đầy trời bọt nước rơi xuống. Tại hơi nước bao phủ phía dưới, lờ mờ ở giữa có thể nhìn thấy một cởi trần nam tử chậm rãi thu quyền, quanh thân bá liệt khí tức dần, dần xuống. Mái tóc vai về sau, bị xuống nước Dưới thân chính là một đầu độc hoàng chi sắt đầu thủy long, tại một quyền này phía dưới bị đánh cho tan thế. Chín đầu nát tang cái Hiện nhiên một quyền này, thậm chí trực tiếp liền có thể đem nó lệnh thành hư vô, chỉ bất quá nam tử kia lưu thủ mà thôi. Ván độ nước sông rủ xuống đại địa, hóa thành vô tận dòng lũ chạy trở về tại đường sông bên trong, dục không chịu nổi, trong nước sông còn kèm theo vô số vỡ vụn núi xanh cùng băng liệt của một. Chỉ thấy kia chín đầu thủy long chật vật bỏ lên, lại ngưng thân rổng, một mặt không cam lòng, cuối cùng không cam lòng hóa thành cười khổ, khàn khàn nói, "Tử huynh thật bản lãnh, ta cựu khúc cam bái hạ phòng, lấy ngươi thực lực hôm nay, hôn nguyên phía dưới sợ đã không có địch thủ đi." Vậy ra một quyền kia không phải người khác, chính là đã xuống núi 1.00005 tự sen. Chỉ thấy Tử Sinh lắc đầu nói, "Ta cái này lại được cho cái gì? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân." "Được, chớ cùng ta nói sang chuyện khác, ta bạn người đã ứng ta sáu bánh tiên thảo sẽ không nuốt lời chứ?" Tử Sinh hai con người trừng một cái, nắm thật chặt nắm đấm. Cửu Húc một mặt đau lòng, đem kia tiên thảo ném cho Tử Sinh, ai bảo hắn hiếu chiến, lại bị Tử Sinh cho để mắt tới, ngồi xuống đánh cược này đâu. Tử Sinh những năm gần đây tên tuổi cực vang, du tựu cùng Hồng Hoang đại địa, bốn phía ước chiến hào cường, cùng nhau đi tới, không dưới trận. Vô bại một lần dấu vết, đóng không ít bằng hữu đồng thời, cũng đắc tội không ít người, nhưng vô luận như thế nào, Cái này tiểu chiến thần danh hiệu lại là làm thực được tiên hảo, tử sinh trong mắt sáng lên thân thể loại lên liền tới đến bờ sông một bên núi xanh chi đỉnh nơi nào có một váy tím nữ tử chính diện mang ý cười là lặng chờ đợi chính là tử nhiên 1,005 đã qua bây giờ tử diên sinh càng ngày càng tự nhiên hào phóng kia thanh lánh khí chất, người sống chớ gần dung nhan tuyệt thế càng là không biết hấp dẫn bao nhiêu đến đây theo đuổi tu sĩ nhưng lại một mỗi lần bị tử sinh đánh mặt mũi bầm dập đối với tử sinh cái này hộội của ma đến nói đây chỉ là cơ bản thao tác mà thôi mọi người nhìn cái này có thể dùng tới a như thế có thể hay không đem buộc phát thời gian lại chỉ hoán mấy điểm." Thử sinh hiên bảo, đem tiên thảo nhét vào Tử Diên trong tay. Tử Diên trong mắt đều là ý cười, nhìn qua trong tay tiên thảo, lắc đầu nói, "Ca ngươi lại mạnh nữa nha, chỉ bất qua cái này tiên thảo tại ta vô dụng, hay là ngươi dùng đi." Từ sinh thì nói, "Lại gạt ta, ngươi ta ở chung nhiều năm như vậy, ngươi nói láo ta sẽ nhìn không ra." Nói cho ngươi dùng liền cho ngươi dùng. Tử Diên cười khổ, không còn từ chối, nàng biết, mình không lay chuyển được Từ Sen. Những năm gần đây, Tử Diên thể nội thai ách chi lực một mực tại chuẩn thành, đã đọc lại đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Vẹn vẹn bằng vào địa Long Châu cùng Lý Thanh Liên lưu lại thủ đoạn đã không cách nào tùy tiện áp chế, còn cần tìm chân quý thiên tài địa bảo mới được. Chương 1249 rơi mây chi địa tranh tạo hóa, trước 1249 rơi mây chi địa tranh tạo hóa. Đây cũng là Tử Sinh Du Tẩu cùng Hồng Hoang Đại Địa phía trên nguyên nhân, ngay cả trộm man loạn, nói thế nào cũng kiên trì tới, tại trong quá trình này, Tử Sinh đồng dạng được không ít cơ duyên, thực lực cũng đi theo mạch lên. Chỉ bất quá cái này từ 1.0000 năm nay, hắn rốt cuộc không có trở lại Côn Luân Sơn một lần. Biết rất rõ ràng, chỉ cần trở lại Côn Lôn Sơn Thiên tài địa bảo gì đều không phải vấn đề, lấy thân phận của hắn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng Tử sinh lại không muốn như thế, tự nhiên tự nhiên biết mình ca ca trong lòng chi kết, tuy có chút tùy hứng, nhưng lại bồi tiếp hắn cùng một chỗ. Chỉ bất quá cách mỗi 10 năm nàng đều sẽ trở lại Thanh trúc Liên Hải một lần, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy Thanh trúc Liên Hải có chút biến hóa, mỗi một lần trở về, đều vẫn là nàng lần trước chạy đợi dáng vẻ. Đã từng người đều đã rời đi, nó cứ như vậy ở đâu bên trong, tựa như đang lặng lặng địa chờ lấy chủ nhân chân chính trở về. Mỗi ngày, Tử Diên đều sẽ ngửa đầu nhìn trời. Nhìn qua kia phong thiên hùng quan, tiên lặng cảm thụ được từ bên trên mà đến vô tận tiên uy. Đoạn thời gian gần nhất, kia cố truyền lại mà đến lực lượng càng thêm mãnh liệt, điều này cũng làm cho tử nhiên trong lòng có chút hứa bất an. Cửu Khúc không khỏi hô, tử huynh, lần này sự tỉnh, không biết có hay không tiến về rơi mây vực dự định." Thử Sinh khẽ nhíu mày nói, "Làm sao? Liền ngay cả ngươi cũng muốn đi?" Cửu Khúc nói, "Chênh không tranh đến không nói trước, chí ít đến một chút náo nhiệt nhà, đạo của ta đã đi tới cuối cùng, cũng không thể một mực như thế không có tiếng tăm gì đi xuống đi." Từ Sinh thì thào, sinh tại Hồng Hoang đại địa bên trên vô thượng tạo hóa a." cũng là rất hiếu kỳ, gần nhất đều không có cái gì thượng đạo đối thủ, chắc hẳn đều đi rơi mây vực." Kiểu Khúc vỗ tay nói, "Đối đầu, đã tử Hư Vũ chiến, bây giờ rơi mây vực quần hùng hội tụ, cao thủ càng là nhiều vô số kể, nếu là đi kia bên trong, tất nhiên có thể thỏa mãn ngươi chiến ý. Nói không chừng còn có thể tranh đến kia vô thượng tạo hóa đâu." Thử Sinh trong mắt trầm tư, lại hướng phía Tử Diên hỏi, "Mượi, ngươi cho rằng như thế nào?" Thử Diên cười yếu ớt nói, "Không sao." Tại Tử Diên đến nói, thân ở chỗ nào cũng không có gì khác biệt, chỉ cần có thể cùng Ka Ka cùng một chỗ liền đầy đủ. Từ Sinh cười nói, "Vậy liền đi đi tới một lần, vừa vận kiến thức một chút những cái kia danh trấn hùng hoàng tồn tại, nói không chừng có thể giúp ta tìm tới chính mình đạo." Tu vi của hắn sớm đã đạt tới bất diệt đỉnh phong trình độ, mà tới một bước này, lại nửa bước khó đi, bởi vì tử sinh từ đầu đến cuối tìm không được chính mình đạo. Hôn viên minh đạo là lựa chọn duy nhất của hắn, nói không rõ, cũng liền không có cách nào tiến lên, cho dù là một bước. Nhưng tu vi là tu vi, thực lực là thực lực, tại trên thực lực, tử sinh hay là có lớn đem trưởng thành không gian. Ha, ha vậy quá tốt, vừa vận mang ta lên một cái, trên đường đi cũng có người bạn. Cựu Khúc nào tới? Thân mật ôm lên Tử Sinh bà vai, một bộ lao hưu dáng vẻ. Tử Sinh không thèm để ý chút nào, nhưng mà Tử Diên lại nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một chút, ánh mắt bên trong không ẩn chứa mảy may tâm tình chợt trởn. Cửu Khúc tại kia mắt kia phía dưới, nổi ra gà lên một thân, liền giống như nổ mao gà trống, lập tức trung thực không ít. Bởi vì tại Tử Diên trên thân, hắn cảm thấy so Tử Sinh còn muốn khiến người e ngại khí tức, liền giống như là đủ thôn vẻ hết thảy há cảm, bất an phụ trảo. Ta nói, thử huynh, em gái ngươi, thu vi gì? Tử Sinh nhíu mày, lập tức miệng lên một vòng đường cong, chính ngươi hỏi nàng đi. Cửu Khúc ngùng cười nói, còn vẫn là thôi đi. Một đoàn người hướng phía rơi mây vực bước đi, cựu Khúc rời đi, kia ngang qua chín vực cựu Khúc Thiên Hà cũng nháy mắt khô cạn, chỉ còn triệt để khô cạn đường sông. Nguyên lai kia cựu Khúc chính là kia cựu Khúc Thiên Hà sở tu thành đại yêu. Rơi mây vực, có từng mảnh mây trắng từ thiên không rủ xuống, nối liền đất trời, hình dạng không một, nhưng lại đều vô cùng nặng nề, liền giống như từ thiên không rủ xuống từng đầu dây lụa. Cảnh sát có thể nói là không cùng luân xo, so, không ai biết đến tột cùng vì sao sinh ra như thế kỳ cảnh, từ xưa đến nay cũng đã tồn tại. Bây giờ toàn bộ rơi mây vực bên trong tràn ngập khiến người say mê dị hương, tại cái này hương tới phía dưới, Tại đại địa phía trên cỏ cây sinh trưởng tốt, thậm chí có chút đã diễn sinh ra linh trí của mình. Ma Ly dị hương xuất thế đã có một tháng lâu, sớm đã xác định nó chỗ, chính là ở vào trong quần sơn một mảnh không đáng chú ý trong sơn cốc, kia bên trong lâu dài mây mù không tiêu tan, cho dù là lạnh tấu sương quần phong, cũng vô pháp thổi tan mây mù mãi may, may. Dị hương chính là từ trong sơn cốc chuyển ra, giờ phút này dãy núi chi đỉnh bên trên có đạo đạo bóng người, tất cả đều tản ra không cùng luân so khí tức khủng bố, làm cho không người nào có thể coi nhẹ, đem sơn cốc kia vây chật như nêm tối. Mà kia chân núi càng là vây đầy tu sĩ, thậm chí vì một cái càng tốt đặt chân vị trí ra tay đánh nhau. Tương hồ ở giữa con ân đoán tu sĩ cũng nơi này gặp nhau, cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, đương nhiên phải đánh nhau chết sống. Cho dù là qua một tháng, nhiệt độ như cũng không có chút nào yếu bớt. Tử Sinh một nhóm cũng là đi tới Sơn Cốc trước đó, tiện tay liền đoạn cái tuyệt hào vị trí, nhất là tới gần Sơn Cốc tồn tại, thực lực cường đại khiến người ghé mắt không thôi, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Mà từng đạo phóng tới ánh mắt, hoặc là kiêng kỵ, hoặc là khinh thường cùng hiếu kỳ, tử Sinh thì là bình thản đung dung, gặp qua chỗ càng cao hơn tồn tại, của hắn tâm mắt đồng dạng cùng người bình thường khác biệt. Ta nói Từ huynh, kia vô thượng tạo hóa ngay tại trong Sơn Cốc, sao liền không ai hạ thủ? tiểu Khúc Nghi ngờ nói, mà hắn nói chuyện vẫn chưa kín, lại bị tại một bên dãy núi phía trên cẩm bảo nam tử nghe tới, ánh mắt không khỏi lưu luyến quên về từ trên thân tử diên dịch trở khỏi, rơi xuống tử sinh trên thân, chào nói, làm sao? Ta nhìn vị bằng hữu này rất có hứng thú nha, không bằng cho ta cùng mở đường như thế nào? Tử sinh chưa từng liếc nhìn hắn, lại nhấp chỉ hướng kia cẩm bảo nam tử vung xuống, thương hực kiếm mang đem trọn vùng trời không nhiễm tử, tứ ngược kiếm quang tựa như muốn đem cả phiến thiên địa chém làm hai nửa. Một kiếm kinh hàn, hàn quang trôi qua, chính là Lý Thanh Liên dạy cho hắn độ vật. Kiếm quang chưa đến Kia cầm bảo nam tử liền đã sắc mặt trắng bệch, trên cổ máu tươi chảy ngang, hắn biết, mình mặc dù là bất diệt, nhưng một kiếm này, tuyệt không phải mình có thể ngăn trở, trong đó thậm chí ẩn chứa kiếm chi đại đạo tinh túy nhất tồn tại. Đúng lúc này, một đạo bóng xám lại từ dưới núi bắn nhanh ra như điện, ngăn tại kiếm quang trước đó, chỉ nghe ba một tiếng. Kia bóng xám lui lại ba bước, dưới chân núi xanh đều bị nó đập nát, dưới núi chuyển đến trận trận kinh hô. Bóng xám trường đao trong tay bị một kiếm chạng lưới đao, nhưng cũng ngăn trở một kiếm này kinh hàn, nhưng tu vi thật là thực sự hỗn nguyên minh đạo chi cảnh. Dù dần dần già đi, nhưng lại như cũ đủ. Vị tiểu hữu này phải chăng có chút qua điều rồi, một lời không hợp liền muốn trảm tính mạng người sao? Hôi Bảo lão giả cả giận nói, cánh tay run lên, cũng là âm thầm kinh hãi, một kiếm này, lại đối hôn Nguyên Minh đạo mình sinh ra uy hiếp. Lại hắn hay là một bộ tài giỏi có thừa bộ dáng, thực lực. Để hắn quản tốt ánh mắt của mình, lại nhìn, ta diệt ngươi cả nhà." Từ Sinh thản như nói, trong lời nói không bao hàm mày may uy hiếp, nhưng lại để kêu Hôi Bảo lão giả khắp cả người sinh hàn. Kia cẩm bào nam tử bôi một thanh trên cổ máu tươi, từ dưới đất bò dậy, không khỏi nói, "Ta mẹ nó, tiểu tử ngươi, còn chưa cùng nó nói cho hết lời." Hôi Bảo lão giả liền một cái cổ tay chặt chém vào cẩm bảo nam tử trên cổ, đem chặt choáng, lập tức thở thẳng dài, "Có nhiều cái dạy, mong được tha thứ." Lập tức ôm kia cẩm bảo nam tử không nói một lời rời đi. Hôi Bảo lao giả tự nhiên có thể nhìn ra được, tử sinh tuyệt đối là mình cùng sau lưng thế lực không thể trêu vào tồn tại. Bồi dưỡng được trẻ tuổi như vậy bất diệt cương giả, sau người thế lực đến tuột cùng được nhiều biến thái. Vốn muốn cho nhà mình công tử ra thấy chút việc đời, nhưng hắn biết, nếu là đợi tiếp nữa, lấy nhà mình công tử tính tình, sợ là khó giữ được tính mạng. Xem ra là với mình nhà một mớ ba phần đất bị làm hư, đi đến đâu đều cảm thấy cao nhân một chờ. Ta đi, tử huynh, như thế tiêu sái a. Ta đều muốn biến thành ngươi mê đệ." Cửu Khúc nói đùa. Tử sinh thì không thèm để ý chút nào, những năm gần đây, loại tình huống này hắn gặp nhiều, không biết bao nhiêu người đối chằm luân nàng mỹ mạo, đối tử duyên cố ý nghĩ xấu, mà giải quyết loại vấn đề này phương pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp chơi hắn. Nói nhảm càng nhiều, sự tình liền càng phiên phức, đây là những năm gần đây tử sinh tổng kết ra kinh nghiệm lời tuyên bố. Tử duyên thì là cười yếu ớt, khiến người chán ghét ánh mắt trải qua này sự tình triệt để không gặp, nàng cũng phải mãi không ít. Từ Sen rủ cầu thả, nhưng đối với mình bảo bối này muộn Cho tới bây giờ đều là tâm tư cẩn thận, đã ngơi chán ghét loại ánh mắt này, ta liền để nó đều biến mất. Việc này mới ra, ngược lại là không có người nào đến tìm tự sinh phiền phức của bọn hắn. Chương 1250 làm rõ sai trái tâm bằng hoàng, chương 1250 làm rõ sai trái tâm bằng hoàng. Đối mặt cửu khúc kia nói chuyện không đâu mưng ngựa, tự sinh thì là cho một cái to lớn bẫnh nhãn, gia hỏa này sợ dĩ ân cần như vậy, chỉ là muốn đi theo mình chiếm một chỗ tốt thôi. Bất quá hắn hỏi đích thật là cái vấn đề, các cường giả đã đều hội tụ ở sơn cốc này bên cạnh, bất diệt cảnh cường giả nhiều vô số kể, liền ngay cả Hôn Nguyên Minh đạo cũng không phải số ít. Liên Sếp như một người vành ra từng đạo pháp, cũng đủ rồi đem sơn cốc này san bằng, nhưng lại không người đạo thủ, ngược lại đều là một bộ kiang kỵ đến cực điểm dáng vẻ. Đúng lúc này, Tử Diên lại là nhẹ nhàng lôi kéo Tử Sinh ống tay áo, chỉ thấy nó một đôi mắt đẹp xanh biếc, trong con mắt có màu xanh hoa sen hư ảnh lưu chuyển. Tử Sinh nhẹ gật đầu, lại là vận dụng lên Thanh Liên đạo nhãn, cái này đồng dạng là Lý Thanh Liên giao cho bọn hắn hai huynh muội bạn sự, Thanh Liên đạo nhãn là đủ nhìn xuyên thế gian hư ảo. Đối với mình hai người đồ đệ này, Lý Thanh Liên nhưng không may giấu giốt, đem mình bản lĩnh giữ nhà đều truyền thụ số dưới. Quả nhiên, tại Thanh Liên đạo nhãn chiếu rọi, Nồng đậm mây mù về sau cảnh sắc dần dần rõ ràng lên, tử sinh con ngươi cũng đi theo bạo còn lại. Kia trong sương mù dày đặc có cây tươi tốt, răng khắp nơi, càng có một gốc to lớn dây leo quay quanh toàn bộ sơn gốc. Vốn lượn dây leo thân liền giống như phỉ thúy cự làm cho người ta cảm thấy lực lượng vô tận cảm giác, để cho nhất người kinh khủng chính là kia sợi đằng phía trên tắm số chi không rõ tu sĩ thi thể, tất cả đều xuyên tim qua. Chết không nhắm mắt. Máu tươi theo sợi đằng chạy đã đem trong Từ Sinh còn chứng kiến tê dần áo lao giả, sớm đã hóa thành xương khô treo đầy sợi đằng phía trên, hiển nhiên đã không biết chết bao lâu. Nó xương như lưu ly, hiện ra nhàn nhạt kỳ mang, có kinh khủng đạo vận tình thoáng tản ra, chỉ có tu vi đặt tới hôn Nguyên chứng đạo tồn tại mới có biểu hiện như thế. Tử Sinh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này dây leo đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Không nói trước trong đó đến tột cùng có hay không tạo hóa, liền xem như có, vẹn vẹn cái này một dây leo, cũng không phải là bọn hắn có thể nghĩ. Lại nói liền xem như hậu vận, tạo hóa tới tay, như cũng muốn đối mặt cái này vô tận tu sĩ giết, đây là tình thế chắc chắn phải chết. Trong sơn quốc này chỉ sợ không phải cái gì tạo hóa, mà là củ khoai nóng bỏng tay mới lạ. Khi Tử Sinh muốn cưỡng ép hướng phía trong sơn cốc nhìn lại lúc, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh xanh biếc, liền ngay cả thanh liên đạo nhãn cũng vô pháp xuyên thấu, cuối cùng thanh liên hư ảnh bỡn nát, Tử Sinh hai mắt chảy máu. Lơ mơ ở giữa, hắn chỉ thấy do tại xanh biếc chi quang bên trong lóe lên liền biến mất cái bóng, kia là một gốc cây nhỏ. Cửu Khúc thấy Tử Sinh hai mắt chảy máu, quả thực bị giật nảy mình, vội vàng nói: "Không biết Tử huynh đến tụt cùng thấy cái gì rồi?" Tử Sinh lau khô dòng máu trên mặt, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười thản nhiên nói: "Không có gì." chị bất quá hay là khuyên ngươi tiểu tử chớ có đánh sơn cốc này tâm tư, chỉ sợ ở trong đó cũng không phải là cái gì vô thượng tạo hóa. Liền xem như có, cũng không phải ngươi ta bây giờ có thể nghĩ cách." Cửu Khúc Ngạc như nói, liền ngay cả Tử huynh đều nói như thế. "Bây giờ ngươi, cho dù là gặp được Hỗn Nguyên Minh Đạo đều không sợ chi, làm sao?" Tử sinh lại là không nội, mà là chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, hiện tại, hắn đã tuyệt tranh đoạn tâm tư, mà là muốn nhìn một chút trong sơn cốc này đến tuột cùng có cái gì mở ám. "Tử huynh, thế giới này xa so trong tưởng tượng của ngươi khổng lồ, càng so trong tưởng tượng của ngươi phân tích Dư Yên nghe nói, lại là ngạc nhiên nhìn về phía Tử Sinh nói, lời này, Sư Tôn đã từng nói qua. Tử Sinh sững sờ, lập tức chậm rãi nhắm lại hai con người, không có lại nói cái gì, nhưng song quyền không khỏi nắm chặt, hắn hay là không bỏ xuống được, dù là trong lòng của hắn minh bạch Lý Thanh Liên đến tột cùng là hạ người gì. Dù là hắn biết Lý Thanh Liên đã từng làm ra qua hết thảy, biết vì sao hắn muốn chém hết thiên hạ của tiên. Lý Thanh Liên chưa từng làm sai qua, bây giờ Tử Sinh cũng không phải năm đó ngu đầu tiểu tử, thế là không phải đúng sai sớm đã có thể làm ra phán đoán của mình. Sư phụ của mình cho tới bây giờ liền không sai, tương phản Hắn vị thế gian này trả giá quá nhiều. Theo thời gian trôi qua, hắn một lần lại một lần đi tại bên bờ sinh tử, Lý Thanh Liên đã từng chỗ giao cho hắn đổ vật một lần lại một lần để nó thoát khỏi cả bẫy. Đã từng nghiêm khắc, đều là đối với hắn tốt, là Lý Thanh Liên dạy cho hắn đến tuột cùng lấy như thế nào phương thức mới có thể từ mảnh này tàn khốc thế giới bên trong sinh tồn tiếp, là Lý Thanh Liên cho cái này hai huynh muội lần thứ nhì tân sinh. Những này hắn loại này đều rõ ràng, nhưng tự sinh chính là không bỏ xuống được. Hắn không biết mình gặp lại Lý Thanh Liên, đến tận cùng nên thế nào đối mặt, đã từng phảng định, chờ mắng, ý đều theo thời gian trôi qua, kinh lịch tăng nhiều mà dần dần nhạt đi. Nói là hận, không phải, hắn chỉ là không nghĩ tại đối mặt Lý Thanh Liên mà thôi, không nghĩ trực diện đây hết thảy, cực lực tránh đi suy nghĩ liên quan tới Lý Thanh Liên hết thảy. Có lẽ là trốn tránh, có lẽ là một cú không có tồn tại bướng mình Nhìn qua Tử Sen, từ diễn ngược lại là nổi lên một vòng cười yếu ớt, hắn biết mình ca ca suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, trong đám người vang lên trận trận kinh hô thanh âm. Nhìn, kia Dương một lại muốn nếm thử xung kích sắc cốc. Ha ha, không hổ là cái kia thần dương chi tử, cái này tiểu bạo tính tình thật đúng là ai cũng không đâu. Ăn nhiều lần như vậy thua thiệt cũng không dài trí nhớ cũng đừng chết ở bên trong mới là, vậy liền chân thực quá đáng tiếc. Giờ khắc này, một luồng cực mạnh khí nhiệt chi lực truyền đến, Tử Sinh hai con người hơi mở, hướng phía kia đầu nguồn nhìn lại. Chỉ thấy một con kim sắc tóc ngắn nam tử trẻ tuổi đứng ở hư không, một thân kim sắc trường bảo đem nó thân hình cao lớn sấn thác ai hùng bất phàm. Nó quanh thân lượn lờ lấy hừng hực kim sắc quá dương thần diễm, tản ra không cùng luân xo so tia sáng chói mắt, tại cái này hừng hực nhiệt độ cao phía dưới, núi đá hòa tan, có cây khô héo, thiên địa bốc hơi lên từng tia từng tia khí, tựa như muốn bị sấy khô. Cả người liền như là kẻ rơi thế thần dương. Tử Sinh đã sớm đối người này khí tức có chỗ chú ý. Đây là tại chỗ số lượng không nhiều có thể gây nên hắn chú ý tồn tại, không nghĩ tới đây chính là trong miệng mọi người thần dương chi tự dương một. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác cái này dương một thân bên trên lực lượng cho người ta một loại cảm giác quen thuộc. Tinh tế quan sát lại phát hiện, tại nó vận công thời điểm, mỗi giờ mỗi khắc đều có một cỗ tinh thuần nóng bỏng lực lượng từ thiên khung rủ xuống, mà cỗ lực lượng này nơi phát ra, chính là cái kia thiên khung phía trên duy nhất thần dương. Muội, Người cảm giác được không? Thử sinh nghi ngờ nói. Thử Diên truyền âm nói, ngươi nói là Hắc Nha Túc Túc. Tử Sen đầu nói, chẳng lẽ cái này dương một bản thể chính là Kim Ô? Hắc Nha Thúc Thúc là bởi vì đồng tộc quan hệ mới giúp hắn. Nếu để cho Cửu Khúc nghe tới tử sinh quảnh trên trời duy nhất thần dương gọi Hắc Nha Thúc Thúc, không biết nên sẽ có ý nghĩ gì. "Sẽ không." Hắn là nhân tộc, ca ngơi hẳn là so ta rõ ràng mới là. "Kia vì sao?" Thử sinh trong mắt nghi hoặc càng sâu. Tử Diên nói nhỏ, "Hắc Nha Thúc Thúc chính là thế gian duy nhất thần dương, đã sẽ không lại sinh ra mới kim ô, chỉ có thể là..." Nghe đồn yêu tộc Đông Hoàng thái nhất chết bởi Hoàng Thiên Tri thương, vì hộ phạm trần đốt hết, hết thảy, kia còn sót lại kim xương hay là sư mẫu cho mang về, nếu như nói thế gian này còn có kim ô lời nói, vậy chỉ có thể là Chương 1251 quần tinh đóng anh muốn vì dương, chương 1251 quần tinh đóng ánh muốn vì dương. Cái gì? Ý của ngươi là? Từ sinh ngạc nhiên, kinh ngạc kém chút lớn tiếng kêu đi ra, Từ Diên vội vàng hừ thanh. Từ Sen lúc này mới nhỏ giọng nói, ngươi nói là cái này Dương một chính là Đông Hoàng thái nhất chuyển thế thân. Yêu tộc chủ tính. Đông Hoàng thái nhất? Kia là gì cùng tồn tại? Cũng khó trách tử sinh kinh ngạc, dù sao cái này Dương một ngay tại trước người mình a. Từ Diên lắc đầu nói, vẹn vẹn suy đơn tôi, dù sao thế giới của bọn hắn chúng ta không thể nào hiểu được. Nhưng đây là duy nhất có thể giải thích hắc nha thúc thúc vì sao đối nó chiếu cố cực kỳ nguyên nhân. Còn nữa, ngươi cũng hẳn là rõ ràng, tại sư Tôn rời đi trước đó 100 năm bên trong, vô số hồng hoàng cực kình, vô thượng chi chủ nhau nhau tìm nói mà đi. Liền ngay cả ngươi chỗ quen thuộc phục Hy cùng nữ oa cũng không thấy bóng dáng, thậm chí có chút liều lĩnh tồn tại, trực tiếp chém dụng mình một thế chi thân chuyển thế mà đi. Bởi vì màn trời lỗ rách có sư Tôn trong coi, cho nên bọn hắn mới có thể yên tâm đi tìm đạo. Bây giờ 1.0005 đã qua, những cái kia đã từng đi xa tồn tại đã dần dần nổi lên mặt nước. 1.0005, ngươi chẳng lẽ chưa từng cảm giác được cái gì a? Từ Sen gãi gãi đầu nói, "Bây giờ Hồng Hoang Đại Địa Thiên tài địa bảo, hoặc là đủ loại cơ duyên tựa hồ muốn so cùng lúc đến nhiều hơn rất nhiều, cơ hội là chỉnh giếng phun thức bộc phát." Từ Diên trầm nói, không cùng thịnh thế sắp xảy ra, liền ngay cả Hồng Hoang Đại thế giới cũng đang cực lực nên hợp đây hết thảy, xuyên thấu qua đại thế, ta có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này nhất định là cái tân mẫu xuất hiện thời đại, mà hết thảy này, cũng chính là sư Tôn kỳ vọng nhìn thấy." Tử sinh ngay nói, không khỏi lên một thân nổi da gà, nghĩ tới có thể cùng Hồng Hoang cư kình, vô thượng chi chủ chuyển thế thân tranh phong, cùng cái này vô tận đại địa phía trên khởi vô tận hùng phong, hắn liền không được nhiệt huyết Thật rất may mắn có thể sinh ở thời đại này đâu. Như hôm nay không tròm sao lóng lánh, chỉ mong ta có thể trở thành trên bầu trời viên kia chói mắt nhất nắng gắt. Nhìn qua toàn thân đấu chí tử sen, tự diễn mặt mũi tràn đầy mỉm cười, trực tiếp nàng như cũng không rõ, vì sao Lý Thanh Liên không để ý cản trở, đem mình hai huynh muội thu làm quan môn đệ tử, lại dùng tiết chân quý nhất thời gian trăm năm dạy bảo hai người, mà không phải toàn tâm toàn lực khổ tu. Nguyên nhân thật như là Lý Thanh Liên nói tới như thế sao? Không ai biết được. Oan. Dương Mộ theo lấy một tiếng kịch liệt nổ đùng thanh âm, dương một cùng kia vô danh dây leo đại chiến bắt đầu. Chỉ thấy dương một linh hoạt liền giống như chim bay. Liều lĩnh lên núi cốc bên trong bay vụt, dây leo cảm ứng được kẻ xâm vào, trong chốc lát đất dùng núi chuyển. Vô số đầu tráng kiện dây leo giống như ma long múa không đồng dạng cực tốc hướng phía Dương tìm tới đi, còn chưa cùng tới gần nó thân, liền bị khủng bố mặt trời thật diễm đốt là giả vô. Nhưng dây leo số lượng thực tế là nhiều lắm, một đạo thế đại lực trầm dây leo hay là hung hăng rút chúng Dương một, lực lượng kinh khủng kia thậm chí đem đạo tắc đều cùng nhau xé rách. Dương một thân thể bị cuốn bay, vô số ngọn lửa liếm không, rơi xuống đất phía trên, vừa mới một cái này, cho dù là Hỗn Minh đạo đều muốn bị chặn ngang chặt đứt. Nhưng chỉ nghe một tiếng nặng nề tiếng chuông vang, Dương giống như cũng không có chuyện người đồng dạng từ trong bụi mù bò lên, "Máng, trời ạ, không tin lão tử ta hôm nay bắt người không có cách nào, một cây nhi phá dây leo, dám của ta. Tin hay không lão tử chạm người ở giữa ma dùng. Dương nhiều lần hướng, lại như cũ cải biến không được bị ngăn cản ở kết cục, thân ảnh của hắn bị vô số nói lan tràn mà đi sợ đằng bá quạ, giống như một con lớn bánh trưng. Nó thân mặt trời thật diễm điên cuồng bộc phát, toát ra quần quần khói đen, xển xển hỏa diễm theo khe hở lộ ra. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, vô cùng vô tận quang mang đem trọn viễn thế giới rượu tựa như mặt trời ban trưa. Chỉ thấy giờ phút này, dương một chút mắt triệt đệ hóa thành kim sắc, quanh thân quá dương thần diễm thành kim ô chi hình, cánh triển 10 triệu dặm, nhất cử phá vỡ dây leo phong tỏa. Giờ này khắc này, tử sinh khỏe miệng co giật, nhìn qua cùng chiến thời điểm dương một, hắn cơ hồ có thể xác định, cái này tính khí nóng nảy ra hỏa tất nhiên là đông hoàng thái nhất chuẩn thế. Chỉ thấy kim ô chi ảnh miệng phun kim diễm, ba con kim ô chảo không ngừng địa xé rách sợi đằng, đem hết thảy trước mắt phá hư hầu như không còn, một màn này không biết để bao nhiêu lòng người kinh. Đây con mẹ nó hay là một bất diệt tiểu bối lại có thể trưởng khống lực lượng sao? Con chưa cùng kim ô hư ảnh quát tháo một lát, Một đạo từ mây mù chỗ sâu rút tới dây leo chọn vện kéo dài 10 triệu dặm, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hung hăng rút chúng Kim O Hư Ảnh, cắt đứt hư không. Kim O Hư Ảnh sát na vỡ nát, giữ một ngực bị thông suốt mở một đầu kinh khủng vết thương, thổ huyết tung bay, kém chút không có đá hôn mê. Đúng lúc này, một đạo xích hồng sắc ánh lửa lại hướng phía Tung Bay Dương hung ác hung ác địa đạp một cước, cực tốc xông vào trong sân cốc. "Ha ha, ngươi nếu là không được, liền cho tiểu ra ta nhường đường đi, này một ít ngọn lửa nhỏ, tự xưng là ta trời." đứng ở bên trong, một con tóc là như thế dễ thấy. Liền ngay cả lông mày mao, đôi mắt đều là sắc hồng chi sắc, mi tâm chi khắc rõ một đạo lóa mắt hoa văn. Quynh thân không giờ khắc nào không lại tản ra nóng rực nhiệt độ, chỉ thấy nó hai tay giơ cao, phương viên 10 triệu giảm tất cả hỏa diễm tất cả đều hướng nó trong tay hội tụ mà đi, liền ngay cả dương một thân bên trên mặt trời thật diễm cũng chưa từng ngoại lệ. Cuối cùng hóa thành một mảnh che khuất bầu trời biệt lửa, cơ hồ đem phiến thiên địa này hóa thành dung nham địa ngục, hướng phía dây leo thiêu đốt mà đi. Đỏ ấn, ngươi cái vương bát tử, lại tới làm rối. Lão hôm nay không để yên cho ngươi. Dương Vũ bụi trên người, trên ngực thương thế cực tốc lại, giận đùng đùng mắng. Cả ngươi lại lần nữa trùng sát mà lên, thế là cục diện biến thành giữa hai người đại chiến, trong đó còn kẹp lấy dây leo, làm sao hai người đều là bạo tính tình, trong lúc nhất thời bị dây leo ngược không được, nhưng ngươi không lùi, ta cũng không lùi, cứ như vậy hao tổn. Thiên địa bên trong nhiệt độ càng thêm nóng rực lên, trong mắt một mảnh sắc hồng, khắp nơi đều là quần quật đuổi mù, tử sinh cũng không thể không dùng cương, khí ngăn cản bắt đầu, lấy hộ núi xanh không ngã. Giờ phút này nhìn qua chém giết hai người, nó trong mắt thiêu đốt lên chiến ý hung hực, toát thiên hạ chi hỏa, liền ngay cả mặt trời thật diễm cũng không ngoại lệ, quay thân hỏa cho người ta một cỗ man hoang cảm giác." Dã Hỏa này sẽ không là... Từ Diên gật đầu nói, "Cửu Âm bà ba bà ba bọn hắn ngồi dưỡng được đến tân nhiệm Hỏa Thần người thừa kế a." "Không, không giống, trên người hắn có cổ lão hư vị, Hỏa Thần chúc dung." Đúng lúc này, giữa thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, dung nham cảnh giới, cực nhật cùng cực hàn va chạm, dẫn phát kinh khủng bạo tác, chỗ nhấc lên cuồn phong thậm chí đem mấy trăm ngàn trượng cao núi xanh thổi bay. Chỉ thấy một đứng ở trên đỉnh núi, sắc mặt trắng nõn áo lam nam tử cao mày nói, "Hai cái nhiệt đồ đần, ta chán ghét nóng bỏng." Nó trong mi tâm có một gợn nước khát họa, chỉ bất quá vẹn vẹn sơ bộ hình thành. Từ Diên trong mắt sáng lên nói, "Cái này mới là mới." cộng công động ngã bất chu sơn, thủy thần ấn cũng bị sư phó chặn diện, đây là đại đạo mới dựng dục ra đến thủy thần ấn a. Con chưa hoàn toàn hình thành. Tự nhiên cảm giác ánh mắt của mình đã dùng không đến, một đôi màu tím nhạt trong mắt tràn ngập mừng rỡ, nàng có thể cảm giác được phiến đại địa này sinh cơ bừng bừng, nàng tại vì Lý Thanh Liên cao hứng. Chương 1252 nhân duyên nhân quả biết người cũ, chương 1252 nhân duyên nhân quả biết người cũ. Từng đạo khí tức kinh khủng tất cả đều nổi lên mặt nước, thật giống như bị đột nhiên xâm nhập đỏ ớn để nhố lửa. Bọn hắn không tiếp tục giẩn tự thân khí tức, mà là rõ ràng nói cho thế nhân, ta ngay tại cái này bên trong. Tại cỗ này hoàn cảnh lớn phía dưới, chỉ cần còn muốn tiến lên tu sĩ, đều miễn không được tranh phong chi tâm, đồng dạng là người, ta dựa vào cái gì so người yếu. Mà kia từng đạo tản ra tia sáng chói mắt tu sĩ, cũng như là tại vô tận trong đêm tối lấp loé hồng ánh của tình, mỗi giờ mỗi khắc không đang phát tán ra thuộc về mình ánh sáng cùng nhiệt, đồng thời cũng ảnh hưởng quanh mình hết thảy. Cửu Khúc nhìn qua một màn này, khẽ miệng co giật nói, "Tử huynh nói đúng lắm, ta vẫn là đừng đánh, kia bảo bối chú ý." Tử sinh thì là cười dài nói, "Tranh vẫn là phải tranh, quần tình đó ánh, nhưng mà thần dương duy nhất, đến cùng là muốn làm vật làm nền, hay là chúa tể thiên địa này?" Trên phong từ hành đạo một khắc này cũng đã bắt đầu, lập tức không khỏi song quyền nắm chặt, trong lòng lẩm bẩm nói, năm đó, hắn chính là như thế trùng sát đi lên, chém hết thế gian hết thể địch, từng bước một đi đến đỉnh phong sao, thật đúng là để nhân sinh sợ đâu. Tử sinh trong miệng hắn chính là Lý Thanh Liên, cho dù là bây giờ, liên quan tới Lý Thanh Liên đủ loại truyền thuyết như cũ truyền lưu thế gian ở giữa, bị truyền vì giai thoại, không biết là bao nhiêu tu sĩ trong lòng ước mơ đối tượng. Một chén rượu độc tính chứ hùng, kiếm biết cả, cùng chiến tinh thần hại bạch vạn tu sĩ, chế bá luôn khư é e rằng bên trên tạo hóa, trinh phạt 3.0000 giới từng cọc từng cọ từng kiện, cho dù là đặt ở bây giờ để người hồi tưởng lại như cũ có loại đại khí bàng bạc cảm giác, cùng thế hệ người từ ban đầu liền bị Lý Thanh Liên đặt ở dưới chân, thẳng đến kỳ thành đế, lấy thân trấn áp vạn cổ hồng hoang một khắc này. Cùng Lý Thanh Liên sinh ở cùng thế hệ, chính là bi ai của bọn hắn, mà bây giờ tử sinh cùng Lý Thanh Liên so sánh, con đường của hắn còn xa xa chưa từng bắt đầu. Tự sinh lòng háo thắng bị triệt để nhóm lửa, thậm chí nhịn không được nghĩ xông vào sơn cốc thỏa chém phen, còn không đợi hắn xuất thủ, liền đã có vài vị trẻ tuổi tuấn kiệt trùng đến trong sơn cốc. Trận khai một trận trước nay chưa từng có huấn chiến, các loại chưa từng nghe thấy thủ đoạn hiện lộ trước người, nhìn có thể nói là hoa mắt. Khắp nơi đều là bộ phát đã mang, ba động khủng bố đem hư không liên miên liên miên sẽ rách, Nguyên Bản Sơn Thanh Thủy Tú Trú đã cảnh hoảng tàn khắp nơi. Đúng lúc này, Cửu Khúc lại giật này mình run dậy một chút, không khỏi nói: tử huynh, người nhìn." Tử Sinh nhíu mày, không khỏi theo nó ngón tay phương hướng quá khứ, chấn động trong lòng. Chỉ thấy một bóng người đi nghiêm rãy dấu san đi tại cảnh hoảng tàn khắp nơi đại địa phía trên, quanh mình đều là vỡ vụn sơn hà có cây, chỗ thổi lên kình phong là đủ cắt đứt đại địa. Chính là tại dưới hoàn cảnh như thế này, bóng người kia lại không nhanh không chậm, từng bước một có, dù là có vỡ vụn núi xanh đánh tới, phong nhận chém tới, cũng không tránh. Nhưng lại không có một đạo rơi vào trên người hắn đều không hiểu thấu tránh khỏi hắn thân thể, đó cũng không phải vật khí, mà là dưới chân hắn chỗ đạp, không bàn mà hợp chí lý, có loại không hiểu hiện dịu. Cái này là đủ gây nên tử xanh chú ý, bởi vì người này chính là thẳng tắp hướng phía hắn chố rễ núi mà tới. Khả quan nó khí tức, trong cơ thể của hắn vậy mà không có chút nào lực lượng, chính là một kẻ phàm nhân cũng không có đáp án phát ra, nhưng nếu thật sự là một kẻ phàm nhân, nhàn rỗi không chuyện gì như thế nào chạy đến cái này bên trong đến. Hắn cứ như vậy từng bước một đi tới chân núi, hướng phía đỉnh núi leo lên. Chỉ thấy cả người tràn đầy tăng ô ma bảo ra thân, trên đó còn phá mấy cái lô lớn, một con đầu tóc rối bời đã hoa dâm, góc cạnh rõ ràng trên mặt sớm đã có một chút nếp nhăn. Trên mặt dơ bẩn theo mồ hôi chạy xuống. Nhưng dù cho như thế, như cũng không cách nào lau đi nó mi tâm ẩn chứa một vòng yên lành, kia là một chương dầu sương gió khuôn mặt. Trong tay một cây phá gậy gỗ, đọ cái này một đôi chân to, cứ như vậy từng bước một lên núi đỉnh bỏ tới. Từ huynh, từ huynh. Cửu Khúc không ngừng kêu, chỉ cần là người liền có thể nhìn ra người là là đi. Đã thấy Tử Sinh một mặt khiếp sợ nhìn qua kia áo gai nam tử, thậm chí nhịn không được run, sau một khắc nó vươn người đứng dậy, mở miệng nói, "Nam." Còn chưa từng chờ hắn nói cho hết lời, Tử Diên liền một tay bị Tử Sinh miệng, lập tức hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, khiển trách, "Quên sư mẫu nói qua cái gì rồi? Người muốn hại hắn không thành." Giờ khắc này Tử Sinh đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng ngậm miệng lại, vừa ý bẩn vẫn là không nhịn được cuồng Người kia khuôn mặt, rõ ràng chính là Phục Hi -ha. Ở chung 10 năm, Tử Sinh tuyệt sẽ không nhận lầm dạy bảo xong hắn về sau, Phục Hy tìm nói mà đi, lại không nghĩ rằng tại cái này bên trong đụng phải hắn. Từ Diên thì là nhắc nhỏ nói, Phục Hy tiền bối sợ Dĩ Hùng Trần tìm nói mà đi, chính là vì bỏ qua trước đó hết thảy, làm ra đột phá, thậm chí không tiếp chặt đứt nhân quả. Mà người ta cùng hắn có nhân quả mang theo, chớ có phá Phục Hy tiền bối tìm nói hành trình, nếu không đây hết thảy đem không có chút ý nghĩa nào. Thử Sen trọng trọng gật đầu nói, "Muội, ta biết, ta sẽ nhìn xuống." Đồng thời cũng âm thầm kinh hãi, không ngờ tới Phục Hy lại đối tin mình tàn nhẫn như vậy, bây giờ nó thân tu vi tận vô, vẹn vẹn một kẻ phàm nhân mà thôi. Tại bên trong thế giới này, Không có lực lượng ra thân, không khắc Trần Trụ Cửu non mặc người xem nhún không cẩn thận, sợ là muốn mất mạng. Liền ngay cả bò núi, cũng dùng hết sức lực toàn thân, thậm chí dùng cả tay chân. Cửu Khúc thấy Tử Sinh cũng không đáp lại, cũng thức thời không hỏi thêm nữa. Rốt cục tại Tử Sinh ánh mắt mong chờ dưới, Phục Hi bỏ lên trên đỉnh núi. Nó xoa xoa mồ hôi trên mặt, mang trên mặt một vòng vui mừng, trên tay trên chân đều là bị bén nhọn tảng đá vạch phá vết máu, bây giờ tức thì bị mồ hôi thấm ướt, chắc hẳn tất nhiên rất khó chịu. Chỉ gặp hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, từ sau lưng trong bao quần áo lấy ra một túi nước, nhưng lại không thể đổ ra một giọt nước tới. Ánh mắt lưu chuyển ở giữa lại là rơi vào tử sinh trên thân, thế là liền chậm rãi hướng tử sinh đi tới. Giờ khắc này, tử sinh tim đập loạn, hắn không biết nên làm sao đối mặt bây giờ Phục Hy, loại cảm giác này cũng quá quái lạ chút. Không có ý tứ, vị tiểu ca này, máy dày một chút, ngay chỗ này có nước a, có thể tặng cho ta một chút, ta cái này thật sự là đói khát khó nhịn. Chỉ thấy Phục Hy lung lay trong tay giống tuyết túi nước, cái túi dưới đáy phá cái lỗ nhỏ, nước đều để loại không có. Tử sinh sừng sốt một chút, vội vàng nói, "A, có, có." Phục Hy tiếp nhận đưa tới túi nước, miệng lớn uống vào mấy ngụm. Lúc này mới thật giải thở phào nhẹ nhõm, muốn đem túi nước trả lại Từ Sen. Từ Sen thì là lắc đầu cười nói, "Không cần, huynh đệ đường đi vất vả, cái này nước liền coi như là ta đưa ngươi, tà trô này còn có." Phục Hi ôm quyền cười nói, "Bên kia cảm ơn tiểu ca, ngày sau như lại gặp lại ngày, định lấy dũng tiền báo đáp này thủy tri ân." Chỉ thấy nó ngồi đang ngồi xếp bằng tại trên tảng đá, lộ ra một đôi dính đầy bùn đất chân, dưới chân chính là nặng nề với chai. Ai? Cũng không biết làm sao, nguyên bản trời trong gió nhẹ thời tiết làm sao biến thành bộ dạng như vậy, lúc lạnh lúc nóng, ngày này thật đúng là không cho người ta đường sống đâu. Từ Sen nghe nói, hai con ngươi ngưng lại, Từ Diên lại là sen vào cười nói, "Đúng vậy à, chúng ta một nhóm cũng là tại trong núi này một tránh, chẳng biết tại sao, núi này có chút kỳ lạ, lại không bị ảnh hưởng." Chương 1253 trời đã tận đường chưa hết, chương 1253 trời đã tận đường chưa hết. Phục Hy cười nói, "Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, so núi này kỳ lạ hơn đặc biệt mỹ nhân cũng đã gặp không ít, mỗi một chỗ đều để dòng người ngay cả vong phản a. Ngược lại là các ngươi vui ngộ, thế núi hiểm trở, thời tiết khắc liệt, cũng không phải cái gì du lịch ngày tốt lành." Từ Sen nhíu mày, hắn vừa mới coi là Phục Hy trong lời nói có thâm ý khác. Nhưng sự thật lại cũng không là như thế. Hiển nhiên Phục Hy không đơn giản bỏ qua mình một thân tu vi liền ngay cả ký ức cũng cùng nhau phong ấn, trí ít tử sinh có thể khẳng định, hắn không nhớ rõ mình hai người, cũng quên đi đã từng hết thảy. Người trước mắt hắn là Phục Hy, nhưng lại cũng không phải. "Ồ, huynh đại đi qua rất nhiều nơi." Thử Sinh thuận thế hỏi. Phục Hy cười nói, đúng vậy à, đã nhớ không rõ đến tột cùng đi qua bao nhiêu địa phương, từng gặp phiêu phủ ở trên trời dãy núi, cháng lệ bằng bạc, cũng đã gặp trận sông lao nhanh, sóng cả mấy liệt, cũng đã gặp vườn hoa mỹ cảnh, bất dạ thành, núi này mỹ lệ đại địa phía trên gánh chịu quá nhiều mỹ hảo." Nếu không một gặp một lần trứng, chẳng phải là số ngu phí một trận. Tử sinh nhíu mày, thản như nói, đúng vậy à, trên đời này có quá nhiều mỹ hảo, lại không đơn giản chỉ có mỹ hảo, cũng có được rất nhiều bi thương, hà cảm chỗ. Phục Hy cười nói, ồ, xem ra tiểu ca cũng là có chuyện xương người, đích xác, trừ mỹ hảo, trên đời này còn có thật nhiều bi thương, hà cảm sự tỉnh. Nhưng đây đều là kinh nghiệm có được, nguyên nhân chính là có những này bị thương, mới có mỹ hảo tồn tại, mới có thể cảm nhận được thế gian này vẻ đẹp, không biết tiểu ca phải chăng nghe qua khổ tận cam lai nói chuyện. Không có khổ, cũng liền trở nên không có ý nghĩa. Như không tiến đi, lại có thể nào đột phá trói buộc. Tử sinh trong mắt dần dần phát sáng lên, hướng phía Phục Hy có chút túi đầu, nói tiếp: "Sư, Lao ca một phen, để tiểu đệ ta được rích lợi không nhỏ, lại là không biết lão ca họ gì tên gì, từ đâu tới đây, lại muốn đi đâu vậy chứ?" Phục Hy lắc đầu nói: "Ta không biết từ đâu tới đây, cũng không biết nên đi nơi nào, nhưng ta lại nghĩ lấy hai chân của mình, đo đạc đại địa, đạp biến tốc đất non sông. Trên đường phong cảnh rất đẹp. Mỗi một bước bước ra, nhìn thấy phong cảnh đều không giống. Như thật có một ngày như vậy, ta liền hẳn phải biết ta từ đầu tới đây, muốn đi đâu, về phần danh tự, ta không nhớ rõ." Nếu không phải phải có một cái, liền cứ gọi ta hành giả đi." Tử sinh kinh ngạc nhìn qua Phục Hy, trong lòng chi kinh hãi như là thao thiên cự lãng, lấy hai chân đạp biến tốc đất sân hả? Lấy cái này phạm nhân thân thể. Đây chính là Phục Hy lựa chọn đích chứng nói hành trình a. Hồng Hoang đại thế giới bao la cuối cùng, cho dù là tử sinh bây giờ đi ngang qua Hồng Hoang đại thế giới cũng không biết cần tốn hao bao nhiêu thời gian, càng đừng đề cập dùng một đôi chân đi đi. Nếu là đi đến chết cũng đi không hết đâu." Từ Sen khàn khàn nói. Phục Hy cười nói, "Còn chưa có chết, làm sao biết đi không hết?" Lực lượng của ta so với thiên điệu này đến nói hoặc là không có ý nghĩa, vừa ý linh bên trên cường đại lại vĩnh vô chỉ cảnh. Có thể trói buộc chặt ngươi, chỉ có chính ngươi. Thử Sinh hít một hơi thật sâu nói, "Thủ giáo." Phục Hy khoát tay nào nói, "Nói quá lời, tiểu ca có thể có cái này kiên nhẫn tại cái này bên trong nghe ta nói hiệu nói vượn, chính là đối ta lớn nhất ăn ủi. Chỉ là không biết, cái này hỏng bét thời tiết lúc nào mới có thể quá khứ." Từ Sinh nhìn về phía kia phun trào lôi quang, cười nói, "Lão ca phải từ chỗ này qua sao?" Phục Hy gật đầu nói, "Ta nghĩ đến chỗ này nhìn xem." Thử Sinh thản nhiên nói, "Nhanh." Vừa dứt lời, Chỉ thấy một đạo vô tận đọng ánh xanh biết quang mang từ đồng phương dâng lên, bay thẳng thủ tiêu. Kia là một cỗ tinh thuần đến không cùng luân xo so khổng lồ sinh cơ. Trong chốc lát liền xông phá trên bầu trời tràn ngập mây đen, ánh nắng vảy xuống ở giữa, bàng bạc sinh cơ hóa thành vô tận quang vũ vảy xuống vảy xuống nhân gian. Chỉ gặp được một khắc còn cảnh hoang tàn khắp nơi lại địa tại giờ khắc này có cây diễn sinh, vỡ vụn núi xanh, đổ dạp cổ mộ cũng từng chút từng chút trở về hình dáng đầu, để mảnh này vốn lâm vào tuyệt địa chỗ đốt tích này tựa như thời gian đảo lưu đồng dạng tiên đã ngay cả không ít bởi vì chiến đấu dư ba mà thụ thương tu sĩ cũng được cố này sinh cơ tới nhuận, thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Không khỏi lộ ra ánh mắt cảm kích, tất cả đều hướng quang mang chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một thân lấy màu xanh lá mạ váy dài thiếu nữ, mặt lấy lụa mỏng, chậm rãi đến, sau đầu vòng ánh sáng loá mắt, chính là công đức Kim Luân, kia động lòng người dáng người làm cho người ta cảm thấy vô hạ ước mơ. Cũng không dám để người lên mảy may ý nghĩ xấu, mà là xuất phát từ nội tâm tôn sùng. Thiếu nữ tố thủ vững phân ly ở thiên địa bên trong sinh khí vẫn chưa tiêu tán, mà là đem sơn cốc đoàn đoàn bao vây hình thành một đạo phảng phất vỏ trứng gà đồng dạng mãn sáng, đem bá liệt chiến đấu dư ba đều hạn chế tại trong sân gốc, vẹn vẹn bằng vào chiêu này liền có thể nhìn ra, thiếu nữ thực lực trố kinh khủng. Lúc này, giống như không có cú lan đồng dạng thanh âm từ nhỏ nữ trong miệng chuyển đến, thiên địa vạn vật đều có linh, chớ có bởi vì bản thân tư dục hỏng phiến thiên địa này mỹ hảo. Cửu Khúc Hâm mộ nói, đây chính là thánh đức tiên tử a. Làm việc thiện vô số, phải thế nhân tôn sủng, không nghĩ tới thực lực lại kinh khủng như vậy. Bởi vì thiếu nữ đến, giữa sân yên tĩnh săn lập tức càng thêm lửa nóng lên, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới chính là Cái này vô thượng tạo hóa đem kia không thích ngoại vật thánh đức tiên tử cũng hấp dẫn đi qua. Mà trong sơn cốc chiến đấu cũng không có mấy may yếu bớt, mà là càng thêm gây cấn bắt đầu. Đúng lúc này, Phục Hi vươn người đứng dậy, nhìn qua tình lãng bầu trời, mặt lộ vẻ mừng rỡ, không khỏi ôm quyền tử bị nói, trời đã cạnh, tại hạ cái này liền cáo tử, hôm nay cùng tiểu ca trò chuyện vui vẻ, nhìn có gặp lại ngày. Tử sinh còn muốn nói tiếp thứ gì, có thể nghĩ đến những cái kia, lại không nói gì, bởi vì tốt nhất vẫn là đừng có quá nhiều gặp nhau mới lạ, thế là cười nói, liền không đưa. Phục Hi gật đầu, cầm lấy phá gậy gỗ, quay người rời đi, thoải mái đến điểm. Đúng lúc này, Từ Sinh lại nói, "Đừng quên hôm nay tặng thủy chi tình. Phục Hy sửng sở, cười nói, "Ngày khác tất dũng tuyển tường báo, đa tạ tiểu ca tương trợ." Nói xong liền theo đường núi một đường xuống núi, tử Diên không khỏi che miệng cười chọc nói, "Ca, ngươi thật đúng là ý đồ xấu đâu." Thử Sinh cười dài nói, "Cái này một túi nước, giá trị." Mong muốn lấy Phục Hy tại Nam Thạch phía trên một đường leo lên bóng lưng, lại cảm khái nói, "Không nghĩ tới cho đến ngày nay, hắn vẫn có thể dạy ta đồ vận, chớ có dừng bước không tiến a. Hôm nay chi ngôn, hưởng thụ cả đời, ta còn kém xa lắm a." Cửu ngờ nói, "Các ngươi huynh nhận biết cái này người kỳ quái." Hai người cùng nhau lắc đầu nói, không biết, cửu khúc càng được. Đúng lúc này, Tử sinh trong lòng giận mình, đã thấy đã xuống đến giữa sườn núi Phục Hy dưới chân nham thạch vỡ nát, một cái lào đảo, liền rơi xuống. Bị hù Tử sinh liền muốn xuất thủ, lấy bây giờ Phục Hy trả thái, nếu là rơi xuống đi, nhất định phải ngã chết. Nhưng lại tại nó vừa muốn xuất thủ thời điểm, một đạo tuyết trắng dây lùa lại nhẹ nhàng nâng Phục Hy hạ xuống thân thể, xuất thủ chính là kia trong miệng mọi người thành đức tiên tử. Hô, đa tiên tử cứu giúp, còn tưởng rằng liền muốn bàn giao tại cái này bên trong nữa nha. Nhanh chóng rời đi, cái này bên trong ngươi đến nói quá mức nguy hiểm, sinh ra không dễ chớ có vô duyên vô cớ mất mạng. Nàng đang tò mò một kẻ phạm nhân như thế nào xâm nhập đến loại địa phương này, đến tận cùng là thế nào sống sót. Có thể thấy Phục Hy khuôn mặt một sát na, chẳng biết tại sao, trái tim của nàng hung hăng chấn động một cái, người trước mắt cho mình một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, tựa như từ nơi sâu xa đối với mình rất trọng yếu. "Ngươi, ta trước kia gặp qua, vì sao ngươi cho ta một loại cảm giác quen thuộc?" Thánh đức tiên tử nghi ngờ nói. Phục Hy cười nói, "Ta cũng có loại cảm giác này, chỉ quá lại chưa từng gặp qua, tiên tử sợ là nhận là người. Còn xin tiên tử đem ta phóng tới vừa mới ta ngã xuống đến kia sườn phía trên." Không phải ta còn phải nặng bỏ một lần." Thánh đức tiên tử cao mày nói, "Ngươi không rời đi." Phục Hy lắc đầu nói, "Đường chưa đi đến, lại trời đã toạnh, vì sao rời đi?" Trong lúc nhất thời nàng mày nhíu lại càng sâu, không khỏi nói, "Mệnh là chính ngươi, tùy ngươi thế nào, lần sau ta sẽ không cứu ngươi." "Vậy liên phiền phật tiên tử." Phục Hy ôn quyền nói cảm ơn. Thánh đức tiên tử đem Phục Hy đặt ở sân đồi bên trên, vốn định không tiếp tục để ý, nhưng ánh mắt lại nhịn không được bị hắn hấp dẫn, hắn lại thật lại bò lên, đứng bất một, vững vàng lại phía trước, lại chưa từng lại rơi xuống. "Người kỳ quái." Thánh đức tiên tử nói lẩm bẩm. Giờ khắc này, Tử Sinh Tử Diên lượng mắt đối lập, tất cả đều ngạc nhiên nói, sẽ không như thế sao đi. Kia thánh đức tiên tử không phải là, đến tột cùng là như thế nào ràng buộc, cho dù luân hồi chuyển thế cũng chưa từng quên loại cảm giác này. Nhưng mà thế gian này tất cả trùng hợp cũng chỉ có thể là tất nhiên. Chương 1254 cây trà bạch hoa kết một quả, chương 1254 cây trà bạch hoa kết một quả. Nhưng thế sự chính là huyền diệu như vậy, làm cho không người nào có thể suy nghĩ, thánh đức tiên tử nhìn không chuyển mắt nhìn chầm chầm tại trên vách núi gian nan leo lên phục Hy. Nhìn xem hắn vụng về té ngã, nhìn xem tay chân của hắn bị vạch ra từng đạo vết máu. Suy nghĩ rất lâu, vẫn là không nhịn được hỏi, người kia, người muốn đi chỗ nào? Phục Hy sững sờ, lại là quay đầu, ánh mặt trời chói mắt để nó thấy không rõ Thánh Đức Tiên tử khuôn mặt, nhưng vẫn là cười nói, ta muốn lấy hai chân đạp biến Hồng Hoang đại địa. Thánh Đức Tiên tử nghe nói lại là ngạc nhiên, như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn qua Phục Hy nói, người người này không phải là điên rồi phải không? Đừng nói đạp biến Hồng Hoang đại địa, liền xem như vừa mới, nếu là không có nàng xuất thủ, Phục Hy nhất định phải bị nát chết, phàm nhân thân thể tương đối thế giới này đến nói quá mức yếu ớt. Phục Hy lắc đầu cười, lại chưa từng trả lời, mà chỉ nói, như còn có thời điểm gặp lại người ta liền coi như được gặp qua. Nói xong không tiếp tục để ý Thánh Đức tiên tử, mà là hết sức chuyên chú ứng đối dưới chân vách núi treo leo, không ai biết hắn đến tuột cùng muốn chứng minh cái gì, cũng không ai biết liền xem như hắn hoàn thành, lại có thể thế nào. Thánh Đức tiên tử thu hồi ánh mắt, vừa ý như cũ thật lâu không thể bình tĩnh. Tử sinh tử duyên bèn nhìn nhỏ cười, hết thảy đều không nói bên trong, từ nơi sâu xa tự có tạo hóa tại thân, lo lắng cũng là vô dụng, liền theo hắn đi thôi. Theo thời gian trôi qua, trong sơn cốc tình hình chiến đấu kịch liệt hơn, lại có không ít trẻ tuổi tuấn kiệt gia nhập trận này tranh chấp bên trong, có người không cam lòng thua trận, cũng có người chiến đang sẵn khoái. Từng đạo kinh khủng pháp uy năng dạng người, đem bao phủ tại trong sơn cốc mây mù đều sẽ rách không ít, trong sơn cốc sự vật đã lờ mờ có thể thấy được. Nhưng cùng lúc đó, kia quay quanh tại trong sơn cốc dây leo giờ phút này lại hướng thế nhân biểu hiện ra nó chân chính kinh khủng một mặt, từng đầu tráng kiện dây leo thân giống như ma long mùa không, gào thét không ngớt, ẩn chứa trong đó sẽ rách đạo tắc lực lượng. Nếu là bị rút cái giằng chắc, cho dù là Hỗn Nguyên Minh đạo tu sĩ cũng phải bị chặn ngang chặt đức. Chuyện cho tới bây giờ, toàn kia sơn cốc nho nhỏ như cũng không có người nào có thể xâm nhập, bị dây leo bảo vệ kín không kẽ hở. Nhìn qua muo dây leo Tử Diên trong mắt từ đầu đến cuối mang theo một vòng nồng đậm nghi hoặc, không khỏi nói: "Ca, ngươi không cảm thấy cái này dây leo có chút quấn mắt?" Này dây leo xác nhận xanh biếc, dây leo thân thông thiên, chạm chi không ngừng, kéo dài như núi. Tử Sinh nghe nói cũng là lông mày cau chặt, lầm bẩm nói: "Dây leo thân thông thiên." "Thông thiên?" "Ngươi nói là?" Còn chưa cùng Tử Sinh nói cho hết lời, chỉ thấy một đạo tráng kiện đạt ngàn tỷ giảm cổ sáng từ trong sơn cốc bộ phát ra, thẳng đứt cửu tiêu, thậm chí hoành phá giới bích, xâm nhập tinh không bên trong không biết bao xa, trong lúc nhất thời trở thành phiến điệu này chói mắt nhất tồn tại. Tại trong sơn cốc đại chiến tất cả tu sĩ, thậm chí bao gồm ở một bên ngắm nhìn tu sĩ, tất cả đều không cách nào ngăn cản cố này kinh khủng lực trùng kích, thân thể giống như phá bao tải đồng dạng bị hất bay, rơi xuống mười bặm. Liền ngay cả Tử Sinh cũng vô pháp khống chế mình thân ảnh, cương khí bị phá, thổ huyết tung bay, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Cuối cùng là như thế nào lực lượng à, Cường Đại lại mêng ông, không thể định nổi, thậm chí để tử Sinh có loại lần nữa đối mặt Lý Thanh Liên cảm giác. Lý Thanh Liên lực lượng ngang ngược lại bá đạo, kia là không chút nào phân rõ phải trái Cường Đại, mà cỗ lực lượng này so với Lý Thanh Liên đến nói lại ôn hòa rất nhiều, cũng giống như như nước chảy. Nhưng mặc dù là như thế, như cũng không phải bọn hắn có khả năng chống cự. Trong lúc nhất thời kêu rên khắp nơi, kinh hãi thanh âm liên tiếp, tại ngàn tỷ giảm xanh huyết cổ sáng bao phủ xuống, một cỗ dọa người sinh mệnh lực thậm chí ép mọi người không cách nào thở dốc, nhưng lại cũng không phải là có thể vì bọn họ sử dụng lực lượng. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, ngàn tỷ giam đại địa có cây nại sinh, cuồng vũ, giờ khắc này, liền xem như tầm thường nhất cỏ nhỏ, nó phiến lá cũng có thể hóa thành trạng lợi kiếm. Coi như bình thường nhất một đóa nở vì, trong nhụy hoa cũng bao thần, tại lực lượng này phủ xuống, hết thảy hết thể đều trở nên phàm. Lấy phàm làm gốc, tới hoa thành tựu bất phạm, mà quá trình này, liền cứ gọi là trưởng thành. Mà cố này có khác với thế gian tất cả lực lượng, liền tên là Thuế Biến. Nhìn qua quanh người kia đã triệt để lộn xộn thế giới, tử sinh cười khổ nói, ta cùng đến tột cùng là dẫn xuất như thế nào một tôn kinh khủng tồn tại. Cố lực lượng này, tuyệt đối sẽ không sai. Bởi vì biến cố bất thình lình, lượng lờ Sơn Quốc nặng nghề mây mù cũng bị triệt để xe rách, mọi người rốt cục có thể nhìn thành trong Sơn cốc sự vật. Nhưng trong Sơn Quốc một màn lại làm cho tất cả mọi người sờ ngay tại chỗ, cả ra đầu Chỉ thấy trong sơn cốc không có vật khác, chỉ có một viên cây nhỏ cô linh linh sinh ở trong sơn cốc gương, một đầu tia nước nhỏ tại bên cạnh chảy qua. Nay cây vẹn vẹn có không đến một trượng cao độ, thân cây cũng không kịp eo thô, nhưng thân cây cứng cắp vô cùng, vỏ cây dạn nước, cảnh cây um tùm. Lại là một vô danh cây trà. Cây trà phía trên nở đầy hoa trắng, kia nồng đậm dị hương bắt đầu từ cây trà chỗ chuyển đến. Nhưng hấp dẫn người ta nhất cũng không phải là trà này cây, mà là cây trà phía dưới, lại ngồi xếp bằng một vị tóc đen mắt đen người trẻ tuổi. Người này mặt mày như ngọc, miệng hơi cười. Trên dưới quanh người tản ra một cô ôn tồn lễ độ khí chất, một thân áo vải càng đem nó khí chất sân thác vô cùng nhu nhuyễn. Lại chính là như thế một vị nam tử trẻ tuổi, đầu bên trên lại có một cây quả cái cổ kéo dài đi lên, mi tâm phía trên mang theo một đóa hoa trắng ngân ký. Nó khí tức cùng kia cây trả lại vì một thể. Nói cách khác, cái này xếp bằng ở dưới cây người trẻ tuổi, đúng là kia cây trả kết xuất trái cây. Tản mát ra làm làm dị hương cũng không phải người khác, chính là cái này trẻ tuổi nam tử. Cây trả kết quả, bạch hoa chỉ kết một quả, hơn nữa còn là người. Một màn trước mắt đã làm cho tất cả mọi người đầu đều không đủ dùng cho dù là tu sĩ kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua như thế thần dị sự tình. Lại kia trà quả nam tử tu vi càng là thâm bất khả chắc, đã đạt tới để mọi người nhìn không rõ trình độ. Ánh mắt mọi người đều bị kia cây trà hấp dẫn, nhưng cũng rất ít có người phát hiện, kia cây trà về sau ngồi xếp bằng một bộ xương khô. Chỉ còn một bộ khung xương, trên đó đã không có chút nào thần tính, nhưng mặc dù là như thế, như cũ có nhàn nhạt uy áp tản ra, kia là thuộc về thượng vị giả uy áp, cổ lao tồn tại. Cẩn thận quan sát liền có thể nhìn thấy, xương khô trên có cây cuốn quan quanh, hiển nhiên cốt kia xương khô phía trên tất cả lực lượng tất cả đều bị trà này cây hấp thu. Sương Khô bên cạnh xử lấy một tay quốc, hiển nhiên đã không biết bao lâu không ai động đậy, một cố khí tức của thời gian đập vào mặt. Từ Sinh tuy khiếp sợ, có thể nhìn thanh kia Sương Khô nháy mắt, sắc mặt lại có một chút âm trầm, Sương Khô thân phận đã vô cùng sống động. Mang theo trong người kia cốc chỉ có thần nông một người, mà kia dây leo, cũng chính là thần nông thông thiên dây leo. Thần nông đã chết, mà kia cây trà bên trên kết ra trái cây lại là chuyện gì xảy ra? Là trà này cây hại chết thần nông, hoặc là thuộc về chính thần nông chủ tính. Hết thảy hết thảy, Từ Sinh nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng kia càng thêm nồng đậm dị hương lại làm cho tất cả mọi người nhịn không được nuốt nước miếng. Loại kia trên thân thể nhưng khao khát, tuyệt đối không phải chỉ bằng vào ý chí liền có thể ngăn cản độ vật. Cho dù là tử sinh cũng không ngoại lệ, từng đôi xích hồng con mắt nhìn về phía trà quả nam tử, như sói đói. Chương 1255 sinh mà vì phạm khi bất phàm, chương 1255 sinh mà vì phạm khi bất phàm. Thế nhân đều biết, cổ trà tại nộ đạo có trợ giúp thật lớn, thậm chí có chút nghịch thiên lá trà còn có thể tăng lên tu sĩ nộ tính. Mà cây trà kết quả, vạn cổ đến nay cũng chưa từng có người nghe nói, trà này quả thế gian duy nhất, nếu có được chi, lại là trời cơ duyên. Huống chi trà này quả thậm chí tu thành người lại thêm dị hương thôi hóa, cái gì kiên kỵ, cái gì lo lắng đều ném sau trong lòng duy nhất còn lại, chỉ có đem nó chiếm làm của riêng tham niệm. Từ sinh dù cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng đồng dạng hai mắt xích hồng, cựu khúc chảy nước miếng thậm chí đã thành giang hà đồng dạng chảy xuôi mà ra, nơi này giang hà cũng không phải ví von, mà là thật giang hà. Bởi vì nó bản thân chính là giận sông tu thành đại yêu. Đúng lúc này, Từ sinh lại cảm giác hậu tâm trận trận nói nhoáy, một cố khiến người tràn khí tức hư thối hương vị xâm nhập nó thân thể, để hắn nháy mắt liền thành lại, miệng lớn thở dốc, trong mắt đều là hãi nhiên. Không khỏi truyền âm nói: Kia Dương cô nhất định là thần nông tiền bối không thể nghi ngờ, vậy cái này trà quả nam tử như thế nào tồn tại? Đến tột cùng là tu hư chiếm tổ chim khách, hoặc là? Giờ phút này, liền ngay cả Tử Diên trong mắt cũng mang theo ngây thơ, lầm bẩm nói, không biết, nhưng ta lại biết, có lẽ chúng ta có thể chứng kiến một kiện khó lường đại sự. Rất nhanh liền biết, dị hương càng ngày càng đậm, hiển nhiên kia trà quả đã tới gần tại thành tụ, nhưng mà đông đạo bị cường bảo uy áp ép sợ nằm rạp trên mặt đất tu sĩ giờ phút này lại càng thêm dục dịch ngóc đầu dậy, thậm chí có chút đã cơ lấy ra hỏa, liều hướng phía cây trà chỗ phóng đi. Trong đó liền bao quát Dương một cùng đỏ ấn như bọn hắn đồng dạng tồn tại, tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể làm cho mình mạnh lên cơ hội. Nhưng đúng lúc này, đã thấy cây trà phía dưới áo gai nam tử nết miệng lên một vòng cười yếu ớt, thản nhiên nói, thanh tịnh và cổ, cũng không kém chiều này tịch. Lại không nghĩ rằng tại cuối cùng này, dẫn phát như thế biến động, cũng không nghĩ tới có thể bởi vậy nhìn thấy mấy vị lão hữu. Các ngươi, đều lên đường sau. Cuối cùng này một khắc, đáng quý, mong rằng chư vị cho chút thể diện, chớ có hỏng ta thanh tịnh, cũng không muốn công ta tại cái này phạm trần lại đi một lần. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy nam tử kia nhẹ nhàng nâng lên một tay, hướng phía hư không một điểm. Chỉ thấy một điểm xanh biết quang mang tại trong mắt mọi người vô hạn phóng đại, trong đó ẩn chứa chính là kia tuyệt vô cận hữu thuế biến chi lực. Nhưng lại cũng không là để mọi người thể biến, tại quang mang này bao phủ xuống, tất cả mọi người có thể cảm nhận được trong thân thể lực lượng, tất cả tất cả đều tại cực tốc trôi qua. Kia hao tổn tâm cơ chỗ đắp lên tu vi, thực lực, làm sao bỏ lên, liền làm sao ngã xuống đi. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, liền trở về là giả vô, hóa thành phạm nhân đồng dạng tồn tại. Hướng phía cây trả phóng đi tu sĩ một thân tu vi tất cả đều hóa thành hư vô, ngã xuống đất, xương cốt đứt gãy, tất cả mọi người ở đây tất cả đều không thể trốn qua mệnh vận này. Liền ngay cả tử diên cũng giống như thế, cùng tu vi cùng nhau hóa thành vô hình còn có thân thể bên trong thai hách chi lực. Giờ khắc này, tại trong sân tất cả tu sĩ tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, hai mặt nhìn nhau, trong mắt ẩn chứa chính là âm thầm sợ hãi. Giữa sân giống như yên tĩnh như chết, mất đi thực lực, trên con đường tu hành chỗ dựa lớn nhất, không ai còn dám gào to. Trong lòng càng là tuyệt tranh đoạn tâm tư, bọn hắn đều ý thức được, trước mắt tồn tại tuyệt không phải mình đủ khả năng trêu trọng, trong nháy mắt ở giữa muôn vàn tu sĩ tất cả đều hóa phạm. Cái này nghe dượng cả người thủ đoạn sớm đã vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ, liền xem như đảo ngược thời gian cũng làm không được điểm này a kia đến tội cùng là như thế nào lực lượng. Chư vị còn xin yên tâm, nên là các người, cuối cùng vẫn là các người, thời điểm ta tự sẽ vì mọi người bồi tội. Không bằng nhân cơ hội này hào hảo thể ngộ một phen như thế nào. Phạm, đây là tất cả mọi người điểm xuất phát, cho dù vì phạm, người cùng phải chẳng có thể nhìn thanh tiết đã từng bị mình xem nhẹ qua phong cảnh. Cây trà dưới, Ma Bảo nam tử lặng lặng nói, không chút hoang mang chờ đợi kết quả một khắc này. Giờ khắc này, thử sinh cắn răng nói, thần ông. Nhất định là thần ông không thể nghi ngờ, này cây chính là hắn đi chi đạo. Tử Diên lẩm bẩm nói, rơi xuống đất kết quả thời điểm, cũng là nó chứng đạo thời điểm a. Chỉ là không biết, hắn nói đến tuột cùng vì sao. Ta chưa bao giờ thấy qua loại lực lượng này. Từ Sen cười nói, nếu ngươi gặp qua, thần nông tiền bối cũng liền không cần chứng, chính là bởi vì độc nhất vô nhị, chính là nó cả đời sở tu chi đạo, mới có thể được xưng là mình đạo, mà chứng được đạo một khắc này, chính là tên lưu đại đạo một khắc này. Hắn chỗ chứng chi đạo, cũng sẽ thành đại đạo một bộ điểm, người hậu thế chi bằng đi đạo. Bởi vì đạo này làm thật, đã hoàn chỉnh, bị Hán Chố chứng. Đây chính là sáng tạo đạo giả, cũng là người khai thác. Thật đúng là khiến người ước mơ đâu. Từ Diên Ngạc nhiên nói, Tiếp theo nói như vậy, 3.0000 đại đạo há không đều là. Tử sinh cười nói, ngươi khi 3.0000 tiên tiên hỗn độn thần ma là làm gì? Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy chứng đạo chi cảnh, quả nhiên là không hưởng công chuyến này, chỉ bất quá vì sao nhanh như vậy? Phục Hí sư phó bọn hắn vừa mới bắt đầu, thần ông tiền bối làm sao đều đi đến rồi? Từ Diên không xác định nói, việc này ta ngược lại là nghe tiểu ớt nói qua, thần ông tiền bối sớm tại vạn cổ trước đó cũng đã tìm nói mà đi, đem thái ớt tiên thảo giao phó cho Sư Tôn, hắn liền tìm nói mà đi, vạn cổ đến nay không tung thích. Mà khi đó, Sư Tôn còn tại Bất Chu chinh chiến. Cái này Hồng Hoang Đại Địa hay là 3.0000 đạo giới thời điểm. Thử sinh hít vào một ngụm khí lạnh nói, sớm như vậy, Chắc không được. Cái này cũng đủ rồi nói rõ thần nông tâm trí chi kiên. Cái này cùng đoạn quyết tuyệt đối không phải tùy ý có thể giới. Muốn bắt đầu. Thử diễn hai con người hơi sáng, chỉ thấy ở dưới cây ngồi xếp bằng thần nông chậm rãi nhắm hai mắt lại, kêu bao phủ thiên địa vô tận từng chùm tia sáng màu xanh biết tất cả đều hướng phía cây trà hội tụ mà đi. Lập tức theo quả cái cổ rốt vào thần nông trong thân thể, lực lượng quá mức hùng hậu, thậm chí có thể lấy mắt thường thấy rõ ràng lực lượng lưu động. Theo thời gian trôi qua, dị hương càng thêm đậm. Cuối cùng đạt tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong, im bặt mà dừng. Dị hương tiêu tán, quả đã thành quen, chỉ thấy thần nông quanh người lượn lờ lấy một đầu xanh biết đại đạo, mới tinh, Tuyệt vô cần hữu, chỉ thuộc về hắn một người nói. Mà một ngày này, đạo này không còn thuộc về hắn một người, mà là thuộc về thế gian này, thế nhân đều có thể thu thập. Mà hắn cũng đem làm đạo này người khai thác, tên lưu vạn cổ. Chỉ thấy thần nông trong miệng thì thầm, sinh ra vi phạm, nhất niệm luật xác, thế gian vạn vật đều có thể vi phạm, nhưng cũng bất phạm, một cây có thể chạm nhật nguyệt tinh thần, một viên cát cũng có thể lấp quên mông biệt cả. Lấy tâm vi loại Tầm lớn bao nhiêu, tương lai liền lớn bao nhiêu, có thể chói buộc mình, chỉ có thể là mình. Ta trồng chọt vào cổ, thể vạn vật trưởng thành chi diệu, một viên loại, cũng có thể thành đại thụ che trời, cũng có thể hóa 10.0000 giảm dây leo. Làm chứng đạo này, ta tự chém bản thân, lấy niệm vị loại, phá đất mà lên, ăn sương mai, mục thanh phòng, cuối cùng cao minh quả, hoàn thành thuộc về mình thủy biến, phá kén thành điệp. Quá trình trưởng thành bên trong chỗ kinh lịch tất cả ngọ nổi tay đắng, tiếp trước đủ loại, vạn cổ đến nay tất cả kinh lịch, tận tang đạo này. Là vì biến, là chính ta thủy biến, cũng là thế gian vạn sự vạn vật biến. Ta nói Vì thuế biến tri đạo, phá kén thành điệp chi đạo, cho nên chứng đạo nơi này. Xin hỏi một tiếng. Có thể. Giờ khắc này, thần nông vươn người đứng dậy, kéo đứt quả cái cổ, một thân khí thế dâng lên, hăng hái, che đậy vặt cổ, có thể so trời nghiêng. Hai con người tinh quang sáng như thần dương, thẳng hỏi thư cung. Trước 1256 trứng đạo đến đạo này trường tồn, trước 1256 trứng đạo đến đạo này trường tồn. Chỉ thấy một màu xanh biếc tráng kiện đại đạo, cơ hội hóa thành thực chất, lấy thần nông làm trung tâm, trực chỉ thư cung Nói bên trong quang ảnh vô số, ẩn chứa số chi không rõ hình tượng, chính là thần nông cả đời chỗ kinh lịch hết thảy, bị trùng hợp đến cùng một chỗ, hóa thành thuế biến chi đạo. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở kia cháng kiện thuế biến trên đại đạo, trong mắt mang theo nồng đậm rung động. Nhưng mọi người tưởng tượng bên trong đại đạo dị tướng cũng không có phát sinh, trong không khí tràn ngập khí tức càng thêm trở nên nặng nề. Thiên cung phía trên mây đen dày đặc, cho người ta cực sâu kiềm chế, giờ này khắc này, tại cỗ này đại đạo chi dưới, liền ngay cả thở hơi thở đều thành hy vọng sắp dở. Thân ông nhìn qua đột biến tương cùng, mà không đổi sắc, từ đầu đến cuối mang theo một vòng cười yếu ớt, bình thản ung dung, nhưng nó hai con ngươi lại có chút nheo lại, trong đó hẳn mang giống như chấm chấm đời sao. Kinh cùng nói uy đem hư không ép như chiếc gương đồng dạng vỡ vụn, đại đạo chi uy, không người có thể lịnh nổi. Nó áp đảo chúng sinh vạn vật phía trên, là hết thể cây, hết thảy nguyên. Tại đại đạo chi uy dưới, thế gian vạn vật đều rất giống dừng lại, liền ngay cả phất qua liễu xanh thanh phong cũng vào hư không dừng lại. Đối mặt cố này hạo canh nói uy, tất cả mọi người sinh lòng kính sợ, thậm chí ngẩng đầu nhìn lên một chút đều là hy vọng xa vời. Rốt cục cỗ này đi năng tăng lên tới đỉnh điểm, một đạo thuần trắng chi sắc thu to đạo tắc từ không tồn tại trong hư vô vượt ngang mà đến, nó mục tiêu chính là kia chắp tay đứng ở dưới cây thần ông. Cái này thuần trắng đạo tắc tựa như cùng một chương giấy trắng, không có bất kỳ cái gì đạt hận tồn tại, nhưng lại có thể bị viết nhập bất kỳ vật gì. Trong ngay mắt, kia thuần trắng đạo tắc liền sinh biến hóa, chỉ gặp được một khắc còn giống như một chương giấy trắng đạo tắc, trong khoảnh khắc liền diễn sinh ra hết thảy. Có dậy sóng lôi lẻ, chính là phiến tiên địa này ở giữa nguyên thủy nhất bắt đầu quang, cũng có hừng đại hỏa, đầy trời hơi nước, càng lại phong mang kiếm khí, liệt mang tất cả tất cả tất cả đều ẩn chứa tại cái kia đạo thì bên trong, 3.0000 đại đạo, một đạo không rơi. Chính là kia 3.0000 đại đạo trực tiếp nhất thể hiện. Bây giờ lại tình hợp vì một đạo không cách nào ngăn cản dòng lũ, hung hăng hướng phía thần đông phóng đi. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập tại khôn cùng đạo ẩn trong hải dương. Giờ này khắc này, trong mắt mọi người đã không có cái khác cảnh sát, chỉ có kia tựa như muốn đem cả phiến tiên địa đè sập đạo ẩn hải dương. Giờ khắc này, vô luận là ai tâm đều lạnh, đại đạo hàng 3.0000 đại uy. Ai có thể chống đỡ được? Mỗi một đạo đều là đủ phá diệt một phương tinh không, chớ nói chi là 3.0000 đạo hóa thành dòng lũ rất xuống. Đừng nói là Thần ông. sợ là phương viên mấy chục vực đều muốn tùy theo cùng nhau tiểu tán, bọn hắn càng là không có đường sống, sợ là muốn bị đạo này mang cùng nhau chôn xuống. Chứng đạo trứng đạo. Từ xưa đến nay lại có mấy người làm được, há lại dễ dàng như vậy? Hướng mặt thổi tới kình phong như cạo xương cương đao, thậm chí đem Thần nông ra mặt đều vạch ra mấy đạo vết máu. Chỉ thấy nó nhẹ giọng lời nói, tuy nói sớm chút, nhưng lại là đủ ứng đối, ta liền biết không có dễ dàng như vậy. Từ đầu đến cuối, cũng không thấy thần nông có chút bối rối, tựa như chứng đạo cũng không phải là mình, mà hắn càng giống là một người đứng xem. Chỉ thấy thần nông bất động, nhưng lượn lờ nó quanh người thuế biến Chi đạo lại đột nhiên nổ tung, tại vô tận nói uy phía dưới đứng im bất động tiên địa vạn vật đều bị nó bao phủ. Mà tại cái này thuế biến Chi đạo ảnh hưởng phía dưới, từng cây sở trưởng trên đất có xanh trở nên càng thêm xanh biếc, cây cỏ múa ở giữa, ẩn chứa trong đó kiếm ý càng thêm kinh người, thậm chí đạt tới phá diện hư không trình độ. Liên ngay cả trên mặt đất từng hạt không đáng chú ý cát đá cũng hóa thành từng khoả ngàn tỷ dặm tinh thần, ra ánh sáng nóng bừng mang Một đám không đang chú ý ngọn lửa nhỏ tại thuế biến chi lực tác dụng dưới hóa thành tiêu cháy tất cả đạo hỏa, dòng suối hóa thành như nước chạy thiên hạ. Thiên địa vạn vật tại giờ khắc này tất cả đều phát sinh biến hóa, đột phá tự thân chói buộc, có được vô hạn khả năng, toàn bộ tại thuế biến chi đạo bao phủ xuống thiên địa đều trở nên thần dị bắt đầu. Thử Sinh không khỏi nuốt một miếng nước bọt nói, điên, đều điên. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, liền xem như thời kỳ toàn thịnh mình, sợ đều đánh không lại bây giờ bên cạnh cái này một gốc cỏ xanh. Mà như như vậy sự vật, không biết có bao nhiêu, ai có thể nghĩ tới một gốc tầm thường nhất cỏ xanh có thể có được như thế bất khả hạn lượng tương lai mà đây chính là thuế biến tri đạo huyền diệu, đáng sợ. Chỉ thấy thần nông cười nhặt nói, không cần cái gì chuẩn bị, thiên địa vạn vật đều có thể làm việc cho ta, đều có chạm đến đỉnh phong khả năng. Bây giờ, ta tựa hồ minh bạch thanh liên hắn một mực chỗ theo đổi công bằng là cái gì. Vạn sự vạn vật, vô luận xuất thân cao thấp quý tiện, thiên phú như thế nào, cho dù là tầm thường nhất cỏ xanh đều có chạm đến đỉnh phong, siêu việt đỉnh phong có thể sao? Thoát khỏi thiên mệnh trói buộc, nắm giữ tương lai của mình đúng là ý tứ này a. Không nghĩ tới cho đến ngày nay, ta mới minh trong đó chân ý. Ai, nhưng lại cũng không muộn. Chỉ thấy thần nông vung tay lên, chuyển mình vạn sự vạn vật tại thuế biến chi đạo khóa mang theo dưới, hóa thành dòng lũ bay thẳng đại đạo tấm lụa. Cả hai tại giờ khác này ầm vang đụng nhau, giờ khác này thiên địa một mảnh trắng mướt, trong tưởng tượng đại bạo phát vẫn chưa phát sinh, mà là cả hai tương hô quy về hư vô. Chói mắt bạch quang qua xứ, thiên địa vẫn như cũ, không có chút nào biến hóa, cỏ cây vẫn như cũ là cỏ cây, các đá vẫn như cũ là các đá, tựa như vừa mới hết thảy tất cả đều phát sinh ở trong động. Ông, kia là đến từ đại đạo ông minh chi thành, chính là trực tiếp nhất lại, vang vọng ở thiên địa tinh không, vô tận hư vô, chỉ cần thân tại đại đạo phía dưới tất cả đều có thể nghe tới cái này, lâu đời ông minh chi thành. Mọi người mặc dù nghe không hiểu đại đạo đến tuột cùng tại biểu đạt thứ gì, nhưng lại minh bạch cái này vụ vụ bên trong hàm nghĩa, chỉ có một chữ, đó chính là nhưng. Trong lúc nhất thời kim liên một phát, hoa nở đầy đất, sáng tỏ kèn lệnh trộn lẫn lấy tiếng trời vang vọng, có thiên hà hành không cũng có tiếng trống trận trận. Đại đạo dị tướng ùn ùn kéo đến, thậm chí đã nhanh đến phiến thiên địa này nhét không dưới trình độ, mọi người biết, thần ông cuối cùng vẫn là nơi này được mình đạo. Đưa thân tại Hỗn thiên hạ chi lớn, có thể tới sóng vai vạn cổ đến nay không cao hơn 10 ngón tay số lượng. Bọn hắn có thể cảm giác được, đại đạo tại mừng rỡ, tại vui vẻ, tựa hồ đang ăn mừng có mới nói ra nhập 3.0000 đại đạo bên trong. Vừa mới một màn kia, càng giống là khảo nghiệm, khảo nghiệm đạo này đến tột cùng có hay không tư cách nhập vào đại đạo bên trong, hiển nhiên là đúng quy cách. Từ đó, 3.0000 đại đạo nhiều một đạo, tên là thuế biến Tri đạo. Đại đạo cũng bởi vậy cường đại mấy điểm. ẩn ẩn có che đậy màn trời xu thế. Thần nông miệng hơi cười, ngửa đầu nhắm mắt, lặng lặng địa hưởng thụ lấy một lát vui thích, hắn chờ đợi ngày này không biết cùng bao lâu, đây là hắn vì đó phấn đấu cả đời mục tiêu, bây giờ thực hiện Khí tức của hắn cũng theo đó nước lên thì rồi lên, không đơn giản thu hồi kiếp trước hết vậy, còn tiến thêm một bước, hôn Nguyên Trừng Đạo. Cuối cùng, khí tức của hắn bình thản trở lại, càng giống là một không đáng chú ý phạm nhân, cái gọi là trở lại nguyên trạng chính là như thế đi. Nhưng mà, giờ khác này thần nông nụ cười trên mặt lại dần dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn âm chấm xuống, quanh người thiên địa vạn vật đều thụ nó ảnh hưởng, giờ khác này, quần phong gào rít giận dữ, mây đen áp đỉnh. Chương 1257 trà phẩm 100 vị trong chiến tiếu, 1257 trả phẩm 100 vị trong chiến tiếu. Trong hư không tràn ngập một câu yên lặng chi ý, đây là tới từ thần nông ý chí. Mọi người không hiểu, chứng đạo ở đây không nên cao hùng mới là sao?" Sao âm trầm cái mặt. Đúng lúc này, một cỗ có 102 hết thể lực lượng xuyên tấu hết thể ngăn trở cực tốc mà đến. Liền ngay cả già Thiên Đại Mặc cũng vô pháp ngăn cản nó mảy may. Đây chơi đại đạo dị tướng tại cỗ lực lượng này dưới ầm vang vỡ vụt, yếu ớt giống như hư ảnh, mà xem đại đạo vì không có gì, có được như thế giả người vi năng lực lượng chỉ có một loại, đó chính là hư vô mở mị tiên mệnh chi lực. Từ thiên không chính là một đạo tiên to vô cùng, có ánh sáng long lanh, màu lưu ly li xích như là chân thực tồn tại, cho người ta một loại ghét đến cực điểm thức. Liên giống như từ trên trời giáng xuống mũi tên, dầm dầm vang lên, không nói lời gì khóa tại thần nông trên thân. Đem hắn thân thể cuốn quanh một vòng lại một vòng, kín không kẽ hở, càng giống là lớn bánh trưng đồng dạng. Thần nông chưa từng phản kháng, chỉ là mặt âm trầm mặc cho thiên mệnh tỏa liên hành động. Hắn có thể cảm giác được, một cỗ vô hình bên trong chói buộc thêm chú bản thân, nguyên bản rộng lớn vô ngần con đường phía trước chỉ còn lại có hẹp hẹp một đầu, thông hướng kia đã được quyết định từ lâu điểm cuối cùng. Kia là vận mệnh quy tắc, xích cuối cùng cũng là thần nông điểm cuối cùng. Hắn hôn nguyên đạo, vốn nên có vô hạn khả năng thậm chí siêu thoát, nhưng tại thiên mệnh trói buộc phía dưới, mạng hắn bên trong chú định không cách nào phóng ra một bước kia, chỉ có thể bước tới tử vong. Cho dù ngươi lại huy hoàng, huynh kích và cổ, kết quả là trung quy là công dã tràng. Thiên mệnh tồn tại sẽ không để cho bất luận kẻ nào có được siêu việt thiên mệnh lực lượng, dù là vẹn vẹn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Cho dù là sáng tạo thiên mệnh thiên đạo đều chạy không khỏi nó trói buộc, thiên mệnh là đặt ở trên người mọi người đỉnh. Vén không ngã, ai cũng đừng nghĩ bước ra đi. Thần nông vẫn chưa phản kháng, mà là tùy ý nó hành động, bởi vì hắn biết, bây giờ thế gian không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản thiên mệnh giáng lâm. Lý Thanh Liên từng mấy lần nếm thử, bây giờ nhưng vẫn bị thiên mệnh trói buộc gắt gao, thế nhân chỉ biết, thiên đạo bất công dí vạn vật vi số cầu, thật tình không biết thiên hạ này chúng sinh cùng trung địch nhân tại đỏ sức trời thế chiến thứ nhị về sau liền không còn là thiên đạo, mà là thiên mệnh. Cố này nhìn không thấy, sợ không được lực lượng từ trong vô hình ảnh hưởng hết thảy, xa xôi mà thăm thú, sờ không thể thành. Cho dù thần nông bây giờ hôn nguyên chứng đạo, vẫn chỉ có ngưỡng vào phần, thậm chí đối nó xuất thủ tư cách đều không có. Rốt cục, xiên xích biến mất, nhưng kia vô hình trói buộc, vận mệnh quy tắc, lại như là ác ngậm của thân, sẽ không mất đi. Chỉ thấy thần nông thản nhiên nói: Cuối cùng sẽ có một ngày, ta chờ chút lật tung kia che đậy tại chúng sinh phía trên mái võng. Kéo đứt cái này vận mệnh xiển xích, nên đón chân chính tự do. Ta mệnh khi từ ta. Giờ khác này Thần nông hàm răng cắn chặt, song quyền nắm chặt, cuối cùng hít một hơi thật sâu, tán đi khí tước. Mọi người tu vi mất mà được lại, làm sao không có liền làm sao trở về. Nhưng cho dù là lần nữa thật sự có được lực, lực, đối mặt trước mắt tòa này lại thần, cũng không ai dám lô mãng, đây chính là Thần nông. Hồng Hoang cực kình, tên lưu sử sách tồn tại, chi trước mắt tôn này, hay là chứng được đại đạo thần nông. Liền xem như tính khí nóng nảy dương giống như này cũng chung thực xuống tới. Thần nông trở lại cười nói, gặp nhau chính là duyên, chứng đạo này, có thể có chư vị chứng kiến, còn có Đông đảo Lao hữu làm bạn, cũng không uổng công ta hồng trần đi một lần. Tất nhiên là không thể để cho ngươi cùng đến không, hôm nay liền tặng chư vị một trận cơ duyên, cũng tính được là là thần nông vì lão hữu cửa đến trầm tự tiễn. Chỉ thấy nó đưa tay tại cây trà phía trên hái được chín mảnh lá trà, ba đóa hoa trắng, Khác nhất cử khẽ động ở giữa, đều ẩn chứa đại đạo huyền diệu, để người dư vị vô tận. Đưa tay triệu chi, dưới chân trong suối có thanh thủy hội tụ, đem cửu diệp tam hoa đặt trong nước, tuy là nước lạnh pha trà, nhưng lại có nhàn nhạt, nhạt mây mù bốc hơi mà ra. Trong lúc nhất thời hương trà bốn phía, kia cây trà cũng tại trong quá trình này khô bại xuống dưới, liền tựa như thời gian gia tốc vô số lần, diệp tử khô héo, rơi xuống, cảnh cây thân, cây ho khô thư thối. Vẹn vẹn không đến thời gian đốt một nén hương, cây trà liền hóa thành hư không, chỉ còn một viên vô sinh cơ thánh chủng, lặng lặng địa nằm trên mặt đất phía trên, như vị vận dưỡng thần nông hao hết tất cả, bị kỳ chân nặng thu vào trong lòng. Mà trong quá trình này, đã ngấm tốt, hương trà đậm, tại trà này hương bao phủ xuống, mọi người trực giác phải tự mình chưa hề có một khắc cùng đại đạo khoảng cách gần như thế, tựa hô sốc lên tầng kia lỗ mọng, trực diện đại đạo, trong lòng rộng mở trong sáng. Không biết bối rối bao lâu, vấn đề tại giờ khác này cũng là giải quyết dễ dàng, thậm chí có người lập tức đã tọa đột phá bắt đầu, chỉ thấy thần nông vung tay lên, từng con hoàn toàn do mây mù hình thành chén trà phù hiện ở mỗi người trước người. Trong chén chính là tràn đầy nước trà, bốc hơi lấy từng sợi mây mù, cho dù là nhìn xem trong chén dòng nước xoay tròn cũng có thể làm cho vắng người quyết tâm tới. Trà phẩm một trăm vị, nho nhỏ một ly trà bên trong, lại bao hàm ta hơn nửa cuộc đời, có thể được bao nhiêu, liền nhìn chính các ngươi. Thần nông cười nói. Từ sinh tử duyên nhìn qua ngạc nhiên nhìn lấy mình trước người chén trà, đều có một mảnh xanh biếc biết dựng thẳng tại trong chén, trong đó đạo luận càng đậm trong mắt mang theo một chút kinh ngạc, một mảnh lá trà đến tột cùng chân quý cỡ nào không cần nhiều sách, mà cuối cùng là trùng hợp hay là. Hai huynh muội không khỏi hướng phía thần nông nhìn lại, chỉ thấy thần nông cười hướng phía hai người nhẹ gật đầu, hai người nháy mắt hiểu rõ tại tâm. Thần nông tất nhiên là nhìn ra hai người mình cùng Lý Thanh Liên ở giữa nhân quả, mới có thể đặc thủ chiếu cố, không phải cái kia bên trong đến phiên hai người bọn họ. Bất quá phần này lễ, quả thực đủ nặng. Cửu Diệp Tam Hoa riêng phần mình tại trong chén, cũng tại đặc biệt người trước, giữ một đỏ ấn, hoặc là thánh đức tiến tử. Mà vừa đi ra không xa phục hi cũng đồng dạng được một chén, mà hắn trong chén, chính là một hoa trắng. Khắc đến không được phục hi thấy có trà tại trước người, cũng mặc kệ nó thần gì, uống một hơi cạn sạch, liền ngay cả kia đóa hoa trắng cũng cùng nhau nuốt vào trong bụng. Hơi có chút ăn tươi nuốt sống trí ý, chỉ thấy nó lau lau miệng, nói lầm bầm, hảo hảo ngọt nước trà, cũng không khác. Nói xong tiếp tục lên đường. Nếu là bị tu sĩ khác nhìn thấy, mình coi là trong lòng bàn tay chân bảo không nhịn xuống miệng nước trà bị nó như thế như là nốc cực lực đồng dạng uống, không biết sẽ sẽ không truy tưởng ba ngày. Tới tay cơ duyên, nhưng không có không tu đạo lý, cho dù là bởi vì lý thanh liên màn mũi, đang lúc tự sinh giơ lên chén trà, muốn một hơi cạn sạch thời điểm, Chỉ nghe quần quần đạo âm từ xa mà đến gần, từ màn trời lỗ rách chỗ quần quần mà đến, đạo âm xa sằm, vang vọng toàn bộ hồng Hoang đại địa, mỗi một cái góc. Ta vì trong Tuyết Yêu, gia Thiên Đạo Minh thay mặt minh chủ. Bây giờ tiên phạm chiến trường sinh biến, có quần tiên đột phá phong tỏa, đi tới Phong Thiên Hùng Quan bên ngoài. Muốn tàn sát chúng sinh, băng diệt phàm trần. Hiện người tu vi tại Hỗn Nguyên cảnh tu sĩ tại Nguyên Trước đều tiến về Phong Kiến Hùng Quan, cùng chống chọi với chư thiên, thiên lấy hộ ta phàm trần an khang. Thinh thế đến, ta nghĩ mỗi người đều ứng biết môi vong răng lý lẽ, cố thủ không thể mất, trận chiến này, không thắng vong. Ta cùng đã không có đường lui. Như muốn vì phàm Trần một trận chiến, vì chính mình một trận chiến. Liên tới, Phong Thiên Hùng Quang đại môn, vì tất cả người rộng mở. Đạo âm quần quần mà đi, mà giữa sân thì giống như yên tĩnh như chết, từ bên kia đầu đến trước mồm chén trà cũng im bặt mà dừng. Chương 1258 trực diện bản tâm giải tâm kết, chương 1258 trực diện bản tâm giải tâm kết. Ánh mắt mọi người đều hướng phía màn trời lỗ rách nhìn lại, cái kia cái kia bên trong tồn tại mấy ngàn năm bắt quái nói trận như cũng chậm chậm xoay trở toàn Giờ khắc này, theo kịch liệt năng lượng ba động, nói Phạm Trần hướng vỡ ra một đường vết rách, nối thẳng quân đội Tiên pháp chiến trường bên trong chiến đấu dư ba không có Phong Thiên hùng quan ngăn trở, trực tiếp xuyên thấu qua nói trận chuyển lại mà đến. Kia đến tột cùng là một cỗ như thế nào uy năng a, cơ hồ tại trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ hồng hoang đại địa, thậm chí muốn so vừa mới đích chứng nói chi cảnh đến càng thêm rung động, liền giống như bị một thanh trọng truy hung hăng nện vào trên ngực. Giữa sân giống như yên tĩnh như chết, đối mặt đến từ chư thiên áp lực, cho dù ai cũng cao hứng không nổi, kia đã sắp bị lãng quên ngáo và lựa cuối chưa từng đi à. Đáng chết, Phong hùng quan chính là tập chúng sinh chi thành, như thế nào tùy tiện sinh biến. Hừ, ngươi quá coi thường chư thiên tiên lực lượng đã từng đại chiến cho dù là bây giờ như cũng rõ muộn một trước mắt, chiến tranh chưa hề đi xa, chỉ là bị ngăn cản tại quan ngoại. Liền ngay cả Giả Thiên Đạo Minh cũng bắt đầu thoát ly bất lực bắt đầu sao? Tiên hành Lâm quan, như thế nói đến, kia năm trước đó nhập tiên phạm chiến trường mà đi thanh đế chẳng phải là? Có người cả giận nói, nhắm lại cái miệng túi của ngươi, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc, thanh đế tuyệt sẽ không bại, hắn đến đột cùng mạnh bao nhiêu, các ngươi không ai biết được. Cũng có người nói, thanh đế đích xác mạnh, cường đại đến một thân trấn áp vạn cổ trình độ, nhưng hắn muốn đối mặt chính là Chư Thiên quần A, chỉ bằng vào mượn lực lượng một người. Trong lúc nhất thời giữa sân tiếng nghị luận nổi lên, không ít người đều thất thần vô cùng, hiển nhiên còn chưa từng tiêu hóa tin tức này mang đến xung kích. Nhưng cũng có chút tu sĩ hoàn toàn không thèm để ý, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, tại bọn hắn trong mắt, liền xem như trời sập xuống, cũng có cái cao tới chống đỡ lấy, không cần thiết đi vì kia cái gì không quan trọng phạm trần chúng sinh liều lên tính mạng của mình. Môi vong răng hàn đạo lý ai cũng hiểu, nhưng chính là có ít người không đến thời khắc sống còn, mãi mãi cũng là trí thân sự ngoại bộ dáng. Mà kia tự thông trên đường truyền đến khủng bố chiến đấu dư ba lại là đủ để tuyệt đại đa số người chùn bước. Vì sao trong Tuyết yêu quy định tu vi nhất định phải là hôn Nguyên cảnh trở lên? Bởi vì chưa đạt Hỗn Nguyên, cho dù là cái này chiến đấu dư ba, chỉ cần kể đến, tất nhiên sẽ bị vô tình xé nát. Tử Yên trong mắt đẹp hiện lên một vòng thật sâu lo lắng, khàn khàn nói, ta liền biết, phía trên nhất định xảy ra chuyện, trước đó liền cảm giác màn trời lỗ rách khí tức không đúng, thanh âm kia là Tuyết gì thanh âm không sai. Bây giờ liền xem như Giả Thiên Đạo Minh đều bị buộc đến tuyệt cảnh bên trên rồi sao? Không phải tuyệt đối sẽ không đem việc này công khai chiêu cáo thiên hạ, quan ngoại tình huống sợ là rất không lạc quan. Từ Sen kia đặt tại trước mồm chén trà giống như ngưng kết, trong tuyết yêu lời nói liền giống như sấm xét giữa trời quang, như cũ không ngừng mà hồi tưởng với hắn trong đầu. Thế kia, hay là chết tại tiên phàm chiến trường sao? Tử Sen cắn răng nói, trên trán gân xanh từng chiếc bạo khởi, hai con người sắc hồng như máu, nắm chắc quả đấm như muốn đem kia chén trà bóp nát. Từ Diên lắc đầu nói, "Sẽ không, người biết sư tôn năng lực, liền xem như sư tôn mình muốn chết, cũng không phải dễ dàng như vậy." Từ sinh sắc mặt dần dần dữ tợn, cắn Giang nói, "Chính là bởi vì biết, cho nên mới như thế, lấy tên kia tính cách, nói muốn giữ vững liền nhất định sẽ giữ vững, làm không được sự tình." Hắn chưa từng tùy tiện hứa hẹn. Tất nhiên là sẽ ra chuyện, không được, ta muốn lên đi." Tử Sinh Vân người đứng dậy, muốn đạp hư mà đi, thẳng đến màn trời Lojack. Giờ khác này hắn cũng không biết mình đến tuột cùng làm sao vậy, tâm loạn như mà, bình thường gặp chuyện trấn định tâm thần tại giờ khắc này triệt để hoàng hồn. Loại kia giống như dao đâm cảm giác quanh quẩn tại tâm ruộng, thậm chí còn khó chịu hơn là giết hắn, bình thường Lý Thanh Liên nếu là sảy ra chuyện, hắn hẳn là cao hứng mới đúng, nhưng hôm nay vì sao? Cũng không phải là bởi vì Lý Thanh Liên là bởi vì Phạm Trần Đại Thế mà đi, càng lăng nghĩ, đã từng sư đồ ở giữa đủ loại liên quan quẩn tại trong óc chưa là hắn nhân sinh bên trong ký ức là khắc sâu nhất hồi ức, liền giống như thật sâu là gấn tại nó trong linh hồn. Càng là nghĩ, trong lòng liền càng là khó chịu, hắn nhất định phải đi. Còn chưa cùng nó giẫm chân, lại bị Tử Diên kéo lại, tố thủ hung hang bóp ở trên bờ vai hắn. Ngươi đi làm gì, chịu chết sao? Bây giờ ngươi, cho dù là đi có thể tạo được cái tác dụng gì? Người ta nói không ở phía trên, mà tại cái này phàm trần bên trong. Tử sinh lắc đầu nói, không được, bình thường chuyện gì ta đều dựa vào ngươi, lần này ta phải đi, nếu không đi, ta tâm khó có thể bình an. Đang lúc hắn muốn tránh thoát Tử Diên tay nhỏ thời điểm, lại phát hiện đặt ở mình trên vai tố thủ không hề động một chút nào, ép hắn một bước cũng đạp không ra. Trong con mắt của hắn mang theo một vòng nôn năn nói, "Ngươi, thả ta đi, nếu như không đi, lòng ta khó yên." Thử Sinh lắc đầu nói, "Ngươi không phải hận hắn a?" "Kia vì sao quan tâm? Hôm nay ta sẽ không để ngươi, ta sẽ không chờ mắt nhìn ngươi nhảy vào hố lửa. Ngươi đánh không lại ta." Thử Sinh trợn mắt nói, "Hận hắn? Ta là hận hắn, hận không thể hắn chết, thế nhưng sẽ không để cho hắn chết tại bên ngoài, muốn chết, cũng phải chết trong tay ta." Câu nói này từ Sinh cơ hồ là gào thét nói ra, từ nhỏ đến lớn Từ Sen chưa hề đối tử Diên phát qua một lần lửa, càng đừng đề cập lớn tiếng như thế nói chuyện, đây là lần thứ nhất. Nhưng tử Diên lại đem hắn thân thể khẽ kéo, một tay lấy nó ôm ở trong ngực của mình, trong mắt của nàng mang theo thương tiếp cùng bất đắc dĩ, không có nói, "Ca, ngươi đến tụt cùng lúc nào mới có thể nhìn thẳng nội tâm của mình?" Tử sinh nghe nói, thân thể đột nhiên cứng đờ, một ngụm hàm răng cắn chặt, cũng không còn cách nào kiểm chế nội tâm hỗn loạn, giờ phút này hắn không nghĩ lại tiếp tục che giấu. Chỉ thấy nó đem đầu thật sâu chôn ở tử Diên trong ngực, quần, quần nhiệt lệ thấm ướt váy áo nàng, giọng nói, "Là hắn giáo hội ta hết thảy, cho ta đầu thứ nhị tính mệnh, một đoạn cuộc đời khác nhau." Nhưng thẳng đến hắn rời đi, ta thậm chí chưa nói với hắn một tiếng tạ ơn. Ta biết, biết hồi nhỏ sở sinh sự tình cũng không có đúng sai chi phân cũng biết, tên kia thuận miệng nói tới hết thảy rất có thể là thật. Nhưng ta chính là không bỏ xuống được. Với hắn vì ta làm hết thảy, trong lòng ta hổ thẹn. Ta cố gắng truy đổi bóng lưng của hắn, chưa từng vung lòng may may, nhưng càng mạnh liền càng có thể thấy rõ chính lệnh, kia là một đầu không thể vượt qua hưng câu. Hắn nếu là cứ như vậy chết rồi, vậy ta tử sinh lại nên như thế nào đối mặt chính mình? Tử Diên nghe nói, lại là cười, năm đó chân tướng vì sao đã không trọng yếu nữa. Lý Thanh Liên từng dặn đi dặn lại, không để nàng nói cho Từ Sen, liền sợ hắn đi nhầm đường. Bây giờ xem ra, không cần như thế, tử sinh đã tìm được thuộc về mình phương hướng. Đã thẹn trong lòng, vậy cái này tiếng cảm ơn liền đợi ngày sau gặp lại Sư Tôn thời điểm, tự mình cùng hắn nói đến đi. Tử Diên cười nói, nhẹ nhàng vỗ tử sinh phía sau lưng, liền như là dỗ tiểu hài nhi. Từ sinh sững sột nói, có ý tứ gì? Từ Diên cười nói, ta nói qua, Sư Tôn không ngại, nó thân là đại thế chi chủ, tính mạng của hắn trực tiếp quan hệ đến Hồng Hoang đại thế. Mà ta xuyên thấu qua địa Long Châu, có thể rõ ràng cảm ứng được Hồng Hoang đại thế mạnh mẽ, Sư tất nhiên không ngại. Bây giờ tất nhiên như cũ tại tiên phạm chiến trường khố chiến, ngươi liền đừng có đoán mò. Chương 1259 cùng đế sóng vai lại đồng hành, chương 1259 cùng đế sóng vai lại đồng hành. Thử Sen Ngạc như nói, ngươi đã sớm biết, vì sao không nói sớm? Còn để ta, để ta nói ra như thế khó mà mở miệng sự tình. Từ Diên khép cười dần nói, ta thế nhưng là đã sớm trốc qua, là ngươi nghe không vào mà thôi, nếu không phải là như thế, theo ngươi cái này tính vững mình, còn không biết khi nào mới có thể trực diện bản tâm. Cái này tâm kết nếu là không giải khai, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp truy tìm đạo thuộc về mình, mạnh miệng ra hỏa. Từ Sinh mặt mò đỏ bừng, cũng chính là đối mặt muội muội của mình, hắn mới có thể triệt để mở rộng cửa lòng. Lại nói, sư tôn nếu là thật sự vẫn lạc tại tiên phàm chiến trường lời nói, Phạm Trần Châu nên tiếp liền sẽ không là điểm này tiểu chẳng diện, 33 trọng chư thiên sẽ dốc hết toàn lực, điểm này dùng đầu ngón chân nghĩ đều có thể nghĩ rõ ràng à. Bây giờ, còn dự định đi liều mạng a? Tử Sinh đã bị nói xấu hổ vô cùng, hôm nay hắn xem như đưa tại muội muội mình tay bên trong. Chỉ thấy nó xong quyền nắm chặt nói, nếu như thế, ta cũng tuyệt tâm tư này, phía trên chính là thuộc về hắn chiến trường, mà phía dưới này cũng sẽ là thuộc về ta. Năm đó hắn có thể che đậy tất cả mọi người, trở thành thế gian duy nhất, ta tin tưởng mình cũng có thể như thế, hắn nói qua, ta có được siêu việt hắn khả năng. Bây giờ liền để loại khả năng này hóa thành hiện thực đi. Mà tại ta minh đạo ngày đó, cũng chính là ta nhập quan ngày đó. Thử Diên cười nói, khả năng này phải chờ thêm rất lâu. Thử Sinh toát miệng nói, sẽ có ngày đó. Cùng lúc đó, thân nông ngẩng đầu nhìn trời, lầm bẩm nói, gắng sức đuổi theo, rốt cục vẫn là đuổi kịp, còn chưa hoàn thành hết thảy, liền để ta ở chiến trường bên trong một một thực hiện đi. Chư vị lão hữu, cứ việc buông tay đánh cược một lần chính là, ta tại tiên trong chiến trường chậm đợi chư vị trở về. Nói xong chỉ thấy thần nông đưa tay vẫy một cái, thông thiên dây leo hóa thành hình cái vòng quay quanh nó thủ đoạn, lập tức rút lên kia đã xử trên mặt đất vạn cổ cốt gánh tại trên bờ vai. Nhìn qua kia đã hóa thành một bộ xương khô kiếp trước thần, thần nông trong hai con ngươi hiện ra một vòng tầng thái, vung tay lên, luồng gió mát thổi qua, xương khô hóa thành mây khói tiêu tán là giả vô. Sau một khắc, thân thể của hắn liền giống như một chi xuyên vân mũi tên, cực tốc hướng phía màn trời lỗ rách mà đi. Cùng lúc đó, mắt Trần có thể thấy Mên Ngung vô ngẩn lên đạo kinh khủng phần mình viết cái này độc nhất vô nhị lại đạo. Trong đó bao vây lấy mông lung bóng người Tất cả đều vì Hỗn Nguyên tri cảnh tồn tại, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, tràn ngập quyết tuyệt. Nhìn qua Thần nông đi xa bóng lưng, thử Sen không khỏi hỏi: "Muội, ngươi nói bây giờ Thần nông nếu là cùng sư tôn so sánh với, ai tương đối mạnh?" Tử Yên lắc đầu nói: "Nói không chính xác, hôn Nguyên chứng đạo đỉnh phong, chứng được mình đạo, vạn cổ đến nay cũng không có mấy người đạt tới cảnh giới này. Nếu là luận tu vi cảnh giới lời nói, Thần nông tiền bối đã tiên sư phó một bước, dù sao bây giờ chúng ta sư nếu là dựa theo tu vi cảnh giới trôi qua định lời nói, cũng chỉ là tương đương với Hỗn Nguyên chứng đạo mà thôi." Hắn còn chưa từng chứng được mình đại đạo, nhưng nếu là luận thực lực liền khó mà nói, vô luận như thế nào, sư tôn đều sẽ thêm ra một cái mạnh hữu lực giúp đỡ đến. Lý Thanh Liên lấy sức một mình ngăn chư thiên quần tiên dài đến 1.00005, thực lực thế này đã vượt qua hắn Lý Giải Phạm chủ. Thử Sinh cười khổ nói, hảo hảo xa xôi thế giới. Lập tức đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, lẩm bẩm nói, trà này thật đúng là đắng chắc đâu. Nói xong trở lại, phương hướng chính là cùng trời màn lỗ rách hoàn toàn phương hướng ngược nhau. 100 người, cũng là 100 loại tâm cảnh, thưởng thức cũng là 100 vị, có người cảm thấy vị căng, cũng có người cảm thấy đắng chát, nhân sinh muôn màu chua sót khổ tay, tận tại một ly trà bên trong. Đúng lúc này, một bên Cửu Khúc sắc mặt trắng bệnh, trên trán đều là mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, cả lăm mà nói, "Bên trong, bên trong cái, hai người các ngươi trong miệng sư tôn, không, sẽ không liền, chính là Thanh, Thanh, Thanh." Hai huynh muội ở giữa nói chuyện, lại là hoàn toàn quên một bên cựu Khúc tồn tại, ngược lại là bị hắn cho hết nghe qua. Chỉ thấy Tử Sinh trên mặt hiện ra một vòng nụ cười giữ tợn, một đôi nắm đấm tách ra vang lên kèn kẹt, kẹt, điểm như nói, "Tiểu tử ngươi, sợ là chạy không thoát." Không bao lâu, trận trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hiển nhiên bị Tử Sinh thu thập quá sức uyên phàm chiến trường chỗ sâu, kia đến từ đại đạo vụ vụ cho dù là tại cái này bên trong đều rõ ràng có thể nghe, rơi vào lý thanh liên trong hai. Chỉ gặp được một khắc còn tại khổ chiến lý thanh liên nghe nói là mình, lại là ngửa mặt lên trời cười dài, vui sướng tiếng cười quanh quẩn tại đen nhánh trong hư vô, trong đó tràn ngập không cùng luân xo so vui sướng, liền nói ba tiếng, "Tốt, tốt, tốt." Lập tức liền giống như điên cuồng, không muốn sống điên cuồng chuyển vận, thậm chí tay cầm 10 đầu tinh hà, liều mạng quất roi lấy lớn đỏ thiên chủ, quần tinh nộ tung phía dưới, đem to lớn xích đạo lực giống như vải rách đồng dạng xé rách. Vành nó thân thủ huyết bay ngược, không dám ức kỵ phong mang thậm chí suýt nữa đem nó bức về 33 trọng tiên. "Trời ạ, ngươi điên rồi phải không? Ngươi nếu là không muốn sống, lão tử thành toàn ngươi." Lớn đỏ tiên chủ kinh ngạc, tự nhiên khó chịu, bất quá đích thật là bị Lý Thanh Liên điên cùng thế công trấn nhiếp, không biết hắn đến tột cùng làm sao. Chỉ thấy Lý Thanh Liên cười như điên nói, "Ai nói Phạm Trần không có có thể cùng ta sống vai người? Ha ha ha. Đến, ngươi muốn chiến, ta liền cùng ngươi chiến. Không chết không thôi, bây giờ ta không cố kỵ nữa." "Không cố kỵ nữa." Nói xong thế công mạnh hơn, Lão đỏ tiên chủ cũng nộ, sao cam tâm bị đè lên đánh? Đồng dạng lớn người để lên, Hai người lấy càng thêm dọa người tư thái lại một lần nữa chiến đấu, vẫn như cũng là ai cũng không làm gì được ai, nhưng mà Lý Thanh Liên giờ phút này, nhưng trong lòng nói, Hôn Nguyên chứng đạo đỉnh phong a, rốt cục có người bước ra một bước này. Mưa đúng lúc, Mưa đúng lúc a. Phạm Trần có người thủ hộ, ta cho dù là chết tại cái này bên trong, Phạm Trần cũng không đến nỗi như vậy băng diện. Bất quá đến tột cùng là ai? Ân. Lỗ sát thành giải chi đã a. Thật đúng là bất phần đâu, có ý tứ. Rất có ý tứ, thật nghĩ trở về nhìn xem. Chỉ tiếc, Lý Thanh Liên không thể lui lại nửa bước, xuyên thấu qua đại đạo hắn có thể cảm nhận được kia thuế biến chi đạo bên trong lực lượng cường hãn lại mạnh mẽ, cái này khiến hắn so với mình đột phá cũng còn mừng rỡ hơn. Đây là điểm tốt, cũng chính là hắn một mực chỗ mong đợi, kể từ đó, Lý Thanh Liên trên bờ vai gánh cũng sẽ nhẹ hơn không biết. Mà cùng lúc đó, phong thiên hùng quan bên trong, đến từ hồng hoàng đại địa các nơi huấn nguyên cảnh tu sĩ tất cả đều tụ đến. Liền ngay cả Sở Hà, Kinh Hồng bọn hắn cũng tới, Già Thiên Đạo Minh bên trong đã không cần phải nói, Savi, Bộ Vô Cường, Tiểu Sương, thậm chí Mộc Hành Thu đều đã nguyên minh đạo. Yêu tộc đến đồng dạng không phải số ý, đều là một chút gương mặt quen, cũng có một chút gương mặt lạ. Hiển nhiên là kinh lịch thay đổi rất nhanh, tại bất diệt cảnh vừa mới đột phá đi lên tồn tại, đồng dạng là một cô không thể khinh thường lực lượng. Cho dù là đều đến từ thế lực khác nhau, thậm chí mang theo hoàn toàn khác biệt lập trường, mà trận chiến đấu này lại không phân khác biệt, bởi vì địch nhân chính là toàn bộ phạm trần chúng sinh cùng chung địch nhân, đại nạn trước đó không phân khác biệt. Nhưng mà thần nông đến cũng cực lớn trình độ bên trên cổ vũ khí khí, có thể nói từ lý thanh liên rời đi về sau, phạm trần bên trong rốt cục lại có là đủ ngăn chặn diện tuyệt cường chiến lực. Đó chính là Hỗn Nguyên Chứng Đạo đỉnh phong thần thị. Chương 1260 ly biệt nhất là tương tư lúc Chương 1260 ly biệt nhất là tương tự lúc. Trứng đạo dị tướng, thiên hạ đều biết, trong Tuyết Yêu kia một mực nỗi lòng lo lắng, cũng đi theo lòng mấy điểm, càng là tự mình nó lấy. Thấy ở chúng tu bên trong đứng chắp tay thần ông, trong Tuyết Yêu Cơ hồ không nhận ra được, nếu không phải kia mang tính tiêu chí quốc, nàng thật không dám tưởng tượng cái này trước mắt sinh màu da trắng nõn, khuôn mặt tu thiếu, mang theo một tia nho nhã chi khí người trẻ tuổi sẽ là thần ông thị. Tiêu Như Ca cũng là che lấy một nhỏ, thần ông nàng cũng đã gặp qua, cùng trước mắt tồn tại hoàn toàn không cách nào liên tưởng đến nhau, rất khó tưởng tượng thần ông tìm nói mà đi vặn cổ Tuyết Nguyệt bên trong đến cùng đều phát sinh thứ gì. Không khỏi hiếu kỳ nói, Thần nông tiền bối, vừa mới tại Phàm Trần bên trong đích trứng nói dị tướng, quả nhiên là ngài. Thần nông cười nói, miễn cưỡng đối kịp, thời cơ này chọn như thế nào? Nguyên bản Thần nông không có kế hoạch sớm như vậy liền chứng được mình đạo, còn có thật nhiều sự tình chưa từng làm tốt, thuế biến chi đạo cũng không tính là như vậy hoàn thiện, dù là trong lòng của hắn có sung túc năm chắc. Chỉ tiếc thời gian không cho ta. Long Dao cười nói, không nghĩ tới ngài là cái thứ nhất xông phá trói buộc, chứng được mình đạo, kể từ đó tiên phàm chiến trường chuyến đi, liền có càng nhiều năm chắc mà những cái kia nghe hỏi mà đến hồn nguyên cảnh tu sĩ nghe Thần Đông chính miệng nói ra chứng được mình đạo tin tức, cũng đi theo an tâm. Dối Dịch nói: "Ha ha, tốt. Nhìn chung vật cổ, chứng được mình đạo người cũng không có mấy cái, chứng được mình đạo tồn tại không có chỗ nào mà không phải là tên lưu sử sách, tung hoành tinh không hạ người. Bây giờ Thần nông tiền bối găng sức đuổi theo, khai sáng cơ dòng, đây không thể nghi ngờ là ta phạm trần đọn sát thủ, từ thanh đế rời đi, ta cùng rốt cuộc không còn bị động như vậy. Cũng có người nói: "Đứng vậy à, Thần Đông tiền bối chứng được mình đạo, là đủ chứng minh rất nhiều thứ, thời khắc mấu chốt, đại đạo hay là đứng tại chúng ta bên này. Chứng được mình đạo" có có thể tưởng tượng, thần nông tiền bối thực lực hôm nay sợ là không dưới thanh đế đi. Trong lúc nhất thời chúc mừng thanh em ùn ùn kéo đến, kia là đánh đáy lòng chúc phúc, bởi vì bọn hắn tại thần nông trên thân nhìn thấy tương lai của mình, nhìn thấy thuộc về cái này Phạm trần hy vọng. Chỉ thấy thần nông khoát tay nói, tính không được cái gì, thực lực hôm nay đến tuột cùng như thế nào, cũng còn cần chiến trường đến kiểm nghiệm, duy nhất có thể xác định là, Phạm trần đã nên đón lại một cái thực thế. Chỉ bất quá cần thời gian chậm rãi triển thôi, ta có thể cảm nhận được đến từ hồng hoàng đại thế sinh cơ bừng, bừng ta chỉ là so với bọn hắn đi đầu một bước thôi. Ta muốn dùng không được bao lâu. Những cái kia lão bằng hữu liền sẽ gắng sức đuổi theo. Đại đạo cũng sẽ bởi vậy trở nên mạnh mẽ, hết thể đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển, mà hết thể này đều cùng Thanh Liên cố gắng có thoát không ra quan hệ. Vì không cô phụ hắn chờ mong, cái này không cùng tình thế, còn cần ta cùng giữ vững mới là. Cho nên, ta đến. Thần ông hai con người bên trong mang theo điểm điểm hàn quang, vì sao sớm chứng đạo, cũng là bởi vì hắn biết, bây giờ phạm Trần cần mình. Nói trắng ra, thần ông chuyến này chính là vì đầu tiên mà đến. Trong tiết yếu nhìn qua trước người tu sĩ, chỉ có không đủ 100 người, cũng cơ hồ là bây giờ Phàm Trần bên trong tất cả nguyên chi cảnh tu sĩ. Bọn hắn vi phàm Trần chúng Sinh, vô một không thiết nhà cửa nghiệp, bỏ đi hết thảy, đem thân gia tính mệnh đều ngăn ở một trận chiến này bên trong. Vì chính là đánh ra một cái thuộc về mình, thuộc về thiên hạ này chúng sinh tương lai, chính là như thế một đám người, một đám vấn đấu bên mình, vẻn vẹn bằng nàng một câu liền liều lên thân gia tính mệnh đồ đần nhỏm, chống lên phàm Trần chúng sinh tương lai. Giờ khắc này, khóe mắt của nàng không khỏi ướt át, hít một hơi thật sâu, lập tức thật sâu bái xuống dưới, không người chào nói một mượn. Khan nói, trong tuyết thay phàm Trần chúng sinh, cái này mênh mông hồng đại địa phía trên ngàn sinh linh cảm ơn chư vị. Các là ta phàm Trần tương lai là chủ cột, Tuyết Mộ không nói cái khác, chỉ nguyện chư vị chuyến này võ vận hướng định, chiến vô bất thắng. Đợi ngươi cùng trở về thời điểm, cũng là tên lưu thiên cổ thời điểm. Thần nông cười nói, yên tâm chính là, ở đây đều là ta phạm trần cục cưng quý giá, có được vô hạn khả năng tương lai, cũng không thể bạch bạch chết ở trên chiến trường. Trong Tuyết Yêu cười nói, có tiền bối câu nói này, Liên Nhi trong lòng liền nắm chắc. Lập tức Thần nông sắc mặt nghiêm một chút nói, kia, yeah. Thanh Liên đến toột cùng như thế nào rồi? Trong Tuyết Yêu nói, việc này không nên chậm trễ, Tổ Long đã bức đến cực hạn, còn xin chư vị thuyền, trên đường như ca hội hướng cùng giải thích. Mục đích chuyến đi này vì sao? Cùng tiên phạm chiến trường bên trong tình huống, cùng đạo minh bên trong hết thể an bài. Chỉ thấy nó tố thủ tung lên, khoảng chừng 10 triệu giặm chi cự tinh qua liền bảy ngàn tại mọi người trước người, cho dù là so với toàn bộ phong tiên hùng quan đến nói, tinh qua đều là quái vật khổng lồ tồn tại. Hiện ra hóng ánh tinh mang thân truyền cho người ta vô cùng nặng nghề kiên cố cảm giác, lại thêm tuyên cổ chi khí gia trì, cho dù là đối mặt tiên chủ với công, cũng có thể vì mọi người cung cấp nhất là an tâm cảm, chính là không phá thành lũy. Nhìn qua giống như hồng hoang cự thú đồng dạng tinh qua, đông đảo hỗn nguyên cảnh tu sĩ vô một 02 con người tỏa sáng, đây mới là áp đẫy hòng mà bối. Vô luận dùng bao nhiêu tài nguyên đều không đổi được hiếm thấy trấn bảo. Chúng tu nhau nhau lên thuyền, trong tiết yêu quay người mặt hướng Tiêu Như Ca, vẻ mặt thành thật nói, "Như Ca, ngươi cần phải nghĩ kỹ, không ai so ngươi rõ ràng, chuyến này đến tột cùng ý vị như thế nào, một khi ra phong thiên hùng quan, liền có khả năng rốt cuộc về không được, ngươi còn trẻ, dịch nhân hoàn toàn có thể." Chỉ thấy Tiêu Như Ca lắc đầu nói, "Tuyệt tỷ, không cần nhiều lời, dịch nhân tiền bối chi năng đích xác đầy đủ thống soái chiến cuộc, nhưng ngươi ta đều rõ ràng trận chiến này trọng yếu." Nói câu khó nghe, dịch nhân là Cẩm Tú Sơn Hà dịch nhân, cũng không phải là Đạo Minh dịch nhân, thời khắc mâu chốt, vẫn sẽ có tư tâm, ta biết Tuyết tỷ ngươi không yên lòng, ta cũng không yên lòng. Thông xoáy tinh qua, nhất định phải là người một nhà mới được, trên đời này, còn có ai có thể so ta càng làm cho ngươi tín nhiệm sao? Tiêu Như Ca cười nói, cũng không phải là nói dịch nhân có dị tâm, chỉ bất qua cái này cũng trọng yếu chiến sự, trong Tuyết Yêu làm sao đều không yên lòng, hận không thể tự mình tiến đến, chỉ tiếc giả Thiên Đạo Minh không thể không có nàng. Trong Tuyết Yêu cưng chiều nhẹ vô về Tiêu Như Ca gương mà nói, ngươi cái này cổ linh tinh nha đầu, đích xác, ngoại trừ ngươi, ta không lòng bất luận kẻ nào. An tâm đi thôi, nhớ được ta dạy cho ngươi đồ vật, cũng đừng quên tăng lên tu vi của mình, cơ hội tốt như vậy cũng không phải cái gì thời điểm đều có. Tinh qua bên trong đã tổn đầy đủ các ngươi tiêu hao 1.00005 tài nguyên, Quá Dương Thần lô cũng mời hắc nha một lần nữa ra chỉ qua, nhớ được, cách mỗi 100 năm, nhất định phải một lần trở về. Tiêu Như Ca cười khổ nói, biết, Tuyết tỷ tỷ, ngươi đều nhắc tới rất nhiều lần. Nhưng chính là cái này một lần lại một lần dặn dò, lại làm cho nàng muối mọ như Trong Tuyết Yêu hung hăng nắm bắt gương mặt của nàng nói, cái này liền ngại phiền rồi. Giới lúc cũng đừng khóc hô hào muốn ta mới lạ. Tiêu Như Ca không quan tâm Một thanh hung hăng ôm lấy trong Tuyết Yêu, nước nở nói: "Tuyết tỷ tỷ, chờ ta trở lại." Trong Tuyết Yêu trong mắt mang theo ảo ảnh, khàn khàn nói: "Đi thôi, ngươi còn có những chuyện khác phải làm." Chương 1261 nói uy thuận gió lên sóng to, chương 1261 nói uy thuận gió lên sóng to. Tiêu Như Ca ngẩng đầu, đã thấy cha của mình cha chính tại một bên lặng lặng nhìn lấy mình, giờ khắc này, nàng kềm nén không được nữa nước mắt của mình. "Cha, không phải không hợp ý nhau đưa ta a?" "Làm sao còn?" Tiêu Như Ca trên gương mặt to như hạt đầu nước mắt trở xuống, nhìn qua Tiêu Dĩ kia hoa dâm tóc, khóe mắt nheo nhăn. Tuế Nguyệt đã ở trên người hắn lưu lại quá nhiều vết tích. Tiêu gì cười nói, có thể nào không đến? Nhà ta nha đầu cũng đã trưởng thành a, có thể một mình đảm đương một phía. Hắn vốn nên tùy theo cùng đi, nhưng lại bị trong Tuyết Yêu lưu tại phàm trần, cho dù là có phong thiên hùng quan bảo hộ, phàm trần vẫn cần cường ra tọa chấn. Lại Tiêu gì tồn tại cũng chỉ sẽ để cho Tiêu Như Ca không thả ra, cái này đồng dạng cũng là nàng ý tứ. Người không ngăn cản ta." Tiêu Như Ca nói. người lớn lên, mà ta lại lão, tương lai của người khi từ chính người ý chí quyết định, vô luận như thế nào, chớ có để cho mình hối hận mới là." Tiêu Dĩ cười, vì đó lao khô khẹ mắt nước mắt. Tiêu Như Ca hàm răng khẽ cắn nói, "Tha thứ nữ nhi không thể tận hiếu đạo, thế nhân đều anh hùng tín lên, ta cũng xem như chút gì, vì phạm trần, đồng dạng là vì mình. Nếu không, ta tâm khó bình. Tiêu Dĩ cảm khái nói, "Đây là một trận thuộc về tất cả mọi người chiến tranh, vô luận thắng bại, không thể vô tâm tuật tiện. Ta tại cái này bên trong, chờ ngươi khai hoàn mà về." Tiêu Như Ca trọng trọng gật đầu, quay người hướng phía tinh qua đạp đi, chưa từng quay đầu, bởi vì nàng sợ vừa quay đầu lại, liền để cho mình tốn rất lâu mới làm ra quyết định nước chạy về biển Đông. Giờ khắc này, nhìn qua Tiêu Như Ca bóng lưng đi, Tiêu Dĩ đôi mắt giãn mua bên trong lại mang theo điểm điểm mộng ánh, không khỏi hít mũi một cái. Lại ta thì là vô vô bờ vai của hắn nói, chắc chắn sẽ có một ngày này, người buông tay thời điểm, cũng là chim ưng con bay lượn tại chân trời thời điểm. Tiêu gì thì là không chút khách khí đẩy ra lại ta đại thủ nói, gió lớn, mê mắt mà thôi. Lại ta cười khổ, vô tận hư vô, nơi nào đến gió. Giờ khắc này, hôn nguyên chúng tu chảy nước mắt cáo biệt thân bằng hảo hữu, ly biệt luôn luôn tương cảm, nhưng ly biệt đồng dạng là vì tốt hơn gặp nhau. Liền ngay cả Ti không liễu nhìn cũng được đi cùng, dù sao tinh qua còn cần hắn đến giữ hận. Giờ phút này lại là nói, cha Lão tử đi, đừng nghi ta." Ti Không Thần Cơ đại đại liệt liền nói, "Đừng cho chúng ta tư không ra mất mặt, nếu để cho ta biết người lại không đáng tin cậy, quay đầu lão tử tất nhiên đưa người đánh cái mông nợ hòa." Ti Không Liễu nhìn nói, "Hắc hắc, nếu có thời gian rảnh, liền trở về nhìn xem nhà ta hậu viện trước giếng cổ kia đi, bên trong bảo bối lão tử cho người mua mạo." Nói xong giống như ngựa gỗ hậu tử đồng dạng hướng phía tinh qua nhanh như chớp chạy tới. Sau một khắc giống như giết gà đồng dạng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Ti Không Thần Cơ mắng, "Ngươi cái ranh con, lão tử trân tặng mấy chục ngàn năm rượu ngon à. Một bên mọi người tất cả đều ngạc nhiên. Cái này hai cha con đến tụt cùng làm sao luận đối điểm? Đến tụt cùng ai là ai lão tử? Sở Hà cùng Hoàng Vũ lưu liên không rời cá biệt, Hoàng Vũ vì hoàng tộc tộc trưởng, tất nhiên là không thể tự thân lên chiến trường, mà Sở Hà lại là muốn đi, đây là thuộc về chính hắn ý chí. Bây giờ, Phong Thiên Tri thành trung thượng diễn từng màn khó bỏ khó điểm ly biệt chi cảnh, nhưng chung quy là muốn ly khai. Leo lên tinh qua Hỗn Nguyên cảnh tu sĩ tổng cộng có 88 người, trong đó đại đa số vì hôn Nguyên Minh đạo, Hôn Nguyên chứng đạo lại là cực tiểu số tồn tại. Tại Tiêu Như Ca không chế dưới, tinh qua chậm rãi lên không, Phong Thiên Chi thành bên trong không một người nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn qua Tinh Qua rời đi, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thương cảm. Chỉ thấy Tinh Qua mũi útẩu mặt hướng hư vô, long đầu pháo bên trong ngự chứa năng lượng ba độ khủng bố, 3650 cái quá dương thần lô toàn công suất vận hành, trong đó chỗ thịnh thần dương không giờ khắc nào không lại bộc phát khó có thể tưởng tượng ánh sáng cùng nhiệt. Một đạo thu đạt 10 triệu giặm hừng hực hỏa lực bắn ra, kim sắc mặt trời thật diễm trở thành thế gian duy nhất, thiêu đốt hư vô. bị bất sông trở tay không kịp, cho dù là lấy pháp ngăn cản, cũng chỉ có thể mắt nhìn mình tiên khu tại trong ngọn lửa tan dã. Hỏa lực phía dưới Mấy chục chân tiên hóa thành cho tàn, cho dù là kim tiên đều chết không ít. Đây là tới từ tinh qua một kích tòa lực, vì chính là dẹp tiên con đường phía trước. Chúc Cửu Âm cùng Đế Tuấn cũng kịp thời thoát thân, rơi vào tinh qua phía trên, chúng tôi không khỏi sợ hãi phản phục tại tinh qua khủng bố, chính là tiên đối mặt nó vô tình hỏa lực cũng là bất lực, nhưng cũng có không ít tồn tại ngăn cản được khí thế hung hung hỏa lực, một mặt lòng còn sợ hãi, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Phạm Trần bên trong lại có cái này cùng kinh khủng bà bối, xưng là chiến tranh lợi khí cũng không đủ. Trần Đông tay vịn đứng ở bong tàu phía trên, hai con ngươi nhắm lại nói, ta cùng đã đi, liền làm còn Phạm Trần một mảnh an bình mới lạ lập tức vung tay lên, chỉ thấy một đạo hồng ánh đến cực hạn truy sắc đạo tắc rủ xuống, nối liền đất trời, đen nhánh hư vô tại trong khoảnh khắc liền bị chiếu sáng trưng. Đối mặt cái này cùng đột nhiên xuất hiện công kích, quận tiên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, càng là xuất ra giữ nhà bản sự, lấy ngăn cản đạo tắc ép xuống. Nhưng đối mặt thuế biến chi đạo, kia từng đạo bá liệt tiên pháp đều hóa thành một cỗ thanh phong tiêu tán là giả vô. Mà bọn hắn tiên khu, tiên đạo cũng không còn cách nào tiếp nhận quần quần đạo tắc đè xuống, bị hướng gọi vặn. Tại từng đạo ánh mắt kinh hãi dưới, bọn hắn mắt nhìn chất chứa với mình trong thân thể lực lượng bắt đầu không thể không thối biến, diễn hóa đại thiên thế giới, cùng bạo không nớt mặc cho cực lực ức chế. Nhưng như cũng không cách nào khống chế kia tự thân bạo tẩu lực lượng hướng phía cực đoan phương hướng thủy biến. Cuối cùng vượt qua mình tiên khu mức cực hạn có thể chịu đựng, ầm vang nộ tung, tại từng tiếng đinh thai nhấc góc tựa như lôi minh đồng dạng tiếng nổ tung bên trong, có thể nhìn thấy từng đạo kỳ quái chi cảnh từ quần tiên trong thân thể xung ra, giống như pháo hoa đồng dạng chói lọi. Mà tại cái này chói lọi bối cảnh phía dưới, tinh qua đi xa, cuối cùng bị hoàn toàn bao phủ tại tiên nguyên trô nhấc lên loạn lưu bên trong. Cho dù cùng là nguyên, nhưng cũng rung động tại thần nông thủ đoạn, với tay một cái quần tiên phá diện, thậm chí không có nửa điểm do dự, là đủ nhìn ra thần nông sát tâm. Đệ Tuấn khỏe miệng co dần nói, lúc này xem như thanh tịnh, chứng đạo chi năng có thể làm được như thế nghe giận cả người sự tình a. Sớm biết như thế, ta cùng lão Cửu cũng không cần khổ cực như thế." Trúc Cửu âm cười khổ nói, thật đúng là để người hao rước vô cùng." Thần ông cười nói, như không có hai vị lấy thân chống đỡ, sợ là cũng không kịp. Chỉ thấy nó ngẩn đầu nhìn về phía trên đầu sao động tiên quang, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nhìn về phía Tiêu Như ca nói, "Bây giờ, có thể nói một chút rồi sao?" Tiêu Như ca gật đầu nói, "Chúng ta chuyến này cũng không phải là đi hướng tiên phàm chiến trường trung tâm nhất. Cái kia bên trong chính là thanh đế cùng lớn Đỏ Thiên chủ tranh chấp vị trí." Chúng ta muốn đi chính là càng phía dưới vị trí, cái kia bên trong là thuộc về thanh đế 3.0000 thần ma phân thân cùng Chư Thiên quần tiên chiến trường. Mà chúng ta tồn tại, liền đem phạm chuẩn bị động hóa thành chủ động, ngựa Thánh đế 3.0000 thần ma chi thế đem hết toàn lực nắm giữ chiến cuộc, bảo vệ chặt chiến tuyến. Cho nên mục đích chuyến đi này có ba. Nó một, trợ thanh đế 3.0000 hỗn độn thần ma phân thân hình thành chiến tuyến phong tỏa, lớn nhất khả năng khống chế chân tiên chạy vào quanh ngoại, chí ít để số lượng đạt được khống chế. Hai, tiên phàm chiến trường bây giờ thay ngang động, nhiên là không thể phí, cho nên cần ta cùng vất tiên thi. Vì Độc Phong Tiên Hùng quan làm chuẩn bị. Thứ ba, tận lớn nhất khả năng thu thập hoàn chỉnh tiên hồn, mỗi một đạo tiên hồn bên trong ký ức cũng có thể trở thành ngày sau chí thắng đòn sát thủ, ta cũng cần làm trưởng xa dự định, đây là cơ hội tốt, không thể bỏ lỡ. Cuối cùng, dùng hết khả năng phải bảo toàn tự thân, bởi vì các ngươi bản thân chính là phạm trần lớn nhất tại phú. Cho dù là chết một người, cho dù là chém giết muôn vạn tiên nhân cũng không đủ vậy lên mụ. Điểm này, còn xin chư vị nhớ kỹ. Nhưng mà một phen xuống tới, không ít người đều nghe mây bên trong xương ngủ bên trong, cái gì 3.0000 thần ma phân thân? Cái gì trung tâm, bên ngoài chiến trường? Dịch nhân tiền bố, liền phiên phức giải vì mọi người nói rõ Tiên Phàm chiến trường thế cục, còn có Đạo Minh đủ loại đối sách, cũng làm cho mọi người trong lòng hiểu rõ. Tiêu Như Ca chân thành nói, dịch nhân gật đầu, lập tức móc ra khối kia chiếu thế gương sẵn nói, ngày trước, Đạo Minh nhằm vào tiên ảnh xuất hiện, cường điệu tìm hiểu Tiên Phàm chiến trường thế cục, chư vị mời nhìn. Quang ảnh lấp loé, mông lung mọi người hai con người, mà tinh qua thì là đột phá trùng điệp chiến đấu dư ba, hướng phía thần ma chư tiên chiến trường tự tốc mà đi. Chương 1262 Tình qua phá phong nhập sa trường, chương 1262 Tình qua phá phong nhập sa trường. Hình tượng bên trong, Thái Bá bà, bà Liễu chết xác minh tiên phạm trong chiến trường đủ loại tất cả đều rõ ràng chiếu rọi tại trong mắt mọi người. Khi biết thanh đế không ngại, chỉ là bởi vì lớn đỏ thiên chủ nguyên nhân không cách nào thoát thân thời điểm, tất cả mọi người hung hăng thở dài một hơi. Cũng tương tự minh bạch chuyến này tầm quan trọng, bọn hắn gánh chịu lấy phạm trần tử bị động hóa thành chủ động hy vọng. Hiểu rõ hết thảy, Tiêu Như Ca bắt đầu liền tinh qua bên trong tu sĩ triển khai phân tổ, cái gọi là ba người thành hộ, tại phân tạm trong chiến trường lẻ loi một mình quá mức nguy hiểm, một người phân thân liền dễ dàng triệt để lưu tại kia bên trong. Nếu là mấy người đồng hành, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Căn bản là 34 người một đội, ba người trong đội ngũ lại có Hỗn Nguyên Trứng Đạo tồn tại, lấy lớn mang tiểu. Nó hơn lại tận vì Hỗn Nguyên Minh Đạo tu sĩ, dù sao đạt tới chứng đạo chi cảnh tu sĩ hay là cực tiểu số. Hết thảy hết thể đều lấy chuẩn bị thỏa đáng, thân ông thì là tọa chấn tinh qua bên trong, lấy ứng đôi lúc nào cũng có thể phát sinh tình trạng, làm phàm trần bên trong áp đáy hỏng chiến lực, hay là có ứng đối thực lực. Chỉ thấy 10 triệu dặm tinh qua một con đâm tiến vào vô tận tiên quang bên trong, đủ loại tản tạ đạo pháp tiên pháp trùng điệp đánh vào thân phía trên, thân chấn động, phát ra đinh thai âm. Tiêu Như Ca bất mở ra thép thước hộ vệ tinh qua chu toàn. Tiên phàm chiến trường gần ngay trước mắt, mà trên truyền thì là giống như yên tĩnh như chết, liền liền hô hấp đều rất giống ngừng kết, càng giống là trước bao tác tiên tĩnh, bình tĩnh mặt ngoài phía dưới, ẩn chứa không cách nào lắng lại kinh đào hải lãng. Sở Hà song quyền nắm chặt, trong hai con ngươi có lôi quang lập loé, chẳng biết lúc nào, lòng bàn tay đã đều là mồ hôi. Liên y chỉ cắn chặt môi dưới, nhìn qua tinh qua mũi tàu đụng nát vô tận tiên quang, tâm từ đầu đến cuối không thể bình tĩnh. thì là nắm chặt trong tay bốn tiên kiếm, kiếm như bất cứ lúc nào cũng sẽ tràn mà ra. Sát Vi trong tay bá thế long thương, lẩm nói, thượng, vô luận thân ngươi chối chỗ nào?" Sát vi thủy trung là ngài trong tay chi nhận. Mục hành thu con càng con đỉnh, một mặt tóc mục cùng quyết tuyệt, trong lòng mỗi người đều chứa tâm sự, đều có lo lắng, có riêng phần mình lý do, mà trước giờ đại chiến, lại bị vô hạn phong đại. Thân thuyền chấn động càng thêm kịch liệt, đủ loại đạo mang đánh vào thân thuyền phía trên, tôn gia từng đạo chói lọi hỏa hoa. Chỉ thấy Tiêu Như Ca hít bát nói, "Chư vị chuẩn bị, đến rồi." Ngoan. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt vụ vụ, tinh quang đột nhiên đụng nát tiên quang phong tỏa, sát thép thương không rơi xuống, đối diện bọn tới chính là vô cùng vô tận hung sát chi khí. Các loại tiên pháp đạo pháp đè mắt người tốn loạn, từng đạo hình kích vạn cổ. Định thiên lập điệu thân ảnh tại trong hư vô tung hoành, vòng ngã chấm giết. 3,0000 tiên thiên hỗn độn thần mà không nói một lời, kia từng tồn không phá thần ma thân liền giống như từng trôi đao nhọn lưỡi dao ở chiến trường bên trên mở ra từng đạo lỗ hổng. Nhưng mà do trời chủ xuất lĩnh cùng tiên thân thể lại một lần lại một lần đem đao nhọn đánh tan. Chi tuyến trọn vẹn kéo dài ngàn tỉ dặm, cho dù là tầm thường nhất đạo pháp đặc ấy, cũng đủ rồi phá diệt một phương đạo giới, trong đó tất cả đều ẩn chứa khủng bố vô cùng đại đạo chân ý, từ không sinh có. Vô tận trong hư vô field đã số chi không rõ tản thi cùng tiên bảo còn có đạo pháp tiên pháp lưu lại. Tại cái này mênh quận Tràn ngập máu và lửa trong chiến trường, khoảng chừng 10 triệu giặm chi cự tinh qua càng rống là một lá tại kinh Đào Hại Lãng bên trong thuyền cô độc. Nước chảy bèo trôi, liền liên thân hình đều không thể khống chế, mà số chi không rõ đạo pháp văng tới, thân thuyền chấn động không ngớt, tựa hồ xương cốt đều muốn cùng theo tan rã. Tiêu Như Ca sắc mặt trắng bệch, liều mạng khống chế thân thuyền ổn định, tình huống muốn so trong tưởng tượng hỏng bét nhiều lắm, trong mắt nhìn thấy và tự mình trải nghiệm hoàn toàn là lượng loại khái niệm. Đây chính là thanh liên đại ca một mức phân chiến chỗ a. Tiêu Như Ca nói, nhớ tới Phạm Trần bên trong Khang, cùng chiến trường bên trong khói lửa hình thành tươi sáng Cái này khiến Tiêu Như Ca trong lòng càng khó sử dụng. Sở Hà Sở hai nói, vốn cho là mình gặp qua chiến trường chân chính, nhưng cùng bây giờ chắc hẳn lại tính không được cái gì. Chỉ thấy giờ khác này, Sếp bằng ở bong tàu phía trên thần nông lấy tay chạm đất, một cú cực kỳ nồng đậm đạo vận xuyên thấu qua cánh tay của hắn thẳng hấp nhập tinh qua thân truyền bên trong. Cả chiếc tinh qua đều bị khiến tầng một màu xanh biếc đã mang, đánh ra tới đủ loại tiên pháp đạo pháp tại tiếp xúc đến quang mang này, một nháy mắt liền tiêu tán là giả vô, tinh qua cũng rốt cục có thể ổn định lại. Tất cả quá dương thần lô mã lực toàn bộ triển khai, linh hoạt giống như giống như cá bơi, qua lại trên chiến trường nhớ được, thanh đế 3.0000 thần ma phân thân bên trong chỉ có được một đạo ý chí, chính là không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản tiên nhân đột phá phong tỏa. Cho nên những thần ma này phân thân sẽ không nhớ được các ngươi, càng sẽ không xuất thủ cứu giúp. Chư vị cần làm cũng không phải là cùng chư thiên quần tiên chính diện cứng rắn đọ địch, mà là trợ 3.0000 thần ma hình thành khả không chiến tuyến phong tỏa. Chớ có càng tuyến, không phải chúng ta điểm này lực lượng, đối mặt chư thiên quần tiên vây công sợ là một cái bọt nước đều không nổi lên được đến. Khi tất yếu, có thể mượn ma thân ngăn cản đến từ quần tiên công kích, không cần sợ 3.0000 thần ma bị trạm, chỉ cần thánh đế tại thế một ngày, 3.0000 thần ma bất tử bất diệt. Đương nhiên cái này cũng tương tự sẽ tiêu hao thanh đế lực lượng, cho nên không phải vạn bất đắc di thời điểm, không muốn như thế. Tiêu Như ca một bên khuyên bảo mọi người, một bên cực tốc tra duyệt trong chiến trường đủ loại thế cục, một loại có thể dùng kế sách tại trong đầu phi tốc hiện hiện. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy một tôn tử Hà Thiên Tiên chủ chỉ huy cường tiên thân thể, liều lĩnh hướng phía tinh qua vào tới. Ngay tại trước người phong chi thần ma như muốn đem hết toàn lực tình huống dưới, nhưng vẫn bị nó dã man xé vì làm hai nửa, lập tức hung hang vùng ra, vượt qua khoảng cách vô tận, choán qua liền nện ở tình qua phía trên. Thân thuyền cùng rung động, nửa bên thần ma thân bị thuế biến đạo mang hóa thành cơn cùng hôn độn khí, cái này máu tanh một màn thì là để trong thuyền tất cả mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Liền ngay cả thần nông sắc mặt đều đi theo ngưng trọc lên, phải biết đây chính là thực sự thần ma phân thân, nhưng trưởng đại đạo tổ tại. Nó cá thể thực lực thậm chí không dưới đồng dạng thiên chủ, cũng chính là đại La Kim tiên a. Kia đi vô số tiên nhân hội tụ mà thành cùng tiên thân thể tại tiên chủ dẫn đầu dưới đến tột cùng cường hoành đến một loại như thế nào trình độ. Ngay tại một nửa thần ma tàn khu vừa mới tiêu tán một khắc này, Chỉ thấy một mực che khuất bầu trời tiên nguyên đại thủ phá vỡ hết thảy chói buộc, hung dự hướng phía tinh qua đạp tới. Thậm chí tính cả tinh qua xung quanh tiên nhân đều bao phủ trong đó, có thể thấy được nó tàn nhẫn. Tay còn chưa đến, trưởng phong tới trước, tinh qua thân thuyền liền đã phát ra kẹt kẹt biến hình thanh âm. Mà dựa theo bây giờ tình trạng đến xem, tinh qua cho dù là có tuyên cổ chi khí gia trì, 8090% cũng là ngăn không được một trường này, miễn không được bị đập thành đĩa sát hạ chẳng. Cho dù là ngăn trở, người trên thuyền cũng nhất định phải bị chấn thân thể sụp đổ. Giờ phút này, tại cùng tiên thân thể bên trong hạ lão hai con ngươi nhìn chổng vào tinh qua. Trong đó chỗ lấp loé tinh mang giống như hồ lang. Nhìn trung toàn cục hắn đã sớm chú ý tới chiếc này xâm nhập chiến trường nhỏ nhỏ. Sở dĩ Liệu Linh bắt tới, chính là bởi vì thuyền này đến từ phạm Trần, một khi có được, liền rất có thể trở thành gõ mở phạm Trần đại môn chìa khóa. Chư 1263 ngàn lá diện giới lay cổ tiền, chư 1263 ngàn lá diện giới lay cổ tiền. Đã phạm Trần có chỗ đáp lại, đã nói những cái kia đưa qua pháo hơi nhỏ có hiệu quả, Hà lao làm sao không khát vọng thắng lợi. Hắn cũng tương tự không muốn đánh trận này không về không chiến tranh. Mà trước mắt tính qua, chính là chìa khóa, một khi có được, trong tay hắn liền có thể đánh bại Hắn không tin Lý Thanh Liên có thể vô tình đến đối với mình người cũng hạ thủ được trình độ. Dù sao Lý Thanh Liên trọng tình thế nhân đều biết. Mắt thấy Tiên Nguyên Cự Trưởng đè xuống, ven đường chỗ qua, phá diệt hết thảy, có thể thấy được Hà Thiên Tiên chủ quyết tâm, hắn không tin phàm trần bên trong có thể có được ngăn cản một trường này tồn tại. Cho dù là Lý Thanh Liên bản tôn cũng tuyệt không dám coi nhẹ toàn lực hành động cùng Tiên thân thể. Mà đúng lúc này, ngồi ngay ngắn bong tàu phía trên thần nông ngôn người đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng, lật tay ở giữa một viên vô sinh cơ hạt giống liền rơi vào lòng bàn tay. Tại đại đạo chi lực thôi động phía dưới, Viên địa không chút nào thu hút hạt giống lấy thần nông đạo khu làm gốc, cực tốc sinh trưởng, trong nháy mắt liền biến thành một gốc cành lá rậm rạp đại thụ che trời. Chính là kia trứng đạo cây trà, chỉ bất quá lại cùng lúc trước hình thái có khác biệt lớn, thuế biến chi đạo dưới, cho dù là một viên vô sinh, cơ hạt giống cũng có thể ẩn chứa trăm ngàn vạn loại khả năng. Cây trà chi lớn, đạo mắt liền siêu việt cùng tiên thân thể tồn tại, nhất cử trở thành tiên phàm trong chiến trường duy nhất, trứng đạo cây trà oánh, lá trà muôn vạn, mỗi một mảnh lá trà bên trong thậm chí đều diễn sinh ra một phương hoàn chỉnh đại thiên thế giới, thậm chí có thể nghe tới trong đó tiên dân tụng nói thanh âm. Cuồn cuộn đạo âm Nói uy sắp xếp mây phá không, hạo đáng mà đi, thuế biến đại đạo chi uy tại giờ khắp này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hà Lao hai con người bạo trưởng, nhìn qua tại bong tàu phía trên, tản ra hừng hực đạo vận thân ảnh, không khỏi kinh hãi nói, hôn nguyên chứng đạo đi phong, chứng được mình đạo, làm sao có thể? Thiên mệnh phía dưới, làm sao còn có thể có nhân chứng phải mình đạo? Đáng chết, đáng chết. Đến tột cùng là ai? Người này đến tột cùng là ai?" Phạm trấn bên trong xa xa không chỉ một cái Lý Thanh Liên a. Đối mặt kia chứng đạo cây trà, một phương tiên nguyên cự trưởng hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều, nhưng Hà lão cũng tương tự không có buông tay tứ. Cơ hội cũng không phải cái gì thời điểm đều có. Nhưng mà đang lúc hắn muốn lấn người để lên thời điểm, chỉ thấy Thần nông hai con ngươi kinh hàn, lấy hai tay vây quanh ở thân Tây, lực lượng kinh khủng để hai tay của hắn thật sâu lâm vào trong đó. Đạp ở bong tàu bên trên hai chân thậm chí tướng tinh thần tiên kim tạo thành sàn nhà giẫm ra hai cái dấu chân thật sâu. Chỉ thấy Thần nông ôm trứng đạo cây trả, hướng phía cùng tiên thân thể hùng hang vung mạnh đi, mà giờ khắc này, nải trên cây lại quả mang theo muôn vàn đại thế giới lực lượng, những nơi đi qua hư vô tất cả đều bằng vì hỗn độn. Thần nông trên trán nổi gần xanh, cùng đồng nói, ngươi cùng thế nào biết? Ta đã nhẫn cực kỳ lâu. Chết đi. Ẩm Lương Theo lấy một tiếng phảng phất khai thiên tịch điệu tiếng vang, Tiên Nguyên cự thủ tại tiếp xúc đến chứng đạo cây trà một cái mắt, cùng tiên thân thể toàn bộ cánh tay hầm vàng sụp đổ, cấu thành cánh tay tiên trận quần tiên thì là bị quét làm thịt náo. Cho dù là dùng hết hết thảy thủ đoạn cũng vô pháp ngăn cản muôn vạn đại thế giới chi lực đè xuống. Nhưng mà chứng đạo cây trà xa xa không có ngừng lại ý tứ, hung hăng quét vào cùng tiên thân thể trên lồng ngực, muôn vạn đại thế giới ầm vang nộ tung, đem nó phòng ngự giống như mảnh rách tự đồng dạng toàn bộ cường tiên thân mở ngực một bụng, toàn bộ thân thể đều hất bay ra ngoài, tại trong quá trình này, cường tiên chi trận không cách nào ngăn cản cái này dọa người cự lực ầm vang vỡ vụt, chỉ thấy từng đạo tiên ảnh bị quăng ra ngoài, tại thế giới băng diệt lực lượng dưới bị vô tình xé nát. Một khắc trước còn cần rỡ vô cùng cùng tiên thân thể bị triệt để vênh bạo. Trứng đạo cây trà vung mạnh ra ngoài một vòng, lập tức bị thần nông ầm vang đứng ở bên cạnh, toàn bộ hư vô đều là đi theo chấn động, góp nhặt trong lòng oán khí cũng theo cái này quét qua phát tiết mà ra. Chỉ thấy Hà lao tại trong đống xác chết leo ra, kịch liệt ho ra máu, trong mắt mang theo một vòng nồng đậm nhiên, kháng kháng nói, đây chính là chứng đạo phong Tiên đạo vĩnh hằng, nhưng vì sao cùng là kim tiên đỉnh phong đại la kim tiên cùng hỗn đạo ở giữa chênh lệch lại như thế to lớn? Thật đúng là bất công đâu. Nói đến chỗ này, Hà Lao chỉ có thể thở khổ, trong lòng của hắn sớm có đáp án, một người vì mình đạo, một người vì người khác chi đạo, cho dù tu vi cảnh giới giống nhau, người khác chi đạo cuối cùng không bằng mình đạo, lại giữa hai bên chênh lệch không chỉ một sao nửa điểm. Muốn trở thành hôn Nguyên Chứng Đạo đỉnh phong tồn tại, không biết muốn so trở thành Đại là Kim Tiên khó hơn gấp bao nhiêu lần, khó như lên trời. Nhưng mà trả giá luôn luôn có hồi báo. Cái này không cách nào vượt qua thực lực Hồng Câu chính là hồi báo. Chứng đạo cây trả cảnh cây bên trên thậm chí còn treo không ít tỉ nát, tiên huyết theo nhánh cây chảy xuống. Thần nông con ngươi dần dần tinh hồng bắt đầu, âm lãnh nói: "Vừa vặn lấy các ngươi tính mệnh đến tế luyện ta chứng đạo chi bảo." Sát tâm đã lên, có thể nào tùy tiện thu tay lại? Vạn cổ trước đó đỏ sức trời thế chiến thứ nhị, thần nông một mực không có cam lòng. Bây giờ đỏ sức trời tái khởi, hắn có thể nào bỏ qua cơ hội này? Nhưng vào lúc này, Tiêu Như Ca lại là kiên trì ngăn ở thần nông trước đó, lắc đầu nói: "Ta biết tiền bối trong lòng chi nguyện, còn mời thần nông tiền bối lấy đại cục làm trọng." Thần nông cắn răng, cuối cùng vẫn là thu cây trả, hóa thành thở dài một tiếng, hắn cũng rõ ràng, cho dù là hiện tại giết thong tại chiến cuộc đến nói, không có một chút tác dụng nào. Không nói đến thần nông có hay không thực lực này, 33 trọng chư thiên quần tiên cũng không phải chỉ dựa vào hắn một người liền có thể giết chúng không, sẽ chỉ làm mình đưa thân vào trong cảnh địa nguy hiểm. Nha đầu, ta nghe ngươi, như thế, liền bắt đầu đi. Cuối cùng khuyên nhủ chư vị một câu, nếu là tao ngộ vừa mới loại kia tồn tại, chớ có xính cường, thực lực của ta còn chưa đủ lấy tại cùng nó chiến đấu người trung gian ở các vị tính mệnh, giới lúc nhất định phải về trên thuyền này, tạm lẫnh danh tiếng. Nghe nói thần nông nói như thế, lòng của mọi người bên trong cũng đi theo trầm xuống, bây giờ xem ra, hay là chớ có mù quáng lại thần nông thực lực. Dù sao kia cường tiền thân thể cũng không phải có thể coi nhẹ tồn tại. Ra lệnh một tiếng, hành động bắt đầu. Các vị hôn nguyên cảnh tu sĩ top 5 top 3, tại Tiêu Như Ca chỉ huy riêng phần mình trước cố định phương vị, rơi vào chúng thần ma trên bờ vai, lấy nó thần ma thân làm vững, khe hở thiếu bộ để loạn. Tại cô ý dẫn dắt cùng chỉ đạo phía dưới, một đầu dài đến ngàn tỷ giảm chiến tuyến xem như sơ bộ hình thành, chỉ bất quá muốn đạt tới phong tỏa chiến cuộc trình độ, nhưng lại xa xa không đủ. Dù sao 3.0000 hỗn độn thần ma hành động không thể khống, Tiêu Như Ca cũng chỉ có thể bằng vào thôi diễn cùng tính toán trưởng khống lấy điểm, nhưng thường thường phí sức không có kết quả tốt. Đầu óc của nàng phi tốc vận chuyển, mỗi thời mỗi khắc đều dưới mấy chục trên trăm đầu mệnh lệnh. Giờ này khắc này nàng thật hận không thể mình dài ba cái đầu, sáu đôi nhi con mắt. Cũng may dịch nhân gia nhập giúp nó chia sẻ không ít, giờ khắc này, Tiêu Như Ca không khỏi bắt đầu sinh ra có chút không thực tế ý nghĩ, nếu là có thể khống chế Lý Thanh Liên kia 3.0000 thần ma phân thân hành động, liền muốn dễ dàng bên trên rất nhiều. Nhưng mà vấn đề lớn nhất lại cũng không tại cái này bên trên, mà là Chư Thiên Quần Tiên một phương chậm rãi tụ lại chiến lực. Hiển nhiên Hà lão còn không có từ bỏ, người hắn chết lên. Liền xem như lớn Đỏ Tiên chủ cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Bây giờ Hà lão trừ ứng đối đến từ 3.0000 thần ma áp lực, đem quần tiên một phương hơn ra chiến lực đều hội tụ đến cùng một chỗ. Hiển nhiên là muốn chuẩn bị cầm xuống thần ông, bây giờ giữa sân thiên chủ khoảng chừng 19 vị, mỗi một vị đều là không thể coi thường tồn tại. Trước 1264 thần ma chi tôn rơi từ trước, trước 1264 thần ma chi tôn rơi từ trước. Đối mặt đến từ 3.0000 thần ma áp lực, cho dù bây giờ như cũ cục vực lưới có chân tiên tràn vào chiến trường, khả năng đủ hơn ra lực lượng đồng dạng không nhiều. Nhưng mặc dù là như thế, đầy đủ năm vị thiên chủ tạo thành quần tiên thân thể chiến lực vẫn là miễn cưỡng có ra. Chỉ thấy Hà lão trầm giọng nói, Tình cảnh vừa nay chắc hẳn tất cả mọi người nhìn thấy, Phạm Trần bên trong lại ra một vị chứng được mình đạo tu sĩ. Thực lực còn muốn tại chúng ta cùng tiên thân thể bên trên, mặc dù cái này cùng lực lượng đối mặt toàn bộ tiên Phạm chiến trường vẫn lộ ra bất lực, nhưng lại là đủ đánh vỡ chiến cuộc, để Phạm Trần chiếm cư ưu thế, cứ thế mãi, tại ta chờ đến nói cũng không phải cái gì công việc tốt. Hoàn dịch cắn răng nói, hôn Nguyên chứng đạo đỉnh phòng, đám kia heo cái chiên thật là có chút năng lực, lại bị bọn hắn chạm tới cái này cấm kỵ cảnh giới, sự tình có chút khó làm, lớn đỏ thiên chủ bên kia. Hà Lao cười khổ nói, đã sớm liên lạc không được. Xem ra cùng kia thanh đế dính lên sức lực bây giờ chỉ có thể nhìn chính chúng ta người này tuyệt không thể thả nó còn sống trở về cho dù là trả giá lớn hơn nữa đại giới không phải một trận chiến này liền thật khó đánh một khi bị Ph Trần chiếm cư như thế lâu dài tích lư xuống người hẳn phải biết hậu quả Bình mỗi ngày chủ qué miệng nói lao hả người chẳng lẽ đi rồi hôn nguyên chứng đạo định phong đây chính là chứng được đại đạo tồn tại cho dù ta cũng có đại la kim tiên cảnh giới như cũng sẽ không là nói đối thủ chênh lệnh giống nhưương câu Hà laohí mắt nói ta có thể cảm giác được người kia nói còn chưa từng hoàn thiện đạo cơ lay động vừa mới một cái kia, mặc dù thế tổn thương, nhưng lại cho ta một loại hết sạch sức lực cảm giác. Chớ có đem nó thần thoại, cho dù là nó hôn Nguyên chứng Đạo, như cũng không có thánh đế tên kia đến cùng bố, không phải hắn nên tại càng mặt trên hơn chiến trường, mà không phải tại cái này bên trong cùng chúng ta chơi nhà trời. Hoàn Dịch dẫm hiểm cười nói, như thế nói đến, chúng ta hay là có cơ hội. Nếu là có thể chạm phạm trần bên trong hôn Nguyên chứng Đạo đỉnh phong tu sĩ, trong đó công tích tự nhiên khỏi phải ta nói nhiều đi, có lẽ có có thể được thiên đạo trọng thưởng cũng có nói. Lời này vừa nói ra, nó hơn tiên chủ đồng dạng cảm thấy có thể thực hiện, trong mắt đều giấy lên hừng hực giá hỏa. Hiển nhiên đối với Hoàng Dịch trong miệng Thiên Đạo trọng thượng rất là khao khát. Trong lúc nhất thời bốn tốn cùng tiên thân thể, tập mấy trăm ngàn quần tiên tri lực, cực tốc đè xuống. Tiêu Như Ca đại mi sâu nhăn, tuy là Dương Nhiêu, nhưng nàng lại tránh cũng không thể tránh. Bởi vì nàng muốn chính là loại này tình trạng, Chư Thiên dư lực dùng để đối phó Thần Đông lợi nói, cái này chiến tuyến áp lực cũng liền tiểu không ít, có thể tốn hao càng ít đại giới trưởng không tiên phàm chiến trường. Nhưng mà để người lo lắng lại là bây giờ tính qua, có thể hay không chịu đựng lấy cái này tiên dư lực kích. Ánh mắt của nàng không khỏi chuyển hướng Thần Đông, ánh mắt bên trong mang theo hỏi ý, Thần Đông nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Hắn loại này tên dạo hoặc tồn tại, tự nhiên một nháy mắt liền minh bạch tình thế. Cười nói, ta chính là vì thế mà đến, tuy nói có chút miễn cưỡng, nhưng chung quý có thể chịu nổi, người liền cứ việc bông tay hành động chính là. Tiêu Như Ca trùng điệp bắt đầu, đúng lúc này, Thần nông sắc mặt ngưng lại, đã thấy Hà lão bọn hắn một đám quần tiên vọt tới đồng thời, còn có một đạo lưu quang hướng phía Tinh Qua cực tốc mà đến, kia tốc độ kinh người thậm chí vạch phá hư vô. Lưu thủ người trên phiền tâm cũng không khỏi đi theo nhắc lên, đợi cho nhìn thanh đạo thân ảnh kia thời điểm, cái đạo lưu quang đã xông đến trước mặt. Chỉ nghe oanh một tiếng, Tinh Qua đại chấn, lực kích tại bong tàu phía trên nhất lên cuồng bạo khí lưu. Tình qua hộ truyền đại trận lại không có ngăn cản nó mấy may, chỉ thấy rơi vào bong tàu phía trên tồn tại, chính là một tôn tiên tiên hôn độn thần ma, chính là Lý Thanh Liên phân thân. Nó toàn thân màu lưu ly, thân thể cao lớn thậm chí chiếm cứ bong tàu phía trên hơn phân nửa không gian. Một cú dọa người tinh thần ba động từ nó trong thân thể khuyết tán mà ra, giống như kinh đào hải lãng, cơ hồ bao trùm toàn bộ tiên phạm chiến trường, cho dù là thân tại nó dưới chân, đều có thể cảm giác được phát ra từ tại nội tâm rung Tiêu Như ca một mặt ngạc nhiên, nhìn qua đột ngột rơi vào bong tàu phía trên tiên tiên thần ma, trong lòng đều là nghi hoặc, hắn không đi chiến của tiên, tới chỗ này làm gì? chẳng lẽ là Lý Thanh Liên biết được cái này bên trong phát sinh hết thảy, phái thần ma phân thân đến đây hộ vệ. Thần nông cười nói, đây là Tiên Thiên Hỗn Độn Thần Ma một trong niệm chi thần ma, xem ra Thanh Liên hẳn biết. Còn chưa cùng Tiêu Như Ca kịp phản ứng, chỉ thấy kia niệm chi thần ma quỳ một chân trên đất, chậm rãi duỗi ra đại thủ, đưa tới trước mặt của nàng, một câu mêng mông sóng ý niệm truyền đến. Hết thảy liền giao cho ngươi, cẩn thận là hơn. Mà thanh âm kia chính là thuộc về Lý Thanh Liên thanh âm, nghe được thanh âm này một này, biết tại sao lại triệt để bình tĩnh trở lại, thử đứng tại đại thủ phía trên. Đúng lúc này, một câu ngang ngược ý chí không nói lời gì liền xông vào trong thức hải của nàng, sợ hai thần niệm đưa nàng náo hải sông đau nhức, lại sinh sinh bị ngang ngược lực lượng khai thác gần như một nửa lớn tiểu. Đau đớn kịch liệt qua đi, nàng lại phát hiện mình thần niệm vậy mà cùng niệm chi ma thần ý chí dung hợp lại cùng nhau, mà lại còn là lấy ý chí của mình làm chủ, Lý Thanh Liên rót vào trong thần ma phân thân bên trong ý chí vẹn vẹn chỉ có câu nói kia mà thôi. Xuyên thấu qua niệm chi thần ma thần niệm ba động, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được tiên chiến trường bên trong đủ loại biến hóa, lại có thể rất phát giác được thức hải bên trong điểm điểm lấp mang, chính là thuộc về 3.0000 thần ma phân thân đạm mang. Tiêu Như Ca không khỏi lấy thần niệm độ vào, lại sinh ra có thể khống chế 3.0000 thần ma cảm giác, nếm thử một phen, lại phát hiện đây là sự thực. Giờ phút này nàng mới hiểu rõ, Lý Thanh Liên câu kia hết thể đều giao cho ngươi đến tột cùng là có ý gì. Giờ khắc này, nàng tâm cũng đi theo sóng cả chập trùng, sinh ra điểm điểm vui sướng, thậm chí khỏe mắt mang theo một chút nước mắt, khàn khàn nói, người cái tên này, sẽ thuật độc tâm không thành. Nhưng mà cái này cũng đủ rồi thể hiện ra Lý Thanh Liên giật gấu và vai, đối mặt lớn đỏ thiên chủ, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, 3.0000 thần ma cái này bên trong thực tế phân không ra quá nhiều tính lực. Bây giờ có tin qua đến trợ trận, Lý Thanh Liên tự nhiên là không chút do dự đem hết thể đều giao cho Tiêu Như Ca. Chỉ thấy Tiêu Như Ca quyết định thật nhanh nói, "Dịch nhân tiền bối, khống chế của bọn hắn quyền giao cho ngươi, phối hợp hành động của ta thuận tiện." Thần nông tiền bối chỉ thấy thần nông nhẹ gật đầu, một tay nắm thông thiên dây leo, một tay bóp trứng đạo chi trùng, nơi núi lòng gần có nói, "Yên tâm chính là." Tiêu Như Ca ánh mắt lại chuyển, móc ra tinh châu liền ném cho Ti Không Liễu nhìn hung hắc nói, "Tiểu tử ngươi đừng cho ta lời biếng, tính mạng của chúng ta liền đặt ở trên người ngươi." Ti Không Liễu nhìn run một cái, khóc giọng nói, "Cô nãi nãi của ta u, cái này liền dám có ta." Mà giờ khắc này Tiêu Như Ca lại sớm đã nhắm mắt ngồi tại Niệm Chi Thần Ma trên bờ vai, tinh thần triệt để đắm chìm trong đó, khống chế 3.0000 thần ma hay là có thứ tự tiến tới, một đầu hoàn chỉnh khả khống chiến tuyến đang từ từ hình thành. Ma đội thành một bên, Ti Không Liễu nhìn tay cầm tinh châu, trong mắt đều là dãy rủa, nhìn qua đánh tới số Tôn Cổng Tiên thân thể, thở dốc thô trọng, bạo hống một tiếng nói, tới thì tới. 3650 cái quá dương thần lô mã lực toàn bộ triển khai, lại là cực tốc chạy trốn, giống như giống như cá bơi qua lại chiến trường bên trong. Chương 1265 chư Hùng thử kiếm phong chương 1265 chư Hùng thử kiếm phong Đối với Tinh Qua, không có người so tự mình tham dự kiến tạo ti không liễu nhìn càng hiểu hơn, tinh Châu nơi tay, Tinh Qua thuận tiện như nó thân thể kéo dài. Tại phân loạn trên chiến trường tận dụng mọi thứ, bốn phía trường, linh hoạt giống một con chuột, Quá Dương Thần Lô toàn công suất vận hành phía dưới, liền ngay cả Tinh Qua phần đuôi vòi phun đều bị đốt màu đỏ bừng. Hà lão bọn hắn tự nhiên là không có buông tay bí tứ, đối mặt chân trượt giống như cá trạch đồng dạng Tinh Qua, gấp đều đỏ mắt, thậm chí liều lĩnh xuất thủ, bài trừ trước người trở ngại. Cho dù là kinh khủng công kích sắp đụng phải Tinh Qua, cũng bị thần nông đều ngăn lại. Hà lão bọn hắn lại là muốn cầm cố túng, không còn đuổi theo Tinh Qua ngược lại công kích trực tuyến, nhưng lúc này, tinh qua lại sẽ dính đi lên, thần ông không nói lời gì chính là dừng lại cuồng bạo chuyển vận, đối cùng tiên thân thể tạo thành tổn thương không phải một điểm lừa điểm. Mà khi quần tiên ngược lại muốn nhất cử cầm xuống tinh qua thời điểm, Ti Không Liễu nhìn thì lại không chế tinh qua chạy trốn. Vừa đến một lần ở giữa, trò chơi mèo vờn chuột một lần lại một lần chính diễn, vận Hà Lao hàm răng ngửa, nhưng cũng không thể làm gì. Bất quá loại phương thức này đích sắc rất tốt kiểm chế lại Hà Lao tinh lực của bọn hắn, chỉ cần con cá mắc câu, cho dù là muốn thoát thân mà ra, cũng không có khả năng. Thần nông sẽ không để bọn hắn từ cái này trong vũng bùn thoát thân mà ra. Đây chính là nó tồn tại ý nghĩa, có hắn cái này là đủ đánh vỡ cân bằng tồn tại, đến tột cùng có thể hay không tranh đến quyền chủ động, liền nhìn Tiêu Như Ca thủ đoạn. Trong hư vô cũng không có thời gian tồn tại, sắp thực đến nói, thời gian tại cái này bên trong không có chút ý nghĩa nào, Tiêu Như Ca không biết đến tột cùng trải qua bao lâu. 3.0000 thần ma tiến thối có thứ tự, lại không ý kỵ tí nào tử vong, thậm chí cái thời khắc ngẫu chốt sẽ còn lấy tính mạng của mình chống đi tới. Chỉ cần lý thanh liên hỗn độn thế giới bên trong hỗn độn chi khí không dứt, đạo chủng bất diệt, 3.0000 thần ma liền vĩnh viễn cũng sẽ không xuống rốt cục bị tiêu như ca giàn Tân Dự vững chiến tuyến, rốt cục không bỏ qua đi một vị trận tiên, tại phong thiên hùng quan bên ngoài lấy hết nhục chi khu xây thành lập kiến không phá tường cao. Mà Du Tẩu cùng tiên phàm chiến trường bên trong tinh qua thì thỉnh thoảng bắn ra tinh ô, liên tục không ngừng thu thập trên chiến trường số chi không rõ tiên thi, lưu làm ngày sau đến dùng. Tinh qua gia nhập, liền tương đương với trong chiến trường dốc vào sức sống mới cùng sinh cơ, 3.0000 thần ma một phương ngay tại từng chốt từng chốt trường không chiến trường. Mà khi Hà lão ý thức được đây hết thảy chính là một cái nhằm vào chư thiên quần tiên cái bay, muốn thoát thân mà ra thời điểm, lại buộc Thần nông Như cũng giống như thuốc cao da chó đồng dạng kể cận bọn hắn. Đến từ hôn Nguyên Chứng Đạo đỉnh phong công kích tuyệt không phải có thể coi nhẹ tồn tại. Khi đây hết thể hướng tới ổn định thời điểm, Tiêu Như ca rốt của quyết định đem chiến tuyến mở ra một đạo chỗ thủng, cô ý đem chân tiên bỏ qua, lấy để nó làm Phạm Trần hậu bối các tu sĩ ma luyện mình đá mài đao. Đương nhiên, những này cũng không phải là đám chân tiên có thể quyết định, bày ở trước mặt bọn hắn cho tới bây giờ đều chỉ có một con đường thôi. Mà lúc này, Phạm Trần bên trong đã qua 80 hơn năm. Nhưng bằng vào quan ngoại vô tiên điểm này còn có thể để trong Tuyết yêu suy đoán ra, Tiêu Như ca các nàng hay là đưa đến tác dụng vốn có. Nhưng mà cái này 80 năm bên trong, nàng tâm chưa hề có một khắc buông xuống qua, mỗi ngày đều có người leo lên Phong Thiên Hùng Quan tường thành, nhìn ra xa vô tận hư vô, chỉ muốn nhìn thấy trong lòng mong mọi tồn tại bình an trở về. Tiêu Dĩ càng là trong đó khách quen, nhưng ngày qua ngày chờ đợi đổi lấy chỉ có vô tận tưởng nghiệm cùng thất vọng mà thôi. Rốt cục một ngày này, qua ngoại có kim mang lấp lóe, lờ mờ có thể thấy được một đạo tiên ảnh vào tới, chỉ bất quá tốc độ chậm chạp đến cực điểm, bộ pháp bên trong rõ ràng mang theo trần trở. Hắn thậm chí không biết mình làm sao xong lại, một lần thần cơ vu, mình đã xông phá phong tỏa, cho dù là muốn trở về, cũng không có đường quay về có thể đi. Tại Phong Thiên Hùng Quan bên ngoài, hắn ngừng lại bộ pháp, trong mắt mang theo điểm điểm e ngại. Theo thời gian trôi qua, lại có mấy đạo tiên ảnh bay tới, chỉ bất qua thực lực tu vi đều bất phân cao thấp thôi, cả đám đều kinh ngạc nhìn lẫn nhau, hiển nhiên phát giác được sự tình không đúng. Nhưng mà tại quan bên trong nhìn qua lẻ lẽ tiên ảnh bay tới trong Tuyết Yêu, một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng là bông xuống, lầm bẩm nói: "80 cái xu thu, ta phạm Trần rốt cuộc đội bị động làm chủ động rồi sao?" Như ca, tốt, nàng vốn cho là cần thời gian dài hơn, có lẽ căn bản không thể nào làm được. Dù sao trên chiến trường thay đổi trong đáy mắt, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính là Tiêu Như Ca lại thu hoạch được 3.0000 thần ma quyền công chế. Lúc này hạ lệnh, là nên thả hành nhi những người tuổi trẻ kia hít thở không khí, nói cho bọn hắn, luyện binh bắt đầu. Cái này đá mài đao kiếm cũng dễ, đến tột cùng là long hay là trùng, đều xem chính bọn hắn. Lấy khiến thiên hạ, phong thiên vực mặt hướng toàn bộ hồng hoang toàn bộ sinh linh mở ra. Liền nói Giả Thiên Đạo Minh đem hồng hoang tương lai hết thảy đặt ở cái kia bên trong. Đường tại dưới chân, chân cũng sinh trưởng ở trên người của bọn hắn, đến cùng là muốn thân lăng cựu tiêu, thành vô thượng uy danh. Hột là ngây ngô sống qua ngày, đổ cái chu toàn, toàn do nó tự thân định đoạt. Tin tức này giống như đã mọc cánh đồng dạng, truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang đại địa, nhấc lên sóng to gió lớn. Phong Thiên vực, chính là Phong Thiên hùng quan bên ngoài, tiên phàm dưới chiến trường một mảnh hư vô, bị định danh là Phong Thiên vực. Mà trong đó có chân tiên tồn tại, thiên tiên hoặc là kim tiên. Chỉ cần chém giết chân tiên, nó thân chi bảo tận về người tất cả, lại còn có thể tại chiến trên bảng lưu danh, còn có thể dùng tiên thi hồi đoái chiến công. Ma dung chiến công thì có thể hướng giả tiên đạo minh đổi lấy chân bảo, vô luận là đạo pháp bí kíp, hoặc là tuyệt thế chân bảo, tiên dược chỉ cần cái này Hồng Hoang Đại Địa phía trên có, Già Thiên Đạo Minh bên trong tất nhiên sẽ có. Có thể nói ra cái này cùng cùng luôn, cũng chỉ có giả Thiên Đạo Minh. Thậm chí còn có thể đổi lấy Hồng Hoang Cự kinh kia cùng đỉnh phong tồn tại tự mình chỉ đạo tu nghiệp, cuộc sống về sau, chiến công cũng sẽ thành phong tiên vực bên trong cân nhắc một người tu sĩ trực tiếp tiêu chuẩn. Cái này cũng khiến người đỏ mắt điều kiện lại là để người vì đó co nhật. chỉ cần là sinh linh, liền sẽ có sở cầu, mà cái này chiến công là đủ thỏa mãn tuyệt đại đa số tu sĩ khao khát. Điều kiện tiên quyết là, ngươi phải có mới được, chém giết chân tiên điều kiện này cũng làm cho vô số tu sĩ trùng đốc muốn nhập phong thiên vực, liền muốn có thể thời gian dài tại trong hư vô sinh tồn, tu vi đạt tới nguyên thần cảnh chính là tối thiểu nhất điều kiện cho dù là đi, đối mặt chân tiên cũng chỉ có thể là chịu chết mà thôi. Nhưng mặc dù là như thế, như cũng ngăn không được các tu sĩ nhiệt tình, các tu sĩ top 5 top 3 tất cả đều hướng phía phong thiên hùng quan bên trong dũng mãnh lao tới. Muốn tại phong thiên vực bên trong mở ra thân thủ, chứng minh mình cũng không phải số ít. Thậm chí có không muốn sống nguyên thần cảnh tu sĩ cũng tương tự nhập phong thiên hùng quan, nghĩ đến không chừng có thể đụng vào đại cơ duyên. Hồng Hoang đại thế giới bên trong một mảnh lửa nóng, mà phong thiên bên trong, chiến đấu chân chính đã bắt đầu. Thân hành Kiêm sứ Tiểu Bàng Vương, tiểu quỷ thận lâu bọn hắn lưu thủ Phong Thiên Hùng Quan thế hệ trẻ tuổi, sướng tại tiên ảnh xuất hiện thời điểm cũng đã xuống tới, xông ra máu sát chi trận bọn hắn liền giống như ngựa hoang mất cương, đói khát tác lang. Minh ngạo duy bạch chiến ma luyện, mới có thể trả minh tiền đường, phá nan quan. Chương 1266 chiến bảng bảng bạc chiếu thị cảnh, chương 1266 chiến bảng bảng bạc chiếu thị cảnh. Chơ mắt nhìn những cái kia hỗn nguyên cảnh tu sĩ leo lên tinh qua, mà bọn hắn lại chỉ có thể lưu tại Phong Thiên Hùng Quan cổ tu. Cái này là đủ nói rõ, bọn hắn thực lực còn chưa đủ vậy trở thành tường cao một viên lạch. Cái này khiến trong lòng bọn họ từ đầu đến cuối kìm nén một mạch, bây giờ chính là đến bộ phát thời khắc. Giờ khắc này, kia tử hư vô mà đến tiên tại bọn hắn trong mắt tựa như đã không còn là tiên, mà là từng đầu chờ đợi bọn hắn đi đi săn con mồi, cho láo tử chết đi. Cái này hồng hoang đại thế, há lại ngươi có thể nhũng nhảm. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương trong miệng quát lên điên cuồng, hướng phía hư vô chỗ sâu đánh tới. Giờ khắc này, đột phá phong tỏa lệ tẻ chư tiên, nhìn qua giống như sói đói đồng dạng đánh tới Kim Sí Tiểu Bằng Vương bọn hắn, mặt trắng bệch. Lại phong thiên hùng quan bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ đột phá máu sắt chi trận xông vào phong thiên vực bên trong, mang theo quần cuộn, cuộn giết chết. Cho dù là huyết hải thâm cửu cũng không đến nỗi như thế đi. Bọn hắn không biết là, giờ khác này tại phạm trần chúng tu đến nói, bọn hắn không còn là cái gì cao cao tại thượng, không thể vượt qua chân tiên thân thể, mà là từng đạo trần chủi chiến công. Đáng chết, những người phạm tục này đều điên cuồng không thành. Đối mặt ta cùng khi nào có thể nhắc lên cái này cùng đấu trí rồi? Lại nói các ngươi không cảm thấy chúng ta đột phá phong tỏa quá mức dễ dàng sao? Dễ dàng đều chút quỷ dị, ta tựa như nghe được gầm nu vị, chẳng lẽ là cố ý thả chúng ta tiến đến? A. lên đều là chút thế hệ trẻ tuổi. Xem ra là muốn bắt chúng ta luyện binh, muốn lấy được là đẹp vô cùng, giới lúc đừng có lại mất cả chỉ lẫn trải mới lạ. Khi ta chờ tu vi chính là trò không sao. Tiệp Kim tiên tay áo phất một cái, kiên cường đến cửa điểm, tựa như sau một khắc liền muốn cho bọn hắn chút giáo hấn. mong muốn lấy một mảnh đen kịp tràn vào phong thiên vực tu sĩ, cho dù là hắn sắc mặt cũng dần dần trở nên trắng bệnh bắt đầu, lúc này hướng phía hư vô chỗ sâu đột đi. Tục ngữ nói lấy đông thắng ít, hắn lại thế nào cũng thế, cũng sẽ không đi lựa chọn cùng trùng sát đi lên tu sĩ chính diện cứng rắn đột cho dù là Kim tiên cũng được bị nghiền ép đến chết. Dù sao dám giết bên trên Phong Thiên vực, lấy chém giết chân tiên làm mục tiêu ra hỏa đều không phải cái gì an phận tồn tại, đều là chút trải qua đại sinh chết, đem đầu đường ở dây lưng quần bên trên dân cờ bạc. Bị bỏ vào đến quần tiên tự nhiên không phải người ngu, nhưng cũng không có khả năng ngốc ngốc đứng tại cái này bên trong chọi cứng. Tạm thời rút đi, lấy mưu ngày sau mới là đạo lý quyết định. Nhưng cho dù là lại lui, cũng chỉ có thể là tại Phong Thiên vực bên trong, bây giờ bày ở bọn hắn trước mắt chính là một cái thực tế nhất vấn đề, chính là một khi bị bỏ vào đến, liền không có đường lui nữa. Bất quá đám chân tiên đồng dạng hận hàm răng nữa, bọn hắn hận mình lại bị người xem như đá mài đao. Đồng dạng sắt tâm nổi lên, nếu như thế, liền chạm cho bọn hắn nhìn. Để cái này phàm trần trong lòng đối với tiên cái này một chữ, tái sinh kính sợ. Âm vang ở giữa, đánh giáp la cả, phong thiên vực bên trong tuân ra chói lọi tiên quang, không ít tu sĩ đều hướng phía chiến đấu phát sinh địa phương chen chúc mà đi, liền giống như từng đầu nghe được mùi máu tươi cá mập. Cái gọi là vạn sự vạn vật tận bởi vì lợi mà động, cùng nó cùng những tu sĩ này kéo cái gì lại nghĩa, còn không bằng danh lợi hai chữ bây giờ tới. Quạc khuế phong thiên cũng đi theo lên, bây giờ phong hùng quan cùng 33 trọng thiên ở giữa mảnh này vô tận vô, lại là bị chia làm ba cái khu vực. Phía trên nhất chính là Lý Thanh Liên cùng lớn Đỏ Thiên Chủ giao chiến chi địa, cái kia bên trong cũng là tuyệt đối vòng cấm, Thiên hạ sinh linh chớ nhập, ai đi người đó chết, chính là tiên phạm chiến trường trung tâm nhất. Mà phía dưới chính là 3.0000 hỗn độn thần ma cùng tiêu như các bọn hắn cùng chư thiên quần tiên, một đám thiên chủ chô giao chiến chỗ. Phía dưới cùng nhất chính là cái này Phong Thiên vực, cũng là Lý Thanh Liên ban đầu suy nghĩ, lại không nghĩ rằng lấy loại phương thức này thực hiện. Từ 3.0000 thần ma kéo lên ngàn tỷ giảm chiến tuyến cầm tiếp theo ổn định hướng phía Phong Thiên vực bên trong để vào chân tiên, đương nhiên thực lực tu vi đều là tuyển chọn tỉ qua, sẽ không đánh vỡ Phong Thiên vực bên trong cân bằng cho dù là thất thủ để vào thực lực siêu quần tổ tại, lưu thủ phạm Trần đám lao già này cũng đủ rồi trấn áp. Tự Phong Thiên vực mở ra đến nay, toàn bộ Phong Thiên thành cũng đi theo náo nhiệt, không ít tu sĩ đều tại trong thành an cư lạc nghiệp, chuẩn bị làm lâu dài dự định. Mà kia là người khác chú ý nhất chiến bảng, liền đứng sững ở Phong Thiên hùng quan chỗ cửa thành, nó cao tới 10 triệu dặm, nặng nghề vô cùng, trung quanh vân khí lở lở, sắt long hư ảnh xoay quanh, uy vũ bức người. Trên đó từng hàng lớn chừng cái đấu chữ vàng lấp không ngớt, chính là thân ở tại Phong Thiên vực bên trong các tu sĩ, tất cả tiến vào Phong vực tu sĩ, đều sẽ bị chiến bảng ghi lại ở sách. Sau ngợi chiến công chính là quyết định xếp hạng duy nhất tiêu chuẩn. Từ chiến bảng khai bảng đến nay, Thần Hành, Tiểu Quỷ, Thật Lâu, trong thuyết yêu bọn hắn một mực ở đứng đầu bảng. Xếp hạng lưu động không ngớt, đều có trước sau, càng giống là so sánh khởi kỳ kỳ đến. Nhìn Phong Thiên trong thành tu sĩ trận trận hái nhiên, bây giờ ở đứng đầu bảng chính là Thần Hành. Không đến nửa tháng thời gian, nó chọn vẹn chém giết ba vị thiên tiên, thậm chí còn có một vị kim tiên. Lại còn không có về quan dấu hiệu, như cũ tại Phong Thiên vực bên trong chém giết không ngớt. Nhìn ngươi mắt đỏ đến cực điểm, từng cái ma quyền sát trưởng, không thể lập tức tìm chân tiên chơi lên một khung, đổi lấy chiến công. Dù sao kia trần chủy chiến công thực tế là quá mê người. Gia Thiên trong phủ, Chu Nhược nhìn qua chiến bản cười một cách tự nhiên nói, xem ra Hoành Nhi là xuất ruột, sợ bị người khác so với quá khứ đâu. Trong Tuyết Yêu cười yếu ớt nói, làm sao? Lúc này không lo lắng rồi. Chu Nhược liếc mắt một cái nói, lo lắng? Lấy tính cách của ngươi, ngươi sợ là đã sớm phái người nhập phong tiên đột đi, tự nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Ta hiểu rõ ngươi, chuyện không có năm chắc, ngươi sẽ không làm. Trong Tuyết Yêu chưa từng phủ nhận, nhưng lại là lầm bẩm nói, nhưng nên chịu khổ đầu vẫn là phải ăn, không phải kiếm lấy gì phòng, đao lấy gì duyệt. Đây là thanh liên ban đầu ý nghĩ, cũng là để ta Phạm Trần quật khởi, chuẩn bị chiến đấu 33 trọng thiên năm chắc cơ hội thắng đường tắt duy nhất, vì thế cục hôm nay, mình bên trong mỗi người đều trả giá quá nhiều. Tuyệt không thể khiến cái này tâm huyết uổng phí, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu thôi, có thể vì tiên, không, có người nào là kẻ ngu, rất nhanh những tên kia liền sẽ thăm dò đây hết thảy, từ đó khai thác đối sách. Liên hợp hoặc là phụ thuộc tương giả, đây là một trận lễ mề trăm giết, mà thanh liên hắn vì phàm Trần chuẩn bị gian nan khổ cực cũng tuyệt đối không có như thế nhẹ nhàng thoải mái, không phải gian nan khổ cực làm sao xưng là gian nan khổ cực. Nói đến chỗ này, Trong Tuyết yêu nết miệng lên một vòng nhàn nhạt, nhạt đường cong, nhìn Chu Nhược lưng ngửa ra gió mát, không khỏi nói, ta vẫn là căn dặn hành nhi một tiếng, đừng xông quá mạnh mới lạ. Nói xong vô cùng lo lắng rời đi, chỉ còn Trong Tuyết yêu dựa vào lan can mà đứng, nhìn qua ba động không nghĩ phong thiên vực, tinh thần bay xa, lầm bẩm nói, bây giờ cách như lời ngươi nói hết thảy còn thực sự quá xa. Thời gian, còn chưa đủ. Thanh Liên, ngươi phải kiên trì lên a, tất cả mọi người đang nhìn ngươi. Trong Tuyết yêu biết, một khi Lý Thanh Liên đổ xuống, bây giờ phí hết tâm tư chú kiến tạm mà ra hết thảy mỹ hảo tình thế đều đem thay đổi một bộ. Mặc dù có thần nông tại, nhưng chỉ cần phạm trần bên trong chưa từng xuất hiện cái thứ nhỉ có thể chống lại lớn đỏ tiên chủ tồn tại, như vậy Lý Thanh Liên hay là lẻ loi một mình. Làm trụ cột, kháng trụ cái này tràn ngập nguy hiểm thiên hạ việc không thể đổ xuống, cũng không dám đổ xuống, bởi vì trừ Lý Thanh Liên, không ai có thể thay thế vị trí của hắn. chương. 1267 tiêm tú dấu chân tại phòng trước, trước 1267 tiêm tú dấu chân tại phòng trước. Loại này đại thế tương lai dắt vào một thân cảm giác thật rất làm cho người khác phát điên. Nhưng lại không còn cách nào khác, Lý Thanh Liên minh mạch, cho nên mới sẽ như thế, chỉ muốn vì Phạm Trần tranh thủ nhiều thời gian hơn, chỉ chờ mong cuối cùng có người có thể cùng mình sóng vai mà đi, thậm chí siêu việt chính mình. Dù sao Lý Thanh Liên vết thương đại đạo cơ hồ đem hắn kéo đổ, không phải bây giờ thực lực của hắn tuyệt sẽ không dừng bước tại đây. Thời gian nhoáng một cái liền quá khứ 20 năm, phong thiên bực nhiệt độ không có chút nào chậm lại, có người bởi vậy nhất phi trùng thiên, cũng có người tuân mệnh sa trưởng, vĩnh viễn lưu tại trong hư vô. Nhưng chết đi cuối cùng sẽ bị quên, mọi người có khả năng ghi nhớ, chỉ có những cái kia chói mắt tụ đại. Phong hùng quan ổ náo động đến cửa điện. Cơ hồ hội tụ khắp thiên hạ ánh mắt, hồng hoang đại thế bên trong mỗi ngày đều là phong thiên vực bên trong ai ai ai làm sao vậy, chiến bảng trước mười như thế nào như thế nào. Cơ hồ bay lượn trời. Đi đến đâu bên trong đều có thể nghe được có người làm luận, sớm đã trở thành các tu sĩ trà dư tửu hậu để tài câu chuyện. Ngay tiếp theo toàn bộ đại thế không khí đều bị kéo theo lên, các tu sĩ hướng tới chiến trường, khát vọng chiến đấu, càng khát vọng đi thỏa thích chém giết một phen, phấn đấu ra một mảnh thuộc về mình tương lai. Theo lý thuyết đại lượng tu sĩ tràn vào phong thiên quan, hồng hoàng thế giới bên trong hẳn là không ít mới là. Nhưng trên thực tế lại cũng không là như thế, ngược lại là có loại mưa gió muốn tới cảm giác. Các loại nói duyên, chân bảo hiển thế, dẫn phát vô tận tranh chấp, mà những ngày kiêu kiêu nhóm thì là tranh nhau không ngừng dưới, tiếp lấy một lần lại một lần chiến đấu, cơ duyên từng bước một nền vững chắc tự thân, lấy để người không thể tưởng tượng tốc độ trưởng thành. Trong đó liền bao quát tử sinh tử duyên hai huynh muội, vô luận đến đó nhi, hai huynh muội chưa từng tách rời, cũng xông ra to lớn tên tuổi tới. Một ngày này, Tử Sinh kéo cái này Tử Diên từ một phương bên trong tòa tiên thành chạy trối chết, một mặt không tình nguyện dáng vẻ. Không khỏi nói là mầm, làm sao đến đó bên trong đều là phong tiên vực, chiến bảng Ngại tâm ta phiền. Tử Diên cười trùng nói, sợ không phải tâm phiền, mà là tâm trí hướng về đi. Hiểu rõ nhất Từ Sen, không ai qua được hắn cô muội muội này, chiến đấu chính là tiến cảnh nhanh nhất phương thức, điểm này tử Sen đã vô số lần với mình trên thân nghiệm chứng. Phong Thiên vực tồn tại lại thích hợp bản thân bất quá, chỉ bất quá phong thiên vực đối với bất diệt đỉnh phong hắn cũng không tính được hữu hiệu, đi cũng là đi không. So sánh với, tại Hồng Hoang thế giới bên trong từng chút từng chút nện vững chắc mình, mới là chính đạo, nhưng đây đối với Từ Sen đến nói, thực tế là quá dài vỏ. Từ Sen không muốn nhắc lại, mà chỉ nói, hôm nay, chính là. Còn chưa chờ hắn nói xong, Từ Diên liền gật đầu nói, "Ừm, hôm nay chính là 10 năm kỳ hạn, ta muốn về một chuyến Thanh trúc Liên Hải, ngươi đây, cùng ta cùng một chỗ trở về sau. Tử sinh nhíu mày, nhưng lại nhẹ gật đầu, như thế để Tử Diên có chút kinh ngạc, thời gian dài như vậy, mình cái này ca ca thế nhưng là chưa hề trở lại Thanh trúc Liên Hải. Bây giờ làm sao? Nghĩ được như vậy, Từ Diên ngược lại là cười, không có lại nói cái gì, chỉ là khẽ gật đầu. Đỉnh núi cô lon, gió tuyết vẫn như cũ, bây giờ Giả Thiên Đạo Minh bên trong sơn môn so với trước đó có thể nói là thanh lánh vô cùng, nhân thủ đại bộ phận điểm đều nhợ quan, ở lại chỗ này tu sĩ chỉ đủ duy trì cơ bản vận hành. Hai người trở về, chưa từng gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Thanh trúc liên hải, tại tử sinh trong trí nhớ, hết thảy vẫn như cũ, ánh nắng vẫn như cũ là ấm áp như vậy, chỉ bất qua kia một mực đứng sững ở phòng trúc bên cạnh cây đào, nhưng không thấy. Nhìn qua quanh mình quen thuộc hết thảy, trong đầu hồi tưởng đến hồi nhỏ từng màn, khóe miệng không tự chủ câu lên một vòng cười yếu đất, đã cách nhiều năm, lần nữa trở về, tử sinh lần đầu có loại nhà cảm giác. Xuyên qua rừng trúc, đi tới phòng trúc trước đó, tự nhiên sững sờ, hết thảy trước mắt cũng không như tưởng tượng bên trong, phòng trúc không nún nùi trần, sen biển cánh đồng hoa bên trong cũng bị quản lý ngay ngắn rõ ràng thậm chí còn có thể nhìn thấy lật tới không lâu bùn đất. Từ Diên Đại Mi hơi nhiều nói, có người người ta trước đó trở lại qua. Sẽ là ai? Bảo Nhi tỉ sao? Hay là tiểu ất? Nhưng giờ khắc này, Từ Sinh lại sắc mặt nghiêm nghị, chỉ vào phòng trúc trước một đôi dấu chân nói, "Muội, Người nhìn." Chỉ thấy hai chân này ấn cũng không phải là khắc ở trên mặt đất, mà là khắc ở hư không bên trên. Dấu chân tiêm tú, chính là nữ tử dấu chân, tại cái này một đôi dấu chân phía dưới, hư không đạo thì bị thẩm thấu, ảnh hưởng, thậm chí trực tiếp cải biến hư không bản chất, cho nên mới sẽ lưu lại cái này một đạo dấu chân. Nếu là đặt ở trước đó Cái này một đôi dấu chân khả năng không có gì, nhưng để ở bây giờ, Tử Sinh lại có thể cảm giác được trong đó kiêng ngưng thực thuần túy đến cực hạn hư không đại đạo, vô thanh vô tức ảnh hưởng quanh mình hết thảy. Từ trong đó tản ra dọa người nói uy thậm chí để hắn có loại thở không nổi cảm giác, mà hết thảy này đều là hai chân này ấn chủ nhân trong lúc lơ đãng lưu lại. Hai người đối mặt, Tử Diên lại là cười khổ nói, cái này nhất định là sư nương dấu chân, trên đời này trừ nàng, ta tưởng tượng không đến còn có ai có thể vào hư không đại đạo trên có cảnh giới như thế. Vừa đi không lâu a. Sư nương nàng. Ai? Tử Diên thở dài một tiếng. Nhìn qua kia bị quản lý ngay ngắn rõ ràng cánh đồng hoa, trầm mặc không nói. Thử Sinh thở dài, nàng tại cái này phòng trúc tiền trạm thật lâu. Tử Diên nhìn qua hai dấu chân kia, tựa hồ lờ mờ ở giữa có thể nhìn thấy tái đi váy nữ tử đứng bình tĩnh tại phòng trước, chỉ biết trong phòng không có nàng muốn gặp người. Sư Tôn sư nương trước đó ràng buộc không phải chúng ta có thể lý giải. Thử Diên thở dài. tử Sinh thì là lầm bẩm nói, hồi nhỏ, ta vẫn chưa cảm thấy sư nương ghê gớm cỡ nào, sở dĩ được người tôn kính, chỉ là bởi vì hắn là sư Tôn kết phu vợ. Nhưng ta lại sai, sai không hợp tỏ tường, nàng chính là trên đời hư không đại đạo người thứ nhất là nàng tìm về phạm trần hy vọng, là nàng độc thân tiến về hoàng Tiên, sửa hoàng thiên chi thương kết cục. Sư nương là cái không tầm thường người, có quan hệ với bọn hắn truyền thuyết rất rất nhiều. Trong mắt chỉ có cừu hận lời nói, đích xác sẽ xem nhẹ rất nhiều thứ đâu. Từ nhiên gật đầu cười nói, minh bạch liên tốt, sư nương một mực tại đuổi theo sư tôn bộ pháp, chưa hề dừng lại, mà người ta đường cũng mới vừa mới bắt đầu mà thôi, chớ có cô phụ hai người kỳ vọng mới lạ. Tử Sinh trọng trọng gật đầu nói, ta từ đó địa bước ra, lại về nơi này, chỉ vì làm rõ ý chí, khi ta lại bước ra đi một khắc này, chính là ta xin chiến trừ hùng thời điểm, đợi ta bại tận thiên hạ cũng là ta hôn nguyên minh đạo thời điểm, nếu có cơ hội, sư đồ hai người, tiên phàm chiến trường gặp lại. Giờ khắc này, trong mắt của hắn tràn ngập vô tận đấu trí, hiển nhiên Tử Sinh đối với mình nói đến tục cùng vì sao, làm như thế nào tu đã có chút ý nghĩ. Này đến Thanh trúc liên hải, cũng chỉ là vì làm rõ ý chí mà thôi, nhìn qua đấu trí ngang dương Tử Sen, Tử Diên gương mặt xinh đẹp bên trên từ đầu đến cuối mang theo ý cười. Đi thôi, chỉ là không thấy sư nương, quả thực đáng tiếc. Thử Diên có chút không cam lòng nói. Tử Sen thản nhiên nói, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ gặp lại, lại là không biết sư đến tục cùng đi đâu. Sợ là trên đời này không ai có thể tìm đến. Hai người cười cười nói nói, rời đi Thanh trúc Liên Hải, mà Tử Sinh cũng bắt đầu thuộc về mình Minh Đạo con đường. Lý Thanh Liên xung phong đi đầu, đem cái này đã tưởng thuộc về mình thời đại giao cho giống như mọc lên như nấm đồng dạng tầng tầng lớp lớp bọn hầu bối. Hắn biết, mình chờ mong chắc chắn đạt được đáp lại. Thịnh thế sắc hải, Lý Thanh Liên may mắn trở thành cái này thịnh thế người khai thác. Chắc hẳn trong lòng cũng rất có cảm giác thành tự đi. Chương 1268 100 năm kỳ hạn tinh không tịch, chương 1268 năm kỳ hạn tình không tịch. Chỉ là cái này gian khổ lại khó quên lộ trình. Hán chú định vô duyên nhìn thấy. Thời gian giống như thời gian qua nhanh đồng dạng đội vàng mà qua, nhoáng một cái liền qua 20 năm xuân thu. So với trước đó, toàn bộ Phong Thiên vực lộ ra bình tĩnh không ít. Cũng không phải là nhiệt tình giảm bớt, mà là đột phá phong tỏa đám chân tiên tự biết sự tính không tốt, không ai nguyện ý đi chịu chết, cuối cùng trở thành Phong Thiên hùng quan một bộ điểm. Tất cả đều ẩn tăng lên, trầm chậm nhu toán, mà những cái kia hành hành tại Phong Thiên vực bên trong tồn tại không có chỗ nào mà không phải là thực lực cường đại kim tiên, không sợ vây công, bên người còn tụ tập không ít phụ thuộc mà đến tồn tại, không thể lay động. Cho dù cái này bên trong là phàm trần sân nhà Những cái này trẻ tuổi tuấn kiệt nhóm nhìn thấy cái này cùng tồn tại cũng chỉ có thể đi vòng, cũng không ít phàm trần bên trong tu sĩ chết tại trong tay bọn họ. Trong Tiết Yêu cũng không có can thiệp Phong Thiên vực bên trong sự tình, dù là bây giờ Giả Thiên Đạo Minh có thực lực này, nếu là đi cưỡng ép can thiệp, cứu những tu sĩ này, gian nan khổ cực hay là gian nan khổ cực sao? Không có nguy cơ sinh tử áp bách, cái này Phong Thiên vực tồn tại cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Cho dù là 20 năm trôi qua, chiến trên, trên bảng kia từng đạo kim sắc danh tự như cũng sinh động đến từ điểm, mỗi ngày tiến về Phong phủ hội đối chiến công tu sĩ liền không dứt. Phong Thiên Trung Thành thậm chí có tu sĩ bảy hàng địa hệ, làm lên sinh ý, vũ đắp nhau, còn có một số tự phong thiên vực ở bên trong lấy được tiên bảo tán tiễn, tiên thảo linh đan, bí pháp chi lưu. Đương nhiên tại Phong Thiên Trung Thành, làm tiền tệ cũng không phải cái gì linh tinh linh thủy, mà là chiến công. Trải qua 20 năm phát hiện, Phong Thiên trong Thành nghiễm nhiên đã hình thành thuộc về chiến trường đặc biệt không khí, tu sĩ chính là như thế, có thể tùy tiện thích ứng bất luận cái gì gian nan khốn khổ hoàn cảnh, đồng thời trong đó cầu sinh. Mà cái này trọn vẹn kéo dài ngàn tỉ nhằm Phong Thiên Thành, cũng trở thành hồng hoang đại thế giới bên trong náo nhất thành trì, cũng làm cho vô số tu sĩ tâm trí về. Phong Thiên vực đối với chúng tu nhóm tác dụng chính là rõ ràng, bây giờ liền xem như một từ mấy vị bất diệt tạo thành đội ngũ, cũng có chém giết thiên tiên khả năng. Thay đổi một cách vô trì vô giác phía dưới, tiên không còn là cao cao tại thượng, bệ nghệ chúng sinh tồn tại, tại phàm trần trong mắt, bọn hắn uy nghiêm không còn, chỉ là từng tòa di động bạo khổ mà thôi. Cả tòa Phong Thiên hùng quan bên trong đều tràn ngập hung thần, dẫn Phong Du Hãn. Mà một ngày này, 100 năm kỳ hạn đã đến, Phong Thiên hùng quan bên trong vang lên trận trận xăm kèn âm, sạch bên trong tất cả phàm trần sĩ, trong vòng 3 ngày không được lại vào. Chúng tu dù trong lòng không muốn, nhưng đối với bọn hắn đến nói Già Thiên Đạo minh mệnh lệnh chính là tuyệt đối, một khi không tử, rất có thể không hiểu thấu ném cái mạng nhỏ của mình. Mà hết thể này, lại không vì cái khác, chỉ vì nên đón Tinh Qua trở về. Tại Phong Thiên Hùng quan tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, vô tận hư vô chỗ sâu có một đạo tinh điểm cực tốc phóng đại, chính là Tinh Qua. Tất cả mọi người mang theo ánh mắt mong chờ, đều muốn nhìn xem vị phàm trần dự vượng tiên phạm chiến trường Tinh Qua đến tốt cùng là cái dạng gì. Theo thời gian trôi qua, Tinh Qua từ xa mà đến gần, cuối cùng ánh vào mọi người tầm mắt. Hoàn toàn do tinh thần tiên kim nút Trợn vẹn 10 triệu giảm chi cự thân thuyền phía trên dán đầy màu đen đỏ máu tươi, cho dù là hiện tại cũng như cũng không có khô cạn vết tích. Thân thuyền phía trên đều là đao khắc dịu đục vết tích, quyền ấn vết kiếm chỗ nào cũng có, long đầu họng pháo phía trên thậm chí còn treo nửa cỗ tàn thi. Một cỗ to lớn sắc khí, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng từ tinh qua phía trên tàn ra, tại trong khoảnh khắc liền tràn ngập toàn bộ hư vô, ép người không cách nào thở dốc. Tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cuối cùng là kinh lịch như thế nào chiến đấu, mới có thể đệm tinh qua làm cho thành cái dạng này. Đây chính là tinh thần tiên kim A. Dương Xuyên Du tẩu cùng Phong tiên vực bên trong các tu sĩ đều rõ ràng, dáng tại thân thuyền phía trên chính là thực sự tiên huyết, không giả được. Nhưng mà làm người khác chú ý nhất lại là kia một tôn khoanh chân ngồi tại bong tàu phía trên tiên tiên hỗn độn niệm chi thần ma, nó phong phú thần nghiệm ba động cùng cái kia khổng lồ thần ma thân làm cho người ta cảm thấy vô tận rung động. Khi các tu sĩ nhìn thanh kia thần ma khuôn mặt thời điểm, cả tòa Phong tiên hùng quan nhấc lên sóng to gió lớn. Ông trời ơi, Thanh đế, Thanh đế trở về rồi sao? đích thật là Thanh đế bộ dáng. ta từng có may mắn nhìn thấy nó chân dung, nhưng Thanh đế không phải tại tiên phàm chiến trường chỗ sâu nhất, bây giờ làm sao? được đừng có đoán hỏi thanh đế sẽ không trở về đừng quên phong thiên vực phía trên chính là từ thanh đế 3,00 thần ma phân thân thủ hộ lấy lấy ngăn chư thiên quần tiên bộ pháp không phải ngươi cho rằng phong thiên vực sẽ như vậy bình tĩnh cái gì cái này vẹn vẹn một cái phân thân khí tức liền như thế khủng bố cái này đây cũng quá nghe giận cả người đi người cho rằng đâu đây chính là thanh đế Hồng hoang đệ nhất chiến lực trụ cột tồn tại sự cường đại của hắn tuyệt đối không phải ta cùng có thể tưởng tượng trong đá người nghị luận ở Mỹ tronguyết yêu càng làm mỏi mà tiêu gì nhìn qua khoa chân ngồi tại thần ma trên bờ vai tiêu như ca đã sớm lão lệ chảy ngang Cuối cùng, Tinh Qua nhập quan, tại dưới tường thành nghiêng đổ ra vô số tiên thi, chồng chất thành núi, trọn vẹn cao tới 1.000m, máu tươi chảy ngang, sát khí thành gió, cái này cùng dọa người tràn diện chỉ sợ thấy qua một lần liền cả đời đều khó mà quên được. Sau đó chính là Tinh Qua chữa trị cùng tài nguyên tiếp tế, cùng trong chiến trường tình huống giao tiếp. Từ Tinh Qua phía trên xuống tới Đông Đảo tu sĩ cơ hồ từng cái mang thương, nhưng lại nên đón vô số tu sĩ nhảy cống giao họ, nhìn qua trong mắt của bọn họ đều là ước mơ, tại toàn bộ phàm trần đến nói, bọn hắn là anh hùng đi thời điểm tính toán đâu ra đấy 88 vị huấn nguyên cảnh tu sĩ, nhưng hôm nay trở về chỉ có 82 vị. Chư thần nông một thân một mình tại tiên phàm trong chiến trường đứng vững lỗ hổng bên ngoài, nó hơn tu sĩ thậm chí ngay cả cái toàn thây đều chưa từng lưu lại. Cùng trong tiết yếu giao tiếp chính là dịch nhân, cho dù là bây giờ, tiêu Như Ca như cụ không chế tiên phạm trong chiến trường tiến tới, mày may điểm không được thận. Ngắn ngủi 100 năm thời gian, nàng một con tóc xanh ở giữa đã có mấy cây tóc trắng. Gặp nhau luôn luôn ngắn ngủi, vẹn vẹn không đến 6 giờ phu, tinh hoa liền chứa đầy mà đi, khiến người kính sợ trên trường. Tiêu Như Ca không dám rời đi quá lâu, một là sợ thần nông sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, mà khác chính là sợ mất đi thật vất vả mới tranh thủ đến quyền chủ động. Nếu như không phải vì đưa Tiên Thi cùng bộ xung tài nguyên, Tiêu Như Ca đều không nghĩ thoát thân mà ra. Lần này rời đi, lại có mười mấy người leo lên tinh qua, bổ sung đánh mất chiến lực, tất cả đều vì trong hồng hoang cực thua nổi danh uy tín lâu năm cường giả. Vệ phân tiểu quỷ bọn hắn tranh nhau nhau nhau muốn theo tinh qua cùng nhau nhập tiên phạm chiến trường, nhưng lại bị trong Tuyết Yêu vô tình bắt bỏ, cũng nghiêm nghị quá lớn. Chiến trường cũng không phải là trò đùa. Bây giờ tiểu quỷ thực lực bọn hắn dù đủ nhìn, nhưng cái này bên trong so chiến trường càng thêm cần bọn hắn, trên người của bọn hắn gánh chịu lấy kéo ra hồng hoang thịnh thế mở màn trách nhiệm. Có được vô tận quang minh tương lai, nếu là bởi vậy chết tại trên chiến trường, mới là lớn nhất đáng tiếc. Tiểu quỷ bọn hắn tranh thủ không được, chỉ có thể đem vô tận không cam lòng phát tiết tại phong tiên vực bên trong quần tiên trên thân. Tinh qua hay là rời đi, Tiêu Như ca thậm chí không thể chống đi công phu cùng mình cha nói lên một câu, chỉ là xa sà coi trọng một chút. Tinh qua đi tại phong thiên vực bên trong, quần tiên ẩn nấp, tiên quang không hiện, toàn bộ hư vô đều yên tĩnh rõ người. Chương 1269 10,0005 biển cả hóa rượu dâu, chương 1269 10,0005 biển cả hóa rượu dâu. Liền ngay cả ngày trưởng bên trong phách lối đến cực điểm Cường Đại Kim Tiên bây giờ thấy tin qua, cảm thụ được thuộc về niệm chi thần ma khí tức, đều như là chuột thấy mẹo, liền ngay cả thở mạnh cũng không dám bên trên một ngụm. Lý Thanh Liên tồn tại, tại bọn hắn trong lòng lưu lại vô tận bóng tối, cho dù là xa xa nhìn qua, cũng nhịn không được hai chân run lên. Cho nên dọc theo con đường này có thể nói là bình tĩnh đến cực điểm, tại phàm Trần chúng sinh ánh mắt kính sợ phía dưới, tin qua đi xa, quay về chiến trường trong lòng của tất cả mọi người đều mang một vòng nặng nghề, tinh qua phía trên kia khắp nơi đau khắp dịu đục vết tích, kia một đám chiến trường trở về tu sĩ trên thân từng đạo đẫm máu vết thương là đủ nói rõ hiện thực tăng khốc. Bây giờ Phạm Trần sở dĩ bình tĩnh, lại là bởi vì có người thay bọn hắn phụ trọng tiếng lên. Nếu không nên đón thắng lợi, bọn hắn cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ trở thành cái này cùng tồn tại. Đây là áp lực cũng là động lực. Sinh tại thời đại này, mỗi người đều không có lựa chọn nào khác. Thời gian trôi mau mà qua, cũng giống như thời gian qua nhanh, có lẽ đối với thời gian trưởng hà đến nói, cái này vẹn vẹn một đạo không đáng chú ý bằng nước, nhưng đối với vô tận phàm Trần đến nói, lại là một trang nổi bật. Cách mỗi 100 năm, tinh qua đều sẽ trở lại phong tiên hùng quan một lần, đưa tiên kỳ, bổ sung tài nguyên, mỗi một lần đều có người rốt cuộc về không được, vĩnh viễn lưu tại trên chiến trường, cho dù bảo mình cũng vô pháp trở lại mảnh này cố thổ. Nhưng mỗi một lần đều có người đứng ra, thay thế tinh qua thượng vị đưa chống chỗ, đây đối với bọn hắn đến nói, lại là vô tận vinh quang. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, dần ra, tại trong mắt mọi người liền không còn như thế, tinh qua liền giống như ăn một lần người không nhà xương miệng lớn, làm cho lòng người bên trong sinh ra sợ hãi. Đem số chi không do tu sĩ lưu tại trên chiến trường, nhưng mặc dù là như thế, Như Cũ muốn kiên trì trên đỉnh. Tiêu Như Ca làm sao không muốn cứu bọn hắn, chơ mắt nhìn trước người từng cái quen thuộc tồn tại mất đi, lại bất lực, thậm chí có chút là bởi vì chính nàng ra lệnh, mới mất mạng xa trường. Nhưng mà trên chiến trường thay đổi trong mấy mắt, vì giữ vững đầu này tụm trăm ngàn lỗ chiến tuyến, có khi không thể không như thế lựa chọn, Tiêu Như Ca đồng dạng không muốn như thế, nhưng hiện thực cho tới bây giờ đều là tạc gốc. Cũng may đây hết thảy trả giá cũng không phải là không có hồi báo, 1.00005 thời gian, tại Phong Thiên vực bên trong giễu rửa cầu sinh các tu sĩ cực tốc trưởng thành. Vậy loại này dưới áp lực mạnh, từ bất diệt cảnh đột phá tới hỗn nguyên cảnh tu sĩ chỉnh diếng phun thức bộc phát. Bình thường hỗn nguyên cảnh tồn tại cực kỳ thưa thớt, đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại, mà bây giờ tại phong thiên trong thành, tùy tiện nhìn thấy trên mặt đất bày quầy bán hàng chào hàng bảo bối cũng có thể là một tôn hỗn nguyên cảnh tu sĩ. Phàm chân thực lực tổng hợp ngay tại cực tốc kéo lên. Tại về sau 1.00005 bên trong, loại này tình thế càng thêm rõ ràng, rốt cục cái thứ 5 1.00005 đạt tới đỉnh nhất, có khi thậm chí trong vòng một ngày có thể nhìn thấy không dưới 5 trận minh đạo dị tướng sinh ra. Phàm chân thực lực tổng hợp tăng lên. Tiên phàm chiến trường tiểu như ca bên kia tự nhiên là tăng lớn chỗ hổng, để vào càng nhiều chân tiên. Lấy cung cấp sử dụng. 1.00005,100005 lại 1.00005, phong tiên hùng quan e rằng tận tiên thi cung cấp, kiến thiết tốc độ nhành kinh người, nhưng tròn vẹn 10.00005 kế nguyệt, tiến độ như cũ khiến người không thích. Bởi vì cần phong tiên hùng quan mỗi một tốc tồn tại đều không thể phá vỡ, làm phàm trần cuối cùng một đạo đại môn, tuyệt đối không thể có chút sơ sót địa phương. Dù sao cái này bên trong ngày sau là muốn dùng để ngăn cản chư thiên quần tiên toàn lực tiến công. Kéo dài ngàn tỷ rằm tường thành trì, có tu sĩ bận rộn không đứt, một tấc một tấc nền đống chắc lấy không phá hùng quan, mà phía dưới cùng nhất nền tảng đã mang theo nồng đậm tuế nguyệt vết tích. Một bức tường, một tòa thành, không biết trải qua bao nhiêu đời người đi đứng thành, Già Thiên đạo mình trong đó chỗ chuốt xuống tâm huyết tuyệt đối là cái người. Phong Thiên lịch 11.0000240 năm, Kim Sĩ tiểu bảng vương Hỗn Nguyên chứng đạo, rốt cục đem hắn kim quang đại đạo hoàn thiện, tiến vào chứng đạo giai đoạn, cũng bước vào thuộc về trên bên trong. Một người độc tiền, mấy chục ngày tiên không rơi vào thế hạ phong, hóa thành kim sí đại bảng sống tiên, thắng trở về nhất cự đoạt được chiến bảng thứ nhất bảo tọa, là yêu tộc làm vẻ vang, trong lúc nhất thời bị chuyển vì giai thoại, quang vị lưu truyền. Về sau mấy trăm năm bên trong, tiểu quỷ, thật lâu bọn hắn một một bước vào hôn Nguyên Chứng Đạo cảnh giới, chân chính trên ý nghĩa trở thành hồng hoang đại thế trụ cột. Tại Lý Thanh Liên cùng thế hệ tu sĩ, tất cả đều cho thấy dọa người thiên phú, tiến vào hôn Nguyên Chứng Đạo cũng không tại số ít, liền tựa như không có Lý Thanh Liên áp chế, bọn hắn rốt cục có thể tản mát ra hào quang của mình. Trước đó bọn hắn cũng không phải là không có ánh sáng, cũng không phải không đủ lóe mắt, mà là phồn tinh hạo nguyệt quá mang, có, có thể nào cùng thần dương tranh nhau phát sáng. Phong Thiên Hùng Quan bên trong như thế, Hồng Hoang Đại Địa phía trên cạnh tranh kịch liệt hơn, cái gọi là nhất tướng công thành vạn quốc hô, tất cả mọi người chạy cái kia thiên khung phía trên duy nhất thần dương vị trí anh dũng tiến lên. Mà bại, cuối cùng rồi sẽ trở thành tiến lên người đã đặt chân. Phong Thiên lịch ngàn hơn 200 năm, tử sinh từ chân núi Côn Lôn xuất phát, một đường hướng nam, tìm cơ duyên, chiến chứ hùng, một đường quét ngang mà đi, gần 20.00005 20 đến chưa chắc vậy bại, chiến lược Hồng Hoang Đại Địa Nam Bộ. Phải chiến cuồng chi danh, nó thủ đoạn chi phong, nó chí chân, để người lưu vô cùng, dù vẫn vị bất diệt đỉnh phong có thể bại trong tay hắn Hỗn Nguyên Minh Đạo chi tu không dưới 10 vị, thậm chí có tự tin tồn tại chuyên môn tìm nó một trận chiến, nhưng tất cả đều bại trận, danh tiếng nhất thời có 102, thậm chí che lại thế hệ trước tồn tại, liền ngay cả trúc dung chuyển thế dương một đô tại nó trong tay tiếp bại. Khi đó đỏ ấn, thậm chí đã minh đạo. Có thể thấy được tử sinh Chí Mạnh, một trận được xưng là sự thượng mạnh nhất bất diệt, thứ nhì Lý Thanh Liên nổi danh. Trong khi xuất thủ lần ẩn có vô địch chi tư, nhưng lại qua mấy ngàn năm, liền ngay cả Hưởng Hoàng Bắc Bộ tử sen cũng chinh phạt hơn phân nửa, thực lực càng thêm công bố, nhưng vẫn là chưa từng minh đạo. Cùng nó cùng thế hệ tồn tại sớm đã minh đạo thậm chí đã có bước vào hôn Nguyên Chứng Đạo tổ tại. Liền ngay cả Cửu Khúc, còn có Tử Diên đều đã minh đạo, Tử Sinh Như cũng chậm chạp không thấy động tính. Tập trung tại nó trên thân ánh mắt dần dần tán đi, Tử Sinh cũng từ trước đó cực tu nổi danh rơi xuống thần đàn, có người nói hắn chú định dừng bước tại bất diệt, không cách nào minh đạo bất diệt liền xem như lại vô địch, cũng là vô dụng. Rốt cục, Tử Sinh bại, đây là hắn trong cuộc đời trừ thua ở Lý Thanh Liên trong tay, lần thứ nhất bại. Thua với Dương Mộ, chính là nhất chuyển thế chúng tu. Thử Sinh tổn thương cực nặng, cơ một trận sụp đổ. Tất cả mọi người coi là Tử Sinh đem không gượng dậy nổi. Kia truyền kỳ cuối cùng rồi sẽ dừng bước ở đây, liền ngay cả Tử Diên đều là như thế. Hắn nhìn qua giống như dã thú yên lặng liếm lắp vết thường, tinh thâm tu vi tự sen, không khỏi hỏi: "Ngươi còn dự định đi chiến sao? Ngươi biết, bất diệt ngươi cho dù mạnh hơn, cũng vô pháp đánh bại bước vào hôn Nguyên Chứng Đạo Dương một." "Ca, ta không rõ, ngươi đến tụt cùng muốn chứng minh cái gì? Ta biết, lấy ngươi tích lũy cùng nội tình, sợ là mấy ngàn năm trước đó liền có Hỗn Nguyên Minh Đạo năm chắc, nhưng vì sao? Vì sao chậm chạp chưa từng đột phá, liền ngay cả ta đều? Như lại tìm hắn một trận chiến, ngươi sẽ chết." Tử Diên nói không được, nàng sợ lại nói liền sẽ tổn thương tử sinh trái tim. Chương 1270 trong lòng không sợ từ vô địch, chương 1270 trong lòng không sợ từ vô địch. Chỉ thấy tử sinh cười khổ nói, cùng kia Dương một đôi chiến thời điểm, không giống với di Vãng, trong lòng ta lại sinh ra một tia e ngại. Cũng chính bởi vì cái này một tia e ngại, để ta xuất thủ thời điểm mang theo do dự, bó tay bó chân. Từ Diên nhịn không được chen miệng nói, chỉ cần có trí tuệ sinh linh, có được thất tình lục dục, liền sẽ e ngại. Ngươi không có khả năng vứt bỏ loại tâm tình này, coi như chưa từng e ngại lại có thể thế nào. Ngươi vẫn là không cách nào thắng qua hắn. Nhưng tự sinh lại lắc đầu nói, "Lịch xác cho dù là trong lòng không sợ, như cũng không cách nào cải biến sự thật này, nhưng mà ta để ý cũng không phải là mình thất bại. Trên thân thể thất bại không tính là gì, trọng yếu nhất chính là tâm, tâm nếu không bại, trên đời này liền không có cái gì có thể để cho ta lui bước sự tình. Lâu như vậy, ta cho là mình có trưởng thành, thật không nghĩ đến hay là trong lòng sinh ra sợ hãi, hoặc bởi vì hắn là Đông Hoàng thái nhất chuyển thế thần, lại có lẽ là bởi vì hắn kia hồn nguyên chứng đạo tu vi. Người hỏi ta đến tụt cùng muốn chứng minh cái gì, ta chỉ muốn chứng minh mình, đối mặt người trong thiên hạ, thậm chí đối mặt tiên đạo, thiên mệnh, tâm không sinh ra sợ hãi, trong lòng bất bại thì có ta vô địch. Đây là một trận thuộc về chính ta tâm hồn ma luyện, cũng là chân chính thuộc về ta chính tử sinh nói, vô địch chi đạo. Nếu không, cho dù là có được vô thượng tu vi thì có ích là gì? Đối mặt ngày sau càng lớn địch nhân, trong lòng sinh ra sợ hãi, lại nói thế nào thủ thắng? Từ nhiên thở dài một tiếng nói, ánh mắt của ngươi Thả qua xa, nếu là tiếp tục như vậy, đến tụt cùng khi nào mới có thể đạt thành mong muốn? Tử sinh cười nói, ta tử khải linh tu tới bất diệt đỉnh phong chỉ dùng 1.0005 thời gian, mà cái này minh đạo hành trình, ta đã đi gần như 20.0005. Thật đúng là tương đương dài rằng dặt một quãng thời gian. Dù vậy, ta vẫn muốn minh đạo. Ngươi nguyện ý bồi ta cùng đi xuống đi sau. Tử Diên hung hăng trừng mắt liếc Tử Sinh nói, "Thật sự là phụ ngươi, toàn cơ bắp da hỏa, ta nếu là không đi theo ngươi, còn có thể trơ mắt nhìn ngươi bị người đánh chết không thành." Từ Sinh cười nói, "Đây mới là hảo muội muội của ta. Ta có dự cảm, nhanh, nhanh kết thúc, thắng bại tại ta cho tới bây giờ đều là thứ không đáng kể, ta muốn chính là tâm hồn không sợ." Tử Sinh dưỡng thương nuôi rất rất lâu, đạo cơ tổn thương mới khó khăn lắm khỏi hẳn, mà cùng hắn cùng thế hệ người tu vi đã sớm đem xa xa rơi vào đằng sau. Càng là đại lượng tràn vào phong thiên vực bên trong, như thánh đức tiên tử, Đỏ ấn chi lưu tất cả đều nhập phong thiên vực, đi tìm thuộc về mình thời cơ. Liền ngay cả Dương Một cũng tự giác tại cái này hồng hoang thế giới bên trong không cách nào lại làm ra đột phá, chuẩn bị tiến vào phong thiên hung quan. Mà liên tại nó chuẩn bị rời đi đêm trước, tự sinh lại một lần nữa tìm tới cửa, thỉnh cầu cùng đánh một trận, mà lúc này cùng nó lúc trước chiến bại đã qua 1.00005. Đối mặt giống như thuốc cao da chó, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được tự xên, giữ một cái là không chút nào nệ tỉnh, ra đòn mạnh. Giữa hai người chiến đấu cũng hấp dẫn vô số tu sĩ đến đây quan chiến, chiến đấu từ ánh bình mình vừa ló dạng đánh tới trăng sáng sao trưa, rất khó tưởng tượng bất diệt cảnh tử sinh có thể tại dương một tay bên trong kiên trì lâu như vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Dương một mặt mũi cũng là không nhịn được, trên tay không lưu tình chút nào, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn lại nhận thức đến, người trước mắt thực lực tuyệt không phải có thể dùng cảnh giới cân nhắc, thậm chí một trận tạo thành ý hiệp đối với hắn. Tử sinh chiêu thức đại khai đại hợp, không sợ hãi, thậm chí không nhìn thấy thủ thế, cảnh giới bên trên áp chế cũng đối nó không hề có tác dụng. Nhưng chênh lệch về cảnh giới vẫn như cũng là, là làm người đội vọng tử sinh hay là bại, bại tuyệt đệ. Trần đầy máu tươi nằm tại hố to bên trong, một hơi kém chút liền không có thở đi lên, tổn thương so với lần trước còn nặng hơn. Chỉ thấy thời khắc này dương che lấy ngực, nó trên ngực có một đạo thật sâu quần ấn, chính là xuất từ tử sinh sen chi thủ, riêng là đem nó vành lui lại hai bước, sắc mặt hơi tái, cũng không đến một cái hô hấp cơ phù, khí tức liền ổn định lại, nhìn qua nằm tại trong hố sâu tử sen, mày kiếm sâu nhăn nói, một quỷ này, còn có một chút đáng xem. Ngươi là ta bản thân nhìn thấy qua mạnh nhất bất diệt, cùng cấp bậc dưới, chẳng bại khó định. Nhưng ngươi hay là bại, nếu như không phục, lại tại phong thiên vực bên trong tìm ta chính là Chỉ bất quá lần tiếp theo, ta liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Chỉ thấy Tử Sinh nằm tại hố to bên trong, một đầu ngón tay đều không động đậy, nhưng lại nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm mang máu răng trắng, rồi mở tiếng cười quanh quần giữa thiên địa, dù là ho khan máu tươi, hắn hay là cười. Đích sát bại, không có khống phục, bất quá ta sẽ đi phong thiên vực bên trong tìm ngươi, chờ lấy ta chính là. Tử Sinh dù bại, nhưng hắn lại thắng qua lòng của mình, điểm này so cái gì đến đời mạnh. Lần này, trong lòng của hắn không sợ, đem một thân thực lực thủ đoạn phát huy đến cực hạn. Giữa một nói lẩm bẩm, "Thiên điên, đừng đem mình giày vỏ chết mới lạ." Không nhẹ không nặng má một tiếng dương nhất tuyệt bụi mà đi, hướng về phong tiên vực. Tử Sinh Gian Nan đứng dậy, tử Diên vội vàng đỡ lấy hắn lão đạo thân thể, hoan hỷ nói, "Như thế, liền hài lòng rồi." "Hắc hắc, hài lòng, hài lòng rất. Đi, nhà tiếp theo." Đối với tử Sinh đến nói, hắn minh đạo hành trình vừa mới bắt đầu, nó lòng có chí lớn, nhưng mà muốn chống đỡ lấy trí lớn, lại cần côn cùng thực lực mạnh mẽ, tử Sinh ngay tại vì đó từng chút từng chút nỗ lực. Về sau tuyet nguyệt, tử Sinh có thắng có bại, đương nhiên bại cục chính là tuyệt đại đa số, dù sao nó bất diệt tu vi tại bây giờ hồng hoang thế giới bên trong thật sự có chút không đáng chú ý. Thịnh thế khai, Do lớn nổi lên này, chỉ cần đứng tại cái này đầu gió phía trên, liền ngay cả một con lợn đều có thể thuộc tiên. Hùng chi đại thế bên trong vô tận tu sĩ, liền ngay cả ven đường một không đáng chú ý hòn sỏi đắc đạo duyên tương trợ, cũng có thể trở thành hành hành một phương đại yêu. Các loại anh hào tầng tầng lớp lớp, đủ loại sáng tạo cái mới, khai thác, các loại cổ quái kỳ lạ bí pháp, pháp bảo cũng bị nghiên cứu ra được, cộng đồng đẩy tiến vào cái này thịnh thế giáng lâm. Mà toàn bộ hồng hoang thì là thường xuyên có thể được thấy minh đạo tướng. Thần chứa vô tận linh khí quang vụ không giờ khắc nào không lại làm dịu hồng hoang mỗi một đất. Liền ngay cả phong tiên hùng quan bên trong cũng xuất hiện người hết chỗ tình trạng mà đang lúc Phạm Trần chúng Sinh vì cái này thịnh thế đến mà hô to nhảy cần thời điểm, một đạo xích hồng chi sắc đao mang từ tiên phạm chiến trường chỗ sâu hành không chém ra. Đao quang hùng hực, ngang qua ngàn tỷ rằm hư vô, đao mang hai bên thậm chí chém vào nặng nghề ra tiên đại mạc bên trong, lưu lại hai đạo rõ ràng vết tích. Trong đó chỗ tràn ngập chính là căn nguyên nhất lớn xích đạo lực, là đủ nghiền nát thế gian hết thảy, cho dù là chân thật nhất đại đạo chi tắc. Đao quang hùng hực, lại không hề có điểm báo trước, lấy không thể ngăn cản tư thái từ tiên phẩm chiến trường chỗ sâu chấm ra, ven đường qua, vô luận là chân tiên, hoặc là thần ma, tất cả đều bị đao quang xoắn nát lạ dạ vô không làm cho người ta lấy phản ứng chút nào căm phu, khi thần nông chú ý tới thời điểm, cái này một đạo đao quang sớm đã đến thần ma chiến trường. Lại lấy bất khả kháng hoành tư thái đem trọn phiến phân tạp chiến trường một phân thành hai, vô số chân tiên chết oan chết uổng, liền ngay cả đến đen đuổi thiên chủ đều nháy mắt không có hai tôn. Cuối cùng là như thế nào bá đạo một đao a, đao quang hàn thế, khủng bố như vậy. Chương 1271 một đao ngang qua đoạn hồng hoàng, chương 1271 một đao ngang qua đoạn hồng hoàng. Liền như là khai sơn phá thạch, rút đao thủy, đem trọn chiến trường một phân thành hai. Mắt thấy liền muốn đem kia tiêu như ca Tần Tần khổ khổ chế tạo ngàn tỷ giằm chiến tuyến xé rách. Thần nông có thể nào để như thế, chỉ thấy nó phi thân mà ra, lại không giữ lại toàn lực tôi động thuế biến chi đạo. Quanh người mọi loại sự vật cực tốc diễn hóa, kia nguyên bản một vùng phế tích chiến trường tại thuế biến đại đạo bao phủ phía dưới trong khoảnh khắc đạt tới nó có thể bằng đỉnh phong. Cắt bay thành tinh, cuồng phong thành lư đao, liền ngay cả từng sợi quang mang cũng hóa thành có thể xuyên thấu hết thảy thơ kiếm, che khuất bầu trời, cơ hồ tràn ngập toàn bộ ánh mắt. Mà hết thảy này hết thảy tại thần không chế dưới một mạch hướng ngang qua hư vô mang tới. Dù vậy, thần nông trên mặt như vô cùng nghiêm trọng. Một tay thông thiên dây leo, một tay trứng đạo cây trà, tất cả đều diễn hóa đến cực hạn, hung hăng vung mạnh đi. Cho dù là Hỗn Nguyên Chứng Đạo đỉnh phong thần nông giờ phút này trên trán cũng bạo khởi hai cây ngân xanh, sắc mặt đỏ lên, đây là hắn lần đầu như thế toàn lực thôi động tự thân đại đạo. Nhưng ầm vang ở giữa, chỉ nghe giống như vài rách xé rách thanh âm chuyển đến, đao mang phía dưới, hết thể tất cả đều bị chém làm hai nửa. Trứng đạo cây trà, thông thiên dây leo tất cả đều đứt thành hai đoạn. Tùy theo bị chém xuống còn có thần nông một cánh tay, máu tung hắn mặt, liền ngay cả nó thuế biến đại đạo cũng bị vô tình xé rách vì làm hai nửa. Giờ này, thần nông máu tươi phun tứ cho dù là bị tiêu tán mà ra dao khí quét tới, liền để nó máu me đồng địa, giống như như hồ lô. Tựa như thế gian này đã không có cái gì đồ vật có thể ngăn cản dao mang này. Giờ này khác này, nhìn qua đi xa dao mang, thần nông trong lòng kinh hãi, mắt thử một nước, nhưng cũng chú ý không được nhiều như vậy, mà là hướng phía Tinh Qua cuồng hừng nói, Lui Bởi vì thần nông ý thức được, hết thảy chống cự đều là phi công, một đao này từ tiên phạm chiến trường trung tâm chấm ra, không cần phải nói liền biết là xuất từ lớn đỏ thiên chủ chi thủ. Mà sợ rĩ sẽ xuất hiện tại cái này bên trong, đã nói Lý Thanh Liên chưa từng ngăn lại dao mang này, nếu như Lý Thanh Liên ngăn không được Kia phạm trần bên trong liền sẽ không còn có người có thể ngăn lại. Thần nông Liều lĩnh tướng tinh qua từ đao mang phạm vi bao phủ bên trong vỡ ra, tiêu tán đao khí tướng tinh qua thân truyền vạch rách rách rưới dưới, danh xưng bất hộ tiền kim tồn tại, tại đao mang này trước lại có vẻ như thế yếu đất. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hại phía dưới, ngang qua hư vô đao mang trong khoảnh khắc liền sông phá ngàn tỷ giảm chiến tuyến, 3.0000 hỗn độn thần ma tại một đao này dưới, trọn vẹn chết gần như một. Theo tinh qua cùng nhau bước vào tiên phàm chiến trường hỗn nguyên cảnh tu sĩ càng là thương trọng. Mục hành thu bất hạnh vẫn lạc, liền ngay cả thi thể đều chưa từng lưu lại. Chín ngày viện nữ mất một tay, sở hà nửa người đều bị xoắn nát. Liên Y Liễu váy trắng nhuốm máu, sát vi thổ huyết không thôi. Mặc cho thực lực ngươi tệ tiền, cũng chỉ có thể vô lực nhìn qua Đao Mang đi xa, bay thẳng hồng hoang đại địa, giờ này khắc này, còn sống chính là may mắn lớn nhất. Giờ này khắc này, tiêu như ca trong đôi mắt đẹp mang theo một vòng tuyệt vọng, khàn khàn nói, để tất cả cố gắng nước chạy về biển đông một đao. Phong Thiên hùng quan, Đao Mang chém ra tiên phàm chiến trường, đem Phong Thiên vực vô tình xé rách, trong đó trẻ tuổi tổn tiệt, chân tiên tử thương vô số, Đao Mang một hơi mà qua. Phong hùng quan bên trong cường giả cũng có cảm ứng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mở ra tổ long giáp để có thể ngăn trở đao mang kia. Nhưng mà để người kinh ngạc là, đao mang vô tình đem tổ long giáp chém nát, tại nặng nghề trên tường thành chém ra một đạo cực lớn khe. Đem chọn cái phong thiên thành, phong thiên hùng quan một phân thành hai, thậm chí gánh chịu nền tảng bắt quái nói trận cũng bị chém tới. Đao mang phá vỡ phong thiên hùng quan, tình thế không giảm, lấy bất khả kháng hoành tư thái chém vào hồng hoang đại thế giới, giờ khắc này, xanh thảm thiên cung bị chiếu hồng. Thế nhân đều tại vô tận mang phía dưới run giống như bị một thanh trường gác ở trên cổ đồng dạng kiểm chế. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ phía dưới, Đao Mang chém vào Hồng Hoang Đại Địa. "Ven!" Một tiếng giống như khai thiên tịch điệu tiếng vang thanh âm truyền đến, Đao Mang thật sâu chém vào đại địa, đem hết thảy xoắn nát, chỗ nhấc lên vô tận thổ sóng khoảng chừng 10 triệu dặm chi cao, càn quét hết thảy. Đại địa giống như run dậy đồng dạng chấn động, thậm chí có thể nghe tới đến từ liệt địa thần nưu rên rỉ. Đao Mang đi xa, mênh mông vô tận Hồng Hoang Đại Địa lại bị một đao chém thành hai nữa. Vô số sinh linh chết chết ủng, thậm chí cũng không biết mình chết như thế nào, trong mắt thế giới liền đen kịt một màu, giữa thiên địa hồn kêu gào, bụi mù nổi lên bốn phía, che lấp thần dương. Một đao bổ ra Hồng Hoang đại địa, đao mang kia rốt cục tản đi. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, đám chìm ở thịnh thế nhảy cẫng bọn hắn bị đón đầu một đao chẳng ngậm. Đối mặt cái này không thèm nói đạo lý lực lượng kinh khủng, ai không ngộng? Mộ. Một đao chém ra toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Thế gian thật tồn tại cái này cùng lực lượng. Vẹn vẹn một đao, liền để cái kia vừa mới mở ra thịnh thế chi cảnh ngã vào điểm đẳng băng, thậm chí có thể rõ ràng cảm ứng được Hồng Hoang đại thế bề bài. Một đao chém xuống, không nói trước tử thương vô số sinh linh, lại tương đương với để cái này đại thế rút lui 10.0005. 10.0005 quan cảnh, nước chảy về biển Đông không dám tưởng tượng, nếu là lại đến mấy lần, cái này thật vất vả gương vỡ lại lãnh hồng hoang đại địa sẽ hay không lần nữa ngã về 3.0000 đạo giới thời đại. Tử sinh tử duyên hãi nhiên, đối mặt cái này có một không 102 thiên hạ một đao, một chữ cũng nói không nên lời, đây chính là lực lượng, không cùng luân xo so lực lượng, là đủ nên viết kết cục lực lượng. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng cao trâu giống thanh âm chuyển đến. Hồng hoang phía dưới mặt đất, liệt điệu thần lưu hai con ngươi đỏ bừng, cuồng hống không ngớt, sinh sinh lôi kéo hai mảnh hồng đại địa một lần nữa vào đến cùng một chỗ. Vô tận đường, lấp đầy lấy địa bên trên vết thương. Chỉ thấy bây giờ liệt địa thần như trên thân có một đạo giữ tợn đau mang, sâu đủ thấy xương, còn sót lại một cây sừng trâu đều bị chém xuống. Dù là đau toàn thân hắn run dậy, buồn ngủ, như cũng cực lập duy trì hồng hoang đại địa ổn định, một đôi trâu mắt đỏ thắm như máu. Danh con, muốn trả ngươi ngưu ra ta. Người còn chưa đủ tư cách, có bản lĩnh gọi thiên nói tới. Ta vì địa thì, ngươi chảm không được ta. Thinh thế đã tới, không ai có thể ngăn cản, cũng giống như thời gian trường hà trôi qua, hết thể đều mượn, phàng trần quật kh Làm rõ ý chí đồng thời cũng là vì trấn an phàm trần chúng sinh tâm, nói cho bọn hắn chớ hoàng sợ, không ngại. Nhìn qua trầm dãi lớp đầy đại địa, tất cả mọi người tâm đều đi theo rung động, nhưng hồng hoang đại thế vẻ bại lại là thực sự, một đao này, thực tế quá chút. Mà bắt quái nói trận phía dưới, lại sáng lên vô số đạn mang, chính là từng đạo chói mắt thân hình, hai tay hướng lên trời, liều mạng chống đỡ bị trận phá bắt quái nói đổ, cái này đổ nếu là băng, kia phong thiên hùng quan sợ là liền muốn rơi xuống phàm trần. So với hồng hoang đại địa, phong hùng quan bên trong đồng dạng không có tốt đi đến nơi nào, khắp nơi đều là đổ nát thế lương. Toàn thân máu tươi tu sĩ đến nay như cũng chưa từ trong sự sợ hãi đi ra ngoài. Tân Tân khổ khổ tạo thành tường thành bị chém ra một đạo khe, liền ngay cả tổ long thi thể đều bị một đao chém thành hai nửa. Nhìn qua trước mắt một vùng phê tích, trong tuyết yếu lo lắng nhưng cũng không phải là trước mắt tu sĩ, mà là tại trung tâm chiến trường lý thanh liên. Đối mặt cái này cùng dọa người một đao, hắn còn có sống sót có thể sao? Chương 1272 như chút nước huyết vũ nhiễm sơn hà, chương 1272 như chút nước huyết vũ nhiễm sân hạ. Một đao này từ tiền phảng chiến trường chỗ sâu thẳng chạm mà ra, ven đường bổ ra thần ma chiến trường, tổ long giáp Phong thiên hùng quan, thậm chí liền ngay cả toàn bộ Hồng Hoang đại thế giới đều bị chém nước. Tạo thành thương vong thậm chí đã không cách nào dùng số lượng đến đo trừng, nhìn qua kia đầy trời oan hồn liền là đủ rõ ràng, tình huống đến tột cùng đến cỡ nào thảm liệt. Mà một đao này cũng làm cho trong lòng của tất cả mọi người đều bị kín vẻ lo lắng, thỉnh thế dù đến, nhưng đại địch như cũ trước mắt, treo tại trên cổ cây đao kia lúc nào cũng có thể chém xuống đến, đem hết thể quy hết về hư vô. Giờ khắc này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người hô hấp đều rất giống dừng lại. Tất cả đều ngửa đầu nhìn về phía vô tận hư vô. Bọn hắn tại các loại, cùng một kết quả. Theo thời gian trôi qua, Đông nhiên, tận vì đen nhánh trong hư vô bị dần dần nhuộm thành máu đồng dạng nhan sắc, trong hư vô bắt đầu có từng điểm từng điểm huyết châu rủ xuống. Mấy hơi thở ở giữa lại hóa thành vì mưa máu tầm tã, to như hạt đậu huyết châu hắt vấy mà xuống, ánh mắt chiếu tới, tất cả đều một mảnh huyết hồng. Cả tòa Phong Thiên hùng quan đều tắm rửa tại cái này vô cùng vô tận mưa máu bên trong, tràn đầy phế tích trên đường phố, máu tươi hội tụ thành tiểu hạ, trong lỗ mũi tràn ngập khiến người buồn nôn máu tươi. Trong đó xen lẫn vô cùng vô tận khí, là đủ ảnh hưởng đến tâm thần của người ta. Máu tươi hội tụ, theo phong thiên hùng quan khe hở chảy vào phàm trần bên trong, như giờ phút này thân ở tại phàm trần, liền có thể rõ ràng thấy nói quét ngang sâu ngàn tỉ giằm huyết sắc thác nước từ thiên khung rủ xuống đại địa, hội tụ vì khôn cùng huyết hải. Hải chi rộng, không là đủ diễn tả bằng ngôn từ, trong đó nổi lơ lửng vô số chân cụ tay đứt, ẩn chứa trong đó vô tận đoàn khí cho dù là cách 10 triệu giằm đều có thể rõ ràng cảm ứng nói. Cái này máu là quần tiên chi huyết, là thần ma chi huyết, càng là phàm trần chi huyết. có lẽ trong đó xen lẫn lý thanh liên máu, không ai biết. Phong thiên hùng quan bên trong tu sĩ chọn vẹn ngưỡng vọng thiên khung một đồng hồ, trừ cái này đầy trời huyết thủy, không còn gì khác, cũng không khỏi đi theo thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên, Lý Thanh Liên còn sống, còn lấy hắn thương ngấn từng đống thân thể ngăn tại tuyến đầu, không phải một khắc đồng hồ công phu là đủ để lớn đỏ thiên chủ giết tới phàm trận. Coi như khi tất cả người đều thở dài một hơi thời điểm, lại cảm giác toàn bộ hư không đều tùy theo chấn động, một cố là đủ dung chuyển đại đạo khủng bố ba động từ tiên phàm chiến trường chỗ sâu nhất chuyển đến. Tại cái này cùng ba động khủng bố phía dưới, phong thiên hùng quan cùng trùng động không thôi, hồn nguyên cảnh trở xuống tu sĩ chỉ cần còn sống, tất cả đều bị ép nằm rạp trên mặt đất, liền liền hô hấp đều đã là một loại hy vọng xa vời. Cuối cùng là kinh khủng vực nào ba động A. Trong Tuyết Yêu hàm răng cắn chặt, tình huống so trong tưởng tượng càng hầm hét. Hiển nhiên cái này gần như tại 20.00005 20 Tuyết Nguyệt, Lớn Đỏ Thiên Chủ đã hao hết kiên nhẫn, cảm ứng được Hồng Hoang Thịnh Thế giáng lâm, thì cũng nhịn không được nữa. Muốn lấy một đao này phá mất Hồng Hoang Thịnh Thế, đem đây hết thảy bóp chết tại trong nồi, đích xác, một đao này chém ra hết thảy, thậm chí đem trọn phiến Hồng Hoang Đại Địa đều chém làm hai nửa, nhưng Hồng Hoang Thịnh Thế giáng lâm lại không phải một đao này liền có thể ngăn cả Mặc dù Phạm Trần thương trọng, nhưng chúng sinh ý chí không tắt, Thế không phá chỉ bất quá phải cần một khoảng thời gian khôi phục thôi, mà hết thảy này, tất cả đều là đến từ trong tuyết yêu suy đoán, dù sao không ai có thể biết rõ ràng phía trên như thế nào một loại tình huống, Lý Thanh Liên đến tụt cùng tổn thương nặng bao nhiêu. Dù sao tại cái này cùng ba động khủng bố phía dưới, không ai có thể đến gần tiên phạm chiến trường trung tâm nhất. Cho dù là thần nông có cái này năng lực, cũng vô pháp từ thần ma trong chiến trường thoát thân. Bây giờ tin tức tốt duy nhất chính là Lý Thanh Liên còn sống, đang toàn lực ngăn cản tức hồn hề lớn Đỏ Thiên Chủ. Trong tuyết yêu rõ ràng, cũng chỉ có một đạo này, lại lớn Đỏ Thiên Chủ chém ra một đạo này tuyệt đối trả giá cái giá lớn, thấy chuyện không thể làm. Truyện sẽ không mạo hiểm chém ra lần thứ nhị. Như đây mới là lớn đỏ Thiên chủ thực lực chân chính lời nói, Lý Thanh Liên sợ là đã sớm chết. Đương nhiên đây hết thảy vẹn vẹn thành lập tại trong Tuyết Yêu phòng đoán, con trở bước gấp cũng sẽ tán người, không ai biết được tương lai đến tột cùng sẽ như thế nào. Đang lúc trong Tuyết Yêu chuẩn bị sai người thu thập tàn cuộc thời điểm, đã thấy một mảnh kỳ quái thế giới kéo lấy thật dài đôi lửa, sóng phá tiên phàm chiến trường, tức tốc hướng phía Phong Thiên hùng quan tới. Mảnh thế giới này thực tế là quá rộng lớn, Phong hùng quan tới so sánh cũng lộ ra miểu nhỏ đi rất nhiều. Bởi vì không lỗ thể tích, thậm chí hình thành kinh khủng lực hút, hấp dẫn lấy quanh mình hết thể quay trùng quanh nó xoay chậm chậm. Vỡ vụn tinh thần, băng liệt tiên sơn, nhiều vô số kể, thẳng tắp hướng phía Phong Tiên Hùng Quan đánh tới. Tốc độ tương đương cùng bố. Mà thôi động nó trước tiến vào chính là kêu ba động cùng bố. Lúc này, Phong Tiên Hùng Quan bên trong nhân tài nhìn thành, cái này cái kia bên trong là một mảnh thế giới. Rõ ràng là một mảnh kéo dài vô tận đất chết. Tất cả đều từ, từ từng đạo tàn dư mà dưới đạo pháp tiên pháp tụ tập mà sinh, chính là 10.00005 10, đến nay vô cùng vô tận chém giết chỗ lưu lại đến sản phẩm, từ không sinh có mà đến. Trên đó tàn thi khắp nơi, Vân vụn tinh thần một quả lại một quả bảy nàng tại đại địa phía trên, có đứt gãy ma trảo, cũng có bị vành ra một cái đại lỗ thùng tiên lô khủng đảo, trong đó có quần quận liệt diễm phương ra, cũng có lôi bạo cả ngày không dứt tứ ngược, to lớn thạch nhân cuồng truy ngực, nhưng đầu lâu đã không cánh mà bay, hết thể đều bị dừng lại. Rất rất nhiều không dám nghĩ cảnh vật tất cả đều hiện ra tại trước mặt mọi người. Kinh hãi đã không là đủ biểu đặt trong lòng mỗi người cảm xúc, ai có thể tưởng tượng đến mảnh này không có chút nào đạo tắc, hỗn loạn đến cực hạ kỳ quái đến khó lấy tưởng tượng thế giới vậy mà là sau đại chiến hình thành một mảnh đất chết. Lạ đủ nhìn thấy kia đại chiến đến cùng là cơ nào thảm liệt. Mà mảnh này đất chết Chính là lúc trước Lý Thanh Liên một người độc chiến quần tiên tạo thành. Mấy chục ngàn năm quần chiến bất chi bất giác thấy đã phát triển đến loại tình trạng này, lại là không nghĩ tới mượn cơ hội này, bị hai người chiến đấu dư ba thổi tới cái này bên trong tới. Không biết Lý Thanh Liên đến toột cùng là vô tâm chi thất, hoặc là cố ý mà vì đó. Dù sao, đất chết tuy là đất chết, ẩn chứa vô tận nguy hiểm đồng thời, đồng dạng có được số chi không rõ cơ duyên. Nếu là lợi dụng thỏa đáng, nó đưa đến tác dụng tuyệt đối là không thể bỏ qua. Có thể nói mảnh này đất chết bên trong chôn lấy vàng, tại núi Thây Mết Hải phía dưới, cũng ẩn chứa vô số cơ duyên. Nhưng mà bây giờ gặp phải vấn đề là Đất chết hướng thẳng đến Phong Thiên Hùng Quan đập tới, cái này các loại tình huống phía dưới, một khi chạm vào nhau, sợ là hai hai đều sẽ hóa thành mảnh vỡ. Lúc này liền sẽ nói, Phong Thiên Hùng Quan bên trong tu sĩ nhiều như vậy, làm sao không đi đứng vững cái này lệnh xuống đến đất chết. Không nói trước đến tột cùng như thế nào tu vi mới có thể chịu ở đất chết kinh khủng trọng lượng, nhưng mà vẹn vẹn kháng trụ cũng là vô dụng, càng muốn có thể ngăn cản được kia to lớn lực chung kích. Dù sao kia hừng hực chiến đấu dư ba mới là vấn đề căn nguyên chỗ. Thử hỏi bây giờ Phong Thiên Hùng Quan bên trong, ai có thể gánh vác được? Không ai. Giờ này khắc này, tại trong thành tu sĩ chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem đất chết lập tới, trong tuyết yêu hàm răng cắn chặt, trong mắt do dự trùng quy là hóa thành quyết tuyệt, vừa muốn có hành động. Trong thành lại là có người hưng phấn hết lớn, nhìn, kia phiến đất chết phía dưới có người. Làm sao có thể? Chẳng lẽ bị nện chết tiên nhân? Người đánh rắm, lao tử tu đạo nhiều năm, sửa không a. Khi ta mù a, chết sống thấy không rõ. Chương 1273 đất chết hành lập phong thiên vực, chương 1273 đất chết hành lập phong thiên vực. Vừa lời, đã thấy cực tốc xuống đất chết chính từng chút từng chút giảm tốc. Một cỗ khủng bố vô biên lực lượng chính tại đất chết phía dưới liều mạng chống lại lấy, đất chết bởi vì không chịu nổi cố này lực lượng kinh khủng mà đến rơi xuống không ít thổ thù phấn, hung hăng đặt ở phong thiên hùng quan trên tường thành. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn thanh cái kia đạo tại đất chết phía dưới thân ảnh. Nó thân lượng lờ lấy vô cùng vô tận đậm mang, một thân huyết nục đã sắp hoàn toàn nói hóa. Một thân đại đạo đã sớm bị nó thôi động đến cực hạn, thậm chí đã trở thành gánh nặng của thân thể. Nghĩ lấy sức một mình kháng trụ đất chết, người này cũng không phải là người khác, chính là thần nông. Chỉ thấy nó giờ phút này hai mắt bạo trừng. Dung còn sót lại một mực cánh tay chống đỡ đất chết, lấy bờ vai của mình đỉnh đi lên, sắc mặt đỏ lên vô cùng, trên trán bảo khởi gân xanh như đều muốn đụng tới. Đạo khu phía trên đều là vết rách, máu tươi chảy ngang, hiển nhiên không thể thừa nhận ở cái này cùng trọng áp. Nó gầm két thanh âm ngang qua hư vô, thậm chí có thể nghe tới đạo thân phát ra không chịu nổi gánh nặng tê minh thanh âm. Rốt cục, kia đất chết hay là chậm rãi rừng ở phong thiên hùng quan trước đó, che khuất bầu trời, nặng nề phong áp đem máu sắt chi trận sông tạo nên chần chừ liên y. ông rãi buông ra đất chết, lại không biết chính mình đạo thân cũng đang run không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn hiện tại có chút bận tâm lý Thanh Liên đến tột cùng có thể hay không còn sống trở về. Nhưng vẫn là cất cao giọng nói, "Thanh đế trọng lễ, tự nhiên nhận lấy mới là, chớ có uổng phí hắn nỗi khổ tâm, lưu cho thời gian của các người. Không nhiều. Nói xong, Thần nông sắc mặt tái đi, một ngụm máu đen đức chế không nổi phương ra, cả người đều hề bại sụp dưới, nhưng dưới chân bộ pháp không ngừng, thất tha thất thể hướng phía thần ma chiến trường phóng đi. Mấy lần siêu phụ tài thôi động thuế biến chi đạo, đối với Thần nông đến nói, đồng dạng là không nhỏ gánh vác, nhưng hắn không thể dừng lại. Tiêu Như ca chính cực lực trùng kiến chiến tuyến, dù chết tổn thương thảm trọng, Nhưng chư thiên quần tiên đồng dạng không có tốt đi đến nơi nào. Chết đi thần ma cũng đang từ từ trở về, chỉ bất quá so với trước đó, phải chậm hơn rất rất nhiều, lại lực lượng không lớn bằng lúc trước, hiển nhiên Lý Thanh Liên bên kia cũng đồng dạng tổn thương không nhẹ, thậm chí uy hiếp được nó hỗn độn thế giới thần ma đạo loại. Không ai biết Lý Thanh Liên bây giờ đến tột cùng là lấy như thế nào trạng thái cùng lớn đỏ Thiên Chủ liễu mạng. Nhưng cho dù phát sinh biến cố, đường còn phải tiếp tục đi tới đích, trong lòng dù giận, nhưng lại cũng không thể lại, chỉ có thể yên lặng liếm láp vết thương, tích lũy sức mạnh, đợi cho cuộc khởi ngày đó, lần, gấp 100 lần hoàn trả trở về. Khôn cùng hết vũ trọn vẹn dưới nửa tháng lâu, Nhộn hết sơn hà, mà một đao này mang đến cơn sóng, cho dù là qua 1.00005 còn có lưu hơn ẩn. Hồng hoang đại địa phía trên nhiều một đầu ngang qua nam bắc sơn mạch, chính là lúc trước đao mang kia chém ra đại địa chỗ, hai mảnh đại địa đụng nhau, dung hợp, tự nhiên gạt ra một dãy núi. Cũng giống như vết thương khép lại lưu lại dưới vết sẹo, sơn mạch thẳng tắp, cao vút trong mây, kéo dài vô tận dãy núi giống như cắm vào thường không từng trôi lưỡi dao, lại bị thế nhân hình tượng xưng là ngạn mạch. Mà vị trí trung tâm, cũng nhiều một mảnh khôn cùng huyết hải, phương viên 10 triệu rằm không có một cỏ, trong đó hồn tiêu tên, huyết lâu dài không tiêu tan chính là phiến đại địa này phía trên toàn bộ sinh linh cấm cấm. Phong Thiên Hùng Quan cũng sớm được chữa trị lên, nhờ một đao này phúc, nhưng cũng đưa tiến đến vô tận tiên thì, đầy đủ dùng tới một đoạn thời gian rất dài, cho nên chữa trị làm việc vẫn chưa vấp phải trở trở. Phong ba quá khứ, chiến tuyến một lần nữa hình thành, Phong Thiên vực cũng lần nữa mở ra, mà chỗ kia tại Phong Thiên vực bên trong đất chết, cũng trở thành quần tiên cùng phạm trần tu sĩ chém giết chiến trường chính. So với trước đó, có đất chết che chở, đám chân tiên lại càng dễ che giấu mình hành tung, xuất kỳ bất ý chém giết xâm phạm, phàm trần tu sĩ tử thương số lượng cũng bởi vậy tăng nhiều. Nhưng có chỗ xấu, nhưng cũng có chỗ tốt, chính như là thần nông nói tới, cái này đất chết chính là thanh đế hậu lễ, tại núi Thây Huyết Hải phía dưới đồng dạng chôn lấy vô số kinh thiên cơ duyên. Vẹn vẹn là kia từng đạo tàn dư tiên pháp đạo pháp liền đầy đủ lĩnh hội, lại đạo pháp tất cả đều xuất từ lý thanh liên chi thủ, ẩn chứa trong đó nồng hậu dày đặc đạo vận, cho dù là 10.00005 10 cũng chưa từng tiêu tán, trực chỉ đại đạo bản nguyên. Càng đừng đề cập kia tàn mắt vô số tiên bảo tàn phiến, thiên địa kỳ trân, lại liền xem như nào đến một bộ tiên nhân thi cốt, gánh trở về cũng có thể đổi lấy công. Thương vong thảm trọng đổi lấy thì là từng đạo lóa mắt tân tinh quật khởi. Tại tất cả tu sĩ trong lòng, đất chết lại là một chỗ để người vừa yêu vừa hận chỗ, khả năng nhất phi trùng thiên cũng có khả năng chôn xương tại đây. Đồng dạng cũng là bởi vì như thế, đại lượng tu sĩ tràn vào đất chết, cơ duyên nương theo lấy phong hiểm, không liều mạng, dựa vào cái gì mạnh hơn người khác. Đau mang qua đi 3.00005, hết thể bình tĩnh lại, đất chết tồn tại cũng vì phong thiên vực thêm vinh dự vô số. Trong lúc đó tinh qua về thành mấy lần, bổ sung nhân thủ, mà tiểu quỷ bọn hắn cũng rốt cục đạt được ước muốn đi thần mà chiến trường. Gần như 30.00005 ma luyện, thực lực sớm đã đạt đến hóa cảnh. Phàm Trần bên trong đã không có có thể để bọn hắn tiến thêm một bước khả năng. Lúc trước giống như mọc lên như nấm toát ra bọn hậu bối cũng trưởng thành bắt đầu, tiếp nhận vị trí của bọn hắn, tình thế vẫn như cũng là tình thế, chỉ bất quá bởi vì một đau này mà rút lui 10.0005 mà thôi. Phong Thiên lịch 30.0005, liền ngay cả đến từ tiền phàm chiến trường chỗ sâu chiến đấu dư ba đều triệt để yếu số dưới. Hung hoang đại thế giới bên trong, tình thế rốt cục nên đón lần thứ nhất gió nổi mê phun, mà khơi mào tranh chấp cũng không phải là người khác, chính là Tử Sen. 30.0005 Từ Sinh đạp biến Hồng Hoang đại địa, kinh lịch rất nhiều người và sự việc, cũng kinh lịch quá nhiều sinh tử. Lấy bất diệt đỉnh phong tu vi chiến lược Hồng Hoang, hắn bại lại một lần, có thể sống đến hiện tại, cũng tính được là là một cái kỳ tích. Nhưng cho dù là bại, tại đối thủ trong mắt, Từ Sinh vẫn như cũng là khả kính có thể nói, cũng không phải là cái kia bất diệt đều có thể có như vậy nghịch thiên thực lực, hắn đã đem cái này đi đến cực hạn, thậm chí siêu việt cực hạn. Cũng không phải là mỗi người đều có thể 30,00005 30, như một ngày, ngày qua ngày làm lấy đồng dạng một sự kiện. Cho đến ngày nay, Từ Sinh lại một lần trở lại Côn Sơn dưới chân, 30,00005 30, trước Hắn dễ dàng cho cái này bên trong xuất phát. Đã từng thiếu niên, bây giờ trong mắt cũng có chút tăng thường, mặc dù bộ dáng chưa biến, thế nhưng vẹn vẹn bộ dáng mà thôi. Giờ khắc này, hắn đứng tại chân núi cô Lôn, nhìn ra xa màn trời lỗ rách phía dưới khôn cùng hết hải, huyết vẫn bốc hơi, phun trào không ngớt, một màn này hắn không biết nhìn bao nhiêu lần. Từ Diên yên lặng đứng ở sau lưng hắn, lặng lặng nhìn qua trước mắt thế giới. Chỉ thấy Từ Sinh khàn khàn nói, "Là thời điểm." Thử Diên cười nói, "Ngươi xác định? Ngươi còn nhớ rõ ngươi bại bao nhiêu hồi sao?" Từ Sinh cười khổ nói, "Nhớ không rõ." là 90,0003,0000 lại 741 về. Cũng không biết ngươi là muốn chứng được vô địch chi đạo hay là lạc bại chi đạo. Bạn nhiều như vậy về, cái kia bên trong là vô địch. Quả thực bị người đánh thành chó a. Mà các ngươi lại không biết, tử sinh đối thủ lại là những người nào, lấy bất diệt đỉnh phong lay hôn nguyên chứng đạo, tử sinh cũng không phải là không có thăng qua. Bây giờ tử sinh có thể ngạo nghễ mà nói, tại bất diệt một cảnh, cho dù là năm đó Lý Thanh Liên, cũng không có bây giờ tử sinh cường đại. Trong lòng chưa bại, liền là đủ. Thử sen cười nói, hắn hôm nay sớm đã không phải đã từng cái kia làm cho người tức giận thiếu niên lang. Đi gian được đời, lại có ai, trở về vẫn là thiếu niên đâu. Chương 1274 huyết hải xin chiến nên tiến hạ, chương 1274 huyết hải xin hạ. 30,0005 thời gian là đủ để tử sinh rửa sạch điện hoa, hắn hôm nay đã chuẩn bị thỏa đáng. Sở dĩ tại Khôn Cùng Hồng Hoang đại địa phía trên nhất lên một sóng, lại là bởi vì tử sinh chỗ thả ra tin tức. Thứ sen, chính là thanh đế Lý Thanh Liên thủ đô. Tin tức này tại Hồng Hoang đại địa phía trên nhất lên vô biên con sóng. Lý Thanh Liên lực ảnh hưởng tại Hồng Hoang đại địa phía trên nếu là nói thứ nhị, không ai dám xưng thứ nhất. Nhưng thế nhân chưa từng nghe qua Lý Thanh Liên thu qua đồ đệ a. Nhưng từ tử sinh đủ loại biểu hiện, cùng nó chế ba bất diệt cảnh bản sự, lại cùng đã từng Lý Thanh Liên ra sao chờ tương tự. Lại thêm thế nhân tất cả đều không biết tử sinh lai lịch, liền như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, bình thường cái này cùng thiên kiêu hạng người, sau người không phải có được thế lực cường đại chính là có một kinh khủng sư tôn. Như thế nói đến, tin tức này cũng nói thông được, nhưng lại bộ phận điểm người vẫn là không tin. Dù sao đây chính là Thanh Đế a. Tin tức cầm tiếp theo lên men, theo thời gian trôi qua, Già Tiên Đạo Minh bên trong người cũng chưa hề đi ra bác bỏ tin đồn, theo lý thuyết Già Thiên Đạo Minh là tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới thanh đế, hoặc là mượn thanh danh của hắn làm sảng làm bậy. Mà cái này là đủ nói rõ hết thảy, Từ Sinh nói không giả. Nhưng Từ Sinh cũng không để ý thế nhân nghĩ như thế nào, tiếp lấy buông lời nói, đầu mùa xuân này, ta Từ Sinh tại Khôn cùng Hết Hải nên chiến thiên hạ chư hùng. Vô luận tu vi bao nhiêu, nếu có thể thắng ta người, thanh đế thân chuyển chạm tiên tám thức chắp tay giơ lên. Từ Sinh đứng ở Hết Hải phía trên, đem chạm thức một vừa đưa ra. Kinh lôi di tịch, giới kiếm thành mưa, là thức sáng đứng ở hư không, sắc ý nghiêm nghị thậm chí hình thành thần thông chi trùng, cái này tám thức đã sớm bị tử sinh khắp sâu vào trong lòng. Một câu ra, toàn bộ hồng hoang đại thế giới triệt để lâm nổi, cái này đồng đẳng với cùng tiên hạ hào hùng khai chiến a, cái này tử sinh thật không sợ chết không thành. Bản sự không có nhiều, lá gan ngược lại là lớn đến đáng sợ. Lại kia thanh đế thân truyền trạm thiên tám thức lại là đủ để bất luận kẻ nào điên cuồng, Lý Thanh Liên chinh chiến hồng hoang thời điểm, trạm thiên tám thức không ít vì đó là công, uy năng rõ người, nếu có được chi, nhiên là cơ duyên to lớn. Vô luận như thế nào, vẻn vẹn là thanh đế thân truyền bốn chữ này cũng đã đầy đủ. Bây giờ lý thanh Liên tại Hồng hoang đại thế giới bên trong lực ảnh hưởng sớm đã đạt tới không cùng luân so trình độ càng giống là tín ngưỡng chuyển thuyết cái này một tình bạo tin tức tại Hồng hoang đại địa phía trên nhắc lên vô biên sóng to tất cả đều hướng phía huyết hải tiến đến không vì cái gì khác chỉ vì tự sinh chỉ có bất diệt tu vi hắn nói tới thế nhưng là vô luận đến đây khiêu chiến tu sĩ tu vi bao nhiêu a như thế nói đến đạt được kia thanh đế thân thanhế chuyểnạm thiên tá thức cũng không phải vô vọng lời tuyên bố trong lúc nhất thời vô số tu sĩ hướng phía khôn cùng hết hại bất đi có là vì ti chạm thiên 8 thức cũng có là muốn sát một sát tử sinh vi phong Dù sao nó thân là thanh đế thủ đô, nếu là có thể đem nó thất bại, nhất định thanh danh vang dội. Càng nhiều hơn chính là tiến đến xem náo nhiệt tu sĩ, dù sao thanh đế thủ đô danh hiệu thực tế là quá lớn, đều muốn tận mắt nhìn tử sinh đến tột cùng có bản lĩnh gì, phải chăng xưng nội thanh đế thủ đô chi danh. Huyết Hải phía trên, Tử Diên ngựa đầu nhìn qua kia dừng lại tại thiên khung phía trên Trảm Thiên Tam thức, không khỏi cười nói, ngươi nói sư Tôn nếu là biết, ngươi đem hắn bảo bối Trảm Thiên Tam thức làm mồi câu, có tức giận hay không? Nếu là ngươi bại lời nói, thật muốn thực hiện lời hứa sao? Dù sao đây là sư Tôn mà Từ Sen cười nói, hắn dạy ta thời điểm cũng không có dặn dò ta không nên chuyển ra ngoài. Từ Diên bất đắc gì nói, xem ra, cái này thanh đế bí chuyển công việc quan trọng ra tại thế. Tử sinh hung hăng liếc một cái tử Diên nói, ngươi đây là rủ ta bại đâu a? Từ Diên cười trùng nói, đến tổn cùng như thế nào, trong lòng ngươi rõ ràng. Tử sinh hít một hơi thật sâu, lại là cười khổ nói, sư tôn dạy ta cái khác pháp môn, liền xem như đem ta rút hồn lui thác, ta cũng sẽ không há miệng, nhưng duy trì có pháp này. Trảm Thiên tam thức. Lấy Trảm Thiên chi dụng, mỗi một thức thần thông bên trong đều ẩn ý chí khuất, cho dù là đối mặt trời xanh cũng muốn ngẩng đầu đỡ được như thật sự có thể bị thế nhân truyền tụ, chắc hẳn sư Tôn cũng vui vẻ phải xem đến cục diện như vậy, đây là vì thường sinh lưu phúc, cũng có thể vì thiên đạo thêm địch. Có thể thắng được ta, tự nhiên sẽ không là đỡ không nổi tường buồn não, trong lòng nên có lật trời ý chí, cái này Trảm Thiên Tam thức rơi vào trong tay của bọn hắn, cũng không tính là uổng công. Tử Diên cười nói, xem ra ngươi phải có dự định, chỉ bất quá, cái này ngươi tính tới rồi sao? Nói xong nó đuôi lông mày chau lên, hướng về kia thiên địa cuối cùng, chỉ thấy đen nghị tu sĩ giống như lũ ống hải khiếu đồng dạng mà tới, khí thế tương hỗ liên kết thành một mảnh, bại phá lãng, che đậy mà tới. Từ Sen khệ miệng co giật nói, "Thanh đế chi danh, thật đúng là không phải cái, nhiều như vậy người." Từ Diên thì là vội vàng trốn đến một bên, xa xa mà nói, "Kết thúc gọi ta, đương nhiên, nếu là ngươi còn có nói khí lực." Hiển nhiên, tử Diên cũng không có nhúng tay ý tứ, trận chiến đấu này là thuộc về tử sinh một người chiến đấu, cũng là nó minh đạo chi chiến. Tử sinh xong quyền chậm rãi năm chặt, lẩm bẩm nói, "Sư tôn từng độc thân tại tinh thần hải cuồng chiến mấy triệu tu sĩ mà bất tử, ngược lại là toàn thân trở ra. Không biết hôm nay ta Từ Sen có thể hay không tái hiện hắn năm đó chi dũng." Giống như Mây Đen ép thành tu sĩ bình thường tại huyết hải trước đó đứng vững. Đại bộ phận chia làm bất diệt, cũng không thiếu khí tức kinh khủng hôn nguyên minh đạo, chứng đạo chi cảnh. Lại đa số gương mặt quen, rất nhiều thanh danh tại ngoại đã cùng Tử Sinh đánh qua một trận, thắng bại đều có. Lập tức liền có người mở miệng hỏi, Tử Sinh, nói chuyện coi như lời nói không? Phải chăng thắng ngươi, liền có thể phải thanh đế thân chuyển chạm thiên tam tức? Tử Sinh cất cao giọng nói, nói ra tựa như cùng tắt nước ra ngoài, "Thắng ta, tự hành lấy chi. Như vậy, còn lưu toan có được, hậu quả chắc hẳn khỏi phải ta nhiều lời, cuối cùng là ai pháp, các ngươi so ta rõ ràng." Nói xong chỉ chỉ sau lưng dừng lại chạm thiên tam tức. Hiện nhân tự sinh sợ giới thời cuộc thế hỗn loạn, có người thừa cơ chui chỗ trống, nhưng mện mện nhẹ nhàng một câu, liền là đủ tuyệt bọn hắn đầu cơ trục lợi suy nghĩ. Cũng có người âm hiểm cười nói, "Hắc hắc, đao kiếm không có mắt, nếu là ta cùng không cẩn thận chẳng ngươi, không cần lo lắng giả thiên đạo minh trả thù đi." Thử Sinh hiếp hắn nói, "Ồ, vị đạo hữu này khẩu khí thật lớn, xem ra là đối với mình thực lực rất có tự tin, hôn nguyên minh đạo. Ngươi còn chưa xứng hưởng thụ đạo minh trả thù." Trong lời nói khinh miệt chi ý, để tu sĩ kia sắc mặt xanh xám. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ta tự sinh mệnh cho tới bây giờ đều là từ chính ta phụ trách, chết ở chỗ này, coi như ta tài nghệ không bằng người. Gia Thiên Đạo Minh sẽ không nhúng tay việc này. Về phần sư tôn ta, càng không cần lo lắng. Lão nhân ra ông ta cho dù là tức giận, bây giờ cũng tại tiên phàm trong chiến trường không thể phân thân, cho nên, cứ việc hành động chính là, ta muốn, vẹn vẹn một trận quên mất sinh tử chiến đấu mà thôi. Nếu như cảm thấy ta điên, vậy liền giống như này cho rằng đi, điên 30,0005, chỉ vì hôm nay. Mong rằng chư vị đừng để ta thất vọng mới là. Nói xong nó hai con ngươi bạo trừng, nhấc chân đạp nát 1 triệu giặm hư không. Sau lưng huyết hải phía trên bợi vì cuồng bạo kình phong nhấc lên khuôn cùng sóng lớn, hắn lại hướng phía thiên hạ chư hùng thẳng tắp phóng đi, trong mắt chiến ý ngang nhiên. Chương 1275 bách chiến luyện tâm cuối cùng không sợ, chương 1275 bách chiến luyện tâm cuối cùng không sợ. Âm vang ở giữa liền chiến đến cùng một chỗ, Tử Sinh đấm ra một quyền, trong lúc nhất thời quyền uy cái thế, ba động khủng bố đem quyền phong bao phủ vị trí tu sĩ đều bị bay. Đây chơi đều là tung bay thân ảnh, vẻn vẹn một quyền này, liền đã siêu việt có khả có lực lượng rất Sinh thân ảnh liền bị hoàn toàn bao phủ tại vô tận đạo mang bên trong. Đại chiến bắt đầu. Tại Thiên cung phía trên tử nhiên trực tiếp phong bế lục tức, bởi vì không cần nhìn cũng biết, Tử Sinh chắc chắn bị đánh rất thảm, thậm chí như vậy chết tại cái này bên trong cũng có nói. Vọng tưởng lấy bất diệt tu vi nên chiến quần hùng thiên hạ. Kết quả chỉ có một cái. Nhưng Tử Sinh biết rõ không thể làm, lại vẫn cứ vì đó, nói hắn điên cũng tốt, to gan lớn mật cũng được, đây hết thể cũng không phải là để chứng minh hắn so người khác đều mạnh. Chỉ là vì luyện tâm, Tử Sinh muốn để trong lòng không sợ, hôm nay hắn nếu là trong lòng không sợ, đối mặt hai cũng có một trận chiến dũng khí, như vậy này như chứng. Nếu không năm Tuế Nguyệt cũng trôi theo nước chảy, cô này quật kỉnh nhi cực giống Lý Thanh Liên. Theo thời gian trôi qua, đại chiến còn tại kế tiếp theo, Tử sinh không biết bị bao nhiêu lần đánh rơi huyết hải, cũng có tụm năm tụm ba tu sĩ lấy trảm tiên tam thức, liền quanh tay tại một bên làm bàn quan. Nhưng bị nó đánh ngã đồng dạng không phải số ít, liền ngay cả Hôn Nguyên Minh đạo tại Tử sinh trước mặt đều không đủ nhìn, chiêu chiêu thức thức tất cả đều là trực tiếp nhất thủ thắng chi đạo, hoàn toàn không có chút loẻo loẻo đổ vỡ. Đây là Tử Sen kinh lịch vô số lần chiến đấu tạo thành bản năng. Đạo mắt 3 tháng cũng đã quá khứ, huyết hải phía trên chiến đấu chẳng những không có lắng lại, ngược lại càng thêm lửa nóng. Giờ phút này tháng qua tử sen lấy được chạm thiên 8 thức không có 10,00 10, cũng có 8,00 nhưng nó như cũ tại chiến cho dù là máu me đồng địa dù là xương cốt vỡ vụ trong thân thể luôn luôn sẽ toát ra một cố lực lượng vô danh chèo chống hắn đứng lên trong lòng không sợ lại có sợ gì chi chấp chấp chập thật đúng là có thể gánh không hổ là thanh đế điều giáo ra đồ đệ ta nếu là bất diệt sợ là một bàn tay liền sẽ bị ra hỏa này cho giá chết làm bàng quan chúng tu sĩ không khỏi nghị luận ở Mỹ được chạm thiên 8 thức bọn hắn không muốnời đi lại muốn nhìn một kết quả ra không hiểu A không hiểu Cái này tử sinh không phải là đầu góc có bệnh không thành, không vị thủ thắng, không vì cái khác, vậy hắn vì sao mà chiến? Không biết. Bất quá ta có thể cảm giác được, tiểu tử này kìm nén một mạch, như nó thật có thể minh đạo, sợ là sẽ phải kinh diễm toàn bộ Hồng Hoang đi, nó nói tuyệt đối không đơn giản. Nói nhảm, đây chính là thanh đế thủ đồ, nhất định có không phải người thường chỗ, cùng nó đối theo, sợ là cái này Hồng Hoang thịnh thế cũng sẽ có nó một chỗ cảm rồi. Chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là kỹ năng sống sót mới là. Thánh đế a, đã từng thời đại, thật đúng là để người kính sợ thời đại a, chỉ tiếc vô duyên nhìn thấy. Phàm Trần bên trong động tĩnh lớn như vậy, Phong Thiên Hùng Quan bên trong tự nhiên có chỗ chú ý, thậm chí có người không tiếc xuất quan, vì Trảm thiên Tam thức mà đến, gia nhập trận này điên cùng chiến đấu. Phong Thiên trong phủ, trong Tuyết Yêu nhìn qua huyết hải phía trên một màn cười khổ nói, "Tiểu tử này, đem phạm Trần dạy võ chương, khí mù mịt, không hổ là thanh liên đồ đệ, dạy võ bản sự ngược lại là một mạch tương thừa." Tiêu Dĩ cười nói, "Dọa người tiểu tử, ta còn không biết có cái kia bất diệt có thể mạnh đến loại trình độ này, xem ra hắn là muốn dùng cái này chiến minh đạo." Lại ta thở dài, xem ra không bao lâu, cái này Phong Thiên vực bên trong cũng muốn đi theo náo nhiệt lên, đạo tuyệt đối không đơn giản. Chúng ta cũng được thêm chút sức nhi mới là, nếu là bị thanh đế độ đệ siêu việt, ta tấm mặt mo này nhưng không nhịn được. Tiêu Dĩ khỏe miệng có giật, tự giác gấp lực khá lớn. Không biết qua bao lâu, lâu đến khi bảng quan Đông Đạo tu sĩ đều không có kiên trì xem trình độ. Mà Tử sinh cũng mệt mỏi ngay cả mở mắt khí lực đều không có, lặng lặng nằm tại huyết hải phía trên, hư nhược hắn bây giờ coi như một cái bình thường bất diệt đều có thể tùy tiện thắng chi, được chạm thiên tam thức tu sĩ càng không phải số ít. Nhưng huyết hải phía trên hỗn ngang lộn xộn nằm vô số tu sĩ là đủ chứng minh Tử Sen chiến tích. Giờ phút này, Tử Sen dù bại thê thảm, mặt xương phủ giống như đầu heo thậm chí ngay cả con mắt đều không mở ra được, trong thân thể sau cùng một tia lực lượng cũng bị nghiền ép sạch sẽ. Nhưng lại cười, cùng tiểu không thôi, tất cả mọi người coi là tử sinh bị đánh ngốc, duy trì có tử nhiên lộ ra tiểu dung. Đúng lúc này, giẫm mạnh lấy hồn vân, mặc cái hiếm, trên đầu đâm cái trùng tiên thu, trong bàn tay nhỏ nắm lấy một cây tiên dược gặm không ngừng, xem ra chỉ có 45 tuổi bộ bệ, cứ như vậy đột ngột đi tới tử sinh trước người. Thấy oa nhi này đến đây, liền ngay cả một điểm cuối cùng xem náo nhiệt tu sĩ cũng bị, bị hù sắc mặt trắng bệch, hốt chạy trốn. Không vì cái gì khác, chỉ vì oa nhi này thực tế là quá nổi danh chính là hồng hoang đại điệu phía trên 10 đủ thai họa. Trộm đạo tiên hảo, cấp người bảo bối, nhìn chúng cái gì đoạt cái gì, hoàn toàn không giảng đạo lý, tâm trí cũng chỉ có 45 tuổi dáng vẻ. Rất nhiều tu sĩ, thế lực đều ăn hắn thua thiệt. Nhưng hết lần này tới lần khác thực lực mạnh ro người, liền ngay cả người ta nhất lưu thế lực bên trong tu vi đạt tới Hỗn Nguyên chứng đạo tổ sư đã từng bị tiểu gia hỏa này một bàn tay đập gần chết. Nếu không phải bởi vì đem nó hứng vui vẻ, kết quả còn không biết sẽ như thế nào đâu, cho nên chỉ cần thấy tiểu gia này, bọn hắn có thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Sơ ý một chút bị chơi chết coi như có ý tứ. Nhìn qua kia búp bê, Từ Diên sắc mặt đại biến, vươn người đứng dậy, trong miệng lầm bẩm nói: "Hồng Vân." Nàng Tuyết sẽ không nhận lầm, mà bây giờ Hồng Vân tuyệt đối không nhận ra tử sinh đến, cái này cùng tình trạng dưới, cũng không phải cho đùa. Chỉ thấy kêu bút bê trong miệng nhai lấy tiên thảo, hàm hồ nói: "Uy, nghe nói đánh bại người liền cho cái kia thật sao?" Mập mạp ngón tay nhỏ lấy trạm tiên tang thức, trong mắt hiện ra tia quang. Tử sinh nụ cười trên mặt cứng đệ, trở nên ngưng trọng lên, nhẹ gật đầu, hắn liền nói chuyện khí lực đều không có. "Ta muốn." Tiểu Hồng ngầm lấy một ngụm sữa nói, nhưng lại không ai cảm thấy tiểu gia hỏa này đáng yêu, ngược lại càng giống là một tiểu ma đầu. Chỉ thấy Tử Sinh hít một hơi thật sâu, trong mắt thế giới đều đã mơ hồ, nhưng lại một tấc một tấc đè xuống trong thân thể lực lượng, lại thật bị hắn bỏ lên. Tiểu Hồng Vân nhíu mày nói, ngươi làm sao không sợ ta, một bộ muốn chết bộ dáng, hiện tại ta thổi một hơi liền có thể đưa ngươi đánh bại. Tử Sinh thở dốc như trâu, khóe miệng miễn cưỡng nổi lên một vòng không tính là mỉm cười đường cong, khàn khàn nói, vì, vì sao muốn sợ? Nhìn qua bộ dáng như thế Tử Sinh, Tiểu Hồng Vân trên mặt nổi lên một vòng ta ác nụ cười nói, vậy được rồi, nếu là chết cũng đừng hô đau. Chỉ thấy Tiểu Hồng Vân hít một hơi thật sâu, Tử Sinh thì là nhìn chòng chọc vào hắn kia non nớt khuôn mặt, tim đập loạn. Giống như nội trống, hắn rõ ràng, bây giờ sinh tử chỉ ở một cái chớp mắt. Giờ khắp này, hắn không khỏi trăm ngàn lần chất vấn mình, sợ sao? Dám ra tay sao? Tin tưởng mình có thắng khả năng sao? Nhưng mà vô số lần chất vấn, tử sinh sợ được đến đều là một đáp án. Mắt thấy khẩu khí kia liền muốn thổi ra, Tiểu Hồng Vân coi là thật muốn lấy một hơi thổi chết Tử Sinh. Chờ chút, ta bại. Tử Sinh thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nổi lên một vòng nụ cười thỏa mãn. Tiểu Hồng Vân khí tức một rừng cau mày nói, làm sao? Vừa mới không phải là muốn đánh a? Bây giờ làm sao đổi ý rồi? Chỉ thấy Tử Sinh thản nhiên nói, đã không có tất yếu, đa tạ tiền bối, kia Trạm tiên tam thức, liền cầm đi đi, chắc hẳn sư tôn cũng sẽ không để ý. Chương 1276 minh đạo ngày xả thân đi, chương 1276 minh đạo ngày xả thân đi. Tiểu Hồng Vân bĩu môi nói, không hiểu đâu, vậy ta liền không khách khí. Nói xong trà sát tay nhỏ, đem gặm đồng dạng tiên thảo tùy ý ném vào huyết hải, tâm tâm niệm niệm hướng phía Trạm tiên tam thức mà đi. Trong miệng còn lẩm bẩm nói, thứ này làm sao tổng cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Từ sen cười mà không nói, tự nhiên cũng thật dài thở phào nàng còn tưởng rằng mình cái này toàn cơ bắp ca ca cùng điểm Bây giờ tiểu hồng vân hạ thủ thế, nhưng là không nhẹ không nặng. Hiển nhiên, Từ Sinh cảm thấy đã đầy đủ. Chỉ thấy thật sâu sâu hít một hơi, đảo mắt vô tận huyết hải, khản khản nói, đầy đủ. Vậy liền bắt đầu đi. Hoàng hốt ở giữa, tựa như có thể nói trong thân thể chuyển đến một tiếng thanh thúy răng rắc cẩm thành, liền như là thứ gì ta nữa. Trong lòng chói buộc rốt cục bị đánh nữa, một cố vô biên khí thế từ nó trong thân thể dâng lên, nháy mắt đem trọn phiến khuôn cùng huyết hải ép giống như mặt đồng dạng không dậy nổi gợn sóng. Giờ khắc này, Từ Sinh đánh vỡ thuộc về mình chói buộc, áp chế mấy chục ngàn năm tu vi đều bộc phát. Ý chí cùng lực lượng kết hợp dưới, một đầu tráng kiện đại đạo kéo dài 10 triệu dặm, bay thẳng cửu tiêu. Chính là tử sinh vô địch đại đạo, cuồn cuộn đại vận giống như trời nghiêng đồng dạng đè xuống, đối mặt đạo này, ở đây đông đảo tu sĩ tất cả đều có thể cảm nhận được đến từ trong lòng không địch lại cảm giác. Nặng nghề, kiên cố, không thể rung chuyển, phản Phất Không có một chút xíu phần thắng, đối mặt đạo này, chỉ có lạc bại một đường. Đây là đối tự thân tuyệt đối tự tin kết hợp cứng cỏi ý chí, cùng tâm hồn không sợ chỗ diễn hóa mà ra đại đạo, vô địch chi đạo, là thuộc về tự sinh một người đại đạo. Thiên cung phía trên, minh đạo dị tướng cực hội tụ, Hóa thành một mảnh ngàn tỷ dặm linh vân vòng xoáy, hướng phía từ trên trong thân thể điền của quận chúa. Tiệp Khâu Kiệt nhục thân mấy hơi thở công phu liền khôi phục như lúc ban đầu, lại một cốt ta tử bất bại ngang nhiên chiến ý tựa như trời long đất nở động dạng không thèm nói đạo lý đệ xuống. 30,000,005 tích lũy tại giờ khắc này đều bộc phát, không có gặp được mấy may trở ngại, tu vi nước chạy thành sông bước vào minh đạo chi cảnh. Giờ khắc này, từ sinh mái tóc màu tím của Vũ, ngửa đầu nhìn về phía phong quan, kháng kháng nói, "Là thời điểm nên trở về đi, ta chiến trường đã không tại cái này phàm trần." tận hạ, hôm nay trở đi Trần đa hằng cổ bất bại, thẳng đến này thiên địa cuối cùng. Sư Tôn, Đồ Nhi đến. Nói xong nó thân hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc hướng phía Phong Thiên Hùng Quan mà đi, giống như không kịp chờ đợi Hải Đồng, hắn chờ đợi ngày này đã cùng quá lâu. Tử Diên chân nhỏ giẫm một cái, lại là hoán giận nói, cũng không biết chờ ta một chút. Bất quá gương mặt xinh đẹp bên trên lại tràn đầy không che giấu được tâm tình vui sướng. Từ sinh Minh được từ thần vô địch chi đạo, hai người song song bước vào Phong Quan, tất nhiên sẽ đem vốn là như là mở xôi nước sôi đồng dạng Phong thêm náo nhiệt. Cho dù là hắn đã rời đi hồi lâu, Tại vết hại phía trên chúng tu trên thân nổi ra gã như cũ chưa từng tiểu tán. Cái này tử sinh lại thật đột phá đến Hỗn Nguyên Minh Đạo chi cảnh, nó bất diệt thời điểm liền có thực lực chiến Hỗn Nguyên chứng đạo chi cảnh đại năng. Mà bây giờ nó Hỗn Nguyên Minh đạo, thực lực không phải mạnh không biên giới như rồi. Vừa mới nó chỗ Minh vô địch chi đạo ngươi cũng không phải không thấy được, lấy thua trận chứng vô địch. Thật đúng là nói không thông đâu. Bất quá nếu là lại đến một trận lời nói, rất có thể là hai cái kết quả. Ta có dự cảm, Phong Thiên hùng quan bên trong chiến bảng xếp hạng, không bao lâu liền sẽ nên đón biến động lớn. Tiểu Hồng Vân thì hoàn toàn không thèm để ý tự sinh đến tuột cùng như thế nào. Mà là đem kia chạm Thiên Tám thức đều thu, chỉ bất quá giờ khắp này lông mày của hắn nhíu càng sâu. Ta thế nào cảm giác ta nhất định phải đi làm cái gì sự tình tới. Nhất là được chạm Thiên Tám thức về sau, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Sao liền nghĩ không ra rồi. Được rồi, mặc kệ nó. Nói xong lần nữa từ trong ngực móc ra một cây tiên sâm, xay xương ngon lành như gặm, cuốn bạo dược tính xung thân thể của hắn ầm ầm rung động, nhưng lại không đả thương được nó mấy may. Quả nhiên, chính như là tu sĩ kia nói, tử sinh tử hai huynh muội vừa vào phong tiên vực, liền giống như hai viên tử tử bay lên vô tình. Tại đất chết bên trong, Từ sinh sinh động đến cực điểm, không vì chiến công, không thành tiên bảo, cái gì đều không vì, chỉ vì chẳng tiên mà đi. Loại kia thuần túy đối với khát vọng chiến đấu chính là không cách nào làm giả, nó vô địch chi đạo cho thấy kinh người thiên phú chiến đấu. Vô luận đối mặt như thế nào đối thủ, đều có thể đem một thân sở học phát huy đến cực hạn, thậm chí siêu việt cực hạn trình độ. Hắn vô địch nói đối với đối thủ cũng không có cái gì thực tế tác dụng, ngược lại là đối với tự thân gia trì, để hắn mỗi một lần công kích đều siêu việt tự thân cực hạn. Càng đánh càng mạnh, vô địch chi đạo cần từng chặng thắng lợi tới nuôi dưỡng, cuối cùng chứng được đại đạo, từ sinh muốn làm rất đơn giản chính là một mực thắng xuống dưới, thậm chí khỏi phải cân nhắc cái khác. Nó từng lấy một nhân chi thân độc chiến mấy chục kim tiền, cũng không phải là được một cái toàn thân trở ra kết quả, mà là đem kia mấy chục kim tiền đều chẳng diệt, một tên cũng không để lại. Nó chỗ hiện ra thực lực kinh khủng để nó thanh danh vang dội, vẹn vẹn 1.00005 công vụ, dễ dàng cho chiến bạng vị trí ổn định một vị trí, lại đem thân là thứ nhị dương từ xa xa rơi vào đằng sau, chiến lệch không phải một điểm nửa điểm. Dư một đôi tại giữa hai người chiến lệch cũng là không thể làm gì, bởi vì cái này vô địch nói thực tế là quá biến thái, mỗi một trận thắng lợi đều sẽ để hắn nói cường đại một điểm. Có thể nói tại đất chết bên trong tử sinh mỗi giờ mỗi khắc đều đang mạnh lên theo thời gian trôi qua tử sinh tại đất chết bên trong tiếng xấu xa dương thậm chí đạt tới cho dù là kim tiên trông thấy đều đi trốn trình độ tu vi Tuy là hôn nguyên Minh đạo nhưng một thân thực lực lại là đủ từ cái này vô số thiên tri tiêu tử bên trong chỗ hết tài năng ẩn ẩn có trở thành che đợi muôn vàng tinh thần nắng gắt gắtu thế đảo mắt lại là 30,0005 năm tháng trôi qua từng trạng thắng lợi để tử sinh thế như trẻ che đồng dạng bước vào hôn nguyên chứng đạo trí cảnh chân chân chính chính đưa thân tại thế gian này đề phòng ai có thể nghĩ tới đã từng thiên phú không bị người xem trọng thiếu niên vô tri một đườngt vang cuối cùng đứng ở thế gian địa phong. Hán Nguyên bản vận mệnh có lẽ sẽ không là như thế, nhưng lại bởi vì Lý Thanh Liên tồn tại mà thay đổi. Đương nhiên, Tử Diên vẫn như cũng là trước tử sinh một bước Hỗn Nguyên chứng đạo, chỉ bất quá liền xem như bây giờ, tử sinh cũng không biết mình cái này muội muội đến tuật cùng mình chính là đạo như thế nào. Cho tới nay, nàng đều rất ít xuất thủ, liền xem như hỏi, Tử Diên cho tới bây giờ đều là cười mà không nói, đến mức hắn cái này thần ca ca đều chưa từng hiểu rõ. Giờ này khắc này, từ Lý Thanh Liên phong thiên mà đi, đã qua 60.00005 thời gian. Đây là cỡ nào dài rằng giật một đoạn thời gian? Vậy biện 1.00005 liền là đủ để cái này biển cả hóa thành rộn rào, huống chi là cái này 60.00005 thời gian. Mà thời gian khá dài như vậy cũng làm cho Hồng Hoang thịnh thế nên đón một lần lại một lần cao trào, đông đảo giống như phồn tinh đồng dạng tồn tại, cho Hồng Hoang mang đến vô tận sinh cơ thế hệ trẻ tuổi càng giống như giếng phun thức phù phát. Tại Hồng Hoang đại địa phía trên đủ loại cơ duyên, đất chết khai phát, cùng giả thiên đạo minh bất kể hao tổn bồi dưỡng phía dưới, phàm trần chúng sinh thực lực chỉnh thể đều cất cao một cái cấp bậc. Bất diệt đã không phải điểm cuối cùng. Cùng lúc trước so sánh hốn nguyên minh đạo tu sĩ không biết nhiều bao nhiêu, chỉ bất quá có thể bước vào chứng đạo chi cảnh như cũ cực ít. Trước 1277 thần ma tuổi xế triều nó thế nguy, chương 1277 thần ma tuổi xế triều nó thế nguy. Nhưng cái này cực ít, nhưng cũng không phải một cái tiểu nhân số lượng, phải biết, liền xem như bây giờ gà bảo, tiểu xương cái này cùng tồn tại, cũng đã bước vào hôn nguyên chứng đạo cảnh giới. Bởi vì thịnh thế giáng là nguyên nhân, liền ngay cả cuối cùng này bình cảnh cũng bị suy yếu rất nhiều, đương nhiên loại này thời đại giới chỗ tạo nên hốn nguyên chứng đạo tu sĩ Trở đối so ra kém lúc trước như là Lý Thanh Liên đồng dạng từ trong lịch cảnh vừa dễ dụa đi lên tu sĩ. Cái này thịnh thế liền tốt so thuận gió mà đi, mà thịnh thế trước đó thì là ngược gió mà đi. Giữa hai bên chênh lệnh rõ ràng, nhưng cuối cùng, hôn Nguyên vẫn như cũng là Hỗn Nguyên, cho dù có vàng thau lẫn lộn tình huống, thực lực như cũ cường đại đến không thể bỏ qua tình trạng. Lúc trước thịnh thế vừa khải kia cố điên cùng thủy triều đã quá khứ, bây giờ lại là tiến vào ổn định phát triển giai đoạn. Coi là thật có loại bất diệt nhiều như chó, Hỗn Nguyên đầy đất đi trình độ, một chút cũng không kém gì đã từng hồng hoang tình thế, mỗi ngày đều có mới khí tượng. Nhưng mà mặc dù Hỗn Nguyên số lượng nhiều lên, Liền xem như Hỗn Nguyên Chứng Đạo chi cảnh tu sĩ cũng không phải số ít, nhưng tại hội tụ Thiên Hạ Phong Vân Phong Thiên Hùng Quan bên trong cũng rất khó nhìn thấy mấy tôn. Chỉ vì đại bộ phận điểm Hỗn Nguyên Chứng Đạo tu sĩ đều theo tình qua nhập thần ma chiến trường, duy trì ngàn tỷ giằng chiến tuyến. Gia Thiên Đạo Minh muốn chậm rãi đem Phong Thiên vực đất chết trung tâm dần dần chuyển dời đến thần ma chiến trường bên trong, so với Phong Thiên vực, cái kia bên trong sẽ là một cái tàn khốc hơn, càng thêm khắc nghiệt luyện binh trận. Mà quyết định này cũng là trong Tuyết bị bất đắc dĩ mới làm ra, cho dù là bây giờ, kia thần ma chiến trường vẫn như cũng là cái cự đại cối xay thịt, cho dù là Hỗn Nguyên Chứng Đạo tu sĩ. Cũng không nhất định có thể hộ đến tự thân bình an. Mỗi vẫn lạc một tôn, đều là phạm trần tồn thất trọng đại. Nhưng nàng nhưng lại không thể không như thế, cho đến ngày nay, Lý Thanh Liên đã độc thân một thân chiến lớn Đỏ Thiên Chủ 60,0005. 60, Rất khó tưởng tượng, những năm này Lý Thanh Liên đến tột cùng là thế nào kiên trì tới, hán chối tranh thủ đến khoảng thời gian này đích sắc để phạm trần trưởng thành lên, trong Tuyết Yêu thậm chí có lòng tin cho dù là bây giờ phạm trần cùng 33 trọng thiên khai chiến cũng có thể hao tổn ở tương đối dài một đoạn thời gian. Thủ thắng cũng không dám nói, nhưng mà bây giờ không thể không gặp phải một sự thật chính là, Lý Thanh Liên lực lượng ngay tại từng chút từng chút suy giảm. Từ thân ma chiến trưởng 3.0000 thần ma trên phân thân phản hồi mà đến tin tức liền là đủ chứng minh. So với trước đó, vẫn là 3.0000 thần ma tái sinh tốc độ muốn so trước đó chậm không biết bao nhiêu lần. Thậm chí một trận xuất hiện chậm chạp không về tình huống. Cho dù là trở về, trong thân thể ẩn chứa lực lượng cũng yếu rất rất nhiều, 3.0000 thần ma thực lực tổng hợp ngay tại theo thời gian trôi qua mà trên phạm vi lớn suy giảm. Sợ là dùng không được mấy chục nghìn năm công phu, cái này 3.0000 thần ma phân thân liền sẽ hoàn toàn biến mất, mà cái này cũng liền nói rõ, Lý Thanh Liên hỗn độn thế giới bên trong hỗn độn khí triệt để khô kiệt. Cuối cùng ý vị như thế nào, trong Tuyết yêu không dám tưởng tượng, nhưng mặc dù là như thế, nàng cũng nhất định phải làm trường xa tính toán. Hướng thần ma trong chiến trường đầu nhập càng nhiều chiến lực, hiển nhiên dựa theo trước mắt cái này xu thế đến xem, 3.0000 thần ma hoàn toàn mẫn diệt chỉ là vấn đề thời gian, nàng chỉ có thể tận khả năng ở loại tình huống này phát sinh trước đó, lấy phạm trần chiến lược thay thế 3.0000 thần ma biến mất chỗ sinh ra lỗ hổng. Cũng may bây giờ tình huống rất là không tệ, nếu có một ngày Lý Thanh Liên 3.0000 thần ma phân thân hoàn toàn biến mất, kia đến từ 33 trọng thiên thế công, cũng chỉ có thể lấy phàm trần chi lực ngăn cản. Phong Thiên Hùng Quan chính là vì vậy mà tồn tại, 60.00005 thời gian, Già Thiên Đạo mình một mực chưa đình chỉ đối với Phong Thiên Hùng Quan kiến thiết, bây giờ đã hoàn thành hơn phân nửa, tại tu sĩ trong lịch sử, Phong Thiên Hùng Quan tuyệt đối có thể xưng kỳ tích. Chỉ bất quá bây giờ vấn đề lớn nhất lại là trừ thần nông chứng được tự thân đại đạo bên ngoài, không có người nào chứng được mình đạo. Nói cách khác, nếu như không có Lý Thanh Liên ngăn trở, vẫn không có người nào có thể ngăn cản lớn đỏ thiên chủ bộ pháp, vẹn vẹn bằng vào thần nông một người, tuyệt sẽ không là lớn đỏ thiên chủ đối thủ. Mà không người có thể ngăn lớn đỏ thiên chủ, đây mới là căn bản nhất vấn đề. Nó lực lượng một người Liền là đủ để cái này vô số năm cố gắng tan thành bọn nước, người chiến lực chỉ cần đạt tới tầng thứ nhất định, liền có loại lực ảnh hưởng này. Lại 33 trọng thiên bên trên tuyệt không chỉ một tôn lớn đỏ thiên chủ đồng dạng tồn tại, mà lại thiên đạo bây giờ như cũ trong trạng thái mê man, một khi nó thức tỉnh, tình huống căn bản là không có cách đoán trước. Tình thế hay là cực kỳ nghiêm trọng, không ai biết Lý Thanh Liên đến tuột cùng còn có thể kiên trì bao lâu, nhưng trong tuyết yêu lại biết, cách này đó, không xa. Hồng hoang đại thế dù chiều khí Ph Thịnh Nếu là tinh tế trải nghiệm lại có thể cảm nhận được trong đó xen lẫn một tia tuổi xế chiều chi khí, đó cũng không phải thuộc về Hồng hoang đại thế tuổi xế chiều mà là thuộc về lý thanh Liên tuổi xế chiều hắn thật đã rất mệt mỏi rất mệt mỏi dù trong lòng nó nóng nhưng lại cũng không thể tránh được thình thế phát triển bước chân cũng không phải là nàng có thể định đoạn, bây giờ cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi cầu nguyện những cái kia tìm nói mà đi Hồng Hoangg cự tỉnh sớm ngày trở về bởi vì lưu cho bọn hắn thời gian thật không hiểu từ sinh bởi vì bước vào hôn minh đạo cũng ốt đạt được bước vào thần ma chiến trường tư cách hắn chờ đợi ngày này đã không biết cùng bao lâu Đương nhiên đây hết thảy đều là tự nguyện, không ai ép buộc, nhưng chỉ cần thân là Hỗn Nguyên chứng đạo tồn tại, không có người nào cự tuyệt, dù là rất có thể sẽ chết tại thần ma trên chiến trường. Bởi vì bọn hắn rõ ràng tự thân bây giờ vị trí trên vị trí này, trên thân đến tột cùng cũng không như thế nào trách nhiệm. Tử sinh cũng sớm đã không kịp chờ đợi, rốt cục đợi đến tinh qua về thành vận chuyển tiên thi, một màn này hắn cũng không biết chứng kiến bao nhiêu lần. Đã thấy kinh lịch 60,00005 chiến hỏa tẩy lễ tinh hà thân truyền phía trên đều là gian nan vất vả viết tích, thân truyền màu đen đỏ. Thưa là máu tươi sắc, như thế nào rửa sạch công vô pháp khôi phục nguyên bản sát thái, đã thật sâu thẩm thấu tiến vào tiên kim nội bộ, trên đó mỗi một đạo vết tích đều ghi chép từng kiện rung động đến tâm can cố sự. Tử Sinh Tử Diên hai huynh muội đã được như nguyện leo lên tinh qua, nhìn qua khoanh chân ngồi tại bong tàu phía trên niệm chi ma thần, cùng tấm kia khuôn mặt quen thuộc, tử Sinh trái tim hung hăng một co giật lại. Dù là Tử Diên, khóe mắt cũng không nhịn được gợn gát mấy điểm, đã cách nhiều năm, bọn hắn rốt cục gặp lại đạo thân hình này, dù chỉ là phân thân, dĩ nhiên đã đầy đủ. Xuyên thấu quan niệm chi thần ma, Từ Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được tích chứa trong đó lấy lực lượng kinh khủng, cho dù là hắn hôm nay như cũng sẽ không là cái này niệm chi thần ma đối thủ, phải biết, cái này vẹn vẹn Lý Thanh Liên một cái thần ma phân thân mà thôi. Tử sinh không khỏi cười khổ, vốn cho là mình bước vào hôn Nguyên chứng đạo, cùng Lý Thanh Liên khoảng cách liền có thể lại gần mấy điểm, dù không kịp, nhưng chỉ ít bây giờ cũng ở vào cùng một cảnh giới. Nhưng hiện thực chính là, hắn bây giờ vốn có lực lượng, thậm chí còn không kịp một phân thân chi lực. Giữa hai bên chênh lệch vẫn như cũng là thiên địa khác biệt, đây chính là Lý Thanh Liên cường đại, kia không thèm nói đạo lý cường đại, cũng chính là loại này cường đại chống lên phàm trần thiên cung. 1278 một thế hắc vang 100,0005, 1278 một thế hắc vang 100,0005. Đã thấy Tiêu Như Ca khoanh thai ngồi tại niệm chi thần ma trên bờ vai, chỗ mi tâm nộn nhạo vô biên thần niệm ba động, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác các bách, thậm chí đạt tới một sợi suy nghĩ liền có thể ảnh hưởng thế giới chân thật trình độ. Tu vi tại 60,00005 trong chinh chiến từ lâu đạt tới Hỗn Nguyên chứng đạo trình độ, chỗ chứng chính là niệm chi đại đạo. Dài răng giặc chinh chiến để Tiêu Như Ca đem nó xem như thường ngày, bây giờ Tiêu Như Ca nhưng cũng không còn là lúc trước cái kia hơi có vẻ hốt hoảng đầu, mà là chân chính sa trưởng tên giảo hoạt. Chỉ bất quá tuế Nguyệt trôi qua cùng thần niệm tiêu hao, để nó quá sớm sinh một chút tóc trắng, kia nguyên bản tóc xanh bây giờ đã trở nên có chút hoa dâm, lại là làm cho đau lòng người vô cùng. Thấy Tử Sinh huynh muội lên truyền khó được cười nói, "Đến a." Tử Sinh cười khổ nói, gặp qua Tiêu Tỉ Tỉ. Tử duyên cũng là có chút khẽ trào, tiêu như ca chơi bữa, sao như thế có lệ phép rồi. Khi còn bé cũng không phải dạng này, xem ra 60.00005 thời gian, học xong không ít thứ nhà. Tử Sinh khỏe miệng co dần nói, khi đó tuổi nhỏ vô tri, còn xin Tiêu Tỉ Tỉ chớ có để ở trong lòng. "Được rồi được rồi, nói đùa, đã chuẩn bị thỏa đáng." Vậy liền lên đường đi." Tiêu Như Ca cười yếu ớt nói, "Chỉ bất quá cần chuẩn bị tâm lý thật tốt mới là, thân ma chiến trường không so phong thiên vực, tới so sánh, cái này bên trong vẹn vẹn chơi nhà chòi mà thôi. Phải có vì cái này phàm trần trả giá tính mệnh rất ngộ, cho dù ngươi vì thanh liên đại ca đệ tử, điểm này tại mỗi người đến nói đều là giống nhau, mong rằng ngươi nghĩ rõ ràng, bây giờ hối hận còn kịp." Từ Sinh sắc mặt túc mục cửa ngực nói, đệ tử sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, mấy chục ngàn năm khổ tu chỉ vì hôm nay." Tiêu Như Ca gật đầu cười, hiển nhiên đối tử sinh huynh muội rất là hài lòng, thản nhiên nói, "Như thế thuận tiện." giốp xuống liền dẫn các ngươi đi xem một chút Thanh Liên đã từng chinh chiến qua chiến trường đi. Tinh qua lên không, chậm rãi rời đi phong thiên hùng quan, tiến vào thần ma chiến trường. Tình huống xa so trong tưởng tượng tàn khốc rất nhiều, khắp nơi đều là tàn dư đạo pháp tiên pháp mảnh vỡ, liền ngay cả hư vô đều bị rách rách dưới dưới, tiếng hò hét chấn thiên. 60,0005 60, đến nay, Hà lão một mực chưa từng từ bỏ, bởi vì bọn hắn đồng dạng không còn đường lui, một bên là vô tận phạm trần, một bên là 33 trọng thiên. Bị kẹp ở trong đó bọn hắn có thể nói là khó chịu đến cực điểm, Hà lão rõ ràng, trận chiến tranh này thắng lợi đã không thuộc về 33 trọng thiên. Bởi vì hắn sớm đã bỏ lỡ thắng được cơ hội thắng lợi. Bọn hắn hôm nay đã không ôm ấp đột phá phong tỏa tâm tư, tốc tốc trưởng thành phàm trần cho người ta một loại càng thêm khó giải quyết cảm giác, tại Hà Lao không chế giới, trận chiến tranh này đã biến thành tiêu hao chiến. Tận khả năng tiêu hao phạm trần lực lượng, bảo tồn tự thân, duy trì hiện trạng, đây chính là Hà Lao bây giờ làm. Về phần tiếp xuống đến tột cùng sẽ như thế nào, liền giao cho càng mặt trên hơn tồn tại đi, Hà Lao đã không đi thao phần này tâm. Già đến 60,00005 chính cho thần ma trong chiến trường mỗi người đều thể sát tinh thần đều mệt, trận chiến tranh này dài giặc viễn siêu lúc trước tưởng tượng của mọi người. Bây giờ Hà lão chỉ chờ mong Lý Thanh Liên thần ma phân thân tiểu tán, mới có thể vì bây giờ chiến cuộc mang đến biến hóa mới. Mới gia nhập Tinh Qua hôn Nguyên Chứng Đạo tu sĩ, Tiêu Như Ca sẽ không để cho bọn hắn ra thuyền, mà là cần chức vất thi 100 năm, quen thuộc trong chiến trường tàn khốc, sự thật chứng minh, làm như thế thật có rất nhiều chỗ tốt. Chí ít có thể làm cho bọn hắn nhận rõ, mình kia lấy làm tự hào lực lượng tại có thể xưng tối say thịt trong chiến trường chẳng phải là cái gì, chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải một người chiến tranh. 60,000,000 60 năm thời gian, cũng làm cho Tinh Qua phía trên tu sĩ gia tăng đến gần ngàn người trình độ, mỗi một người đều vì Hỗn Nguyên Chứng Đạo chi cảnh phải biết đặt ở trước đó, trên thuyền cũng chỉ có không đến 100 người mà thôi, cái này là đủ thấy Phạm Trần trưởng thành, tại thuế Nguyệt Đài luyện phía dưới, cuối cùng lưu lại, mới thật sự là cường giả. Thử sinh cũng may mắn gia nhập Vất thi đội ngũ, bắt đầu hắn chiến trường tiếp sống. Thời gian trường hà trôi qua, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì sự tình mà biến hóa, thời gian đối với thế gian này mỗi người đều là công bằng. Tranh trọc lại qua 40.0005, 40, mà cách Lý Thanh Liên nhập tiên phạm chiến trường đã qua 100.0005. Đây là cỡ nào dài rằng giật một khoảng thời gian, đầy đủ luân hồi ngàn thế thậm chí có thể được xưng là vạn cổ tuế nguyệt, nhưng tại thời gian dài rằng giặc trưởng Hà đến nói, vẻn vẹn một đoạn không đáng chú ý thời gian thôi. Nhưng đối với Phạm Trần đến nói, lại là trọng yếu nhất một đoạn thời gian. Cái này 100.00005 Thuế nguyệt đến nay, tại thỉnh thế kéo theo phía dưới, trong thiên địa không biết xuất hiện bao nhiêu là đủ để tên người lưu sử sách tồn tại. Hiện ra vô số hôn nguyên minh đạo và đạo đồ tiếng, mà đạt tới hôn nguyên chứng đạo tu sĩ càng là đạt tới 10.0000 người nhiều. Phải biết, hôn nguyên chứng đạo cảnh giới, cơ hội cũng đã là phong tổn tại a, đã từng tại Lý Thanh Liên thời đại kia. Hỗn nguyên chứng đạo thế nhưng là chân quý đạo vận, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Mà bây giờ tình huống cũng đã đại biến, mà những này hôn nguyên chứng đạo lại vì thần ma chiến trường cung cấp quần quật không dứt máu mới, cũng làm cho chiến cuộc hiện ra thiên về một bên tư thế, ép chư thiên quần tiên thợ không nổi. Mặc dù hôn nguyên chứng đạo chỉ tương đương với tiên đạo kim tiên tu vi, nhưng một là mình đạo, một là tiên đạo, người khác chí đạo, giữa hai bên chênh lệch tự nhiên không thể so sánh nổi. Điều này cũng làm cho phàm trần có được ưu thế của mình, lại phối hợp 3.0000 thần ma hợp lực để lên, Tiêu Như Ca trong mắt thậm chí đã có thể nhìn thấy một chút cơ hội thắng. Nhưng nàng lại chưa từng như thế cho dù là tại cái này bên trong thủ thắng, tại phàm Trần đến nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bản này chính là không có chút ý nghĩa nào tranh chấp, chân chính thắng bại, lại tại tiên phàm chiến trường trung tâm. Chỉ cần lớn Đỏ tiên chủ một ngày chưa bại, Phạm Trần liền không có chút nào cơ hội. Mà tại trong thời gian này, tự sinh thực lực cũng bắt đầu cực tốc thay biến, trên chiến trường liên tiếp không ngừng chém giết lại là nó vô địch chi đạo tốt nhất chất dinh dưỡng. Thực lực trưởng thành cực kỳ kinh người, lại nhiều lần phải thần nông chỉ điểm, trùng chỗ, chân tiên giống như gạt lúa mạch đồng dạng đổ xuống, cho dù là đối mặt cổn tiên thân thể, nó một thân một mình cũng có ứng đối bản sự mà hắn vô địch chi đạo cũng trở thành tử sinh chỗ dựa lớn nhất, cho dù là tại hơn 10.000 hỗn nguyên chứng đạo bên trong, tử sinh vẫn như cũng là cái kia là dễ thấy nhất tồn tại. Thậm chí ẩn ẩn đã sẽ vượt qua uy tín lâu năm cường giả tư thế. Nhìn qua tử sinh tung hoành thần ma chiến trường thân ảnh, Tiêu Như Ca cười rất là vui vẻ, chúc Cửu Âm càng là cảm khái nói, ta ở trên người hắn, tựa hồ nhìn thấy thanh liên cái bóng. Nếu có thể kế tiếp theo trường thành tiếp, khi thành liền sợ là bất khả hạn lượng đi, đích thật là một viên hạt giống tốt, thanh liên ngược lại là tốt ánh mắt. Đế Tuấn lại là thở dài một tiếng nói, Cửu Âm, trên đời này chỉ có một cái lý thanh liên sẽ không lại ra cái thứ nhỉ. Chút kiểu âm nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ngửa đầu nhìn về phía vô tận hư vô, lại là hóa thành thở dài một tiếng, khàn khàn nói, "Là ta cùng Liên Lụy hắn a, nếu không phải vì Phạm Trần, chỉ sợ lấy Thanh Liên chi tư, bây giờ đã vấn đỉnh đỉnh phong, hoặc đã siêu thoát. Nhưng mà sự thật lại là Lý Thanh Liên vì hộ Phạm Trần đại đạo tận đức, càng là thủ vệ 100.0005." Đúng lúc này, chỉ thấy Tiêu Như Ca đột nhiên đứng dậy, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, trong mắt lại nổi lên điểm điểm nước mắt. Lệ chảy qua 100.0005, phong tiên quan, rốt cục sơ thành Chương 1279 Hùng quân đã thành thần ma tán, chương 1279 Hùng quân đã thành thần ma tán. Lời này vừa nói ra, tại thần ma trên chiến trường tất cả đến từ phàm trần tu sĩ tất cả đều sức sở, lập tức hướng phía Tiêu Như Ca nhìn lại. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương mũi không hiểu chô chua, chua khàn khàn nói, "Đại tỷ đầu, ngươi, ngươi nói là thật sao?" Nhưng mà khỏi phải Tiêu Như Ca giải thích, trong chốc lát liền có thể nghe tới tự phong trời Hùng quân phương hướng chuyển đến kia giống như bài sơn đảo hải đồng dạng tiếng hoan hô, kia cao ý chí tùy tiện truyền lại mà tới. Tại đen nhánh trong hư vô sáng lên điểm điểm tinh mang chưa là vô số đạo tại thiên khung phía trên bắn nổ đạo pháp phát tán ra quan mang. Hiển nhiên, dốc hết phàm trần tri lực, lấy vô tận tiên thi đúc tượng, lễ trải qua 100.00005, khó khăn chắt trở vô số phong thiên hùng quan rốt cục xây thành. Giờ khác này Kim sĩ tiểu bằng vương cũng nhịn không được nữa, lễ nóng doanh trọng, nhìn trời cuồng hưng nói, có thể về nhà. Có thể về nhà a? Rất khó tưởng tượng như là Kim sĩ tiểu bằng vương đồng dạng cậu thả các lễ nóng doanh trọng, đến tọt cùng cần kích động đến như thế nào trình độ. Mấy chục ngàn năm trăm để bọn hắn sớm đã chán ghét vô tận máu và lửa. Tráng rét đã hình thành thì không thay đổi cảnh sắc, tráng rét cái này kiểm chế không khí, càng tráng ghét hơn bên người huynh đệ sau một khắc có lẽ liền biến thành một bộ băng lãnh thi thể cảm giác. Phong Thiên Hùng Quan xây thành, cũng liền mang ý nghĩa không cần lại duy trì một trận chiến này tuyến, Phạm Trần đã có được kiên cố nhất một đạo đại môn. Hoàn toàn có thể lui giữ Phong Thiên Hùng Quan, tiến thôi có theo, đây là xong toàn kế sách. Bọn hắn muốn nhìn một chút mình kia đã lâu không gặp thân nhân, càng muốn nhìn hơn nhìn kia non xanh nước biếc, cổ mục thành rừng. Tiểu Quỷ cũng cười xấu xa nói, đại nam nhân khóc rướm nước tính cái bộ dáng gì, thua thiệt người cũng là nguyên chứng đạo đại cao thủ. Thần Hanh hít mũi một cái, lại là nói rốt cục có thể hảo hảo ngủ một giấc sao?" Thất Lâu cười nói, "Ta cái này nằm mơ ba ngày làm đủ lâu, là cần chân chính mộng đẹp một phen." Kim sĩ Tiểu Bằng Vương nín khóc mà cười, "Quá, các huynh đệ, giới lúc đều tới nhà của ta uống rượu, ta nhà khác không có, rượu bao đủ." Trong lúc nhất thời tiếng hô ná lên, mấy chục ngàn năm chinh chiến, cũng làm cho bọn hắn lẫn nhau ở giữa kết xuống thâm hậu hữu nghị, quá mệnh giao tình. Có thể đem phía sau lưng của mình yên tâm giao cho lẫn nhau, đây đối với tu sĩ đến nói, lại là khó được tình nghĩa. Thần nông khẽ miệng cũng câu lên một vòng cười nhạt. Hắn hôm nay cánh tay phải như cũ giống tuyết, trong đó thuộc về lớn đỏ thiên chủ lực lượng còn chưa hoàn toàn trừ bỏ, nặng đắp mà ra còn cần tương đương dài rằng giật một đoạn thời gian. Tiêu Như ca gương mặt xinh đẹp phía trên, to như hạt đậu nước mắt chảy xuống, ngã tại bong tàu phía trên, vỡ thành tăng cánh, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Vô Tận Hugo, rũ giọng lẩm bẩm nói, "Thanh Liên, đủ rồi, đủ lâu, Người có thể về nhà." Liên Yiye, Savi, Chúc Cửu Âm, tất cả đều ngửa đầu nhìn về phía hư vô, trong lòng bọn họ lo lắng người, còn tại càng mặt trên hơn. Nhưng vào lúc này chỉ gặp được một khắc còn tại cuộc chiến không nghỉ 3.0000 thần ma tại cùng một thời gian giống như bọn nước đồng dạng tiêu tan. Liên tựa như chưa hề xuất hiện qua, liền ngay cả Tiêu Như ca dưới thân tồn kiên nghiệm chi thần ma cũng tại trong mắt mọi người từng chút từng chút phiêu tán, liền ngay cả chút điểm hốn độn khí cũng chưa từng lưu lại. Một khắc trước vẫn còn trong hưng phấn đông đảo tu sĩ tất cả đều mắt trợn tròn, to lớn chiến trường bên trong thậm chí xuất hiện sát na yên tĩnh. Tiêu Như ca kia tràn đầy nước mắt đôi mắt đẹp nháy mắt đều bị máu đỏ kia chiếm cứ, răng cắn chặt, tố thủ nàng thậm chí móng tay cắm vào lòng bàn tay trong thịt mềm cũng không từng cảm giác được. Lập tức truyền lệnh nói: "Tất cả mọi người, mau trở về Tinh Qua, lui giữ Phong Thiên Hùng Quan." Lần này, không ai có thể cười ra tiếng, trên mặt mọi người đều bị kín vẻ lo lắng, không rên một tiếng thoát khỏi chiến cuộc, leo lên Tinh Qua. Tinh Qua tại Ti không liễu nhìn không chế giới, hướng phía Phong Thiên Hùng Quan phương hướng cực tốc bao táp. Tất cả mọi người biết 3.0000 thần ma biến mất ý vị như thế nào, 3.0000 thần ma kết nối lấy lý thanh liên hỗn độn thế giới bên trong 3.0000 thần ma đạo loại. Bây giờ thần ma tiêu tán, chỉ có hai loại khả năng, một là nó hỗn độn thế giới bên trong hỗn độn khí hao hết, không là đủ trẹo chống phân thân. Còn có một loại, chính là đạo đã vỡ, thần ma đạo loại tiêu tán. Vô luật loại nào, đều không phải bọn hắn muốn nhìn thấy, cái này cùng tình trạng dưới, đối mặt lớn đỏ thiên chủ chỉ có một cái kết cục, tất cả mọi người không muốn nhìn thấy kết cục. Có thể nói 3.0000 thần ma một khi biến mất, cũng đã chú định lý thanh liên vĩnh lạc. Giờ khác này, tại trên thuyền tử riêng tựa như đột nhiên cảm giác được cái gì, kèm nén không được nữa hốc mắt nước mắt, che lấy miệng nhỏ, im mắng khóc, thân thể im mắng tựa ở thuyền trên lầu, vô lực sủi lơ trên mặt đất. Giờ khắc này nàng thật chặt lực, vai mềm đều tại run nhè nhẹ. Từ xin trở xuống tính qua, lau mặt một cái bên trên máu tươi Mở miệng liền hỏi, "Tiêu tỷ tỷ, đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì? 3.0000 thần ma, vì sao vô cớ biến mất. Có phải là sư tôn ta?" Tiêu Như Ca trầm mặc không nói, tố thủ nắm thật chặt lan can, hai con ngươi đã huyết hồng, những người còn lại tất cả đều như thế, trong không khí bầu không khí ngột ngạt ép người thở không nổi. "Nói chuyện a." "Tại sao không nói chuyện? Nhất định không ngại đúng hay không?" Phong Tiên hùng quan đã thành, sư tôn tất nhiên là đem toàn bộ lực lượng điều trở về, toàn lực ứng đối lớn Đỏ Thiên chủ mới là. Nhất định là như thế. Từ Sinh không tin nói, giờ phút này trong mắt của hắn đã mang theo oán Tiểu quỷ vô võ tử sinh bà vai, lắc đầu khản khàn khăn nói, "Sên tử, đủ." Giờ khác này một thanh đẩy ra tiểu quỷ tay, quát, "Đủ rồi." Mẹ nó làm sao có thể? Sư tôn thủ 100,0005. Cùng lớn đỏ thiên chủ chém giết 100,0005 chưa từng lùi bước một bước, như thế nào xảy ra chuyện? Làm sao lại chết? Ánh mắt của hắn rơi vào tử diên trên thân, không khỏi ngồi xổm người xuống nói, "Muội, Người nói cho ta, sư tôn không có chuyện đúng hay không? Tất nhiên không có việc gì." Thời khác này tử sinh gần như công nhận, tựa như chẻo chống hắn hết thẻ tín nhiệm, tín ngưỡng đều sụp đổ. Chỉ thấy tử diên lắc đầu, Tôn Lực Trừ khẽ nói, ta có thể cảm giác được, Phong Thiên hùng quan xây thành một khắc này, kia một mực quanh quẩn tại Hồng Hoang đại thế bên trong dáng vẻ dần mua biến mất. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người triệt để lạnh một nửa, Lý Thanh Liên đây là sợ bởi vì chính mình vẫn lẳng mà lo lắng liên lụy Hồng Hoang đại thế a. Lại thêm trước đây 3.0000 thần ma tiêu tán. Giờ khắc này tử sinh vân người đứng dậy, trong mắt bóng ánh nháy mắt sắc khô, hàm răng cắn chặt, sải bước hướng phía ngoài thuyền phóng đi. Tiêu Như ca âm thanh lùng nói, ngươi đi làm gì? Thử Sen cũng không quay đầu lại nói, đi tìm sư tôn ta. Hắn không có khả năng xệ ra chuyện. Ta sẽ không về quan. Có thể nào đem hắn một người nhét vào cái này bên trong?" Tiêu Như Ca đại mi nhíu chặt, hai con người chậm rãi nhắm lại, khàn khàn nói, "Ngăn hắn lại cho ta." Nhưng nhưng lại không ai động, bọn hắn nhìn qua Tiêu Như Ca trong mắt cũng mang theo một vòng khao khát, việc đã đến nước này, có thể nào lưu Lý Thanh Liên một người tại trong hư vô này? Tới so sánh, dù là lại đi trùng sát hắn 300 cái vừa đi vừa về cũng ở đây không tiếc. Nhưng Tiêu Như Ca lại nghiêm nghị quát, "Đều biết sao? Ngăn lại hắn. Hôm nay ai dám bước vào tinh qua một bước, chẳng lập quyết, thì không liễu nhìn." Dâng lên sắc thép thương cùng, Ti không liễu nhìn trên mặt đều là vẻ lặng khó thế nhưng chỉ có thể làm theo. Chương 1280 cuối cùng là không gặp Thanh Liên vẻ, chương 1280 cuối cùng là không gặp Thanh Liên vẻ. Tử sinh bị sát thép thương không ngăn trở, phẫn nộ quay đầu nói, "Tiêu Tỷ Tỷ, thả ta đi a. Ngươi biết, Sư Tôn không có việc gì, chúng ta đi đón hắn trở về a. Các người chẳng lẽ chuẩn bị chớ mắt thủ phạm Trần 100.0005 thanh đế vĩnh viễn lưu tại cái này bên trong sao? Liên ngay cả trở lại cố thổ cũng không thể về. Nếu thật sự là như thế, ta 100.0005 khổ tu được đến cái này một thân lực lượng thì có ích lợi gì? Hắn nhưng lại đáp ứng sư nương, muốn trở về." Tiêu Tỷ Tỷ Ngươi sao cứ như vậy vô tình? Tiêu Như Ca hít một hơi thật sâu, hai con ngươi mở to, trong đó đã đều là huyết hồng, "Quá, đủ. Ngươi cho rằng ta không nghĩ? Ngươi cho rằng ta nguyện ý như thế? Cùng nhau đi tới. Ta cùng Thanh Liên tình như huynh muội, không có lý Thanh Liên, liền không có ta Tiêu Như Ca hôm nay. Ta so với các ngươi bất luận kẻ nào đều muốn đi, liền xem như bỏ đầu này tính mệnh lại như thế nào." Nhưng sự thật thật sự là như thế sao? Thanh Liên một khi xảy ra chuyện, tùy theo mà đến chính là Lớn Đỏ thiên Chủ Nghiên Pháp. Ở đây hơn 10.000.000 hôn nguyên chứng đạo, đối mặt Lớn Đỏ Tiên Chủ Nghiên Pháp, ngươi cảm thấy ai có thể sống sót? Lui giữ phong thiên hùng quan là ta có thể lựa chọn duy nhất. Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn cái hoàn mỹ kết cục, nhưng ta không thể bắt ngươi tính mệnh, cầm cái này hơn 10.000 tu sĩ tính mệnh nói đùa, các ngươi phạm là bùi anh hùng, là cái này thịnh thế Minh Châu. Cũng là Lý Thanh Liên 100.000 thủ hộ gây nên đồ vật. Các ngươi muốn để Thanh Liên hắn không tiếc bỏ qua hết thảy cũng muốn bảo vệ đồ vật nước chảy về biển đồng sao? Ta cùng nếu là chết rồi, cái này vô tận phạm trần làm sao bây giờ? Thiên hạ này chúng sinh lại nên làm cái gì? Các ngươi thịnh thế ban ơn, vì Minh Châu, vì nắng gắt, nhưng cùng lúc đó Đừng quên các ngươi trên thân trách nhiệm, đến tột cùng là ai tạo nên thời đại này, các ngươi lại là bởi vì cái gì mà đạp lên chiến trường này? Tính mạng của ngươi, không đơn thuần là thuộc về chính các ngươi, càng là thuộc về mảnh này phong trần, hết thể cùng bình an trở lại phong thiên hùng quan lại nói, kia về sau ta không đăng quản, nhưng bây giờ, ai muốn chống lại mệnh lệnh, trước bước qua ta tiêu như ca thi thể. Ta tuyệt sẽ không để thanh liên bỏ qua hết thể cũng muốn bảo vệ đồ vật quý ở cái này bên trong. Một phen ra, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả tự sinh cũng không còn náo, bởi vì hắn biết, tiêu như ca quyết định mới là lựa chọn chính xác nhất, nhưng hắn không cam tâm. Chỉ có một thân lực lượng, lại không chỗ có thể dùng, loại này cảm giác bất lực là quen thuộc như vậy, tử Sinh cho là mình hôn nguyên chứng đạo, không còn như vậy bất lực, nhưng trên thực tế lại chưa từng thay đổi gì. Trong lòng bất lực chỉ có thể hóa thành ngửa mặt lên trời gào thét, Từ Diên yên lặng giữ lại nước mắt, chỉ có thể cầu nguyện lý Thanh Liên bình an. Thần ông thì là vô vỗ tử sinh bả vai nói, "Tốt, loại chuyện này vẫn là để chúng ta những lao ra hỏa này đến liền tốt, các ngươi trở về đi." Kiểu Âm, theo ta đi tới một lần, ta cần ngươi giúp ta." Thần Đông nói, chúc Âm không chút do dự nhẹ gật đầu. Từ Sinh nhìn qua Thần Đông, Chợt sấy khô nước mắt lần nữa ức chế không nổi chạy xôi mà ra, cuối cùng là bông ra nắm đấm, sự thật chính là, hắn hôm nay vẫn như cũng là cái gì đều làm không được. Chỉ thấy Thần nông hướng phía Tiêu Như ca nhẹ gật đầu, Tiêu Như ca trong mắt mang theo một vòng chần chờ. Không ngại, lại 33 trọng thiên đám kia cháu trai sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn thừa thắng xông lên, tinh qua nếu là nghĩ toàn thân trở ra, cần phải có người bọc hộ mới là, có cựu lâm tại, ta hai người là đủ. Thần nông cười nói. Tiêu Như ca trong mắt do dự trung quy là hóa thành quyết tuyệt, lại nói, như chuyện không thể làm. Còn xin lấy tiền bối tự thân an toàn làm trọng, bây giờ phần trần, tuyệt không thể mất đi tiền bối. Thần nông trọng trọng gật đầu, tinh qua phía trên mọi người cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn hai người rời đi. Sát thép thương không dần dần khép kín, ngăn cản ánh mắt của mọi người, tinh qua báo táp tại thần ma chiến trường bên trong, không có chút nào dừng lại ý tứ. To lớn tinh qua phía trên, khoảng chừng hơn 10.000 tu sĩ, nhưng hôm nay nhưng không có chút thanh em vắt ra, yên tình đáng sợ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong truyền bầu không khí ngột ngạt làm cho tất cả mọi người đều không thể thở dốc, có lẽ bọn hắn bây giờ trong lòng chỉ có một cái nguyện vọng, chính là để thanh đế còn sống trở về. Trận tụ trận này thuộc về Phạm Trần thắng lợi. Mặc dù có thể thoát ly chiến trường, nhưng hôm nay nhưng không có một người có thể cao hứng bắt đầu. Chỉ thấy Tiêu Như Ca tố thủ hung hăng đập vào trước người trên lan can, cả chiếc tinh qua đều đi theo chấn động, tinh thần tiên kim tạo thành lan can đều bị nó đọ cong. Đáng chết. Vì sao hết lần này tới lần khác là lúc này, thật vất vả sống qua tới, ngươi có thể nào? Có thể nào bỏ xuống cái này phong trận? Còn sống trở về, nhất định phải còn sống trở về à? chúng ta đều đang chờ ngươi, không ai quên ngươi. Ta biết ngươi, tuyệt sẽ tại cái này bên trong đổ xuống. Nói nói, Tiêu Như Ca hai mắt đỏ ngầu ẩn ngấn lệ lấp lẻ. Vô luận lại thế nào trưởng thành, nàng tại Lý Thanh Liên trước đó, mãi mãi cũng là kiêm lịch ngậm bốc đồng tiểu nữ. Một bên Khương Ninh nhẹ nhàng ôm Tiêu Như ca vai mềm, muốn an ủi vài câu, lại một câu cũng nói không nên lời, trong lòng của nàng làm sao không khó thụ. Tử sinh nhìn qua Tiêu Như ca, trong mắt lóe lên một vòng ngẫy nãy, vừa định muốn nói cái gì, nhưng Tử Diên lại giữ chặt tay áo của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Tử Sen cắn răng, kêu lời đến khỏe miệng cũng sinh sinh nghẹn về bụng, bây giờ cũng không phải cái gì nói xin lỗi thời điểm tốt. Bây giờ Từ Sen chỉ có thể đem trong lòng bị đè nén đều nhịn xuống, giới lúc đem nó đều phát tiết tại Chư Thiên quần tiên trên thân. Tại Lý Thanh Liên sự tình bên trên, tử sinh bất lực, nhưng Chí ít đang thủ hộ phạm trần chuyện này bên trên, hắn có thể có thể tận bên trên một phần của mình lực. Hắn chưa hề có một khắc cảm giác thời gian là như thế dài dằng dặc. Mà bước ra Tinh Qua Thần Đông cùng Chúc Cửu Âm lại cần một mình đối mặt trùng sát mà đến Chư Thiên Quân Tiên. Không có 3.0000 thần mà cùng đông đảo hỗn nguyên cảnh tu sĩ ngăn trở, Chư Thiên Quân Tiên lại không chói bộ chói, 100.0000 đại chiến mặc dù có chỗ tổn thương, còn xa xa chưa tới thương cân động cốt tình trạng. Bây giờ thế công, như cũng mãnh liệt, Hà Lao tự nhiên rõ ràng 3.0000 thần ma biến mất cùng Tinh Qua rút lui đến tụt cùng ý vị như thế nào. Ý vị cái này lớn đỏ thiên chủ kết thúc trận này chật vật chiến tranh, đồng thời cũng cho mình một phần cơ hội thắng, bây giờ phần này cơ hội thắng liền bày ở trước mắt, hắn có thể nào buông tay. Trong chốc lát đã thấy Thần nông cùng chúc kiểu âm thân ảnh của hai người ngăn ở trong hư vô, sắc mặt âm trầm tựa như có thể nhỏ ra nước. A, chuyện cho tới bây giờ còn muốn lấy vùng vẫy dãy chết ta. Cho các ngươi chống lên thương không trụ trời đã đổ xuống, liền như là đã từng bất chú sơn, vì tinh qua bậc hầu, muốn toàn thân trở ra. Trên tay nhiễm nhiều như vậy tiên huyết, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống." Hà lão dữ nói, 3.0000 thần ma đã đi. Phạm Trần rốt cuộc ngăn không được Chư Thiên Quần Tiên Thế Công. Chỉ thấy Thần nông hai con người nhắm lại, xanh cây thông thiên dây leo giống như nộ lòng đồng dạng quay quanh nó con thân, một tay nắm bắt diện hóa thành vô tận đại thế giới đích trứng nói cây trà. Sinh Lệnh nhận nói, "Bập hầu. A. Các ngươi sai. Hôm nay, ta liền muốn tiếp minh đệ của ta về nhà, ai nếu dám ngăn ta hai người, ta định đem nó mất hồn sư vỡ, không chút lưu tỉnh. Hà Lao cười lạnh nói, "Lý Thanh Liên, chuyện cho tới bây giờ các ngươi còn tại chờ đợi thứ gì?" Trúc Cửu Âm mắt nói, "Lão tử đã không có kiên nhẫn cùng ngươi nói nhảm, Thần nông." Cùng tiến lên một trận khoáng thế đại chiến hết sức căng thẳng. Trước 1281 lực lượng dòng lũ Đảng vô, chương 1281 lực lượng dòng lũ Đảng vô. Hà Lao tự nhiên không có ý định bị hai người này ngăn lại, đồng dạng chuẩn bị đem hết toàn lực, liều chết đánh cược một lần, chỉ cần đánh dụng tinh qua, như vậy phạm Trần 100.0005 đến nay tất cả tích lũy liền hóa thành nước chảy. Hai phe đều giống như trời nghiêng, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, mắt thấy liền muốn đụng thẳng vào nhau. Đúng lúc này, một cú khôn cùng ba động khủng bố từ tiền phàm trong chiến trường truyền ra, lấy siêu việt thế gian cùng nhau tốc độ khoét tán ra. Sa Sa nhìn lại, Liên giống như không có chút rung động nào trên mặt nước chỗ tạo nên tầng tầng liên y y, nhưng mà đó cũng không phải là cái gì nhu hòa tồn tại, mà là là đột phá diệt hết thể lực lượng phong bạo. Hỗn tạp lực lượng phong bạo trình 10 màu chi sắc, tự tốc huyết tán ra đến, khi mọi người ý thức được kia liên y y dập dần mà đến thời điểm, dĩ nhiên đã cập thân. Lại ở trong đó ẩn chứa lực lượng thậm chí càng so với lúc trước lớn đỏ thiên chủ chém ra một đao kia còn kinh khủng hơn rất nhiều. Trong lòng của tất cả mọi người đều đi theo mắt lạnh, thần nông càng là hai con ngươi bạo trường, cùng hung nói, "Lão Cửu, nhanh hợp thời ở giữa trường hạ." Hiển nhiên, thần ông rõ ràng ý thức được cố lực lượng này đến tuột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Sau một khắc, kia dập dần mà đến lực lượng phong bạo liền đã đem ở đây tất cả mọi người bao phủ trong đó. Một khắc trước còn ngay ngắn trật tự chư thiên quần tiên đột nhiên bị sóng tán loạn bắt đầu, từng Tôn hằng cổ bất diệt tiên khu tại cái này hỗn tạp lực lượng dòng lũ phía dưới bị dã man xé rách. Đây tuyệt đối là một cố là đủ nghiền ép hết thảy lực lượng, chỉ thấy quần tiên thân thể sát na băng liệt, Tường Tôn chân tiên liền giống như đưa thân vào sóng lớn bên trong một chiếc thuyền Chỉ có thể lựa chọn nước chảy bèo trôi, mà theo lúc cũng có thể bị lật tung. Vô số chân tiên liền giống như lá rụng đồng dạng bị vô tình đánh bay, thực lực không đủ người thậm chí trực tiếp hóa thành hư không. Một màn này bây giờ tới là quá nhanh, thậm chí không làm cho người ta chút điểm suy nghĩ thời gian. Liền ngay cả Thần nông cũng không chế không nổi thân hình của mình, bị nhất cử đánh bay, xa xa rút khỏi thần ma chiến trường tình qua cũng chưa từng may mắn thoát khỏi tại khó. Chỉ thấy giờ khác này tinh qua chấn động mấy liệt, kiên cố thân thuyền bị lực lượng dòng lũ đè ép biến hình, trên thuyền tu sĩ giờ phút này tất cả đều sắc mặt trắng bệnh. Từ bên không khỏi che lấy lồng ngực của mình, tại cố lực lượng này uy áp phía dưới, liền như là trái tim của mình bị một con bàn tay vô hình chậm rãi nắm chặt, như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bóp nát, Một mụn máu tươi không khỏi bị nó phun ra, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hãi nhiên, cuối cùng là một cốt như thế nào lực lượng a. Cho dù là thân là Hỗn Nguyên chứng đạo, cơ hồ đã chạm tới đỉnh phong tồn tại, tại cỗ lực lượng này phía dưới, như cũng nhỏ bé giống như sâu kiến. Nhưng giờ khắc này, hắn kêu bảng hoàng tâm lại bị lấp đầy, tại tử sinh nhận biết bên trong, có thể có được cỗ lực lượng này chỉ có một người, đó chính là Lý Thanh Liên. Hiển nhiên, Lý Thanh Liên chưa từng từ bỏ, như cũng đang liều chết giãy giụa, hắn nghĩ trở lại cố thổ. Giờ khắc này, Tình qua dù tại lực lượng dòng lũ bên trong thân bất do kỷ, có thể lên một khắc còn yên lặng các tu sĩ giờ phút này lại tất cả đều hai con ngươi đỏ bừng, không khỏi nhìn trời cuồng hống, biểu đạt tâm tình trong lòng. Cái này là đủ chứng minh, Lý Thanh Liên còn chưa vẫn lạc. Tiêu Như Ca cắn chặt hàm răng, dùng thanh âm run rẩy lầm bẩm nói, "Ta liền biết, ngươi không nói chết, trở về à? Muốn bình an trở về a." Mặc dù hình kém cái này một việc sự tình, nhưng không hình bên trong lại giúp Tinh Qua một thành, để nó lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía Phong Hùng Quan mà đi. Tại hơn 10.0000 hỗn nguyên chứng đạo chi tu bên trong, Vốn là một điểm nhỏ nhi phong thiên hùng quan tại trong mắt vô hạn phong đại, tốc độ thực tế nhanh đến thực hạn, thậm chí không có chút nào chậm dần tốc độ khả năng. Mắt thấy liền muốn đâm vào trên tường thành đoạn thiên tri trận phía trên, tường thành kéo dài ngàn tỷ dặm, mà cái này đoạn thiên tri trận chính là từ tường thành bên trong diễn sinh mà ra phát trận, là giả vô bình chứng. Lực lượng đồng dạng đến từ vô tận tiên thi, nó cường độ không chút nào so tường thành kém. Có tường thành cùng đoạn thiên tri trận ngăn trở, tổ long giáp làm bảo hiểm, còn có máu sắt chi trận làm bình trướng. Có thể nói bây giờ phong thiên hùng sáng sớm đã giọt nước không lọt, chân chính trên ý nghĩa thực hiện phong thiên hai chữ. Giờ khắc này, trong Tuyết Yêu nhìn chằm chằm vào vợ tới tinh qua cùng kia quả mang theo vô tận quần tiên lực lượng dòng lũ, trong tay thon đều là mồ hôi. Lại chờ chút, còn không phải thời điểm." Trong Tuyết Yêu nói. Một bên Ti Không Thần Cơ trên trán cũng tận là mồ hôi lạnh, nhịn không được nuốt một miếng nước bọt. Mắt thấy tinh qua liền muốn đâm vào đoạn thiên tri trận bên trên, lấy loại tốc độ này va chạm đoạn thiên tri trận, cho dù là như sao qua đồng dạng cường độ cũng phải bị đụng thành đĩa sắt. Tập hợp phàm trần 100,000,000 tâm huyết cùng vô số tiên thi chỗ tạo nên đoạn thiên chi trận tuyệt sẽ không bị đánh bỡ. điểm này Ti Không Thần xảo trá bên trong hay là có ít Nhưng đến tận cùng có thể hay không ngăn trở lực lượng kia dòng lũ, Tiên Không Thần Sảo Trá bên trong thật không có một điểm nào luôn. Ngay tại lúc này, trong Tuyết Yêu Khế Địa, Tiên Không Thần Cơ trong tay sớm đã chuẩn bị kỹ càng pháp quyết đánh ra, Đoạn Thiên tri trận đột nhiên vỡ ra một cái khe, cơ hồ một nháy mắt công phu liền đã lập dậy. Mà mượn cơ hội này, Tinh Qua cũng thành công trốn vào Phong Thiên Hùng Quan bên trong, một con hung hăng đâm tiến vào nền tảng bên trong, toàn bộ thân thuyền đều hóa vào, không biết đụng nát bao nhiêu lâu cát, trong lúc nhất thời bụi nổi lên bốn phía. Tiên Không Thần Cơ lòng này đau đúc, còn không kịp nói chuyện, lực lượng kia dòng lũ liền hung hăng xông vào kết thúc Thiên Chi trở lên và toàn phong tiên hùng quan đều đi theo trấn ba chấn, đoạn tiên chi trận thượng đạo văn cuồn tiệm, tách ra chói lọi lạ mang, cuối cùng vẫn là đứng vững, phong kiến hùng quan bên trong mọi người cũng đi theo hung hăng thở phào nhẹ nhõm, có thể đứng vững lực lượng này dòng lũ. Đã nói nó cường độ là đủ ngăn cản đến từ chư thiên quần tiên tiến công. Ngay sau đó chỉ nghe lộp bộp thanh âm truyền đến, liền giống như mưa như chút nước mưa to đồng dạng dày đặc. Chỉ thấy kéo dài ngàn tỷ giặm trên tường thành tách ra từng đạo chói lọi huyết hoa, đó cũng không phải là cái gì giọt mưa rơi xuống âm, mà là bị lực lượng dòng lũ đánh tới chư thiên tiên hung hăng ở trên tường thành âm. Chính giống như lấy trứng chọi với đá. Kết quả không cần nói cũng biết, xương cốt đứt gãy xem như nhẹ, nghiêm trọng một điểm trực tiếp bị đập thành tiếng nát, thần hồn đều nát. Lại trực tiếp bị tường thành tính cả huyết nục hồn phách đều hấp thu, bị tự động luyện hóa thành tưởng thành một bộ điểm. Hà lão xoa mình eo, đầu bị đụng mê man, đã thấy giống như hồng hoang cự thú đồng dạng bò nằm ở màn trời lỗ rách phía trên phong thiên hùng quan, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Cái đồ chơi này, thật bị bọn hắn xây thành rồi. Phong bế màn trời lỗ rách, đáng chết. Ta nói tinh qua vì sao muốn lui, thì ra là thế. Nhìn qua tại lực lượng dòng lũ dưới như hoàn hảo không chút tổn hại phong thiên quan, Hà lão không khỏi khổ. Vốn cho là đây là một lần khó được thời cơ, không nghĩ tới chỉ là từ một cái vũng bùn leo đến một cái khác phân hố bên trong thôi. Lại lần này lực lượng dòng lũ, đối với Chư Thiên Quần Tiên đả kích cũng không phải một chút điểm, thương vong vô số. Giờ phút này cho dù là Hà lão cũng có chút không làm rõ được tình trạng, phía trên đến cùng làm sao rồi? Lớn đỏ tiên chủ đến tuột cùng cầm không có cầm xuống lý thanh liên. Lực lượng này dòng lũ lại là chuyện gì xảy ra? Một bên khác, tràn đầy mỏ tươi trúc Cửu Âm cùng Thần nông tựa dịp loạn cũng về Phong Thiên Quan, vừa mới nếu không phải có Thần nông tương hộ, trúc Âm sợ là còn thê thảm hơn không ít. Co như trốn vào thời gian trường hạ, cũng vô pháp thoát khỏi lực lượng dòng lũ để ép. Trong thiết yếu trong mắt mang theo nồng đậm trở mong chung lại, nhưng thần ông lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vẫn không thể nào xông quá khứ, bây giờ lại là mất đi cơ hội cuối cùng. Tiên phàm chiến trường chỗ sâu nhất, đến tột cùng làm sao? Lý Thanh Liên sống hay chết? Đây là tất cả mọi người muốn biết. Chương 1282 vùng vẫy dây chết gì nói vứt bỏ, chương 1282 vùng vây dây chết gì nói vứt bỏ. Lực lượng dòng lũ của mạnh, lại thao thao bất tuyệt, Phạm Trần có hùng quan thủ hộ, cũng là không cảm giác được cái gì, mà bị đánh tới chư thiên quần tiên nhóm liền không có vẫn tốt như vậy chỉ có thể tại cái này lực lượng vô tận dòng lũ bên trong dãy rùa, báo đoàn sưởi ấm, cùng cố lực lượng này so sánh, chân tiên lực lượng ra sao chờ miểu tiểu. Trong tiết yêu mặc dù muốn biết lý thanh liên tình huống cụ thể, nhưng hôm nay nhưng không có bất luận kẻ nào có thể định lấy lực lượng này, dòng lũ xông vào tiên phàm chiến trường chỗ sâu. Lại bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đợi lực lượng dòng lũ qua đi, 33 trọng tiên chắc chắn tập hợp lại, đối phong thiên hùng quan khởi sướng nghỉ tư ngọn nguồn bên trong công. Mà bây giờ, không còn có người nào có thể vì bọn họ ngăn cản chư quần tiên thế công, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Bây giờ trong Tuyết Yêu chỉ có thể bỏ xuống trong lòng hết thảy lo nghĩ cùng lo lắng, an bài sau đó không lâu đến đại chiến, một trận chân chính thuộc về phàm trần cùng chư thiên tranh chấp. Cùng lúc đó, tiên phàm chiến trường chỗ sâu, Lý Thanh Liên cùng Lớn Đỏ thiên Chủ cách không đối lập, kia đi xa lực lượng dòng lũ chính là mới vừa rồi hai người đối chiêu tạo thành chiến đấu dư ba. Chỉ thấy thời khắc này, Lớn Đỏ Tiên Chủ mái tóc dài màu đỏ rực rối tung, một thân cổ giáp vỡ vụn, trên thân đều là không cách nào khép lại vết thương, ẩn chứa trong đó lẫm đẫm thế chí lực. Một đạo dự tận vết kiếm từ nó gương mặt xé qua, nối liền đến nó ngược chỗ, sâu đủ thấy xương. Nó cả người kém chút đều bị nó một kiếm chém đúng ra. Trong lúc nhất thời không ngừng chảy máu, mặt kia trên má chạy xôi không nghỉ máu tươi để nó sắc mặt càng thêm dữ thợn, khí tức cực kỳ bất ổn. Cho dù là lớn đỏ Thiên Chủ, giờ phút này nhưng cũng là thân thể bị trọng thương, sen lẫn tịnh thế chi lực đỉnh phong một kiếm để vết thương này không còn có khép lại khả năng. Giờ phút này, trong tay hắn cầm một thanh sắc hồng sắc trường đao, chỉ bất quá lại vì đỡ nhận. Lưỡi dao vỡ nát, phía trên cũng tận là bị chém ra khe. Cầm đao tay nứt gan bàn tay, đủ để thấy vừa mới Lý thanh Liên một kiếm này đến tột cùng có bao nhiêu hung Lại nhìn Lý Thanh Liên Lại sớm đã không có làm sơ bộ dáng, huyết nhục tiêu hết, chỉ còn da bọc xương, trên thân tung hoành vết đao vô số. Mái tóc màu đen cũng không có chút nào quang trạch có thể nói, sau người hỗn độn thế giới rách rách dưới dưới, trong đó không còn có mảy may hỗn độn khí tồn tại, đã bị nghiền ép sạch sẽ, liền ngay cả một tia cũng chưa từng còn lại. 3.0000 thần ma đạo loại ẩm đạm, nó hốc mắt h ám sâu, hai con ngươi nửa mở, cả người thân thể đều lung lay sắp đổ, tựa như một trận gió liền có thể đem nó thổi tan. Một đạo sợ hãi vết đao từ nó bả vai chém nghiêng xuống, kém chút tháo bỏ xuống hắn toàn bộ bả vai, phía sau cổ trống có một vết thương càng là dữ tợn xuyên thấu qua vết thương, thậm chí có thể thấy rõ ràng cuộc sống tổn thương vết đau. Mà vết thương cũng chính là Lý Thanh Liên vì thái bà bà cản một đau kia lưu lại dưới, chỉ bất quá mặc dù Lý Thanh Liên vết thương đầy người, nhưng lại không có chút nào máu tươi chảy ra. Trong thân thể của hắn tất cả lực lượng tại cái này 100,00005 đại chiến bên trong đã sớm bị nghiền ép sạch sẽ. Trên thực tế tại 30,00005 trước đó, Lý Thanh Liên cũng đã đến cực hạn, nhưng khi đó Phong Thiên Hùng Quan xa xa chưa từng xây thành. Sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, toàn bằng kia một cỗ bất khuất ý chí lại thêm hồng hoàng đại thế gia thân, để nó từ đầu đến cuối treo một hơi. Mà nên phải biết phong tiên hùng trời xây thành một khắc này, Lý Thanh Liên cái này một hơi cũng rốt cuộc sâu không ngừng. Hắn quá mệt mỏi, mệt thậm chí liền nghĩ như thế nằm ở trong hư vô một ngủ không tỉnh, mệt đến cảm thấy chết đều là một loại giải thoát, 100.00005, cỡ nào dài rảng dập một quãng thời gian. Lý Thanh Liên dùng hết hết thảy, cuối cùng là giữ vững phần trần, ngăn cản lớn đỏ thiên chủ bộ pháp. Nhưng hắn cảm thấy mình sợ là không thể quay về, trong thân thể tất cả lực lượng đều tại vừa mới một kích kia bên trong bị đổ xuống mà ra, liền ngay cả ý chí đều muốn tùy theo sụp đổ. Hắn thậm chí đã không cách nào ngưng tụ Trảm Thiên huyết kiếm, nó thân đại đạo càng là rối loạn hỗn độn thế giới khô cạn. Có thể nghĩ trận chiến đấu này đến tột cùng đến một loại cỡ nào thảm liệt tình trạng. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay Lý Thanh Liên nhận qua nặng nhất tổn thương, lại gần như không thể ngưng chuyển. Đã không có mảy may kỳ tích dáng lâm đến trên người hắn, bởi vì liền xem như có kỳ tích, cũng bị Lý Thanh Liên nghiền ép sạch sẽ, sẽ. Bây giờ Lý Thanh Liên có thể nói là sắp chết trạng thái, có lẽ một hơi liền có thể đem nó thổi chết, hắn chưa hề có một khắc suy yếu đến tình cảnh như thế. Mà lớn đỏ thiên chủ cũng chỉ là trọng thương mà thôi, tuy là trọng thương, nhưng nó như cũng có được nghiêng trời lệch đất thực lực. Lý Thanh Liên không còn có lực lượng dùng để ngăn cản lớn đỏ thiên chủ bộ pháp. Hắn bây giờ chỉ hy vọng phạm trần bên trong đã có được có thể chống lại lớn đỏ thiên chủ tồn tại. Một kiếm này, ngươi đã dùng qua một lần, lần trước ngươi chính là dùng một chiêu này chạm đầu lâu của ta, mà từ cái này một lần lên, ngươi liền không còn có cơ hội. Tự đoạn đại thế, kích chiến 100,0005, ngươi rốt cục từ bỏ rồi sao? Không có hồng hoang đại thế treo ngươi kia một hơi, ngươi còn lấy cái gì cùng ta chống lại? Một kiếp kia, đã hao hết ngươi hết thảy. Lý Thanh Liên hai con ngươi lờ mờ, trong mắt lớn đỏ thiên chủ thậm chí đều đã bắt đầu mơ hồ, hắn sớm đã không cảm giác được đau đớn, ẩm áp, hết thảy hết thảy đều cách mình đi xa. Đây là mười chết vô sinh chi cục mà lại còn là chính lý Thanh Liên bước vào trong đó khi hắn nhập tiên phạm chiến trường một ngày kia trở đi cũng đã ý thức được cuối cùng sẽ có một ngày như vậy hối hận không không hối hận đọ sức thiên chi chiến cũng không phải là lý Thanh Liên một người chiến đấu mà là toàn bộ Phạm Trần chiến đấu đọ sức trời cũng cũng không phải là vì chính hắn mà đọ sức mà là vì đại đạo phía dưới mỗi một vị sinh linh nếu như Phàm Trần đều không tại hết thể hết thả đều tới điểm kết thúc kia cho dù là đọ sức trời đã thắng lại có ý nghĩa gì Lý Thanh Liên cho tới bây giờ đều rõ ràng ở trong đó ý nghĩa cho nên cùng nhau đi tới Hắn chưa từng bỏ đi phạm trần, dù là không bị nhân lý giải, bị măng cái vòi phun máu chó, bị một lần lại một lần háng hại. Hắn hay là chưa từng bỏ đi một người, mà bây giờ, Lý Thanh Liên đã không đường tối lui, nhưng chỉ ít, hắn đem hy vọng chuyển lại xuống dưới, hắn Lý Thanh Liên không còn là hy vọng duy nhất, ngọn lửa hy vọng tại cố gắng của hắn dưới phát triển lớn mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hóa thành hừng hực liên hỏa, đánh vỡ thiên mệnh chó buộc. Đối mặt lớn đỏ thiên chủ, Lý Thanh Liên khàn cả nói, đích xác, ta cái gì đều không dưới, thậm chí ngay cả nắm tay lực lượng đều không có." Thanh âm của hắn yếu ớt rồi môi Nó khí tức liền giống như trong gió đã dập tắt ảnh nến, chỉ còn điểm điểm hòa tinh. Nhưng ta còn có dễ rựa quyền lợi, hôm nay ta có lẽ sẽ chết tại cái này bên trong, nhưng ngươi giết chết tuyển sẽ không là từ bỏ cầu sinh ta. Ha, không nghĩ tới lại làm cho ngươi tại cái này bên trong đạt được ước muốn, còn muốn kiến thức một chút ngươi định phong thời điểm lực lượng đâu. Lớn đỏ thiên chủ lạnh nhạt nói, ngươi sẽ không muốn nhìn thấy, làm đối thủ, ngươi học cách, bản thân sinh ra đến nay, phàm trần bên trong chưa hề có một người đem ta tổn thương thành tình trạng như thế này. Nhưng Lý Thanh Liên nghe nói lại là cười. Thanh hữu của ngươi cuối cùng bị quản chế ngươi tầm mắt, thật tình không biết ngươi có khả năng nhìn thấy, hiểu rõ chưa từng hiểu rõ, tại cái này Mênh Mông Hoàn Vũ đến nói, chỉ là chín châu một bao thôi. Ta Lý Thanh Liên lại tính được là là cái gì? Thiên hạ hào kiệt nhiều không kể xiết, cuối cùng rồi sẽ có người siêu việt ta, mà ngươi cuối cùng rồi sẽ dừng bước tại phạm trần. Ta chỉ là mở đường người, mà những cái kia đón gió mà lên người, lại là đứng tại trên bả vai ta. Trận này ngang qua vạn cổ tranh chấp, cuối cùng rồi sẽ lấy phạm trần thắng lợi làm dấu chấm tròn. Chương 1283 sinh tử một cái chớp mắt lại giai không, chương 1283 sinh tử một cái chớp mắt lại giai không. Lớn đỏ thiên chủ trên trán không khỏi bạo khởi hai cây vân xanh. Sinh lạnh lùng nói, "Ngươi sắp chết, ngươi không cảm thấy ngươi nhiều lắm à? Ta tại cái này bên trong ngươi kịch chiến 100,0005, tuyệt không có khả năng cho ngươi chút còn sống trở về cơ hội, chỉ cần chẳng ngươi, thiên đạo khi trọng thường tại ta, dưới lúc ta chắc chắn nâng cao một bước." Lý Thanh Liên nghe nói lại là cười nhạo một tiếng, "Thì tính sao? Cuối cùng vẫn là tại thiên đạo bên dưới, hiểu rõ ngươi cho tới bây giờ đều là đối thủ của ngươi. Ngươi cảm tâm nơi này sao? Ngươi không cam tâm. Ngươi có dạ tâm, nhưng lại không dám hành động, bởi vì ngươi sợ ngươi sẽ mất đi bây giờ trong tay chỗ cầm hết thảy." Lão đỏ thiên chủ cuồng nộ nói, "Đủ Ngươi nói những này chỉ là kỳ vọng chết thống khoé một chút sau. Yên tâm, ta sẽ lưu ngươi một đầu toàn thi, như thế cũng tốt cho an độ." Lý Thanh Liên thẳng nhiên nói, "Ta nhưng cho tới bây giờ không muốn chết tại trên tay của ngươi, như muốn chẳng ta, trừ phi ngươi lại chém ra một đao kia. Nếu không, ngươi hay là trảm không được ta." Lớn đỏ thiên chủ đã không có kiên nhẫn cùng Lý Thanh Liên nói nhảm, nhưng nhiều năm như vậy lại chiến, hắn hiểu rõ Lý Thanh Liên là ai, mỗi lần nhìn như cùng đồ mặt lộ thời điểm, luôn có thể móc ra mới thủ đoạn, biến nguy thành an. Điều này không khỏi làm Lớn đỏ thiên chủ có chút sợ ném chuột vỡ bình. Dù sao những năm gần đây hắn ăn không ít lý thanh liên tu thiệt, nhưng hôm nay lý thanh liên đích sắc đã hao hết hết thảy, rốt cuộc không thể xuất ra chút điểm lực lượng. Nhưng không luận lý thanh liên nói tới đến tột cùng là thật là giả, Lớn Đỏ Thiên Chủ đều chuẩn bị dùng mình bây giờ có khả năng thi triển ra lực lượng mạnh nhất trảm diệt lý thanh liên. Cho dù muốn tiêu hao mình chân quý nhất quá thanh bản nguyên, nhưng vì vạn vô nhất tất lấy lý thanh liên tính mệnh, Lớn Đỏ Thiên Chủ cũng chỉ có thể như thế. Trong lòng không khỏi cắn nói, cho dù đến trình độ này, như cũng muốn suy yếu lực lượng của ta a. tốt, tựa như ngươi mong muốn. Lớn Đỏ Thiên Chủ trường đao trong tay chậm rãi giơ cao khỏi đỉnh đầu. Đoạn nhận phía trên từng sợi xích hồng sắc đau mang hội tụ, bị một lần lại một lần áp xúc, một cú khủng bố vô biên khí tức từ nó trong thân thể tản ra. Một đao này chính là lớn đỏ tiên chủ bổ ra hồng hoang đại địa một đao kia. Nhìn qua kia trầm dãi hội tụ La Mang, tại quang mang này phía dưới, Lý Thanh Liên tâm tư ngược lại là bình tĩnh trở lại, hắn biết, một đao này dưới, vô luận mình dãy rủa thế nào đi nữa, cũng tuyệt không đường sống, có thể nói. Vội vàng cả đời, tuy hoàn qua, cũng tương tự thất ý qua, như không tiếc, nhưng Lý Thanh Liên hay là không cam lòng. Cho dù biết rõ hẳn phải chết, Lý Thanh Liên như cũng không có từ bỏ dã chậm rãi dãizơ lên hai cánh tay của mình, thử nghiệm một lần lại một lần điều động tịnh thế thanh liên. Nhưng mà lại từ đầu đến cuối không chiếm được đáp lại, bây giờ Lý Thanh Liên đã không có thôi động lực lượng của nó. Giờ khắp này, thời gian tựa như đều trở nên chậm sùng dưới, đối mặt càng thêm óng ánh ma mang, Lý Thanh Liên trong đầu hiện lên vô số hình tượng, cuối cùng nhưng không có đồng dạng lưu tại trước mắt, một khắc cuối cùng, trong đầu của hắn cũng không có lấp lóe qua ai thân ảnh, lại là trống rỗng. Lý Thanh Liên giờ phút này không khỏi cảm thấy mình có chút đáng buồn, hắn vốn cho rằng sẽ là Thiên Lang, bản cổ, đào bảo bọn hắn Nhưng kết quả là lại là một mảnh hư vô lòng của mình đã sớm bị đọ sức trời hai chữ đổ đầy rốt cuộc thịnh phóng không dưới bất luận kẻ nào sao Giờ khác này không biết làm sao Lý Thanh Liên lại có chút hối hận nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm nếu có thể sống đọ sức trời không đem lại là hắn duy nhất Hắn Lý Thanh Liên cũng muốn hào hào vì chính mình sống qua một trận không vì người khác không vì Phàm Trần chúng sinh chỉ vì chính mình có chút sự tình cũng chỉ có lúc này mới có thể sáng tỏ cùng lúc đó Ngọc Thanh trời tử vi tinh cung tinh hồ trước đó tử vi lại là ghẽ vào tình bên cạnh ao ngủ say lên trên khỏe miệng còn mang theo một vòng ngóc ánh Hiện nhân ngủ rất say, nàng kia tiêm tú chân nhỏ thậm chí còn cắm ở tinh hồ bên trong, theo nhịp đập của nàng, không có chút rung động nào trên mặt nước tạo nên điểm điểm gợn sóng. Một bên bùi sao thì là nhìn không chuyển mắt nhìn qua một phương tinh trong ao cảnh tượng, mà trong đó chỗ phản chiếu chính là kia lớn đỏ thiên chủ cùng Lý Thanh Liên hình tượng. Giờ khắc này, lớn đỏ thiên chủ giơ cao trường đao, hiển nhiên đã chuẩn bị lấy Lý Thanh Liên tính mệnh. Bùi sao trong mắt lóe lên một vòng do dự, nàng biết, tại dưới một cách này, Lý Thanh Liên hẳn phải chết không nghi ngờ. Quan sát tự vi, lại nhìn một chút tinh hồ, trong mắt của nàng hiện lên một vòng vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn là rũa ra tố thủ. Nhẹ nhàng đẩy Tử Vi bả vai tê lên, tiểu thương, tỉnh. Chỉ thấy Tử Vi đại mi hơi nhíu, hẹp dài tiệp mao nhẹ nhàng run, run run, cuối cùng mở hai mắt ra, ngồi dậy, còn buồn ngủ khỏe miệng nàng thậm chí còn mang theo một tia óng ánh. Bất đắc dĩ bụi sao lại là dốc lòng đem nó khỏe miệng một tia bóng ánh lau sạch sẽ, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, ánh mắt của nàng không khỏi rơi vào tinh hồ phía trên. Hình tượng rõ ràng phản chiếu nàng trong hai mắt, giờ khác này Tử Vi tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cả người đều giống như chấn kinh tỏ, đứng lên, dưới chân sơ ý một chút kém chút không có trượt xuống đến tình hổ bên trong. Tinh hồ gợn sóng dập dần, hình tượng cũng đi theo bắt đầu mơ hồ, chỉ nghe tử vi thanh âm đột nhiên cao 8 độ nói, hỏng bét. Ta sao ngủ rồi? Ta ngủ bao lâu? Bùi sao cười yếu đất nói, không bao lâu, mới 1,0005 mà tôi Tử vi nghe nói lại là hung hăng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại đột nhiên ý thức được không đúng, liền vội vàng hỏi, ngươi nói 1,0005 là tử vi tinh cung bên trong 1,0005 hay là? Bùi sao nói, tự nhiên là tinh cung bên trong, phàng trần bên trong đã qua 100,0005. Từ vi gương mặt xinh đẹp phía trên đều là ngạc nhiên cùng hối hận, không khỏi nắm lấy mình một con nhưu thuận tập tím, lẩm bẩm nói, 100.0005, đều có thể được xưng là vạn cổ đi, ta đều bỏ lỡ thứ gì? Lại nói 100.0005, lớn đỏ kia đang ghét tinh còn không có đánh xong sao? Bùi Sao tiếp lời nói, lập tức, kia Lý Thanh liên tại cái này 100.0005 bên trong đau khổ ruột, vì ngăn lớn đỏ thiên chủ bộ pháp hao hết hết thảy, lại không hoàn thủ chỗ trống, một đau này xuống dưới, sợ là không có chút nào còn sống chỗ trống. Trong lời nói thậm chí mang theo điểm điểm chờ. Những năm gần đây, bùi sao có thể nói là may may không có để lọt, đem đây hết thảy để ở trong mắt. Sở dĩ mang theo trần chờ, chính là bởi vì hắn cũng không xác định Lý Thanh Liên đến tổn cùng có thể hay không chết tại một đao này dưới, dù sao không chỉ bao nhiêu lần Lý Thanh Liên đều bằng vào chính mình thủ đoạn cùng cường đại ý chí gắng gượng vượt qua, sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Tựa như vô luận như thế nào, gia hỏa này cũng sẽ không đổ xuống, cho dù là bùi sao đều đối nó dâng lên một chút điểm bội phục chi tâm, nhưng nơi này sự tình, lại không mang theo mảy may cá nhân cảm xúc, bởi vì vô luận ai đã thắng, đều cùng nó nửa xu quan hệ đều không có. Cái gì Từ Vi nghe nói lại là trực tiếp nổ bao, tố thủ phất một cái, hình tượng rõ ràng phản chiếu tại nó một đôi bóng ánh tinh mâu bên trong, lấy nàng nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, tại một dao này dưới, Lý Thanh Liên lại vô đường sống, có thể nói, đáng chết, bởi sao, ngươi sao không sớm chút gọi ta? Không kịp, không kịp. Tử Vi hoàn thành một đoạn, thân thể nháy mắt biến mất tại tinh hồ trước đó, mà Tử Vi Tinh Cung trong hậu điện lại truyền ra từng đợt lục tung xoạt thanh âm. Cùng tử Vi nói rống dài thanh âm, bảo bối của ta để chỗ nào mà đi rồi? Tại sao không có? Lại ném rồi. Gọi ta để chỗ nào như rồi? đi ngủ ngủ làm sao đầu đều không hảo dùng. Tính một cái, dùng cái này chấp nhận một cái đi. Chương 1284 Tuyệt sử phùng sinh tự mang hiện, Trước 1284 Tuyệt sử phùng sinh tự mang hiện. Chỉ thấy Tử Vi vội vã chạy ra, trong tay thon còn kéo lấy một khối người nhức đầu tiểu nhân tầng đá, đen xỉ, liền như là ven đường khắp nơi có thể thấy được tầng đá. Nhanh, bùi sao, theo ta đi tới một lần. Ta khổ chờ hắn vô tận truy nguyện, nếu là chết tại chết tại lớn tay không bên trong, bạn cô nương nhất định phải lật tung hắn quá trên trời. Đây là thuộc về ta thời cơ, ai cũng đoạt không đi. Trong lực hóa ngọc điệp vỡ nóng hổi. Tử Vi biết, Lý Thanh Liên chính là kia thuộc về mình thời cơ, mà mình lại có thể nào chớ mắt từ trong tay trôi qua. Từ bụi sao sinh ra đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua hốt hoảng như vậy Tử Vi, cái này Lý Thanh Liên đối với nàng mà nói đến tột cùng ý vị như thế nào? "Tiểu thương, ngài thật nghĩ được chưa? Coi là thật muốn bước ra cái này Tử Vi tinh cung. Đừng quên ngài tại thiên đạo ở giữa giao dịch, cái này Lý Thanh Liên coi là thật đáng giá ngài như thế sao?" Bụi sao khuyên nhủ nói. Tử Vi tinh quân uy mạnh, nhưng trở ngại một chút không muốn người biết sự tình, khiến cho nàng không thể tùy ý bước ra Tử Vi tinh cung, cho dù là bước ra một bước, cũng muốn trả giá đắt. Lại Lý Thanh Liên hay là Thiên Đạo hao tổn tâm cơ, không tiếc chống lại Thiên Mệnh chi lực cũng muốn chém giết tồn tại, nếu là cứu Lý Thanh Liên, vậy liền tương đương với công nhân tại Thiên Đạo đối nghịch. Mà một khi như thế, một mực độc lập với thế Tử Vi Tinh Cung cũng tất nhiên bị quấn vào trận này phong vân vòng xoáy bên trong, lại ở vào tuyệt đối thế yếu. Ai nha, đều cái gì cùng cái gì, ta làm sao có thời giờ cân nhắc những cái kia có không có. Đi theo ta chính là, để Tinh mang bắt đầu chuẩn bị một chút, chúng ta Tử Vi Tinh Cung muốn tới khách nhân. Nhưng mà nhìn qua Tử Vi bộ dáng, dù sao cũng chỉ có thể khổ, hiển nhiên, tiểu tư nhà mình có thể nói là không hề nghĩ ngợi qua những thứ này. Trên thực tế, vô luận là có hay không cân nhắc chu toàn tại tử vi đến nói đều là không cần thiết, bởi vì việc này là nàng nhất định phải đi làm, dù là vì thế gánh chịu lớn hơn nữa phong hiểm. Chỉ thấy tử vi tay nâng hắc thạch, lấy tử khí khỏa mang theo buổi sao, sát na đi xa, quá mức vội vàng nàng thậm chí hoàn toàn không có ý thức được mình bây giờ còn mặc đồ ngủ. Mà liên tại tử vi bước ra tinh cung một sát na, nó trong thân thể một câu nguyên thủy tử khí liền giống như mở cống hồng thủy đồng dạng cuồng tiết ra, thậm chí đem trọn vùng trời khung đều nhuộm thành tử sắc. Mỗi một sợi nguyên thủy tử khí đều là tinh thuần đến cực hạn tu vi. Nói cách khác mỗi thời mỗi khác, tử vi trên thân đều có thành tựu trên 1100 năm tu vi tiêu tán giữa thiên địa, cuối cùng quy về hư vô, bị thiên đạo hấp thu. Nhưng tử vi hoàn toàn không thèm để ý, cũng chưa từng để ý tới, tựa như việc này cũng không phải là phát sinh ở trên người mình. Lấy nàng kia siêu nhiên hết thể thực lực, vô luận khoảng cách bao nhiêu, nàng trong mắt vẹn vẹn một bước hai bước trên lệch mà thôi. Tiên phạm chiến trường chỗ sâu nhất, lớn đỏ thiên chủ trường đao trong tay giơ cao, trên đó đao mang đã góp nhặt đến cực hạ, mắt thấy liền muốn giơ tay chém xuống. Mà giờ khắc này Lý Thanh Liên dùng hết lực lượng bản thân, cũng vẹn vẹn đem hai tay của mình nâng lên một nửa thôi, hắn dốc hết toàn lực trợn to hai mắt. Nhưng trong mắt thế giới lại càng thêm bắt đầu mơ hồ, hắn thậm chí đã thấy không rõ lớn đỏ thiên chủ kia giữ tận khuôn mặt. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên trực giác phải trước mắt mơ hồ thế giới bị một cỗ thuần túy đến cực hạn tử sắc sợ chiếm cứ, quang mang kia thậm chí che đậy lớn đỏ thiên chủ dốc sức một đao. Hoàng hốt ở giữa, tại cái này giữa tử quang, một khi mơ hồ bóng hình xinh đẹp nổi lên, mềm mại trên thân thể hất lên tầng một như ẩn như hiện tinh sa. Lý Thanh Liên mở to hai mắt nhìn, lực muốn nhìn rõ cái này một thân ảnh, đã thấy kia tại giữa tử quang bước ra nữ tử, dùng trong tay người nhấc đầu nhỏ, đen không kéo mây tảng đã hướng phía lớn đỏ thiên chủ đầu lâu hung hăng đập tới mà bởi vì đưa lưng về phía Tử Vi tinh quân, Lớn Đỏ Thiên chủ lại chưa từng phát giác được mảy may dị thường, thậm chí không có cảm giác đến nó tồn tại. Đây đối với luôn luôn cảnh giác Lớn Đỏ Thiên chủ đến nói là tuyệt không có khả năng phát sinh, giải thích duy nhất chính là sau lưng tồn tại đã vượt qua hắn nhận biết. Hiển nhiên, Tử Vi chính là cái này cùng tồn tại. Năm một màn này, Lý Thanh Liên trong lòng không khỏi sinh ra một vòng hoang đường cảm xúc, trong lòng không khỏi cười khổ, người sắp chết, xuất hiện ảo giác cũng là bình thường, không nghĩ tới mình cũng sẽ như thế. Cái này tiên phàm chiến trường chỗ sâu mấy chục ngàn năm đến nay Lớn Đỏ Thiên chủ liền không có gặp lại qua người khác, bị cho rằng là ảo giác cũng không đủ. Chỉ thấy tử vi trong tay người kia nhức đầu tiểu nhân tàng đã hung hăng nện ở lớn đỏ thiên chủ trên đầu, phát ra một tiếng thanh thủy chẩm đụng. keng. Hắn một thân lớn xích đạo lực phát giác được nguy hiểm, tự động hộ chủ, nhưng đối mặt hắc thạch, lại chưa từng đưa đến mảy may tác dụng liền giống như vỏ trứng gà đồng dạng vỡ vụn. Trong chốc lát, lớn đỏ thiên chủ trong đầu trống rỗng, ý thức nháy mắt bị lệnh thành hỗn độn, đầu bên trong đồ vật cũng biến thành một nhao, cái hốt triệt để lom sụt ngay cả nó quá bản nguyên đều tại dưới một kích này chấn động không nứt, hồn phách vỡ vụn. Cả người đều bị tử vi tinh quân cái này một luận côn đập hất bay ra ngoài, hung hăng nện ở hư vô biên giới chỗ Già Tiên đại mạc phía trên. Toàn bộ Già thiên đại mạc đều bởi vì cái này hãi nhiên cự lực hung hăng chấn ba chấn, nó trong tay ngưng tụ đến cực hạn đao mang cũng bởi vì Lớn đỏ thiên chủ mất đi ý thức mà bạo động, hóa thành vô biên đao mang phong bạo, đem Lớn đỏ tiên chủ triệt để nuốt hết, thậm chí đem chọn phiến tiên phàm chiến trường đều bao phủ đi vào. Mà tại trung tâm nhất Lớn đỏ tiên chủ không có chút nào ý thức tình huống dưới lại trở thành vô tận đao mang ngược đối tượng, đem đạo thân rách rách dưới cả người đều trở nên giống như như huyết hồ lô. Nhưng dù cho như thế Hắn như cũng không có tỉnh lại ý tứ, cái này một cái hát chuyên quả thực đem lớn đỏ thiên chủ lên động. Ai có thể nghĩ tới mạnh như lớn đỏ thiên chủ cũng sẽ có bị người ám toán một ngày. Nhưng hao hết hết thảy lý thanh liên lại bị đối diện vọt tới kình phong động thẳng, trong mắt thế giới hoàn toàn mở đi xuống dưới, nhưng cũng bất tỉnh nhân sự. Nó trong đầu cái cuối cùng suy nghĩ chính là, cái này, đúng là thật. Nhìn qua tứ ngược mà đến Nam Mang, tử vi tố thủ vũng khẽ, trong chốc lát, nó quanh người 10 triệu giảm tất cả lực lượng ba động tất cả đều bình tĩnh lại. Giờ khắc này tử vi mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm nói, cũng may tới kịp, không phải còn phải đi thời gian trưởng hà bên trên đi một lần tiên rất muốn chết. Bùi Sau nhìn qua tại đao mang phong bạo trung tâm nhất, đã sắp bị chém thành thịt nát lớn đỏ thiên chủ, không khỏi khỏe miệng co giật nói, "Tiểu thư, ngươi lần này sẽ không đem hắn cho trụ chết đi, lớn đỏ thiên chủ dù làm người ta ghét, nhưng tuyệt không thể chết tại tay của ngài bên trên." Nếu là như vậy, chỉ thấy Tử Vi nết miệng lên một nụ cười đắc ý, tương lượng trong tay đen không kéo mấy tảng đá nói, bản tiểu thư xuất thủ, tự nhiên có chừng mực, nhiều lắm là để tên tiên nếm chút khổ sở thôi. Để hắn kém chút hỏng đại sự của ta, hừ." Nói ánh mắt của nàng lại rơi tại Lý Thanh Liên trên thân một đôi phản chiếu lấy vô ngân tinh không đôi mắt đẹp nhìn chằm trọc vào thân ảnh của hắn, vạn sự vạn vật tại cái này, một đôi tinh thần đạo nhãn phía dưới cũng vô chỗ độ dấu. Quả thật là ta muốn chờ người. Trên người hắn có tạo hóa ngọc điệp toàn bộ mảnh vỡ, hỗn độn thanh liên. Tạo hóa ngọc điệp, bàn cổ, chậc chậc chậc. Chết không được. Đáng chết tạo hóa ngọc điệp, chủ tính văn cổ, càng đem ta cũng tính kế trong đó a. Thử Vi thì thảo, nhưng trong mắt của nàng nhưng cũng không có tức giận. Chư 1285 hết thảy đều kết thúc không gặp vua, chư 1285 hết thảy đều kết thúc không gặp vua. Đây là nói rõ Dương Nhu, nhưng Tử Vi cũng chỉ có thể nhận. Dù sao trên đời này có thể đem hốn Độn Đại Đạo tu đến cực hạ, thậm chí siêu việt chân thực hỗn độn thế giới, trong thiên hạ trừ bên trong thanh niên rốt cuộc tìm không được người thứ nhị. Nhìn qua Lý Thanh Liên khuôn mặt, chẳng biết tại sao, Tử Vi gương mặt từng đỏ, giống như quả táo chín, đưa tay muốn đi đụng vào thân thể của hắn. Có thể chỉ nhọn lại bỗng nhiên ở giữa không trung bên trong, trở lại phân phó nói, "Bùi Sao, đem nó mang về Tử Vi tinh cung. Nói xong nó thân liền nháy mắt biến mất tại trong hư vô, nhưng nỗi sao lại mơ hồ nhìn thấy nàng kia đỏ thấu vành tai. "Tiểu thư đây là làm sao rồi?" Đùi sao nghi ngờ nói, Lập tức đem Lý Thanh Liên kia gậy cho cả xương thân thể vác tại sau lưng, vốn cho rằng sẽ rất nặng nghề, nhưng nàng không nghĩ tới chính là Lý Thanh Liên bây giờ thân thể nhẹ như nhũ. Bùi sao không khỏi thở dài một tiếng, hắn quả nhiên là hao hết hết thảy, rất khó tưởng tượng đến tuột cùng là như thế nào kiên trì, mới có thể để cho nó tại cái này bên trong kịch chiến 100.00005 cũng chưa từng ngơi bước. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, nàng cần phải làm vẹn vẹn chấp hành tiểu thư nhà mình mệnh lệnh mà thôi. Lý Thanh Liên thế giới sớm đã một vùng tám tối, hoàng hốt ở giữa lại cảm giác được từng tia từng sợi thanh lương lực lượng nhu hòa lại dịu dàng ngoan ngoãn, xuyên thấu qua nó các vị trí cơ thể. Từng chút từng chút thẩm thấu nhập nó thân thể mỗi một cái góc, hắn có thể cảm giác được, Cố lực lượng này cùng hắn hôn độn thế giới ra sao trợ tương tự, quả thực là hỗ trợ lẫn nhau. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, hắn kia khô cạn đạo khu chính giống như khô nước đại địa tỉnh lại một trận mưa lộ, đói khát hấp thu. Thương thế của hắn đang lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ khôi phục, liền ngay cả nó sắp sụp đổ hỗn độn thế giới cũng có khép lại hiện tượng. Loại lực lượng này, có thể chữa trị vết thương đại đạo. Lý Thanh Liên trong lòng đừ đề cập nhiều chấn kinh, hắn muốn mở hai mắt ra, đáng tiếc là hắn hôm nay như cũng hư nhược không cách nào khống chế thân thể của mình. Cũng may cỗ lực lượng này tương đương lưu Không phải lấy hắn bây giờ cái này cùng trạng thái, nhất định phải bị xông náo loạn, liền tựa như lập tức sẽ chết đói người ăn tươi nuốt sống ăn hai cái bánh bao lớn, chắc chắn bị nện chết. Mặc dù khôi phục quá trình cực kỳ chậm chạp, nhưng tình huống lại không còn chuyển biến xấu, Lý Thanh Liên biết, mình cái mạng này xem như bảo trụ. Mặc dù không biết bây giờ đến tột cùng là như thế nào một loại tình huống, nhưng Lý Thanh Liên cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận, không có lựa chọn nào khác. Từ vi tinh cung, chỉ thấy toàn thân trần trụi Lý Thanh Liên lặng lặng phiêu phù ở phía kia tinh hồ bên trong, từ kia từng sợi tinh thần chi lực lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ lưu nhập thân thể của hắn. Nhưng cỗ lực lượng này cũng không phải cái gì phổ thông tinh thần chi lực, mà là thuộc về tử vi lực lượng, dù sao một phương này tinh hộ, trình độ nào đó chính là Ngọc Thanh trời biến thành. Cũng là tử vi dùng để giết thời gian đồ chơi, nói cách khác bây giờ tử vi đang dùng toàn bộ Ngọc Thanh trời vì Lý Thanh Liên chữa thương. Chỉ thấy tử vi nửa nằm đang ngồi trên giường, nhìn qua Lý Thanh Liên kia có chút chập trùng lục lực, lẩm bẩm nói, thương thế dù nặng chút, còn không đến mức phế bỏ, có cứu. Đã cái mạng này là vì ta cứu, cũng làm như từ ta quyết định, đến tuột cùng thức thời hay không, liền xem chính người. Giờ phút này, nàng trong tay thon chính đuốt đuốt một hôn nguyên trì đĩa, này đĩa chỉnh xanh ngọc hoàn mỹ vô khuyết, trên đó khắc họa đạo văn vô tận, biến hóa vô tận, liếc nhìn lại, tựa như có thể trong đó tìm được thế gian tất cả đáp án, chính là tạo hóa ngọc điệp. Tử Vi trong tay khối kia lại thêm Lý Thanh Liên trên thân mình bữa, cuối cùng là đem tạo hóa ngọc điệp chắp vá chỉnh tề, nhưng mà trên đó vết rách cũng rốt cuộc không có khôi phục khả năng. Bản cổ đã chết, tạo hóa ngọc điệp thần đã không còn, lại là rơi vào bộ này. Bọn hắn đem tất cả hy vọng tất cả đều đặt ở ngươi Lý Thanh Liên a Lý Liên, cũng có gì đặc biệt? Tử Vi lẩm bẩm, Nhìn qua Lý Thanh Liên Vũ kia nằm lồng ngực cùng dần dần hữu lực nhịp tim, suy nghĩ của nàng dần dần bay xa. Trên trời một năm, trên mặt đất 100 năm, Ngọc Thanh Thiên tri bên trên tốc độ thời gian trôi qua cùng Phạm trần hoàn toàn khác biệt. Theo Lý Thanh Liên bị bắt đi, Lớn Đỏ Thiên chủ bị lệnh huấn về, toàn bộ tiên phàm chiến trường đều tùy theo yên tĩnh lại, lực lượng dòng lũ quá khứ, Hà lão cũng tập hợp lại, tận hết sức lực hướng phía Phong Thiên Hùng Quan khởi sướng một lần lại một lần tiến công. Nhưng mà có Phong Hùng Quan tại, phàm trần dễ như trở bàn tay liền ngăn quần công, có thể công lui có thể thủ, có càng nhiều quay lại chỗ trống. Lại công thủ ở giữa cũng có thể đối chư thiên quần tiên tạo thành không nhỏ tổn thương, một tới hai đi phía dưới, cho dù là Hà lão cũng không dám tùy tiện tiến công. Lúc này không phải lúc đó, bây giờ Phạm Trần đã có thể bằng vào mình lực lượng ngăn cản 33 trọng thiên thế công, cái này nếu là đặt ở vạn cổ trước đó chính là tuyệt đối không thể tưởng tượng. Cái này là đủ thấy Phạm Trần trưởng thành, Lý Thanh Liên cố gắng cũng không có uổng phí. Mà bây giờ duy nhất mọi người lo lắng chính là không tin tức Lý Thanh Liên, đã cách nhiều năm, vẫn như cũ là không cảm giác được hắn mảy may khí thức tiên phàm chiến trường sớm đã lặng, nhưng Lý Thanh Liên như cũng chưa từng trở về. Liền ngay cả nó đến tận cùng sống hay chết cũng không ai biết, mà lại liền ngay cả Lớn Đỏ Thiên Chủ cũng từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện, điều này cũng làm cho Hà lão khổ không thể tả. Lớn Đỏ Thiên Chủ tồn tại chính là đột phá phong thiên hùng quan duy nhất hy vọng, theo lý thuyết sớm giải quyết Lý Thanh Liên, đã sớm ứng cho giết xuống tới, nhất cử xâm nhập Phạm Trần mới là. Nhưng trái cùng phải cùng chính là không thấy bóng dáng, Phạm Trần hoảng hốt, Chư Thiên Quần Tiên Tâm cũng hoảng, giữa hai người tranh chấp từ đầu đến cuối không có kết quả ra. Nhưng Hà lão lại không lá gan dừng lại thế công, chỉ có thể kiên một lần lại một lần để lên, dù là biết, như thế là tuyệt sẽ không có kết quả. Đồng thời hắn cũng không chỉ một lần phái người đi tiên phạm chiến trường chỗ sâu tỉ đòi, nhưng mà phái đi ra người một cái cũng chưa trở lại. Không tin tức hai người liền như là trống không tan biến mất, nhưng Phạm Trần cho dù hữu tâm đi tìm, nhưng hôm nay Phạm Trần tất cả có thể đem ra được lực lượng cơ hồ đều đặt ở Phong Thiên hùng quan phía trên. Tuy có Phong Thiên hùng quan thủ hộ, nhưng tuyệt không thể thư giãn mãi may, bởi vì Phạm Trần đã không có đường lui nữa, sau lưng chính là 10.0000 trượng tâm nguyên, không cẩn thận chính là phấn thân toái cốt hạ trạng. Trong tuyết yêu bọn hắn dù gấp, thế nhưng chỉ có thể cùng Thế cục Minh thanh về sau lại tính toán sau, lại muốn xông phá chư thiên quần tiên phong tỏa cũng đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đối với trong tuyết yêu bọn hắn đến nói, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Mà Tử Vi Tinh cung bên trong, trải qua dài dằng dặc thời gian tu dưỡng, Lý Thanh Liên rốt cục cảm thấy mình có một chút lực lượng, có thể khống chế thân thể của mình, mà quá trình này đến tột cùng dùng bao lâu, hắn đã không có thời gian cụ thể khái niệm. Chỉ thấy phiêu phủ ở tinh hồ phía trên Lý Thanh Liên tiệp mao nhẹ nhàng run run, khép kín hai mắt rốt cục dần dần mở ra. Giờ khắc này Tử Vi Tinh quân mềm mại thân thể không khỏi căng cứng. Một đôi tinh mâu nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chầm chầm lý thanh liên, nàng cảm giác buồng tim của mình đều nhanh ngày ra, nàng còn chưa bao giờ có loại này khẩn trương cảm giác. Nhưng nàng lại cố nén trong lòng rung động, cố gắng để xem ra tự nhiên một chút, có thể đồng thời lại vẫn có thể xem là trí cường giả tư thái. Giờ khắc này, ánh mắt hai người không khỏi chạm vào nhau, tử vi tinh cung bên trong không khí đều rất giống như kết. chương 1286 chữ hiểu hết trong lòng nghi ngờ, chương 1286 chữ hiểu hết trong lòng nghi ngờ. Khi nhìn đến tử vi một cái mắt, Lý Thanh Liên tất cả tâm thần tất cả đều đắm chìm ở kia một đôi tựa như ẩn chứa vô tận tinh như biển đôi mắt đẹp bên trong. Trong đó tinh quang tựa như có thể dập dờn mà ra, như toàn thế gian tất cả, cuối cùng lại như thế nào một đôi trong mắt ta. Tình vay giá thân, như ẩn như hiện tuyết trắng da thịt là như thế chói mắt, nhu thuận tóc tím liền giống như rủ xuống khói xanh đồng dạng tựa lụa. Ngũ quan sinh sán trời sinh hoàn mỹ, để người tìm không được mảy may tí vết, kia một đôi tinh càng giống như rồng mắt, để cả người khí chất đều theo Thâm Thủy qua mang, theo trong lúc lơ đãng động tác mà lật va chạm, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, Lý Thanh Liên biết, đó là chân chính tinh thần biến thành. Một cỗ cổ, cổ lão lại thẩm thủy khí tức chạm mặt tới, mà cái này cùng khí tức, Lý Thanh Liên lại là không thể quen thuộc hơn được. Mà tại giờ khác này, Lý Thanh Liên lại ức chế không nổi lên một thân nổi da gà, hắn biết rõ, nữ từ trước mắt chính là đem lớn đỏ thiên chủ nghiền ép người. Hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng đến tột cùng muốn đạt tới như thế nào trình độ mới có thể làm đến điểm này, hắn còn không biết thiên điệu này bên trong lại có cái này cùng tồn tại. Đã có được một đòn nghiền ép lớn đỏ thiên chủ thực lực, cũng liền nói rõ nàng đồng dạng có được đem mình đưa vào chỗ chết bản sự. Cả hai tồn tại hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, giờ khác này, Lý Thanh Liên trong lòng không khỏi sinh ra vô tận nghi vấn. Nữ tử này đến tột cùng là ai? Vì sao cứu mình? Cái này bên trong là chỗ nào? Phạm Trần đến tụt cùng như thế nào? Kia cô như có cùng nguồn gốc lực lượng đến tụt cùng là cái gì? Vì sao có được chữa trị vết thương đại đạo hiệu quả? Rất rất nhiều nghi vấn đập vào mặt, nhưng giờ khác này, ánh mắt của hắn lại từ tử vi trên thân chuyển rời đến nó trong tay chỗ thượng thức tạo hóa ngọc điệp phía trên. Giờ khác này nó con ngươi bạo có lại, trái tim thậm chí đều ngừng nhảy vẫn chậm một nhịp, chỉ vì kia tạo hóa ngọc điệp đã hoàn chỉnh không thiếu sót. Hiển nhiên, cái của nữ nhân này bên trong cầm còn sót lại tàn thiến, trong chốc lát, vô tận suy nghĩ cùng ngở vực vô căn cứ hiện lên, thậm chí để lý Thanh Liên có loại cảm giác mê man. Bây giờ nó trong thân thể chỉ có lực lượng còn chưa đủ vậy ủng hộ hắn như thế tiêu hao trí nhớ suy nghĩ. Hai người thật lâu nhìn nhau, không ai mở miệng, hiển nhiên đều tính toán trong lòng tính toán. Rốt cục, trong lòng mọi loại nghi vẫn tận hóa thành một câu, đa tạ tiên tử cứu giúp, tích thủy tri ân khi dũng tuyển tường báo, Thanh Liên cảm kích hơn cùng, lại không thể báo đáp. Người ta cứu mình mệnh, vô luận là ra ngoài như thế nào mục đích, nên có lệ phép vẫn là phải có. Không phải bây giờ Lý Thanh Liên đã là một bộ thi thể lạnh băng. Tử Vi nghe nói, khẽ miệng có chút câu lên một vòng đường cong, thản nhiên nói, "Ngươi muốn nói, hỏi, liền chỉ có những ngày sau." Lý Thanh Liên nhíu mày, lại đoán không gian nữ từ trước mắt trong lòng chân thực tâm tư, nó thực lực mạnh mẽ trong vô hình liền áp chế hắn nói chuyện hành động, để nó càng thêm cẩn thận một chút. Loại cảm giác này, Lý Thanh Liên đã thật lâu chưa từng có. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Tự nhiên không phải, trong lòng ta nghi vấn nhiều như trên trời phù tinh, nhưng ngươi cứu mạng ta, tự nhiên ứng trước ngỏ ý cảm ơn mới là, ta muốn hỏi, cũng không chỉ tại đây." Từ Vi gương mặt xinh đẹp bên trên ý cười càng đậm, không khỏi ngồi thẳng người, lấy tay chống hẳng dưới, thản nhiên nói, vậy liền hỏi đi, thừa dịp bản này cô nương tâm tình tốt. Trong giọng nói của nàng mang theo một chút không hiểu vui vẻ, mà từ Tử Vi trong giọng nói, Lý Thanh Liên lại nghe ra vài thứ. Sống lâu như vậy, Lý Thanh Liên sớm đã không còn là đã từng ngây ngô thiếu niên, nhân tình thế sự hắn nhìn thấu triệt, vẹn vẹn từ ngữ khí, dùng từ, cùng những cái kia để người sơ sót hơi tiểu động tác bên trong, là đủ nhìn ra rất nhiều thứ tới. Đây là nơi nào? Lý Thanh Liên hỏi, trông giống đại điện một loại hiển thị rõ quận bé, một phương tinh hồ đã là duy nhất. Từ Vi vẫn chưa mở miệng, mà một bên bụi sao lại nói, ngươi bây giờ tại 33 trọng thiên thượng tam thiên một trong ngọc thanh trời bên trong, mà cái này bên trong chính là ngọc thanh trời hoạch tâm chỗ, Tử Vi tinh cùng. Lý Thanh Liên nghe nói lại là trong lòng lạnh bướt, khóe miệng nổi lên một vòng cười khổ, quả nhiên, thượng tam thiên bên trong quá thanh trời chính là lớn đỏ thiên chủ quản lý chi địa, bây giờ lại toát ra cái ngọc thanh trời. Chính như là Lý Thanh Liên suy đoán, 33 trọng thiên bên trên như lớn đỏ thiên chủ đồng dạng tồn tại cường đại không chỉ một người, nữ tử trước mắt thực lực, Lý Thanh Liên chỉ có thể dùng tâm bất khả trắc để hình dung, cùng lớn đỏ thiên chủ dứt khoát không phải một cái bậc tồn tại mà nó thân phận cũng không cần nhiều lời, tất nhiên là Ngọc Thanh mỗi ngày chủ không thể nghi ngờ. Cái này quả nhiên là mới thoát ổ sói, lại nhập hang hổ, nếu là cùng lớn Đỏ Thiên chủ đối lập, Lý Thanh Liên còn có thể so tay một chút, mà cùng trước mắt tôn này, hắn hay là có tự mình hiểu lấy. Liên ngay cả một bên làm thị nữ bộ dáng nữ tử, thực lực lại cũng không dưới lớn Đỏ Thiên chủ. Cái này chư thiên thực lực, thật đúng là khiến người dùng mình a, hiển nhiên bây giờ chỗ hiện ra vẹn vẹn một góc của băng sơn. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Thanh Liên lo lắng lại cũng không là tình cảnh của mình, càng là phàm trần tương lai cần thiết đối mặt tuyệt vọng tình cảnh. Chỉ thấy Lý Thanh Liên hít một hơi thật sâu, nghiêm túc hỏi, "Ngươi là ai?" Vẹn vẹn ba chữ, lại bao hàm quá nhiều hàm nghĩa, chỉ thấy Tử Vi kia vút vớt tạo hóa ngọc điệp tố thủ không khỏi dừng lại, thản nhiên nói, "Tại thế mắt người bên trong, ta là Ngọc Thanh Thiên tri chủ, tại thiên đạo bên dưới áp đảo hết thể tồn tại. Nhưng ta cũng biết, ngươi muốn nghe, cũng không phải là cái này. Ta là ai? A, giả tên Tử Vi, chính là ngươi một mực đau khổ truy tìm tạo hóa." Lý Thanh Liên nghe nói nháy mắt, một luồng huyết khí bay thẳng thiên linh, hai con ngươi bạo trừng hắn dễ dàng lấy tại tinh hồ bên trong đứng lên. Cái kia vừa mới khép lại vết thương lại bởi vì hắn kịch liệt động tác mà lần nữa sẽ rách. Nhưng Lý Thanh Liên lại hoàn toàn chưa từng để ý, một đôi mắt nhìn chằm chọc vào Tử Vi khuôn mặt, hai chữ này hắn quá quen thuộc. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết kia cố chỉ thương cho chính mình lực lượng tại sao lại cảm giác quen thuộc như vậy, càng giống là có cùng một gốc. Cũng biết Tử Vi tinh quân chân thực thân phận, cũng biết nàng vì sao muốn cứ mình, Lý Thanh Liên làm sao đều không nghĩ tới chính là hai người lại sẽ lấy loại phương thức này gặp nhau. Chỉ thấy Tử Vi tố thủ nhẹ nhàng hất lên, đem tạo ma ngọc hướng phía Lý Thanh Liên ném đi, bị nó vô cùng ngạc nhiên tiếp trong tay. Ngươi là người thông minh Khỏi phải ta nhiều lời, ngươi cũng có thể rõ ràng, bây giờ. Trong lòng Nguyên Nghi vẫn sợ là giải khai không ít đi. Tử Vi cười nói, đối với kia tạo hóa ngọc điệp càng là không có nửa điểm lưu luyến, coi như vô thần, vậy nhưng cũng là đại đạo chí bảo a, có thể so hỗn độn thanh liên tồn tại. Lý Thanh Liên khàn khàn nói, kia ngọc thanh tử vi tâm kinh là ngươi viết, không đơn giản ta đang tìm ngươi, ngươi cũng đang tìm ta à, ngươi chính là kia hỗn độn thế giới tạo hóa, trong thiên địa duy nhất một viên tử vi tinh. Giờ khắc này, Lý Liên tinh thần bách chuyển, trong mắt tinh mang tăng vọt. Giờ khác này, hắn thành đạo thời cơ, ngay tại trước người, tại tử vi tinh quân chiến thân. Sao gọi Lý Thanh Liên bình tĩnh xuống tới? Nhìn qua trong tay Tạo Hóa Ngọc Điệp, hết thể đều rõ ràng sáng tỏ bắt đầu. Chương 1287 Trung phó Hoàn Vũ ý thế nào? Chương 1287 Trung phó Hoàn Vũ ý thế nào? Hiển nhiên, đây chính là Tạo Hóa Ngọc Điệp sau cùng chủ tính. Thứ vi tinh quân vì tử vi tổ tinh biến thành, chính là hỗn độn thế giới cuối cùng tạo hóa, một khi hỗn độn thế giới diễn hóa đến đỉnh phong, tử vi tinh tồn tại liền sẽ đem hỗn độn thế giới thôn vẹ hầu như không còn, hình thành nguyên điểm, ầm vang nộ tung, diễn hóa ra thế giới hoàn toàn mới. Hoàn Vũ vô tận, mà toàn bộ quá trình Lý Thanh Liên tại Kiếm Ngọc Thanh Tử Vi Thiên Kinh bên trong đã gặp qua, lại ký ức vẫn còn mới mẻ. Đây là thuộc về Tử Vi tinh quân phán đoán, trên thực tế cái này cũng hẳn là là hốn độn vốn nên có quy tích. Nhưng thực tế lại không phải như thế, hỗn độn thế giới xa xa chưa phát triển đến đỉnh phong, liền bị bản cổ một đũa bổ ra, hình thành bây giờ Hồng Hoang thế giới. Lại là vì chống lại thiên đạo, cái này một đũa bản cổ nếu là không trảm, đây hết thảy đều sẽ bị thiên đạo sở đoạt. Cái này một đũa, đồng dạng cũng là hành động bất nan dĩ. Bàn cổ bởi vậy thành đạo, mở Hồng Hoang đại thế, nhưng cũng vì cái này Hồng Hoang đại thế mà mạng. Hắn cho vô biên hỗn độn một loại khác khả năng. Mà hỗn độn bởi vì tử vi tinh tạo hóa diễn hóa hoàn vũ mới là nguyên bản quy tích nhưng tại bản cổ một nửa phía dưới, hỗn độn thế giới hóa thành hồng hoang đại địa, diễn hóa hoàn vũ đã trở thành nói suông. Tử vi tinh tồn tại không còn có may ý nghĩa, bởi vì hỗn độn đã không tại. Nhưng đây hết thể lại tất cả đều tại tạo hóa ngọc điệp mưu tính phía dưới, Lý Thanh Liên cùng nhau đi tới, lòng chua xót lòng lâng, nhưng cũng bởi vậy đi đến hỗn độn đại đạo, nhận hỗn độn thế giới tất cả vinh quang, một đường đi tới hôm nay. Bây giờ hắn hỗn độn một đạo thậm chí đã siêu việt bản cổ khai thiên thời điểm hỗn độn thế giới trạng thái, đã hướng tới đỉnh phong. Nói là đến từ cơ duyên xảo hợp cũng được. Hoặc là bởi vì tạo hóa ngọc điệp lưu tính cũng tốt. Sự thật chính là như thế, bây giờ hỗn độn thế giới từ tử vi tinh diện hóa hoàn vũ là con đường duy nhất. Trừ cái đó ra, Lý Thanh Liên đã tìm không thấy con đường thứ nhị. Đây cũng là hắn chứng đạo vấn đỉnh đường tắt duy nhất, cũng là siêu thoát mà ra duy nhất khả năng. Trên thực tế, Tử Vi không phải là không như thế. Nàng vì hỗn độn tạo hóa, thế gian duy nhất, nhưng lại mất đi hỗn độn dựa vào, cho dù là thế gian này lớn nhất tạo hóa, mất đi đất dụng võ, cũng không có nửa điểm tác dụng. Mà Lý Thanh Liên hỗn độn thế giới là nàng duy nhất có khả năng ký thác tồn tại. Muốn diễn hóa vũ muốn đại tiến một bước, muốn hoàn thành chấp niệm của mình, để tự thân tồn tại trở nên có ý nghĩa, nàng cần Lý Thanh Liên hỗn độn thế giới. Cho nên, nàng một mực tại các loại, cùng một cái hoàn chỉnh hỗn độn thế giới xuất hiện lần nữa tại trước mắt mình, mà Lý Thanh Liên chính là nàng một mực tại chờ người. Lý Thanh Liên thành đạo cơ hội tại tử vi trên thân, mà tử vi sao lại không phải như thế? Hai người chi đạo hỗ trợ lẫn nhau. Dù là thiếu nửa điểm, đều không tiếp tục tiến một bước khả năng, mà hai người lẫn nhau ở giữa đại đạo kết hợp cũng đem triệt để không phân khác biệt, đem hỗn độn một đạo diễn hóa thành hoàn vũ một đạo, nên đoán thuộc về riêng phần mình đỉnh phong. Đây là Tạo Hóa Ngọc Điệp sau cùng chủ tính, cũng là vì sao đem tất cả bảo đều đặt ở Lý Thanh Liên trên thân nguyên nhân, bởi vì cũng chỉ có hoàn vũ một đạo, mới có thủ thắng khả năng. Tháng qua thiên đạo, thiên mệnh, thậm chí đại đạo, chỉ vì đến đạo này phía trên Tạo Hóa Ngọc Điệp nhìn thấy siêu thoát thời cơ, chỉ tiếc, năm đó tình trạng đã không có cơ hội để hốn độn thế giới trưởng thành đến đỉnh phong. Vì thế, Tạo Hóa Ngọc Điệp có thể nói là nhọc lòng, thậm chí không tiếc lấy toàn bộ hỗn độn làm đại giới, trải qua khó khăn chất chờ, mới cuối cùng tới mức độ này. Giờ này khắc này, Lý Thanh Liên một đôi đại thủ gắt gao cầm Tạo Hóa Ngọc Điệp, hàm chặt, hết thảy nghi vấn đều bởi vậy giải khai. Chỉ thấy Tử Vi chậm rãi đứng dậy, hướng phía Lý Thanh Liên đi đến, trầm giọng nói: "Đây chính là lý do ta cứu ngươi lý do. Ta là vận mệnh của ngươi, mà ngươi đồng dạng là ta dựa vào. Hai người chúng ta hợp lực, đem sáng tạo ra một mảnh trước nay chưa từng có thế giới, thiên đạo, thiên mệnh đem không cách nào trói buộc người ta, liền ngay cả siêu việt đại đạo tồn tại, cũng là tất nhiên. Người ta thế tất trở thành thế gian này duy nhất, bởi vì vốn nên như thế, đây là hỗn độn quy tích, cũng chính là ngươi ta quy tích. Giờ khắc này, Tử Vi dậm chân mà đến, mảnh khánh chân ngọc cứ như vậy ở tinh hồ trên mặt nước, tạo nên từng cơn sóng gợn. Nàng cứ như vậy thanh tú động lòng người đứng tại Lý Thanh Liên trước mặt, hai người cách rất gần rất gần, gần đến hắn thậm chí có thể cảm giác được tử vi chỗ thở ra khí hơi thở khẽ lướt qua bộ ngực của mình. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên mới phát giác được trên thân lạnh siêu xiu, đột nhiên phát hiện thời gian dài như vậy, mình lại một mực thân thể trần truồng, không được mảy bài. Còn không có chút nào phát giác cùng người chậm rãi mà nói, cho dù là Lý Thanh Liên cũng không nhịn được mặt mơ đỏ ửng, lùi lại được bước, nhưng dưới chân lại một cái lảo đảo, bây giờ Lý Thanh Liên trong thân thể chỗ khôi phục khí lực còn chưa đủ vậy để hắn tùy ý động tác, lại bị Tử Vi kéo lại, thân thể hai người lần này xem như dán thật chặt đến cùng một chỗ. Lý Thanh Liên có thể rõ ràng cảm nhận được Tử Vi trên thân truyền lại đưa tới nhiệt độ, như lan hương khí tức tràn ngập mũi thở, kia là đến từ thiếu nữ đặc Hữu Loan thơm. Giờ khắc này Tử Vi cảm giác mình tim đập loạn, tựa như muốn nhảy ra cổ họng, huyết dịch cả người cực tốc lưu động, nhưng hết lần này tới lần khác tay chân lạnh bước, tê tê, mềm mại thân thể khống chế không nội run rẩy. Mặt của nàng càng đỏ, đỏ đến bên hai, khí tức cũng đi theo loạn cả lên, đột nhiên xuất hiện nam tử khí tức, cùng nghĩ đến sắp phát sinh sự tình, cho dù là Tử Vi cái này cùng tồn tại cũng loạn tâm thần. Cô nương, còn xin tự trọng, như thế không ổn. Nam nữ thụ thụ bất thân. Lý Thanh Liên cố gắng muốn tránh thoát tử vi trong lực, nhưng làm sao lại một điểm khí lực cũng không dùng được, cái này vô lực dễ dụ ngược lại là để hai người thân thể càng thêm thân mật tiếp xúc bắt đầu, tử vi mặt càng đỏ. Nhưng lại bướng bỉnh nói, có gì không ổn? Dù sao đều là chuyện sớm hay muộn, nếu không ý hợp tâm đầu, lại nói thế nào trùng phó hoàn vũ? Sợ là ngay cả cơ bản nhất ta nói đều không thể hoàn thành. Mà người ta một khi mình đạo tương dung, liền không phân khác biệt, liền ngay cả ký ức, cùng hết thể cảm thụ, cảm xúc thậm chí đều sẽ cùng hưởng, cái này lại đáng là gì? Nhưng Lý Thanh Liên nghe nói, lại là thở dài một tiếng, là hắn biết sẽ là như thế, mỗi người đi đại đạo đều là tinh khí thần kết hợp, nhục thể, ý chí, ký ức, hết thể hết thể kết hợp chung một chỗ tạo thành. Mà muốn ta nói, hai người kia quan hệ trong đó thân mật trình độ thậm chí muốn viễn siêu liền cảnh. Đây là không thể tránh né. Chỉ thấy Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Cô nương, còn xin buông tay, sự tình dư như thế, người ta khi tinh tế thương nghị một phen, nhìn xem còn có hay không cái khác đường giải quyết. Ta đã có giác thất, tuyệt không có khả năng lại cùng nàng người kết làm liền cảnh, chứ đừng nói là giao hợp." Nhưng mà tử vi sắc mặt lại trở nên có chút khó coi, Lý Thanh Liên thái độ làm cho nàng cực kỳ không thích. Như thế nói đến, mình chẳng phải là mặt nóng tiếp mông lại? Bên trên bội tử hướng người ta mang bên trong có, người ta đều không cần. Dù nói thế nào, Tử Vi cũng là nữ tử, có thể làm đến bước này, có trời mới biết nàng đến tuột cùng dưới bao lớn quyết tâm, nâng lên bao lớn dũng khí. Dù sao trước đây nàng thế nhưng là vẹn vẹn liết hắn một cái, liền sẽ đỏ mặt, mà bây giờ Lý Thanh Liên thái độ này, Tử Vi nếu là không tức giận mới là lạ. Có ra thất. Kia vì sao ngươi bây giờ vẫn vì đồng tử chi thân? Lời này vừa nói ra, Lý Thanh Liên mặt mơ đỏ ửng, liền ngay cả buổi sao đều vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Lý Thanh Liên. Không phải đâu. Một đường long đong, trải qua vô số sinh tử, phàm trần bên trong người thứ nhất Một thân trấn áp vạn cổ hồng hoàng đại thế, bị coi là hy vọng, sống không biết bao nhiêu năm Lý Thanh Liên, lại vẫn là đồng tử chi thân. Chưa hề thể nghiệm qua nam nữ vui thích. Đây con mẹ nó nói ra ai mà tin a? Nhưng mà sự thật còn chính là như thế. Chư 1288 tha thứ không thể như người mong muốn, chư 1288 tha thứ không thể như người mong muốn. Liền ngay cả buổi sao đều vô cùng ngạc nhiên nhìn qua Lý Thanh Liên, có thể nói là từ đầu đến chân nhìn từng cái cẩn thận, sau đó lộ ra một bộ không thể giải thích biểu lộ. Hẳn là cái này Lý Thanh Liên không được, lại hoặc là hắn đối nữ tử không có hứng thú. Không phải vì sao vạn cổ tuyết nguyệt, cho đến Phạm trần đỉnh phong vẫn vì đồng tử chi thân. Đây cũng quá không thể nào nói nổi đi. Chỉ thấy Lý Thanh Liên dùng hết lực khí toàn thân, tránh ra tử vi chói buộc, đem mình nhận thân tại tinh hồ bên trong, lấy áo nước che lấp thân hình. Nhưng lại không làm ra giải thích, đích xác, Lý Thanh Liên cùng Tiên Lang sớm đã kết làm liên cảnh, lại một mực chưa từng đi cái kia nam nữa sự tình. Dù sao tự đại cưới ngày ấy lên liền thai ách không ngừng, đầu tiên là bất chu sơn nghiêng, lớn đỏ thiên chủ xâm nhập phàm trần, sau đó lại vì tiên phàm chi chiến bế quan 100 năm, một mực không thể đi thời gian tới. Mà điểm này cũng là Lý Thanh Liên vẫn cảm thấy hổ thẹn tại Thiên Lang địa phương. Nàng đem tất cả đều giao cho mình, nhưng mà mình lại không có thể kết thúc trách nhiệm tương ứng, một mực đem tất cả tinh lực đều đặt ở Đỏ Sức Thiên tri bên trên. Tại sao không nói chuyện? Là cảm thấy ta tử vi không xứng với người sao? Ta cả đời này, đồng dạng chưa bao giờ bất luận cái gì nam tử đụng vào qua thân thể của ta, ta cũng đồng dạng là tấm thân xử nữ, chưa từng trải nghiệm qua nam nữ hoan hái. Mà thực lực của ta, thiên hạ này tại trên ta không cao hơn 10 ngón tay số lượng. Người sao không muốn? Giả thật, liền xem như có lại như thế nào? Người ta như kết hợp, nhưng xông phá thế gian hết thảy trở ngại, ta vì thế gian duy nhất. Giờ khắc này, Tử Vi một đôi tinh mâu thật sâu nhìn về phía Lý Thanh Liên, trong đó lóe ra nguy hiểm lại sao động qua mang. Lý Thanh Liên biết, Tử Vi nói tới mỗi một câu đều là thật, tuyệt không từng trộn lẫn nửa điểm lời nói dối. Chỉ thấy Lý Thanh Liên hít một hơi thật sâu nói, tiên tử lời nói nếu là đúng, vô luận là thực lực hoặc là xuất thân, trên đời này cơ hội không có bất kỳ cái gì nữa tử có thể cùng ngươi sánh vai. Là ta Lý Thanh Liên không xứng với ngươi mới đúng. Nhưng ngươi đem sự tình nghĩ quá đơn giản, vợ chồng liền cảnh cũng đồng dạng không phải nói kết hợp liền có thể kết hợp, cần tình như ý hợp. Cẩn. Nói tới đây, Lý Thanh Liên lại đột nhiên dừng lại, lập tức lắc đầu nói, vấn đề căn bản rứt khoát liền không tại cái này bên trong. Ta Lý Thanh Liên đã có giác thất, thế tử, ta đã từng hướng đại đạo lậpệ, quyết không phụ nàng. Giờ khác này, Tử Vi sắc mặt lại triệt để lạnh xuống, nguyên lai mình hết thẻ trở mong, chỗ nâng lên tất cả dục khí, cùng cái kia vừa mới làm ra ra hết thẻ tất cả đều là vô dụng công. Chỉ thấy Tử Vi lạnh nhạt nói, ngươi coi là thật không muốn cùng ta đạo. Chứ ta Trên đời này không còn có bất kỳ phương pháp nào có thể để ngươi hôn độn thế giới thuy biến. Ngươi hẳn là so ta rõ ràng mới là, con đường của ngươi đã hết, mà con đường mới cần hai người chúng ta hợp lực mới có thể mở. Ngươi nếu không đáp ứng, cái này liền chính là ngươi điểm cuối cùng. Thực lực của ngươi đem cũng không tiếp tục là đủ hoàn thành ngươi dã vọng, chẳng tiếc nói, đọa sức thiên mệnh, hết thảy đều sẽ thành nói xuông. Bây giờ, cơ hội liền bày ở trước mặt của ngươi, ngươi nói với ta không muốn. Chẳng lẽ thiên hạ này, ngươi trong lòng còn so ra kém một nữ nhân? Nếu thật sự là như thế, vậy thật đúng là ta xem trọng ngươi, đọa sức thiên chi chí, dán như sa đá. Bất quá là nói một chút mà thôi. Từ vi khí tức dần dần trở nên nguy hiểm, may mà mình như thế trở mong, kết quả lại trở đến Lý Thanh Liên lần này đáp lại, quả nhiên là mặt nóng dán lên mông lạnh. Chỉ thấy Lý Thanh Liên vẫn lắc đầu nói, khi một đao kia hướng ta chém xuống thời điểm, ta liền đã quyết định, nếu là còn có thể sống, ta phải vì chính ta mà sống. Cái này Phạm Trần không phải ta Lý Thanh Liên lực lượng một người liền có thể kéo động, bây giờ Phạm Trần đã có trưởng thành, không còn cần ta đi nhọc lòng, đi thủ hộ. Ta không nghĩ đến cuối cùng, sắp gặp tử vong thời điểm, trong đầu lại là trống rỗng. Sự tình tất nhiên có khác biện pháp giải quyết, nếu ngươi nhất định phải như thế, tha thứ ta Lý Thanh Liên không cách nào đáp ứng, cũng không phải là ngươi không đủ yếu tú, mà là ta Lý Thanh Liên, cho dù là thua thiên hạ này, cũng sẽ không phụ nàng. Thời khắc này Tử Vi nghe nói, lại là khí toàn thân phát run, nợ nụ cười, chỉ bất quá nụ cười này lại làm cho người cảm thấy thể sát tinh thần lạnh bớt. Thành đạo cơ hội liền bày ở trước mặt của ngươi, chỉ cần ngươi gật đầu, đây hết thể cũng sẽ là ngươi, nhưng ngươi lại không muốn. A, đã ngươi như thế để ý nàng, vậy ta liền chẳng nàng. Phạm Trần có năng lực thủ hộ tự thân, vậy ta liền bằng cái này Phạm Trần Ta ngược lại muốn xem xem, cái này phàm trần có thể hay không ngăn trở bước tiến của ta, nàng có thể hay không ngăn trở ta một đòn. Nói xong Tử Vi phất tay háo liền muốn hướng phía ngoài điện bước đi, xoay người một sát na kia, Tử Vi trong mắt thậm chí có xương mù bướ hơi, khỏe mắt mang theo điểm điểm bóng ánh. Nàng cảm giác mình tụ thiên đại ủy khuất, thua thiệt mình vì hắn làm nhiều như vậy, như vậy chờ mong, đổi lấy lại là như thế kết quả, hắn giự vào cái gì như thế đối với mình. Mình lại đã làm sai điều gì? Lý Thanh Liên trên trán lại là bạo khởi hai cây xanh, hắn biết, Tử Vi tuyệt đối có thực lực này, mình có thể nào để đây hết thảy bị nàng cướp đi. Ngươi dám Giờ khắc này, Lý Thanh Liên tại tinh hồ bên trong vươn người đứng dậy, há miệng thật to, dùng hết mình hết thể lực lượng, đưa tay hướng phía tử vi bả vai chỗ tới. Còn chưa kịp thân, một cỗ hãi nhiên chi thế tử tử vi trên thân dâng lên, Lý Thanh Liên chưa hề cảm nhận được qua kinh khủng như vậy khí thế, cho dù là thời kỳ toàn thịnh mình, chỉ sợ cũng không cùng với ba điểm. Đây là cổ lão lại cực lớn đến cực hạn lực lượng, chân chính trên ý nghĩa cường đại. Toàn bộ tinh hồ đều nhắc lên thao thiên cự lãng, toàn bộ ngọc thanh trời cũng triệt để lên, giữa các vì sao va chạm cung lấp, tại tinh không bên trong tách ra một đạo lại một đạo ánh sáng ánh điểm. Bây giờ thân thể lực hư lý thanh liên cái kêu bên trong có thể tiếp nhận như thế chi thế, thân thể giống như mảnh giấy rách tự đồng dạng bị hướng bay, hung hăng đệm vào tinh hồ biên giới phía trên, thành ao đều bị nó đập náo loạn. Kia trên thân vừa mới khép lại vết thương lần nữa sẽ rách, lại thân thể giống như sắp vỡ vụn như đồ sứ, đều là vết rạn, từng tia từng sợi máu tươi theo vết thương chảy ra, nhuộm đỏ tinh hồ. Ngươi như lại đụng ta một chút, ta chả ngươi." Tử Vi quay đầu sang giọng căm hận nói, trong lời nói mang theo kiên quyết. Giờ khắc này nhìn qua Tử Vi bên cạnh an, Lý Thanh Liên thấy do nó khẽ mắt búp hơi lên sương ngủ. trong lòng không khỏi run lên. Thở dài một tiếng, Thầm nghĩ trong lòng, chính mình đạo có phải hay không quá ngay thẳng, quá nặng đi một chút, nói hết lời cũng là người ta cứ mình. Huống hồ một cách này, Tử Vi tuyệt đối là hạ thủ lưu tình, không phải chỉ bằng Lý Thanh Liên bây giờ trả thái, tuyệt đối phải bị sông không còn sót lại một chút cặn. Chỉ thấy giờ khắc này Tử Vi bước ra tinh hồ, cũng không quay đầu lại nói, mệnh của ngươi là ta cứu, cho nên giờ khắc này lên, ngươi chính là ta Tử Vi đổ vật. Cái này Tử Vi tinh cung bên trong hết thảy, ta quyết định, ngươi một ngày không đáp ứng, liền một ngày đợi tại nơi này đi, ta có nhiều thời gian. Chỉ thấy Tử Vi nói xong, nỗi giận đùng đùng hướng phía ngoài điện giống như có thể thực hiện đến một nửa, lại bỗng nhiên ngay tại chỗ, hung hăng giậm chân một cái, như đang phát tiết tức giận trong lòng. Lại là quay người về hậu điện, cũng không lâu lắm trong hậu điện liền chuyển đến từng đợt ảo ảo thanh âm, hiển nhiên là Tử Vi tâm tình không tốt, ở phía sau điện bên trong đại phát tính tình, bắt đầu điên cuồng đệ đổ vặn. Chương 1289 tâm hệ phàm trần không thể về, chương 1289 tâm hệ phàm trần không thể về. Lý Thanh Liên cũng bởi vậy thật dài thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên Tử Vi nói những lời kia cũng vẹn vẹn bởi vì đến nỗi nóng mặt thôi, muốn dọa một chút hắn. Bởi vì Tử Vi rõ ràng, nếu là thật sự làm như vậy Sợ là Vĩnh Viễn cũng đừng nghĩ để Lý Thanh Liên đáp ứng cùng mình hợp đạo. Tử Vi không nghĩ tùy tiện từ bỏ cơ hội khó có này, dù sao nàng khổ chờ lâu như vậy, lại đây là nàng cơ hội duy nhất, phiến thiên địa này đã không còn sẽ có như là Lý Thanh Liên đồng dạng tồn tại. Hắn là Tử Vi lựa chọn duy nhất. Đồng dạng? Lý Thanh Liên sao lại không phải như thế? Hắn không phải là không có thử qua, trong lòng cũng sớm đã có đáp án, đó chính là trừ Tử Vi tinh, không còn có bất kỳ vật gì có thể làm cho hỗn độn thế giới lộ sắc thành hoàn vũ thế giới. Đây là duy nhất một con đường, Tử Vi tinh tồn tại, cũng là duy nhất tạo hóa. Có thể nói, cùng Tử Vi hợp đạo Cơ hội là Lý Thanh Liên lựa chọn duy nhất nếu là hắn còn muốn tiến thêm một bước. Lại nếu là có Tử Vi tương trợ, trước mắt tất cả nan để cơ hồ đều có thể giải quyết dễ dàng, 33 trọng tiên ngăn trở sẽ không còn là vấn đề. Có thể nói đem thắng lợi trái cây bỏ vào trong túi. Nhưng mà Lý Thanh Liên lại từ bỏ cái này dễ như trở bàn tay trái cây, chỉ vì hắn không qua được trong lòng lần danh kia. Hắn không thể có lỗi với thiên hạ này, nhưng lại có thể nào thật xin lỗi Thiên Lang. Vạn cổ đến nay tương cứu trong lúc hoạn nạn, Lý Thanh Liên tuyệt sẽ không bỏ qua, là nàng bổ khuyết mình nội tâm trống không. Lúc trước phát lời thề đồng dạng không phải đánh giắm, Lý Thanh Liên phải vì mình mà sống. Nếu là vì thiên hạ này, vì đọ sức trời, đáp ứng Tử Vi, Lý Thanh Liên lại coi là cái gì? Cho dù là lại không chọn thủ đoạn, hắn cũng có thuộc về mình danh giới cuối cùng. Nói là tùy hứng làm bậy cũng tốt, đối với thiên hạ không chịu trách nhiệm cũng được, kết quả này, Lý Thanh Liên sẽ không đi tiếp nhận. Lý Thanh Liên cự tuyệt đồng dạng là trải qua nghị sâu tính kỹ, từ tử Vi lời nói cử chỉ liền có thể nhìn ra, nàng cũng không phải là cái gì đam mưu túc trí hạ người. Càng giống là một loại tiểu nữ nhi tư thái, vạn cổ đến nay năm tháng dài đẵng cũng không có cho nàng sâu không thấy đáy lòng dạ, so với những này, Tử Vi đối với bất cứ chuyện gì đều lộ ra rộng rãi gần như thực lực vô địch, cũng được trời ưu hái xuất thân, để nàng có thể tùy tâm sử dụng. Không hiểu được che giấu mình tính tình, trong lời nói càng không có quanh coi lòng vòng, thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét, tử Vi chính là như vậy tính cách. Mà Lý Thanh Liên cũng tương tự có thể nhìn ra, tử Vi cũng không có ác ý, nàng là thật muốn thành đạo, hoàn thành kia vạn cổ đến nay hồn khiên mộng nhiều chấp nhiệm. Nói cho cùng, lại là bọn hắn chiếm tử Vi thành đạo cơ hội, nếu không phải có bản cổ khai thiên, tử Vi cũng sẽ không luân lạc tới vô hỗn độn có thể dùng hạ trạng. Một máy mắt, Lý Thanh Liên trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, chung quy là hóa thành thở dài một tiếng. Nhìn lấy mình kia tràn đầy vết rạn thân thể, chỉ có thể bất đắc gì cười khổ. Chỉ thấy kia bụi sao cũng hung hăng trừng mắt liếc Lý Thanh Liên nói, "Hừ, không biết tốt xấu ra hỏa, nên đặt vào người mặc kệ, bị lớn đỏ kia đang ghét tình một đao chém chết mới tốt, phí lớn như vậy công phu cứu người, còn gây tiểu thư sinh khí." Nói xong đứng dậy vội vã hướng phía hậu điện mà đi, hiển nhiên là yên tâm không giới Tử Vi, tiến đến ăn đuổi. Không bao lâu, hậu điện lại truyền đến một tiếng tức hổn hển tiếng chửi, dễ dàng cho cái này tinh hồn bên trong chết ra đi, cả một đời cũng đừng về phàm trần. Mệnh của ngươi là ta cứu, dù sao đều là ta đồ vật, chết sống tự nhiên là ta quyết định. Sau đó lại là một trận ảo ảo thanh âm, chỉ thấy Lý Thanh Liên thân thể bắt đầu từng chút từng chút chìm vào tinh hồ, cuối cùng hoàn toàn chui vào trong đó. Đây là một mảnh thâm thúy tinh không, ngàn tỉ tinh thần lấp loé, cô tịch lại óng ánh, tinh trong giao chỗ phản chiếu chính là ngọc thanh thiên chi bên trong cảnh sát. Chìm vào tinh hồ, Lý Thanh Liên cuối cùng rơi vào một viên không có một ngọn cỏ tinh thần bên trong, cũng cô tịch tinh không làm bạn. Cũng may kia tại nổi nóng tử vi cũng không có đoạn mất kia bồi sao chi lực, ngọc thanh trời bên trong, một khối lực lượng vô hình tràn vào Lý Thanh Liên thân thể, từng chút từng chút chữa trị thương thế của hắn. Thậm chí vết thương đại đạo. Tử Vi cũng không sợ Lý Thanh Liên khôi phục thực lực, bởi vì nàng có tuyệt đối tự tin, cho dù là đối mặt thời kỳ toàn thịnh Lý Thanh Liên, cũng sẽ không là mình một hiệp chi địch. Huống chi còn là tại 33 trọng thiên thượng Tam Thiên Ngọc Thanh Thiên Chi bên trong, một khi ra Ngọc Thanh trời, sợ là thế gian đều là địch. Bây giờ Lý Thanh Liên cũng chỉ có thể lựa chọn chậm rãi chữa thương, vốn định cùng Tử Vi hãy nói một chút, nhìn xem phải chăng có thương thảo chỗ trống, nhưng hôm nay Tử Vi ngay tại nổi nóng, sợ là còn không có cùng mở miệng, liền muốn bị hành hung một trận. Ai, thật đúng là khó làm a Lý Thanh Liên khổ cho dù là có được như yêu chi chí lý thanh liên giờ phút này cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Chạy đi, hắn có bạn sự này mới tính. Ở chỗ này bên trong, Phạm Trần lại nên làm cái gì? Đáp ứng Tử Vi, càng không khả năng. Lý Thanh Liên tuyệt sẽ không vi phạm bản tâm của mình. Đây coi như là bị giam cầm sao? Trên trời một ngày, Phạm Trần 100 năm, bọn hắn sẽ không cho là ta chết đi. Lý Thanh Liên trong lòng còn đọc Phạm Trần, chỉ tiếc hắn không thể quay về. Mà Tinh cung hậu điện, Tử Vi trong khuê phòng, giờ phút này lại là một mảnh hỗn độn, trong phòng dùng cho trang trí bình, bình lọ lọ. Tiên bảo tiên hoa đều bị trả đạp thất linh bắt vãi. Có thể tại cái này Tử Vi tinh cung bên trong tồn tại, nơi nào sẽ có vật bình thường, những cái kia nát một chỗ đồ sứ đều là thực sự tiên bảo. Càng đừng đề cập càng thêm vật trân quý, giờ phút này nếu là một ngày chủ đến đây, thấy cảnh này, sợ là trực tiếp sẽ phun máu ba lần, gọi thẳng bại ra đi. Nhưng mà, Tử Vi lại không quan tâm những đồ chơi này, Tử Vi tinh cung bên trong hết thảy, nàng sớm đã chán ghét. Chỉ thấy giờ phút này lên ghé vào trên giường, đầu tựa vào trong gối, không lúc nick, vai mềm run rẩy không đớt, lại là đang không ngừng nức nở. Tử Vi cảm thấy Mình nhận từ sinh ra đến nay lớn nhất quy quất, hết lần này tới lần khác còn không thể đối nó thế nào, đặt ở trên thân người khác, đã sớm một bàn tay quả chết. Bùi sao nhìn qua bộ dáng như thế, chính như là bị người cự tuyệt tiểu cô nương, tùy ý phát tiết tâm tình của mình. Mà nàng cũng rốt cuộc biết, trước đây Tử Vi vì sao như thế dị dạng nguyên nhân, nguyên lai là bởi vì cái này. Lý Thanh Liên đối với nàng mà nói là đặc biệt tồn tại, có thể bị nó ký thác duy nhất lựa chọn, loại quan hệ này thậm chí siêu việt vợ chồng, cho nên Tử Vi mới có chút nượng nhịu. Người nói: Hắn giựa vào cái gì đối với ta như vậy, ta đều, ta đều như thế, ta còn cứu hắn. Mệnh. Bùi Sao cười khổ, ngươi như vậy uy hiếp người ta, người ta không tức giận mới là lạ, sự tình đích thật là như thế cái sự tình, nhưng mà Tử Vi lại nói quá ngay thẳng, có thể nói chuyện này làm quá xếc xẽ. Xế. Nàng hoàn toàn có thể dùng phàm trần đến uy hiếp Lý Thanh Liên, bước bách nó hợp đạo, lấy Tử Vi kêu mạnh hơn Lý Thanh Liên thực lực, có thể dùng vô số loại phương pháp uy hiếp Lý Thanh Liên làm nàng muốn đi làm sự tình. Thực lực mạnh mẽ chính là đạo lý. Nhưng mà những này Tử Vi nghĩ không ra, cho dù là nghĩ đến cũng không muốn đi làm, nàng từ trên căn bản liền bài xích những thứ này. Kia, yeah. nếu không ta đi thu thập hắn một trận, vì ngươi xuất khí. Bụi sao trong mắt hiện ra một vòng ý cười, làm bộ liền muốn đi thu thập Lý Thanh Liên dừng lại. Nhưng tử vi lại là ngầm đầu, vô cùng đáng thương mà nói, đừng, đừng đi, thương thế của hắn quá nặng, chịu không được dày vò, nếu là chết rồi, để ta đi chỗ nào tìm cái thứ nhị đi.